lúc này theo ngụy viễn đánh r a phong chị ấn ký mở r a phong l i n h trận chúng nhân ngư quán đi ra có thể đi tới trên mặt mọi người đều lộ ra thần tình kinh ngạc bởi vì bọn họ dĩ nhiên tại lúc này có một loại cảm giác đả thông cửa thứ bảy quả nhiên quay đầu một nhìn t ầ n nhân thiếu hơn phân nửa chỉ còn lại tần dương đoạn giang hải dương tú sơn hai mươi bảy danh thí luyện giả thê đội thứ hai thế nhưng vẻn vẹn một giây qua đi bọn họ cũng liền vô căn cứ tại chỗ biến mất lúc này chỉ còn lại chính người bọn họ nguyễn lưu toại bạch hàn từ san trần sách đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mai nhân lý một cái không nhiều không thiếu một cái ở thương ngô bắc thành tần đậu tử đang bế quan nhập định sâu quả là võ thuật không phụ người có lòng dù là chảy s ắ t cũng có thể mài thành kim hắn đã thúc đẩy tế hóa bản sơn quan tưởng đồ tầng sâu đến năm mươi phần trăm rốt cuộc hôm qua đã chạm tới tiên duyên một lão già đầu tồi tàn chuyên làm đậu phụ bán đậu phụ r ă n g dụng gần hết lại là tu tiên giả thần bí của vạn nhận sơn tiên tông lão cho tần đậu tử tiên duyên này chỉ cần hoàn thành ba nhiệm vụ thu được nhất chuyển thổ linh căn nộp năm đồng tiền lớn kim long thì chắc chắn có thể trở thành ngoại môn đệ tử vạn nhận sơn tiên tông đồng thời còn được bàn sơn tâm pháp tần g công pháp thứ ba cùng tiên duyên này xuất hiện còn có một khối đá mài vuông vắn thứ đồ này nhìn rất nặng nhưng bị tu tiên giả kia chỉ một cái liền nhập vào lưng tần đậu tử không hề cảm giác cũng không nhìn thấy tần đậu tử cả gan hỏi đây là vì sao đối phương cười bí hiểm đây chính là tiên duyên có tiên duyên này mặc kệ ngươi đi đâu chỉ cần bản thân ngươi không bỏ ngươi vẫn là ngoại môn đệ tử của vạn nhận sơn tiên tông đồng thời đây cũng là thân phận tiêu chí sau này cùng thổ linh căn của ngươi trưởng thành vật ấy sẽ trở thành pháp khí nhập môn của ngươi mọi thứ quá tốt đẹp nằm mộng cũng có thể bật cười cho nên tần đậu tử sau khi về lập tức bế quan ý tưởng bồi dưỡng tân nhân thành lập thế lực mới đều phai nhạt tắt ngấm thế gian này có được trường sinh pháp để cho ta tiêu g i a o tựa như thần tiên trường sinh tiên nhân chữ nghĩa tuyệt vời làm sao hử đợi trong nhập định tần đậu tử chợt cảm giác một loại buồn ngủ không thể chống lại ập đến hắn hoảng sợ may mà cơn buồn ngủ này không tạo ảnh hưởng gì đến hắn đang tu hành hắn kịp nhảy dựng mở cửa hắn còn tưởng bị tập kích may ít ngày trước hắn dùng m g ị lực cá nhân thành công là một muội t ử xinh đẹp tân nhân can nguyện chuyển trước thanh mộc vì hắn cho nên hắn cần bị đuổi cần bị đánh cần cứu viện hắn còn tưởng thương ngô thành bị tập kích nữa nha nhưng khoảnh khắc đẩy cửa cảm giác hoảng hốt trước mắt hóa ra quen thuộc làm sao không thể nào không thể nào không thể nào hắn thoáng chốc sững sờ tại chỗ mẹ nó thông quan quỷ gì thế hắn chỉ hy vọng là ảo giác nhưng giây tiếp theo ầm một tiếng một tôn thạch bia thông quan cao mười hai mét không khách khí nện xuống tần đậu tử chỉ kịp chứng kiến ước lượng ba n g h n điểm cống hiến ưu tú thông quan đánh giá của hắn sau đó là sáu g â y thần quang hạ xuống hắn bị cưỡng chế ngủ say mà gần như ngay lúc đó trong ngoài thương ngô thành bất kể ở hỏa chủ yêu bản đồ vẫn là trong sương mù yêu bản đồ thí luyện giả thâm niên hay tân nhân mặc kệ đang làm gì trong nháy mắt đều sinh ra một loại cưỡng chế ủ rũ theo sát đó trước mắt mỗi người đều nổi lên từng toà thạch bia thông quan lớn thì cao mười mấy mét nhỏ chỉ có hơn mười c m thậm chí những thí luyện giả không cống hiến ngược lại kéo chân bên ngoài thạch bia thông quan chỉ có mấy ly phải t r ợ n to mắt gắng xe mới m thấy trên đó tổng hợp trị số cống hiến nhiều nhất mấy ngàn điểm ít nhất lại có số âm tương ứng khấu trừ trên người đồng long đại tiền một điểm số âm cống hiến trừ một trăm trong lúc nhất thời chu võ lưu văn lý triệu hùng đều mộng bức xảy ra chuyện gì chẳng phải thương ngô thành bảo vệ chiến sao sao đạt được y ế u t ố thông quan đánh giá bọn ta có làm gì đâu có người nghĩ tới ngụy đại ngốc mất tích nửa tháng có thừa nghi đã chết từ lâu tiếc là muộn rồi mọi người phần thưởng đều là thần quang nhiều thì vài giây thiếu cũng vài giây thậm chí không đóng góp gì chỉ cần không phải số âm thí luyện giả đều được nguyên tắc tính tràn đầy nhân văn quan tâm tặng một dây thần quang chiếu rọi sau một khác trực tiếp từ trên giường tỉnh lại cửa thứ bảy này hóa ra chơi trò tịch mịch không biết bao nhiêu người chửi ầm lên lại bất lực bọn họ vội gọi điện hoặc đăng nhập w e b s i t e thí luyện giả xem sau đó phát hiện khu tầ n năm này rất có thể là toàn tỉnh đầu tiên tỉnh lại thật sự đạt s ử thi thành tựu mọi người cùng ngủ ta tỉnh a đột nhiên cả người không ổn ta lau hóa ra thật sự không cần thương ngô thành thủ vệ chiến nhưng chúng ta hiện trạng huống gì hoàn mỹ thông quan sao trần sách kích động hỏi nhưng không ai trả lời hắn đến khi một tòa thạch bia thông quan ầm ầm hạ xuống mặt trên không văn tự hay đồ án chỉ một bức họa bạch phát lão giả gió nhẹ thổi lão giả này hóa ra từ trong tranh đi ra trông rất sống động không đây là chân nhân loại khí chất khí tức đó thầm bất khả chắc ngụy viễn chín người không dám thở mạnh bởi vì đây rất có thể là thí luyện tiên nhân ha ha chứ vị tiểu băng h i ể u không cần khẩn trương lão hổ chẳng qua một luồng tiên hồn để lại mà thôi hôm nay hiện thân ở đây cũng bởi các ngươi là nhóm thứ chín tìm được phá giải thương ngô thành nguy cơ thí luyện giả ở phía thế giới này hơn nữa các ngươi thấy đơn lực bạc xác thực khác thường chẳng qua đây chắc cũng là lần cuối lão hổ hiện thân ở quan tạp thí luyện chân thực này các n g ư ờ i có thể nêu ba vấn đề lão hủ sẽ cố gắng trong phạm trù các n g ư ờ i hiểu được mà đáp hiện tại xin cứ hỏi nghe vậy bạch hàn lưu t ộ i đồng loạt nhìn ngụy viễn tuy có nghi vấn riêng nhưng vẫn ăn ý giao cơ hội đặt câu hỏi cho hắn ngụy viễn nghĩ chút giơ một ngón tay ta chỉ hỏi một vấn đề thí luyện giả trên địa cầu chúng ta cùng thí luyện giả thế giới khác rốt cuộc là địch hay bạn ha h a tiểu b ă n g hữu i ngươi đầy đủ phải cụ thể vấn đề này tương đương làm lão hủ gián tiếp trả lời ba vấn đề bạch phát lão giả cười ha ha giơ ba ngón tay một ba n g à n thế giới hoàn toàn chính xác có rất nhiều thí luyện giả kỳ nhị khi người địa cầu tộc các ngươi tiến nhập thí luyện cửa khẩu đã nói lên bọn họ đều thất bại thứ ba h i ể u nghị của kẻ thất bại hoặc kiêu hận không quan trọng dù sao lịch sử do người thắng viết nghe đến đó ngụy viễn gật đầu nhìn về phía bạch hàn lão bạch ngươi hỏi câu thứ hai ta được rồi bạch hàn hơi kinh ngạc không hiểu ngụy viễn sao lại an bài như vậy bởi vì h ắ n thấy ngụy viễn nhiều ý nghĩ tuy vô cùng cẩn thận nhưng kỳ thật đều rất có kiến giải hơn nữa hiếm sơ hở nghĩ chút bạch hàn chắp tay thi lễ với bạch phát lão giả lão nhân gia vấn đề của ta là với lam tinh thí luyện giả chúng ta thương ngô thành có tính là tân thủ thôn vốn có bảo hộ ý nghĩa không nói cách khác thí luyện cơ chế sẽ rất khuynh hướng chiếu cố chúng ta ân người nêu vấn đề này có thể thấy tiểu bằng hữu là người đại lượng lão hổ trả lời thế này từ phú vân thành đến thương ngô thành độ chân thật tiến độ là mỗi cửa khẩu tăng thêm không nằm độ chân thật nhất là ở thương ngô thành chỉ cần nó không bị phá hủy thì độ chân thật sẽ vĩnh viễn cố định nói cách khác các người vĩnh viễn có thể ở thương ngô thành tìm được cảm giác nhà điều kiện tiên quyết là các người thủ được mà ra thương ngô thành độ chân thật tăng thêm sẽ tản khốc hơn chút đa tạ lão nhân ra ta không có vấn đề bạch hàn lại chắp tay nhưng mồ hôi trên người đã đổ câu trả lời của thí luyện tiên nhân này có thể giải thích quá nhiều nhất là khái niệm thủ ở là ở cửa thứ bảy bảo vệ hay ở cửa thứ tám bảo vệ vẫn còn ở tương lai vĩnh viễn bảo vệ lưu toại ngụy viễn bình tĩnh điểm danh lần nữa thần tình không biến không ai biết hắn đang nghĩ gì tốt lưu toại gật đầu tiến lên hai bước hướng bạch phát lão giả trịnh trọng thì lễ xong mới hỏi xin hỏi lão nhân ra tu tiên phương pháp phần cuối có hay không bị dị ma quấy nhiễu chặn lời này ra lông mày bạch phát lão giả đều nhướng hóa ra sửng s ố t một giây sau đó nghiêm nghị nói lão hủ không thể trả lời đây là sai sót của lão hủ tiểu bằng hữu vấn đề này lão hủ không thể trả lời thành tựu bồi thường các ngươi có thể đưa ra yêu cầu hợp lý hợp tình với lão hủ lúc này mọi người lại nhìn ngụy viễn hắn không nhún nhường thậm chí không nghĩ trực tiếp lấy món pháp khí bất động kim trung bị r a tím yêu m a ăn mòn gồ ghề hư hao không ít ra thấy vậy bạch hàn lưu toại đường viễn sơn đều thầm thở dài ngụy viễn s a o vậy yêu cầu người bảo lão nhân này giúp chữa pháp khí không coi như y ưu hóa đề thăng thì thế nào vẫn không lợi lắm nha ha ha ha bạch phát lão giả cũng cười rất vui mừng chữa pháp khí mà thôi hắn nhắm mắt đều giải quyết được tớ uy hắn chỉ là tiên hồn xin lão tiền bối vì vãn b ố i pháp khí này ban tên cho mọi người đều ngẩn ra kém chút cho rằng nghe lầm đ ụ cười bạch phát lão giả thiếu chút ngừng kết ban tên cho thật sao hào lông d ê đến mức này lão hủ thôi nhịn không thể đổi yêu cầu nữa thôi được trong thế giới các ngươi có hai câu một là chó biết cắn người không sủa hai là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân bất khiếu hoặc bất minh ngươi tự chọn thành âm chưa hạ bạch phát lão giả lại lần nữa trở lại cổ họa thành người trong bức họa gần như đồng thời tờ g i ờ n ờ tấm bia đá thông quan này hiện tin tức mời xác định lấy đoàn đội hình thức lĩnh thí luyện cửa khẩu phần thưởng tình hữu nghị gợi ý loại tuyển trạch này cực kỳ chậm yếu biết quyết định số mạng cuối cùng của các ngươi từ nay về sau các ngươi không thể lấy cá nhân hình thức lĩnh thí luyện cửa khẩu phần thưởng chứng kiến tin tức mọi người đồng loạt nhìn ngụy viễn ai cũng rõ cửa ải này độ cống hiến ngụy viễn không dám nói năm mươi phần trăm cũng có bốn mươi chín phần trăm ngụy viễn không suy tư nói thẳng chúng ta tuyển trạch đoàn đội hình thức thực ra rất rõ thí luyện cửa khẩu cho ra bàn sơn t ử hà linh yến thanh mục bốn chức nghiệp mỗi loại tự có y u và khuyết tình huống này không đoàn kết thì làm gì chứ? ngoài ra còn điểm quan trọng kết hợp phong linh trận ứng linh yến hỏa linh trận ứng tử hà đĩa linh trận ứng bản sơn thủy linh trận ứng nghề gì thanh mộc sao hiển nhiên không phải không đúng đây là hố cho nên tuyển trạch đoàn đội hình thức mới chính xác ổn thỏa nhất lúc này trên tấm bia đá thông quan lại có tin tức mới hiện lên tổng hợp đánh giá thông quan bao hàm mọi người trong khu vực này ưu tú cực kém rất kém trung bình xuất sắc ưu tú hoàn mỹ trị số cống hiến tổng hợp thông quan đoàn đội một triệu ba n g à n cống hiến một đã thông bản đồ hỏa trung yêu nhận được một n g à n điểm trị số cống hiến cống hiến hai đánh bại đại quân yêu ma dã ngoại một lần nhận được một n g à n điểm trị số cống hiến cống hiến ba cứu vớt đồng đạo tu tiên giới lý anh nhận được một n g à n điểm trị số cống hiến cống hiến bốn thành công phong ấn viễn cổ yêu ma xích rượu nhận được một triệu điểm trị số cống hiến mời đưa ra sáu lựa chọn trong các tuyển hạng dưới đây một bởi vì thành chủ thương ngô thành không làm tròn trách nhiệm sai lầm đánh giá thấp tình thế suýt nữa gây thành đại họa cưỡng chế đuổi ra tự phong làm thành chủ cần nhận được sự đồng ý của tám mươi phần trăm người thí luyện trong khu vực này hai tiếp thu lời xin lỗi của thành chủ thương ngô thành nhưng yêu cầu hắn cắt nhường một phần đông thành hoặc tây thành bắc thành nam thành làm nơi dừng chân của tông môn đồng thời nhận được một phần tư quyền khống chế đại trận thủ thành của thương ngô thành ba tịch thu thu nhập phủ khố của thương ngô thành nhận được một n g à n khối linh thạch thành chủ thương ngô thành và ngươi trở thành trạng thái kiểu hận hắn rất có thể sẽ bỏ thành mà đi đồng thời dẫn phát hậu quả không biết chú ý lựa chọn này không thể chọn lựa chọn thứ nhất và ngược lại bốn nhận được một tòa đại trận hộ pháp cơ sở có thể dùng ở nơi dừng chân của tông môn năm nhận được một tòa thạch bia truyền thừa công pháp hoàn chỉnh của phong linh tông bởi vì độ chân thật được tăng thêm sau này không còn bia đá t r u y ề n công tất cả người thí luyện nhất định phải thông qua việc gia nhập tông môn để nhận được công pháp tu luyện nhưng sẽ có thạch bia thần quang chỉ là tỷ lệ rơi xuống giảm bớt lợi ích giảm bớt sáu nhận được một tòa thạch bia truyền thừa công pháp hoàn chỉnh của hỏa linh tông tương tự như trên bảy nhận được mười hai vị thạch nhân thủ hộ phong bộ tám nhận được mười hai vị thạch nhân thủ hộ hỏa bộ chín nhận được sáu mươi giây chiếu dọi thần quang cơ sở mười nhận được một n g h n miếng kim long đồng tiền lớn、11. nhận được liệt diễm thạch phong ngữ thạch bích ngọc thạch quyền thiết thạch mỗi loại mười ngàn khối mười hai nhận được một ngàn đàn đại hoang liệt dương t i ể u khi những tin tức liên tiếp này hiện lên bao gồm cả ngụy viễn ở bên trong mọi người đều ngây ngẩn cả người bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được phần thưởng này lại phong phú đến vậy bất quá cũng càng thêm làm nổi bật sự thật thương ngô thành chính là tân thủ thôn nếu như bọn họ ở cửa này không thể phong ấn yêu m à xích rượu liền không thể bảo vệ thương ngô thành tự nhiên cũng không có nhiều phần thưởng như vậy tới cửa thứ tám bởi vì độ chân thật tàn khốc tăng lên một chút những người thí luyện này rất có thể sẽ biến thành chó nhà có tang sau đó chán nản chật vật tuyệt vọng lưu lạc trong vùng hoang dã rồi bị yêu ma đại quân s ă n đuổi khắp nơi như s ă n thỏ vậy nên chọn thế nào đây ngụy viễn lần này không hề độc đoán cản khôn đoàn đội thì phải có dáng vẻ của đoàn đội hơn nữa mười hai chọn sáu chọn thế nào cũng không thiệt điều thứ nhất chắc chắn không thể chọn nếu như trước đó l ã n ngụy ngươi có thể thuyết phục chu võ tần đậu tử lưu văn lý triệu hùng bọn họ gia nhập lựa chọn này thật ra là thích hợp nhất không những có thể bắt được toàn bộ quyền khống chế thành phòng đại trận của thương ngô thành còn nhất định có thể thu được một nghìn miếng linh thạch của phủ khố lưu toại thở dài một tiếng đây dĩ nhiên không phải lỗi của ngụy viễn mà là hiện trạng của khu vực bọn họ ngược lại nếu như mấy quân đoàn chữ bờ cấp giáp khó khăn lựa chọn này chắc chắn không thành vấn đề đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể thành công phong ấn xích rượu vậy thì nhất định phải chọn cái thứ hai cắt nhường một trong bốn khu vực đông tây nam bắc chúng ta cần phải có một chỗ tông môn dừng chân ngụy ca hôm nay là trưởng môn phong linh tông lão lưu là trưởng môn hỏa linh tông điều này là tất nhiên bạch hàn mở miệng nói nhất thời nhận được sự đồng tình của mọi người trong nháy mắt trong mười hai lựa chọn này lựa chọn thứ hai biến mất ai ta nói các ngươi đừng tùy tiện gật đầu chứ đây là hình thức đoàn đội chỉ cần hơn nửa số người gật đầu khẳng định liền thông qua vậy là tốt rồi mặc định là đông thành đường viễn sơn nhanh chóng kêu lên mặc dù nói là hình thức đoàn đội nhưng nhất định phải nghe theo ngụy viễn đám người đều nhanh chóng gật đầu vậy rốt cuộc có muốn tịch thu phủ khố thương ngô thành không một n g à n khối linh thạch đó đương nhiên khả năng này sẽ dẫn tới sự trả thù của thế lực phía sau thành chủ thương ngô thành đả t í c h đến từ các tu tiên tông môn thổ dân lưu t ọ a lúc này lại nói sau đó nhìn về phía ngụy viễn mọi người cũng cùng nhau nhìn qua đây là lựa chọn gây tranh cãi nhất cũng mạo hiểm nhất trong tất cả các lựa chọn nhất định phải hết sức cẩn thận ngụy viễn đang c h ầ m ngâm một lúc lâu hắn mới mở miệng có một việc không biết bọn mày có nghĩ tới không đại yêu ma xích d i ệ u kia v ị địa linh trận phong linh trận hỏa linh trận thủy linh trận bốn đại trận pháp phong ấn trong tình huống bình thường bản thân nó tuyệt đối khó mà xoay chuyển chúng ta trước kia cũng đã xem rồi chữ lượng linh lực của bốn đại trận pháp đều rất dồi dào như vậy thì chỉ có một khả năng là có người từ bên ngoài phá hủy trận pháp dẫn tới một loạt biến cố người từ bên ngoài này mới là địch nhân chân chính mà chúng ta cần phải đề phòng mọi người có thể đoán xem người từ bên ngoài này có thể là thành chủ thương ngô thành không lời này vừa nói ra đám người đều lộ vẻ suy tư mà lưu toại bạch hàn đường viễn sơn càng là trực tiếp lắc đầu tuyệt đối không thể nếu như thành chủ thương ngô thành muốn phóng thích xích d i ệ u căn bản không cần phiền toái như vậy những thổ dân này t ê n ngu ngốc nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc càng không phải là người điên không sai chính là đạo lý này đoàn kết đại đa số đả tích một nhóm nhỏ ta dám đánh cuộc người thân bí từ bên ngoài kia còn có thể nếm thử đem đại yêu ma xích rượu thả ra tương lai chúng ta cần phải đặt nhiều tinh lực hơn lên trên phương diện này mà thực sự không có thời gian và tinh lực để khai chiến với thành chủ thương ngô thành càng không có tinh lực và năng lực khai chiến với thế lực sau lưng thành chủ vậy nên điều này chúng ta không chọn ngụy viễn quyết đoán mọi người đồng loạt gật đầu không sai chính là đạo lý này thận trọng cầu phát triển đoàn kết toàn bộ lực lượng có thể đoàn kết trước làm vững căn cơ rồi mới tính đến tương lai vậy điều thứ tư thì sao có nên từ bỏ không giả dụ chúng ta lựa chọn tiếp nhận lời xin lỗi của thành chủ sau đó lại không đi xúc phạm lợi ích của hắn như vậy chúng ta cũng không cần phải là một tòa tông môn phòng hộ trận pháp đúng không phu lượng lúc này rất hưng phấn nói hiểu một thứ thì sẽ thông hiểu trăm thứ có lẽ vậy ta cho rằng có thể từ bỏ dù sao có thành phòng đại trận ở đó hộ pháp đại trận tông môn cơ sở này cũng không cần thiết ở giai đoạn hiện tại thép tốt phải dùng trên lưỡi đao bạch hàn cũng gật đầu đồng ý vì vậy mọi người lần nữa đồng loạt gật đầu đồng ý vậy lựa chọn thứ năm thứ sáu thì sao thạch bia truyền thừa toàn bộ công pháp của phong linh tông hỏa linh trận cái này chắc chắn là phải chọn đúng không trần s á t vội v a n g mở miệng đúng vậy hai cái này không thể bỏ qua nhất định phải chọn ngụy viễn nói thẳng vì vậy mọi người lại đồng loạt gật đầu trong nháy mắt hai lựa chọn này trên tấm bia đá liền biến mất bọn họ đã chọn ba loại còn lại ba lựa chọn chỉ là lúc này tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng khó khăn khi đưa ra lựa chọn bởi vì nhìn sáu lựa chọn còn lại cái nào cũng không tệ cái nào cũng không đỡ bỏ ngay cả ngụy viễn cũng có ảo giác hoa cả mắt trước tiên có thể loại bỏ một ngàn đ à n đại hoang liệt dương tiểu không dù sao sau này có thể mua trên thị trường phú lượng lần nữa đề nghị không được e rằng đến cửa thứ tám ngươi đã không mua được không phát hiện thành chủ đều đã nói xin lỗi rồi sao khẳng định cục diện sẽ thay đổi lớn trần sách lập tức phản bác vậy sáu mươi giây thần quang kia thì sao ta cảm thấy rất cần thiết bởi vì sau này tỷ lệ rơi xuống của bia đá thần quang giảm xuống lợi ích cũng sẽ giảm bớt từ xa lúc này cũng đưa ra một kiến nghị đồng ý hơn nữa chín người chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên trong thời gian ngắn như vậy mới có thể chấn áp được tình hình ngụy viễn lần này lại lên tiếng vì vậy mọi người đồng loạt gật đầu ai hội chứng khó khăn khi đưa ra lựa chọn chỉ có thể chờ ngụy lão đại ngươi còn lại hai lựa chọn một n g à n miếng kim long đồng tiền lớn kia lúc này tổng không thể từ bỏ đi ai dám cướp chúng ta trước hết giết chết bọn họ bạch hàn hung tận nói ngụy viễn gật đầu đồng ý cái này chắc chắn phải chọn vì vậy mọi người lại đồng loạt gật đầu như gà con mổ thóc vậy lựa chọn cuối cùng rốt cuộc là phải bảo vệ thạch nhân hay là tài nguyên mọi người lần nữa nhìn về phía ngụy viễn các ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không biết chọn thế nào ngụy viễn bất đắc dĩ cười khổ kỳ thực cũng không tệ hay là vẫn chọn tài nguyên đi thủ hộ thạch nhân tuy rất tốt nhưng cần linh thạch để khu động đường tiểu quân vẫn chưa mở miệng nãy giờ bỗng nhiên nói nhưng đây chính là thủ hộ thạch nhân cấp box trước cửa nhà ngươi có mười hai con box trong cửa có phải ngủ cũng thoải mái hơn không trần sát phản đối ta biết nhưng phải lý tính một chút đầu tiên mười hai thủ hộ thạch nhân này chắc chắn không có cách nào di chuyển lên trên tường thành phỏng chừng cho dù có thể mang đi chúng ta cũng không nỡ có một t i ề n đề lớn là chúng ta phải cùng thành chủ thương ngô thành cộng trưởng thương ngô thành nhưng nếu nơi dừng chân môn phái của chúng ta ở đông thành chúng ta có thể di chuyển thủ hộ thạch nhân lên tường thành nhưng nếu chúng ta đã nhận được truyền thừa của phong linh tông hỏa linh tông chúng ta có thể tự mình chế tạo thủ hộ thạch nhân mấy người tranh cãi kịch liệt không ai thuyết phục được ai mà ngụy viễn cũng nhớ lại ký ức cộng minh trước đây của hắn với ba sáu thủ hộ thạch nhân phong bộ muốn rèn đúc thủ hộ thạch nhân cũng rất khó về mặt kỹ thuật không phải là vấn đề mà là cần phải đến trong thâm sơn tìm kiếm những tảng đá lớn có linh tính quá trình này cần rất nhiều thời gian và tinh lực vậy thì trong số bọn họ có ai có nhiều tinh lực và thời gian như vậy ai lại có thực lực có thể một mình một ngựa đi trước chỉ sợ trong một thời gian rất dài sắp tới bọn họ đều không làm được so sánh ra t h ì còn lại bất luận là đại hoang liệt dương t i ể u hay là liệt diễm thạch phong ngữ thạch bích ngọc thạch q u y ề n thiết thạch cho dù giá cả có tăng vọt kỳ thật cũng không khó có được vậy chọn mười hai thủ hộ thạch nhân phong bộ đi ngụy viễn cuối cùng đưa ra quyết định thủ hộ thạch nhân hỏa bộ chắc chắn cũng không tệ nhưng hắn có thể hóa thân liệt diễm cự nhân có thể thay thế một phần này ngược lại phong nhận công kích của thủ hộ thạch nhân phong bộ thật sự rất châu bò một dây mười hai đạo xa nhất có thể tấn công được hơn tám trăm mét chỉ cần bảo vệ không cho địch nhân phá hủy tượng đá chính là lợi nhuận lớn vì vậy mọi người liền cười hì hì cũng không tiếp tục cãi vã đồng loạt gật đầu mà theo lựa chọn cuối cùng này biến mất trong lòng mọi người đều sinh ra một loại hiểu rõ lập tức phải tỉnh lại chỉ cần bọn họ nguyện ý nhưng cho dù có cố ý trì hoãn không muốn tỉnh lại nhưng cũng không được tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn vài chục phút tới tới tới lão bạch lão đường trần sách nhanh chóng lưu lại số điện thoại sau khi trở lại lam tinh liền nhanh chóng đến địa điểm này tập hợp sau này mọi người chúng ta là một đoàn đội cũng không thể ở lam tinh bị người ta giết lẻ tẻ t ử san vội vàng nói trong cửa ải thí luyện nàng nói không có tác dụng nhưng đến lam tinh nàng chính là người liên lạc tổng ngụy ca ngươi có dặn dò gì không bạch hàn lúc này liền trịnh trọng hỏi không có chỉ thị gì trở về lam tinh có thể thả lỏng một thời gian mặt khác thập trưởng yêu bài của mỗi người chúng ta đều có thể đăng nhập mười người các n g ư ờ i có thể tự do suy nghĩ dù sao sau này chúng ta phải tự thành một phe thế lực cần phải có nhân thủ đáng tin cậy ngụy viễn mỉm cười bỗng nhiên nhìn về phía xa chỉ thấy một ánh hào quang lóe lên liền thấy phụ tá của phủ t h à n h chủ ngoài cười nhưng trong không cười xuất hiện ở đây dưới đất ma quật hắn dường như nói những gì sau đó liền ở trên cơ sở trận truyền tống đã hư hại trước kia nhanh chóng xây dựng lại một tòa sau một khắc hắn chắp tay xoay người bước lên trận truyền tống rời đi cũng gần như đồng thời cuồn cuộn thần quang hạ xuống bao phủ chín h người ngụy viễn ở trong đó bọn họ cũng vào giờ khác này rơi vào trong giấc ngủ say cửa thứ bảy này cuối cùng đã kết thúc tỉnh dậy cảm giác như đã qua một đời ngụy viễn có chút không quen với hoàn cảnh ở l a n tinh hắn chậm rãi ngồi dậy trên giường cảm nhận thân thể mình không tệ lắm sáu mươi giây thần quang chiếu xạ đầu tiên chữa trị những thương thế do việc hắn đốt cháy căn cơ trước đó tạo thành đồng thời cũng giúp hạt giống tinh thần của hắn thành công chui ra khỏi mặt đất xuất khiếu cấp bậc tinh thần lực theo tiêu chuẩn quan phủ đã từ mười phẩy năm cấp trước đó thuận lợi đạt đến cấp mười một cho nên bây giờ cảm ứng qua có thể nhìn thấy một điểm nhỏ nảy sinh to như hạt đậu tương nảy mầm khai quật tiến bộ nhìn như rất nhỏ này lại thực sự cần sự tích lũy rất lớn ngoài ra một điểm nhỏ nảy sinh này còn mang đến sự khác biệt cực lớn cho ngụy viễn bích lũy tinh thần của hắn thoáng cái đã tăng lên gấp ba so với trước thực sự là một bước nhảy vọt về chất thêm vào đó chính là chân chính linh gia i ử u khiếu trước kia tuy hắn cũng có thể phóng ra tinh thần lực dò xét những nơi mà mắt thường không nhìn thấy xả nhất thậm chí có thể dò xét đến ngoài năm trăm thước nhưng trên thực tế loại dò xét này vẫn có sự ngăn cách rất lớn với ý thức và lực lượng của hắn chỉ có thể nhìn không thể nghe càng không thể sơ giống như là sự kéo dài của ánh mắt bây giờ linh ra kiểu khiếu hoàn toàn khác có thể xem có thể nghe cũng có thể sơ nói chính xác hơn là thu vật ngụy viễn có cảm giác cái linh này của hắn thậm chí có thể thoát ly nhục thân tự mình tồn tại có thể coi là quỷ theo đúng nghĩa ngoài ra cũng không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách ngụy viễn chỉ thử một chút liền cảm giác mình bay lên cúi đầu nhìn thân thể mình đang an tĩnh ngồi ở đó nhắm hai mắt p h ẳ n g phất nhập định đồng thời thân thể này cũng luôn tản ra một lực dẫn đặc biệt muốn kéo hắn trở về trong thân thể chẳng qua lực dẫn này không mạnh lắm ngụy viễn cảm thấy hắn chỉ cần hơi dãy ruộng liền có thể thoát khỏi ở trạng thái linh ra k i ể u khiếu này hắn có thể di chuyển một cái ấm nước nóng vật nặng hơn thì không thể nhưng dù vậy đây vẫn là một thủ đoạn tập kích vô cùng khủng bố nếu dùng để ám sát có thể tạo ra chứng cứ không ở hiện trường hoàn mỹ đương nhiên có lợi có hại linh ra kiểu khiếu như vậy rất dễ bị người khác c ê u chiếm thước sao ngụy viễn vừa nghĩ đến đây linh liền trực tiếp trở về kiểu khiếu không đáng mạo hiểm như vậy bây giờ trên địa cầu không biết có bao nhiêu dị ma thẩm thấu tới bọn chúng từ một nơi bí mật gần đó thủ đoạn khó lường cho nên không thể lãng phí cảnh cáo bản thân xong hắn đẩy cửa đi ra vừa lúc thấy cha mẹ mình cầm c h à y cán bộ t ra bầu đi xuống lầu sao không chơi c á i nguyên thần dụng răng hay vương giả gì đó của các người đi vẫn là con trai ruột quan trọng hơn đúng không ngụy viễn mỉm cười người già rồi dễ dàng phạm quật lúc này một cánh cửa phòng khác mở ra trình an bước ra mặt vẫn còn vẻ mơ màng ngụy viễn nhìn hắn có chút cảm khái ở lam tinh bọn họ chỉ tách ra một giờ nhưng tại thí luyện quan trung lại tách ra hơn một tháng hoàn toàn khác biệt trình an ở dưới trướng triệu hùng ở tây thành cũng tu luyện đến cửu giáp thậm chí hoàn thành lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi kim trung cháo đại viên mãn dường như cũng không tệ nhưng thực tế bây giờ chỉ cần một mình vô lượng có thể treo lên đánh n a m t r ì n h an lão đại t r ì n h an ngập ngừng mở miệng hơi xấu hổ chúng ta ở đông thành có một khu đất ngươi có thể trở về mọi người trong nhà không ai trách ngươi ngụy viễn mỉm cười thái độ ôn hòa lúc này hắn thu lại khí thế không khác gì người thường trên đường xin lỗi lão đại ta ta ở tây thành gặp được một tiên duyên nếu không phải đột nhiên thông quan ta nghĩ ta có lẽ sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của một tu tiên tâm môn cho nên thấy lão đại không sao ta vô cùng cao hứng nói đến đây trình an dường như tự tin hơn dù sao tiên duyên cơ thể gặp không thể cầu hắn tuyệt đối không thể buông tha được rồi chúng ta ở đông thành người có thể trở về bất cứ lúc nào ngụy viễn cũng cười hắn chỉ có thể nói như vậy có một số việc có vài người không cưỡng cầu được cảm ơn lão đại vậy ta đi trước t r ì n h an cười nhanh chóng xuống lầu lát sau liền mang theo người nhà rời khỏi đây triệu lão đại ở tây thành đối xử với hắn rất tốt quân đoàn tây thành bọn họ có địa điểm tụ họp tốt hơn đó là tòa nhà cao cấp sang trọng trong khu n ắ n g nhiệt do một công ty lớn trong thành phố cung cấp dù sao hắn t r ì n h an cũng là một bàn sơn của quân đoàn tây thành đã ngộ rất tốt chỉ chốc lát lưu toại từ san phu lượng mà nhân lý bốn người lần lượt tỉnh lại thời gian tỉnh lại của mỗi người không giống nhau là do thần quang chiếu xạ mang lại lợi ích khác nhau cho bọn họ càng nhiều phải tiêu hao vào việc cường hóa thân thể cho nên cùng là sáu mươi giây thần quang ngụy viễn cho dù có một phần tiêu hao vào chữa thương vẫn có thể đột phá đến cấp mười một mà những người khác chỉ có thể phá tám cấp tương đối lợi hại như lưu t ọ a và bạch hãn cũng chỉ đạt cấp chín một khi đã có sự tranh lệch cơ bản sẽ không có cách nào đuổi kịp hơn nữa từ quan thứ tám trở đi độ chân thật tăng lên rất nhiều sau khi tỉnh lại mấy người chào hỏi ngụy viễn rồi riêng ai nấy bận rộn gọi điện thoại hô bằng gọi bạn trao đổi tin tức bận tối mày tối mặt chỉ có ngụy viễn ngồi trên ghế s o f a trong đại sảnh lẳng lặng suy tư đột nhiên chuông điện thoại vang lên là từ tăng thêm anh họ của hắn lơ ga ngụy tử là ta đây ngươi vẫn còn sống ta vui quá trong loa truyền đến giọng nói tiểu t i b a quen thuộc của từ tăng thêm bây giờ nghe lại có vài phần đáng yêu ngụy viễn vốn định hỏi gia hỏa này sống thế nào có muốn tới chỗ hắn không không ngờ miệng của người này lại ba hoa như súng g a l i n h ta nói cho người biết ngụy tử ca bây giờ rất nổi chủ lực của đoàn đội hiểu không bàn sơn mạnh nhất khu này là ta lão đại tử hà mạnh nhất khu này là ta bạn gái thẩm mến ta nói cho ngươi ta dự định hôm nay tỏ tình với nàng a a a a ngươi không biết nàng xinh đẹp thế nào đâu khí chất ngời ngời chỉ cần đứng đó aiside hồn ta liền bay lên không nói nữa quan sau gặp lại ngụy viễn trợn mắt há mồm má nó lão tử cả quá trình chỉ nói được một chữ tháo tên t i b ơ r h ì n g ư ờ i này ít nhất n g ư ờ i cũng phải nói n g ư ờ i ở khu nào chứ bất đắc dĩ cười ngụy viễn tiện tay mở w e b s i t e thí luyện giả trên đó đã vô cùng náo nhiệt dường như thời gian trở về của tất cả thí luyện giả đều sấp xỉ nhau nhưng thực tế thời gian tỉnh lại được điều chỉnh cho thống nhất bên trong thí luyện quan thời gian thông quan của từng cụm server lại khác nhau ví dụ có cụm s e r v e r kẹt ở thí luyện quan cố gắng qua ba tháng đón k ị c h tình yêu ma đại quân tấn công thành thương ngô nhưng kết quả không tốt lắm ô ô thành thương ngô thất thủ yêu ma đại quân quá khủng khiếp tứ đại ma vương quá lợi hại chúng ta chỉ kiên trì được một canh giờ đạt tiêu chuẩn thông quan cơ sở liền vội vàng rút về đúng vậy cái cơ chế thí luyện cho má này chúng ta làm sao gánh nổi tứ đại ma vương đã lợi hại như vậy thành chủ thương ngô vừa ra sân chỉ dùng mười chiều đã bị đại yêu ma xích rượu miểu s á t cũng may ít nhất chúng ta chống đỡ được thời gian thông quan cơ sở bất quá hình như đây là quà tặng của cơ chế thí luyện không sai giống như ở phủ vân thành cơ chế thí luyện cũng không hy vọng thí luyện giả chết quá nhiều chết hết cơ chế thí luyện còn chơi cái gì hơn nữa cái này không hợp lý tu tiên giới các người sắp diệt vong rồi sao không mau ném ra bí tịch tu tiên cường đại nào đó lại để chúng ta bắt đầu luyện từ võ giả cái logic cho má gì thế đáng đời các người bị diệt lầu trên nói nhảm người linh căn không có cầm cái gì tu luyện bí tịch tu tiên không sợ tu mình thành phế nhân sao tu tiên giới sắp diệt vong người địa cầu chết trước đồng đạo ở khu tờ bốn thành pờ đâu giơ tay lên cho ta xem nào lầu trên con mẹ nó nổ thành chủ thương ngô ca ca thực sự là xoáy nổ thực sự muốn sinh hầu tử cho hắn đáng tiếc hắn chết thảm quá ô ô yêu cầu mạnh mẽ ban tổ chức phục sinh thành chủ ca ca cái gì yêu ma cút r a phi phía dưới có cụm server nào thông quan chưa giải thích cho chúng ta một chút đi thành thương ngô thất thủ đợt tiếp theo lại phải làm chim dê chú rồi ta tháo ta tháo tin tức chấn động quân đoàn a hai thành a của tỉnh ta đã thành công chiếm thành thương ngô đạt đánh giá xuất sắc thông quan bọn họ đã thành công phong ấn viễn cổ yêu ma xích d i ệ u đây chính là độ khó c ấ p giáp đó ô ô muốn đến thành a quá cầu bắp đùi ôm người ta có thể sinh con cho ngươi ngại phi thành pờ chúng ta đâu thành pờ có thông quan không đừng có mơ lầu trên của lầu trên cơ chế thí luyện này rõ ràng là một thành một server bây giờ cho dù ngươi chạy đến nam cực tiếp theo ngươi vẫn phải đăng nhập ở server thành pờ ha ha ha lầu trên ngươi không phải đã thử rồi chứ lầu trên của lầu trên mặc niệm ba giây sờ đầu một cái cầu nguyện cộng một tin tức chấn động quân đoàn pờ năm thành pờ chúng ta thành công thông qua n kịch bản thành thương ngô đạt đánh giá xuất sắc cùng t r ụ c thành chủ thương ngô quân đoàn trường pờ năm nhậm chức thành chủ thành pờ hiện chiêu mộ ba ngàn tinh nhuệ thí luyện giả quan tiếp theo có thể trực tiếp tiến vào khu giáp một địa điểm phỏng vấn sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s a a a quá khóc a a a bạn học ta ở quân đoàn p năm vinh dự cùng hưởng quân đoàn p năm như bức trong khi trên internet một mảnh cuồng hoan không thấy thí luyện giả khu ất năm lên tiếng ngụy viễn rất muốn thấy chủ võ tần đậu tử lưu văn lý triệu hùng đám người này ở đây đáng tiếc bọn họ cũng biết sĩ diện im lặng cười ngụy viễn cất điện thoại chỉ thấy đường viễn sơn và đường tiểu quân cùng nhau đi lên chào hỏi hai người cũng ngồi xuống ghế sofa đường viễn sơn nhìn xung quanh đột nhiên nói ngụy lão đại bên ta có một nhà kho lớn chứa được ngàn vạn người không thành vấn đề ngươi xem tạm thời không cần bên này rất tốt đừng lãng phí thời gian ngụy viễn khẽ gật đầu tương lai cục thế lan tinh chắc chắn có biến hóa lớn nhưng bọn họ không cần vội vàng sao động yên lặng quan sát biến hóa là được lần này thông quan hắn có một loại cảm giác tương lai bọn họ nhất định có thể ở lại thành thương ngô sau khi thông quan không cần trở về lam tinh đương nhiên hiện tại cũng là thời gian thả lỏng hiếm có ngụy lão đại chu võ và tần đậu tử vừa gọi điện cho ta hỏi tình hình của chúng ta bị ta tùy ý lấp liếm cho qua đường tiểu quân cẩn thận mở miệng rất sợ ngụy viễn không vui trước đó khi ngụy viễn bọn họ cần giúp đỡ nhất bất luận là chu võ hay là tần đậu tử không một ai ra tay giúp đỡ lúc này lại muốn đến đây làm như các ngươi là a i nha điểm này đường tiểu quân rất biết rõ vị trí của mình nếu không phải ngụy viễn dìu i dắt hắn hiện tại nhiều lắm là c á i đại táo đầu ở thành thương ngô không cần để ý bọn hắn chúng ta bây giờ vẫn phải khiêm tốn có chuyện gì đến quan thứ tám lại nói ngoài ra các ngươi nếu đã làm xong chuyện riêng thì tranh thủ bế quan đi sớm ngày thành tựu nhất chuyển l i n h căn cũng tốt tu luyện phương pháp tu tiên ngụy viễn cười nói như bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mà nhân lý bọn họ do bỏ lỡ hai lần phẩm chất điều khiển tinh vi cho nên đã định trước vô duyên với nhị chuyển lên căn sớm tu luyện bàn sơn tâm pháp đệ tam trọng tương đối khá lão ngụy khối hỏa linh ngọc phù này của ta chỉ sợ vẫn phải tạm thời gửi ở túi càn khôn của ngươi lúc này lưu toại vội vàng đi tới vẻ mặt cười khổ đơn giản là sau khi trở lại lam tinh đồ chơi này đặc biệt khiến người lại chớ đến gần lưu toại vừa rồi cầm thứ này đi một vòng x u ý t chút nữa khiến một đám lão đầu lão thái thái sợ đến đau tim ngay cả từ săn vu lượng mà nhân lý thậm chí đường viễn sơn đường tiểu quân lúc này đều có chút không chịu nổi cũng tốt khi nào ngươi cần tìm hiểu thì đến đây ta lấy ở khu vực ngoại ô phía đông nam thành phố pơ trong một nhà kho lớn bạch hàn từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ say sáu mươi giây thần quang mang lại cho hắn lợi ích to lớn việc trở thành nhất chuyển thổ linh cân sẽ không còn xa vời chỉ là nhìn trước mắt quen thuộc hắn lại không khỏi cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng đây là một căn cứ bí mật dưới lòng đất được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn mặt nhật cấp tai nạn hắn cùng mấy người bạn trung trí hướng đã góp vốn xây dựng nó bây giờ căn cứ vẫn còn nhưng những người khác lại không thể quay về nhất là ở cửa ải trước đội ngũ do、so、bạch hàn dẫn đầu tổng cộng mười lăm người đều tiến vào mộng đẹp ở đây bước lên cửa ải thí luyện nhưng cuối cùng chỉ có hắn và trần s á t có thể tỉnh lại lão bạch ngươi tỉnh chưa trong một căn phòng bên cạnh truyền đến giọng nói của chân sách bạch hàn mở cửa hai người đối diện nhau nhìn những căn phòng trống rỗng còn lại đều im lặng bây giờ không giống quá khứ người chết trong quan t ặ p thí luyện thật sự là ngay cả thân thể cũng sẽ biến mất liên lạc với ngụy ta bọn họ đi chúng ta đến nhà lưu toại bạch hàn nặng nề nói nơi này tuy tiện nghi đầy đủ nhưng có muốn thay đổi địa điểm dừng chân của đoàn đội hay không phải do ngụy viễn quyết định chỉ là chân sách còn chưa kịp gọi điện thoại điện thoại di động của hắn đã vang lên trước là chị ta trần sách thở v à o nhẹ nhõm việc chị hắn gọi điện thoại vào lúc này cho thấy trần ngọc đã an toàn trở về không có gì là tin tức tốt hơn thế l chị là em em không sao ha ha lão bạch cũng không sao chị em nói với chị trần sách vui vẻ như một tiểu tiber s léo nhà léo nhéo muốn báo cáo nhưng hiển nhiên đối phương đẳng cấp cao hơn trực tiếp giành quyền phát biểu dây tiếp theo hắn đưa điện thoại qua lão bạch chị ta muốn nói chuyện với ngươi tuy nói vậy hắn vẫn rất có tâm cơ nhấn nút loa ngoài lộc ta là bạch hàn ta rất khỏe lão bạch ngươi và tiểu sách đến đây đi ta đã để lại vị trí cho các ngươi ở p năm quân đoàn cũng có thể mang theo bạn bè của các ngươi nhưng danh ngạch tối đa chỉ có mười người nhanh lên một chút đến cửa thứ tám độ chân thật sẽ tăng lên rất nhiều độ khó tăng vọt ta không muốn mất hai người các ngươi trong loa truyền đến một giọng nữ mạnh mẽ ổn định không thể nghi ngờ không hổ là người có thể thường đoạn quyền phát biểu cao thủ chị chị không đùa chứ cửa trước chúng ta muốn gia nhập p năm quân đoàn chị không phải còn nói chúng ta không đủ tư cách sao trần s á t nửa đùa nửa thật nói cửa trước là cửa trước lần này là lần này không sợ nói cho các người biết p năm quân đoàn chúng ta đã đuổi thành chủ thương ngô thành hiện tại quân đoàn trưởng của chúng ta chính là thành chủ thương ngô thành đã thuộc về chúng ta mà thân phận thành chủ có thể quyết định nội bộ một vạn danh khu khác dùng thí luyện giả trong này có bảy ngàn danh là quyết định nội bộ cho quan phủ và quân đội chỉ có ba ngàn danh là hướng tới dân gian ta vất vả lắm mới tranh thủ được mười cái danh ngạch này các ngươi mau tới đây đi địa điểm ở sơ sơ sơ này chị trần sách nhanh chóng gọi nhưng đối phương đã dứt khoát cúp điện thoại phong thái vẫn luôn nhanh gọn nhất thời trần sách và bạch hàn đều đứng ngây người tại chỗ không biết nên nói gì làm sao bây giờ trần sách thống khổ ô m đầu một bên là chị ruột một bên là ngụy viễn phải chọn thế nào đây ngược lại thì bạch hàn rất tỉnh táo p năm quân đoàn đã lựa chọn khu trục thành chủ thương ngô thành rất có quyết đoán nhưng điều này cũng át sẽ đắc tội thành chủ cùng thế lực phía sau đó là bởi vì p năm quân đoàn khác với chúng ta đoàn đội của chúng ta chỉ có hơn một trăm người phần lớn là tân nhân bảo bảo cản trở rất nhiều còn p năm quân đoàn người ta là trên dưới một lòng trần xét tiếp tục ôm đầu rên rỉ nhưng làm sao bây giờ lão bạch ngươi nói chúng ta nên làm thế nào có gì mà phải làm sao bây giờ chúng ta đi p ờ nam quân đoàn là dệt hoa trên gấm hoặc là ngay cả liếm hoa cũng không tính chỉ có thể coi là liếm hai cọng cỏ người cũng nghe rồi đấy quan phủ và quân đội đã quyết định nội bộ bảy ngàn cái danh ngạch tuyệt đối là tàng long ngoại hổ chúng ta đi thì có nghĩa lý gì cho nên vẫn là đi theo ngụy ca thì thoải mái hơn bạch hàn bình tĩnh phân tích đã đưa ra quyết định nhưng mà lão bạch người không thích chị của ta sao trần sát ngạc nhiên thích nhưng việc này không thể gộp làm một nếu trần ngọc muốn dùng chuyện này để áp chế ta vậy thì phần thích này sẽ biến chất tháo chị ta lúc nào lại lấy chuyện này ra áp chế ngươi nàng ấy là thật vất vả mới có được mười cái danh ngạch cho chúng ta điều này chứng tỏ trong lòng nàng có ngươi ngươi đừng lẫn lộn khái niệm có được không nhưng ta cũng có quyền lựa chọn của mình đúng không loại chuyện này ta đã nói rồi đi pờ năm quân đoàn là trên gấm liếm cỏ đi theo ngụy ca chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi phi chúng ta đây coi là cái gì than củi ngụy ca đã bồi dưỡng chúng ta như thế nào lẽ nào ngươi trần sách không có chút lòng cảm kích nào sao ta sao lại không có không phải có mười cái danh ngạch s a o bảo ngụy ca bọn họ cùng qua đây nói được nửa câu trần sách liền buồn bực đập đầu ngụy viễn sao có thể qua đây hắn đã là trưởng môn phong linh tông lưu toại cũng là trưởng môn hỏa linh tông chiếm được địa linh tận còn có thể thu được thêm một trưởng môn kiêm tu chính là như bức như vậy nhưng ất năm khu lần này rất có thể tấn cấp lên độ khó giáp cấp người cảm thấy ngụy ca có thể giải quyết được chu võ tần đậu tử l ư u văn lý triệu hùng đám người này không cho dù có thể giải quyết được thì sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất bên trong độ khó giáp cấp đó không phải mời khách ăn cơm người hướng chỗ cao nước chảy chỗ trũng không phải sao trần sách vắt óc suy nghĩ tìm từ ngữ để thuyết phục bạch hàn nhưng cuối cùng hắn ngay cả bản thân cũng không thuyết phục được đó là chị ruột của ta cha mẹ ta không còn ta chỉ có một người chị gái như vậy lão bạch ta ta luyến tiếc nàng Tờ A không thể để nàng rơi vào nguy hiểm ta cũng không dám tưởng tượng nếu như nàng nhận được tin ta chết sẽ ra sao trần sách tan vợ khóc lớn bạch hàn nhìn hắn một lúc lâu sau mới vỗ vai trần sách không sao ta sẽ nói với ngụy ca hắn nhất định sẽ hiểu ngươi huynh đệ bảo trọng đời này ta có thể không làm được tỷ phu của ngươi nói xong bạch hàn xoay người rời đi nơi này không đáng lưu luyến ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố pơ trong một tòa nhà cũ kỹ tần dương chở mình xuống giường đ ẩ y cửa đi ra liếc nhìn bữa sáng để lại trên bàn không nằm ngoài dự đoán cha mẹ hắn đã đi làm cha tần quen với việc năm giờ rời giường chạy mười dặm mẹ tần quen với việc năm giờ rưỡi rời giường làm cơm bọn họ đã bỏ lỡ hoàn hảo mọi cơ hội tiến vào quan tạp thí luyện có thể tưởng tượng trên địa cầu này còn có rất nhiều người bình thường như vậy thế nhưng ta sẽ bảo vệ các ngươi lấy danh nghĩa tần n g ọ ạ long tần dương khoái trá là một động tác tiêu chuẩn của siêu anh hùng sau đó không nói hai lời bắt đầu ăn mặc dù đồ ăn không ngon ở thương ngô thành đã quen với đồ ăn ngon ở đây coi như là trứng lá trà bình thường cũng vô cùng ngon thế nhưng ca ăn không phải thức ăn mà là nỗi cô đơn ăn xong hắn bắt chéo chân gọi điện thoại cho tề phụng sô kỳ thực bọn họ ở cùng một tiểu khu chỉ ở hai tòa nhà trước sau lơ ca tần ngoại long phi a còn tề phụng sô đây đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nữ trong trẻo là em gái của tề gia thủy linh thủy linh đáng tiếc chỉ cần hắn dám cả gan không phải dù cho lộ ra một tia mơ ước tề ra sẽ liều mạng với hắn mã đức cải trắng tốt như vậy cũng không biết tương lai sẽ bị con heo mập nào ủi mất tiểu nha đầu phiến tử cút sang một bên ta tìm chính là tề phụng sô ca của ngươi hắn đã đổi tên sau này hắn là tề phụng sô hắc hiếm có hai người các ngươi có phải tại quan tạp thí luyện bị kích động gì không một người đổi tên thành tần ngoại long một người tên là tề Tê phụng sô vậy có cột tóc lên xa nhà lấy rùi đâm đùi không ha ha ha cười chết ta được rồi đồng chí tần ngoại long nếu về sau có người khi dễ ngươi báo danh ta t ề thiên đại thánh ta giúp các ngươi giải quyết hắn ba điện thoại cúp dứt khoát tần dương há miệng con mẹ nó t ề thiên đại thánh ngươi đưa điện thoại cho ta nói chuyện với ca ngươi đi chứ ngươi có bản lĩnh sau này gặp ngụy lão đại của chúng ta xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào tần dương khổ bức chỉ có thể gọi lại lần này rốt cuộc là tề phụng s ố nghe máy lờ pha ta tề ra nhìn xem cái điệu bộ này ai còn không biết ngươi là tề ra ta tần ngoại long ta biết ngươi tìm ta làm gì tháo ngươi nói làm gì tìm ngụy lão đại đưa tin đi c h ứ cái kia được rồi ngươi chờ ta một chút tề ra cúp điện thoại nhìn về phía tề mi đang nhanh nhẹn quét dọn phòng không hề giấu một thí luyện giả ở cửa ải trước không biết đã chịu bao nhiêu khổ không biết đã khóc bao nhiêu lần hận là bọn họ không phân ở cùng một khu hắn muốn bảo vệ cũng không với tới được chẳng qua bây giờ tốt rồi hắn đã lén lút giữ lại thập trưởng yêu bài của ngụy lão đại không ngờ có thể mang về l a m tinh hắn muốn đăng nhập tên tề mi vào đó ta thật là tiểu cơ linh quỷ tề gia hoàn toàn không chú ý khối thập trưởng yêu bài này đã có chút thay đổi số lượng danh ngạch có thể đăng nhập đã từ mười người biến thành ba ngàn người lén viết tên tề mi lên đó xong tề gia lập tức giấu đi lát nữa còn phải đưa cho ngụy lão đại tề mi tới đây một chút tề ra ngồi ngay ngắn bên bàn ăn làm bộ mặt nghiêm nghị nói tiền t r ả m hậu tấu gì đó hắn vẫn có chút t r ộ t dạ không có điểm tâm mẹ để lại hai mươi đồng tự xuống dưới mua ta không ăn cảm ơn mặt khác ngươi ở cửa ải trước bị ủy khuất đừng nghĩ dựa vào ta lấy lại danh dự ta không phải mục tiêu giờ pờ sờ tâm trạng của ngươi còn có tình hữu nghị gợi ý muốn khóc à hoa hàng xóm nguyện ý cho ngươi mượn bờ vai rộng lớn bay bay dầm chỉ trong thời gian ngắn ngủi tề my đã thu dọn xong phòng khách và phòng bếp sau đó đóng cửa rời đi tề ra há miệng y khuất muốn khóc ta mới nói một câu người mượn lam hỏa ga linh đáp trả ta nhiều câu như vậy đây là em gái ruột sao sao lại giống n h ậ n được vậy a xin lỗi phụ mẫu vô ý mạo phạm ung dung thở dài tề ra chỉ có thể hóa thân tề câu tiễn nằm gai nếm mật đi tìm tần ngoại long tập hợp luôn có một ngày đúng luôn có một ngày ta sẽ đòi lại tất cả chỉ là tần ngoại long và tề câu tiễn đều không nhìn thấy ở trên sân thượng của tiểu khu tề mi đang ngồi ở đó phơi nắng nhìn hai người kia một cái hùng tâm bừng bừng một cái sầu não q uất ức đi khách sạn b ắ c nhai bọn họ tìm được một đoàn đội thí luyện giả rồi sao chẳng qua nhìn cái tên bọn họ đặt cũng biết không đáng tin cái gì tần ngoại long tề phụng sồ không phải là đoàn đội lão đại của bọn hắn còn gọi là gấu t e đi. thôi chỉ có ta mới có thể cứu vớt các ngươi hai kẻ xui xẻo bất đắc dĩ cười tề mi lấy ra một viên đội trưởng yêu bài cái này cao cấp hơn thập trưởng yêu bài có thể đăng nhập hai mươi danh ngạch nhìn cái dáng vẻ quỷ quỷ túy túy của tề gia vừa rồi không phải là còn tưởng rằng có thể cứu vớt cô em gái này của hắn khỏi biển khổ thật là đáng thương bà ba bá, bá, bá. tề mi viết tên tề gia tần dương vào nhưng giây tiếp theo nàng lại mở to hai mắt cái quỷ gì? quyền hạn không đủ nàng thuộc pờ hai mươi quân đoàn cho dù không thông quan thương ngô thành thì cũng là quân đoàn chủ lực chữ pờ làm tình vẫn còn đang chuyển động thế giới vẫn còn vận hành bên ngoài ồn ào náo nhiệt trong phòng một mảnh yên bình ngụy viễn trực tiếp ném hết mọi công việc ra ngoài tuyên bố bế quan lúc này hắn ngồi xếp bằng tay trái cầm phong linh ngọc phù tay phải cầm hỏa linh ngọc phù có cảm giác như đang cầm phong hỏa luân nhưng trên thực tế đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi hắn còn không thể cùng lúc khống chế sức mạnh của gió và lửa thậm chí còn không thể nắm giữ được một loại sức mạnh đơn độc trước đó sau khi phong ấn thành công hắn vội vàng thông quan hắn còn chưa kịp thể nghiệm hồi tưởng lại những được mất của trận chiến kia càng không có thời gian nghiên cứu phong linh ngọc phù đại diện cho thân phận trưởng môn của phong linh tông đồ vật này rất thần bí bên trong dường như cất dấu truyền thừa cao cấp hơn chứ không chỉ là linh yến tâm pháp đệ tam trọng lúc này sau khi thưởng thức một lát ngụy viễn c h ư a c hết thu lại khối họa linh ngọc phù kia bỏ vào trong túi càn khôn đồ vật này ở c ơ thành không dám nói là độc nhất chắc cũng là rất hiếm thấy có thể che giấu cực tốt khí tức bá đạo không ngừng tản mát khiến người sống chớ gần của h ỏ a linh ngọc phù còn về khối h ỏ a linh ngọc phù này dù sao ngụy viễn cũng dự định có thời gian sẽ nghiên cứu một chút bàn sơn cửu biến đệ nhất biến của hắn là h ỏ a h ỏ a linh ngọc phù cũng là h ỏ a năm trăm năm trước là một nhà rất hữu duyên tiếp theo ngụy viễn trước hết cắt linh yến tâm pháp xua tan tạp niệm trong lòng lúc này mới lấy tinh thần lực đặt vào bên trên phong linh ngọc phù này vật này ở trên địa cầu cũng không giống như h o a linh ngọc phu có vẻ người lạ c h ơ i đến gần chỉ có ánh sáng yếu ớt sờ vào ôn nhuận cực kỳ cho dù là người thường cũng có thể tiếp xúc mà không có chút áp lực nào nhưng mà chỉ có vậy dùng mắt thường không thể nhìn ra có chỗ kỳ lạ gì bao gồm cả việc dùng kính hiển vi kính lúc để xem cũng đều vô dụng đây căn bản không phải là chuyện phóng đại thu nhỏ mà là nhất định phải lấy tinh thần lực cộng linh yến nội lực cộng linh yến quan tưởng đồ ba thứ hợp nhất mới có thể xác minh giải tỏa gây ra không phải vậy thu hoạch chỉ có thể là một đạo phong nhận cực kỳ khủng bố dễ dàng bị chém rất dưới ngựa không còn nghi ngờ gì nữa ở tu tiên giới quyền sở hữu trí tuệ chính thống đạo thống bích l ư ỡ i gì đó là một chuyện rất nhạy cảm rất trọng yếu lúc này ngụy viễn vừa dùng tinh thần lực đảo qua vừa vận chuyển linh yến nội lực đồng thời còn phải phô khai linh yến quan tưởng đồ của hắn trong nháy mắt trên phong linh ngọc phù này có ánh sáng màu xanh bay lên sau đó một đạo phong ấn ký đặc biệt lại thần bí liền hiện, hiện lên trên đó mà theo ngụy viễn chậm rãi rót linh yến nội lực vào phong ấn ký này tựa như quang ảnh lượn lờ bay lên ở trong hư không biến ảo vô cùng hoa lệ trong đó càng mơ hồ có một loại quy tắc của thiên địa đại đạo pháp lệnh uy nghiêm giống như là sự vật cực hạn chân lý của thế gian ngụy viễn cảm nhận cảm ngộ như đói khát bởi vì đây chính là tiên duyên tiên duyên thiên đại trước đó phong linh ngọc phù này chỉ cung cấp cho hắn linh yến tâm pháp đệ tam trọng lúc đó hắn đã biết tuyệt không chỉ có trường này cái này cũng giống như là một tòa bảo tàng nó sẽ không chủ động đưa đến trước mặt ngươi mà là cần phải có đầy đủ tư cách có đầy đủ ngộ tính đi tự mình cản ngộ đi tìm lấy được mới là thu hoạch lúc này ở trong phong ấn ký không ngừng biến ảo này ngụy viễn cảm thấy hắn dường như lần nữa hóa thành một trận thanh phong lúc đầu là làn gió nhẹ lượn lờ thổi qua buổi sáng sớm thổi qua hoàng hôn để lại một chút chập trờn trong lá cây hoa cỏ để lại mấy đạo liên y trong sông hồ mấy cây cổ thụ bên cạnh đường cổ mấy đạo sương mù dày đặc trong thôn nhỏ xem lần phồn hoa nhân gian cũng có thể cười ngắm cô nguyệt treo thiên sơn tuyết côn cô lô n lồng lộng gió bắc thổi phần phật lạnh lẽo trong lúc bất chi bất giác ngụy viễn đã có thể mang theo tuyết thiên sơn cuốn vạn dặm cát trùng trùng điệp điệp phù giao cửu thiên bên trên nộ hải hương thịnh sóng trời cao lãng nguyệt chu du thiên địa thật là khoái hoạt tất cả sự vật trong trời đất này mặc hắn mang theo lai động tất cả sắc màu trong trời đất này do hắn biến hóa héo tàn không chỗ nào ràng buộc vô pháp vô thiên cứ kiêu ngạo đến cực hạn như vậy đột nhiên liền không đủ lực đột nhiên liền mất hứng thú đột nhiên sẽ không còn phong mang đột nhiên liền chặt đứt t r ư ơ n g cuồng hắn hóa thành một cơn gió nhẹ rút vào trong góc tường mèo trong bụi rậm chỉ dám đi gẩy vài sợi tóc trên đầu nữ nhân điều này giống như là một vòng luân hồi hoặc như là vật cực tất phản thịnh cực tất suy gió không thể đầy không thể sắc không thể lâu cho nên trước hết cần phải hiểu rõ cái gì là phong thế ngụy viễn tỉnh táo lại trước mắt không còn phong ấn ký biến ảo không ngừng kia nữa chỉ có viên phong linh ngọc phù này lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn êm dịu có ánh sáng nhưng lại không tầm thường ngừng mắt nhìn viên ngọc phù này hồi lâu ngụy viễn thu hồi vật ấy không nhất định đi trầm tư chính là một cách tự nhiên hai tay mười ngón từ từ dựng lên linh hoạt biến hóa giống như gió nhẹ vừa chớm cuốn lên một mảnh liên y sau đó thật sự có một mảnh liên y phát lên trong hư không xung quanh hai tay hắn thật sự có một luồng gió nhẹ nhàng phất qua đây là phong ấn phủ mà hắn đã nắm giữ trước đó ấn ký bên ngoài cũng không khác biệt nhưng giờ này khác này lúc đó kia khác ấn ký kết thành biến hóa lại giống như cách biệt một trời cách mỗi khoảnh khắc ngụy viễn sẽ dừng lại một chút lẳng lặng ngưng thần suy tư sau đó tiếp tục thử hai tay kết ấn một lần lại một lần hồn không biết mặt trời mọc mặt trời lặn đấu chuyển tinh gì. lại càng không biết linh yến quan tưởng đồ của hắn cũng theo đó biến hóa từ nổi bật khối lớn ấn tượng rồi đến trời cao biển rộng tảng lớn để chống chỉ có một điểm vết đen thoải mái giữa thiên hải nơi nào còn có linh yến đâu À, thật sự vẫn còn một chấm đen nhỏ khi ngụy viễn tu luyện bản sơn tâm pháp vẫn luôn nhìn thanh tiến độ để khích lệ chính mình cổ vũ chính mình ở đây hoàn toàn không dùng được hắn trực tiếp liền bất chì bất giác chưa phát giác không biết đã hoàn thành nhất chuyển phong linh căn cái r ử thanh tiến độ có liên quan gì đến ta oanh một tiếng chuông lớn vang lên đem ngụy viễn thức tỉnh khỏi trạng thái kỳ dị này nhưng lại không phải hoàn toàn tỉnh lại bởi vì ý thức của hắn trực tiếp bị đưa vào trong thiên địa do linh yến quan tưởng đồ biến thành thế giới này không có chút nào chân thực không có trời không có đất chỉ có một mảnh dám trắng hư vô không chịu nổi so sánh với chín tổ quần sơn do bản sơn quan tưởng đồ biến thành chính là một cái ở trên thiên một cái ở dưới đất một cái hết sức hướng hư vô một cái hết sức rơi xuống chân thực hoàn toàn là hai thái cực nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là ở chỗ tòa thạch bia ghi chép linh yến t ầ m pháp truyền công kia phiêu p h ù trước mặt ngụy viễn đột nhiên từng khúc bong ra từng mảng lộ ra bên trong một tấm bia đá nhỏ hơn ngụy viễn chỉ nhìn thoáng qua liền có rất nhiều tin tức âm ầm rót vào trong đầu quan linh yến cảm phong linh chân giải tu chân cảnh đệ nhất trọng giải thích nguồn gốc tu hành có thể sản sinh pháp lực thuộc tính phong pháp lực này linh động phi phàm mượn phong linh căn có thể ngự gió khống gió tàng phong xúc gió biến hóa gió trong khoảng cách ngàn dặm khoảnh khắc có thể tới vô hình vô ảnh tới lui tự nhiên dựa vào thần binh lợi phí hoặc phong tri kiểu thế khi đối địch công thủ toàn diện tùy tâm sở dục khuyết điểm phong vô định phong vô căn tu không phải trường sinh pháp tu tiên có thể phối hợp phong tri kiểu thế độ xứng đôi chín mươi chín phần trăm phong tri kiểu ấn độ xứng đôi chín mươi chín phần trăm khá lắm thì ra là bản đầy đủ của linh yến tâm pháp quả nhiên linh yến tâm pháp chính là được sáng lập ra để tạo ra phong linh căn chỉ có thu được phong linh căn mới có thể tu luyện phương pháp tu tiên này đợi đã không đúng tại sao lại là tu chân cảnh mà không phải là tu tiên kỳ ngụy viễn bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết phía dưới trong công pháp phối hợp đều có pháp tu tiên trên mặt này thế mà vẫn là tu chân cảnh lẽ nào là là bởi vì chân giải công pháp này có thể tu ra thiên đại thần thông lại tu không đến trường sinh vì vậy ta còn không thể được coi là tu tiên giả mà là chỉ có thể gọi là người tu chân vào giờ khác này ngụy viễn cảm nhận được ác ý sâu đậm càng cảm thấy con đường tu tiên quá mức dài dằng d ạ c quá mức khúc c h ế t may mà đạo tâm của hắn không có bị đả kích hắn chỉ là rất cảm khái vô cùng cảm khái đương nhiên hắn cũng tìm được từ trong lượng lớn tin tức vừa rồi ở tu tiên giới đang gặp sĩ ma sâm lấn kia thực ra không có bao nhiêu người để ý tới sự phân biệt giữa t u tiên giả và người tu chân ngoại trừ việc không thể tu trường sinh ra sức chiến đấu của hai bên không khác nhau là mấy bởi vì phương pháp t u tiên khó tìm tiếp theo ngụy viễn kiểm tra tỉ mỉ trong lòng cái gọi là xem linh yến cảm phong linh chân giải đệ nhất trọng công pháp này xem xét một chút hán liền phát hiện thực ra cái này có rất nhiều điểm tương tự với linh yến tâm pháp đệ tam trọng chỗ trùng hợp có tới chín mươi phần trăm nhưng tôi luyện ra được một cái là linh yến nội lực một cái lại là phong linh pháp lực khác biệt một trời một vực vậy thì không có gì đáng nói một chữ tu nói là tu nhưng thật ra là luyện trước hết là tinh luyện kiểu giáp linh yến nội lực hiện tại của ngụy viễn kết quả thực sự là không thể tin được kiểu giáp linh yến nội lực lại bị h ắ n tinh luyện ra nhất giáp pháp lực thuộc tính phong tỷ lệ áp xúc chín đến một hơn nữa điểm quan trọng nhất là mặc dù chỉ là nhất chuyển phong linh căn nhưng lượng pháp lực thuộc tính phong có thể chứa có thể đạt tới kiểu giáp ngụy viễn ước chừng tiêu hao tám miếng kim long đồng tiền lớn mới tu luyện ra thêm được bắt giáp pháp lực thuộc tính phong phỏng chừng đây chính là hạn mức cao nhất của nhất truyền phong linh căn trừ phi ta có thể lĩnh ngộ được đệ nhị trọng ngụy viễn như có điều suy nghĩ tiếp theo hắn bắt đầu nghiên cứu phong tri kiểu thế cùng phong tri kiểu ấn thực ra cái này được coi là mười tám loại tiên pháp thuộc tính phong lại không cần truyền công thạch bia tới truyền thụ mà là cần lĩnh ngộ từ trong phong linh ngọc phu giống như ngụy viễn vừa làm vậy mà hắn trước đó lại vừa vặn lĩnh ngộ được một thế một ấn thế là tàng phong chi thế ấn là thê vân tri ấn cái trước là công pháp ảnh phân thân tiến giai có thể hóa thân trong gió để cho mình tiêu thất trong thời gian dài tiêu thất thậm chí có thể biến hóa theo gió mà đi ở trạng thái ẩn n ú p kéo dài một trăm giây cái sau là thê vân tung tiến giai có thể hình thành thê vân tri ấn càng thêm tinh d i ệ u thê vân phù ấn trước kia chỉ có thể là một bàn đạp bắn ra đơn sơ một dây liền tiêu thất mặt thê vân tri ấn hôm nay lại có thể tồn tại mười lăm giây không những có thể mượn lực nhảy đứng giữa không trung còn có thể coi như bệ đỡ để phi hành trong thời gian ngắn mượn thê vân tri ấn bay thẳng lên cao mười ngàn thước không còn là chuyện nói khoác đương nhiên nếu muốn chạy nhanh hơn liền cần lĩnh ngộ tật phong tri ấn nếu muốn thu được phòng ngự a mạnh liền cần lĩnh ngộ khiên phong tri ấn toàn bộ dựa vào lĩnh ngộ chức nghiệp linh yến không còn là chức nghiệp yếu đuối thương cảm vô dụng trước kia nữa nhưng tất cả điều này có điều kiện tiên quyết là nhất định phải bái nhập phong linh tông có tư cách tự mình tìm hiểu xem phong linh ngọc phu những kẻ ngẫu nhiên có được tiên duyên trong thành thương ngô có thể làm được hay không ngụy viễn không biết hắn chỉ biết tranh lệch mười phần trăm thực sự rất lớn trong một đại tiểu điếm xa hoa nào đó ở thành phố pờ chủ võ tần đậu tử lưu văn lý triệu hùng bốn người ngồi trong phòng họp cực lớn bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ bởi vì tâm trạng của mỗi người đều không tốt trở về đã ba ngày đủ để bọn họ nắm rõ ràng chuyện đã xảy ra trên thực tế quân đoàn p năm và quân đoàn p mười đã sớm công bố toàn bộ quá trình thông quan thành thương ngô ngay cả phần thưởng nhiệm vụ mười tám chọn chín cũng đã công khai siêu cấp tự tin đồng thời cũng là vì hấp dẫn người mới bọn họ là độ khó cấp giáp khẳng định khó hơn một chút bất quá cũng có thể đoán được đội của ngụy viễn đã làm như thế nào để thông quan thu hoạch được những gì không có mười tám chọn chín cũng phải là mười bốn chọn bảy hoặc là mười hai chọn sáu giờ khác này bốn người bọn họ hối hận đến mức không thể hình dung giống như hẹn tiểu t i b e vậy hơn nữa t ậ n đậu tử lúc này hai mắt thất thần đạo tâm đều sắp bị đánh tan nát bởi vì ngụy viễn đã t ừ n g t ự mình đứng ra mời hắn hắn lại trực tiếp từ chối loại hối hận này thật sự tán nát tim gan đương nhiên ba người kia cũng không vui vẻ gì hơn đi tìm ngụy viễn đi hắn hẳn là không có chọn trục xuất thành chủ thương ngô thành bởi vì không có chúng ta hắn không cách nào thỏa mãn điều kiện thứ nhất sở dĩ ta đoán hắn lựa chọn cắt cứ một phần tư thành chi mà điều này đối với chúng ta mà nói cũng là lợi ích cực lớn tiếp theo ở quan thứ tám ta triệu hùng c a m nguyện đ è thấp làm thiếp làm chó dưới trướng ngụy đại ngốc hắn muốn ta làm gì ta liền làm cái đó dù sao cũng hơn đám thí luyện giả khu khác mạnh mẽ bọn họ thương ngô thành đã thất thủ yêu ma đại quân đã thành hình bọn họ vừa mở m a n liền phải đối mặt với cục diện bị yêu ma đại quân đuổi giết như săn thỏ triệu hùng trầm giọng nói hắn đã quyết định buông bỏ hôm nay cục diện này cũng chỉ có thể như thế p năm quân đoàn và pờ m ờ i quân đoàn đều chỉ thả ra ba n g h n danh ngạch để chiêu mộ người bên ngoài hiện tại đều bị cướp sạch cướp nổ rồi hai đại quân đoàn toàn thành bóp ngọn chúng ta tuy là coi như là mũi nhọn nhưng cũng không bằng ba cái quân đoàn chữ pờ khác bọn họ chiếm đoạt khu phòng học lưu văn lý tự cho là hài hước mà nói đùa một câu bởi vì pờ mười hai pờ mười tám pờ hai mươi tám ba quân đoàn chủ lực này sau khi thất bại thông quan đều quả quyết giải tán quân đoàn đem chủ lực nòng cốt tân binh tiềm lực đóng gói hết sang tờ năm quân đoàn tờ mười quân đoàn bọn họ không phải là không muốn đi có thể ba ngày qua đã dùng vô số quan hệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp ngay cả lý lịch của ta đều đưa lên nhưng vô dụng hai đại quân đoàn tổng cộng cũng chỉ phóng ra sáu ngàn cái danh ngạch mà thôi ta không có ý kiến chủ võ rất trầm mặc tâm trạng rất nặng nề tâm tình hỏng bét không có quan hệ gì với ngụy viễn mà là hai đại chủ lực từ quốc lương và sở cuồng nhân mà hắn liều mạng bồi dưỡng đã bị p năm quân đoàn bóp ngọn cũng đi mất vào ngày hôm qua tuy là từ quốc lương và sở cuồng nhân đã từng yêu cầu p năm quân đoàn cho thêm một chỗ p năm quân đoàn cũng đồng ý hai kẻ hoàn thành ba lần phẩm chất điều khiển tinh vi lại muốn tu luyện đến kiểu giáp đã nhóm lên tinh thần c h i hỏa tử hà thật sự là mũi nhọn trong mũi nhọn cho thêm một vị trí trói buộc chu võ không có chút áp lực nào vì vậy từ quốc lương và sở cuồng nhân vui vẻ ra đi để lại chu võ thống khổ hắn hiếm lạ gì việc đi p năm quân đoàn sao hắn là có lý tưởng lớn hắn muốn thành lập một quân đoàn thí luyện giả của riêng mình hơn nữa loại cảm giác được thương xót bị chiếu cố bị bố thí này mẹ nó lão tử bồi dưỡng các ngươi không phải cho các n g ư ờ i đi bố thí giây phút ấy tim chu võ như bị giao cắt mất hết can đảm đã không có từ quốc lương và sở cuồng nhân đoàn đội của hắn chẳng mấy chốc sẽ như cho tàn của cỏ cây tàn theo gió ta cũng không có ý kiến tần đậu tử khàn giọng nói có thể làm sao đâu hắn ngược lại là muốn đi tờ năm quân đoàn nhưng không có cửa ngụy viễn là một người có đại cục ta đoán hắn sẽ không làm khó chúng ta thậm chí hẳn là rất vui vẻ khi chúng ta gia nhập vào dù sao ta đoán đến quan thứ tám tờ năm khu sẽ tấn thăng đến độ khó cấp giáp trở thành giáp ba khu hắn có thể dựa vào đội ngũ nhỏ của hắn vận khí tốt phong ấn đại yêu ma xích d i ệ u nhưng đứa ngốc đều biết vấn đề không phải nằm ở chỗ xích d i ệ u đúng không tương lai đấu tranh chỉ có càng thêm nghiêm trọng mà thôi triệu hùng tiếp tục phân tích hắn cần lôi kéo tan đại cựa đầu còn lại tối thiểu muốn duy trì quân đoàn của riêng mình cùng có lợi mặt mũi là gì không đáng nhắc tới chỉ cần có thể sống sót chỉ cần có thể trở thành tu tiên giả tích tích lúc này điện thoại của bốn người đồng loạt vang lên tiếng tin nhắn bọn họ liếc nhìn đều trong nháy mắt biến sắc bởi vì tin tức kia thật sự như một quả lựu đạn trực tiếp nổ tung toàn bộ thành phố c ờ năm quân đoàn và pờ mười quân đoàn lần nữa mỗi bên phóng thích bốn n g h n cái danh ngạch hiện tại đang hướng về thành phố p chiêu mộ đại trung tiểu đoàn đội và cá nhân cao nhất cho phép bảo lưu đoàn đội quy mô hai trăm người ta tháo điên rồi làm gì vậy lưu văn lý kích động đến mức giọng nói đều méo mó rất có thể là bởi vì vấn đề server những danh ngạch này vốn dĩ phải do quan phủ cùng quân đội yêu cầu dự trữ thế nhưng nếu cửa ải thí luyện lấy thành phố cấp địa làm từng cái server riêng thí luyện giả bên ngoài sẽ rất khó gia nhập vào vì vậy tám n g à n cái danh ngạch t r ê u mộ này cứ như vậy mà phóng thích ra xin lỗi chư vị ta xin rút lại lời nói khi nãy người thường đi lên cao nước chảy xuống chỗ trũng xin lỗi ngụy đã ngốc hắn tuy cũng thông quan nhưng khẳng định không có cách nào so sánh với p năm p mười quân đoàn triệu hùng bỏ lại câu này vội vã rời đi nếu như pờ năm pờ mười quân đoàn không bảo lưu hai trăm danh ngạch cho đội ngũ nhỏ hắn chưa chắc có hứng thú đi hắn triệu hùng một đường nỗ lực đến giờ khác này dưới tay cũng có một nhóm tiểu huynh đệ trung thành bọn họ không thể đi theo hắn sẽ không đi đâu hết hiện tại nha chỉ có thể nói hai đại quân đoàn bên kia có cao nhân chủ tính đây nào chỉ là bóp ngọn đây quả thực là bóp hết của quý tương lai chỉ cần một hai lần thí luyện nữa thôi toàn bộ thành phố pờ s e v e r p h ò n g chừng cũng chỉ còn lại hai ba cái khu bởi vì những cụm server khác tuyệt đối không có sức cạnh tranh nhất là khu thương ngô thành thất thủ không có cách nào sống tiếp theo sát đó lưu văn lý cũng đi ngay cả lời xã giao cũng không cần phải nói trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tần đậu tử cùng chu võ cặp bạn học cũ bạn tốt nhiều năm này hiện tại lặng lẽ đối mặt thật sự một lời khó nói hết lão chu ta cũng dự định đi thử một chút có thể kéo một đội ngũ qua đó hay không không quan trọng chỉ cần ta có thể qua đó là được ta hiện tại mới hiểu được hô hào khẩu hiệu thì dễ làm thật sự rất khó tần đậu tử cười khổ nói mà chu võ lại ngồi tại chỗ không nói một lời ngươi và ta đều coi như là người theo chủ nghĩa lý tưởng hiện tại lý tưởng tan vỡ nên thực tế một chút bây giờ thế cục rõ ràng ném thương ngô thành những khu vực kia hoặc là tự sinh tự diệt hoặc là tự minh tìm đường hoặc là tổn thất nặng nề phía sau chịu đựng đến khi hợp khu kế tiếp thành phố bờ s e v e r sau này chỉ có ba cái khu mà thôi nói thật ngụy đại ngốc người này không tệ nhưng ta không còn mặt mũi nào nữa dứt lời tần đậu tử cũng đứng dậy rời đi chủ võ vẫn không phản ứng một lúc lâu sau hắn xuống lầu triệu tập đám thí luyện giả vẫn nguyện ý đi theo hắn v à lúc này đón xe lái xe d ầ m d ộ hướng thẳng đến khách sạn bắc nhai mà đi không muốn lựa chọn cũng không muốn tranh bá mệt mỏi rồi nhưng hắn phải tìm một lối thoát cho những thuộc hạ vẫn đi theo hắn hiện tại nương tựa ngụy đại ngốc dù sao vẫn có giá trị hơn một chút so với việc nương tựa sau khi bắt đầu quan thứ tám chỉ là đoàn xe của bọn họ còn chưa đến khách sạn bắc nhai cách hai con đường đã bị chặn lại khắp nơi đều là xe nơi này chưa từng tắc nghẽn như thế rất nhiều xe dứt khoát dừng ngay trên lối đi bộ xe còn người thì không ta tháo đám người này không có tố chất như vậy sao khúc khùng lớn tiếng mắng hắn trước giờ chưa từng mắng lớn tiếng như vậy thân là tâm phúc của chu võ hắn đối với việc từ quốc lương và sở cuồng nhân rời đi phi thường oán giận nhưng hắn cũng không dám chắc đổi lại là hắn trong tình huống như vậy có thể cự tuyệt chiêu mộ của bờ năm quân đoàn hay không sở dĩ hắn ngay cả mình cũng mắng xuống xe thôi mọi người đều là tới đầu quân ngụy viễn không cần để ý tắt đường hay không tắt đường xe không cần thì có làm sao chu võ thở dài ba ngày rồi trên cơ bản tất cả thí luyện giả bất kể thâm niên hay tân binh đều hiểu rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì trước mặt tử vong ai có thể giữ được tâm tính siêu nhiên hiện tại toàn bộ thành phố pờ sơ v e r chỉ có ba nơi có thể chạy trốn hai nơi đầu cần có phương pháp có thực lực mới có thể đi sở dĩ những người còn lại không phải toàn bộ đều chen chúc tới đây sao đang cảm thán chỉ thấy một bóng người quen thuộc giải bước tới khí thế toàn bộ khai hỏa hùng hổ như núi đến đâu mười thước xung quanh không người nào dám nhìn thẳng chính là đường tiểu quân hắn bây giờ đã nhen nhóm lên tinh thần c h i hỏa thực lực hóa ra lại mạnh mẽ như vậy mọi người không được ồn ào lão đại của ta đang bế quan kẻ nào dám thổi kèn giả dám lớn tiếng ồn ào lần đầu cảnh cáo lần thứ hai ném ra ngoài hiện tại những thí luyện giả khu tờ năm có mặt ở đây lập tức qua bên kia tập hợp nhận trang phục thống nhất nghe theo sắp xếp trợ giúp duy trì trật tự d ọ n g đường tiểu quân không lớn nhưng trong vòng hai trăm thước mọi người đều nghe thấy tâm thần chấn động đây chính là tiếng hô biến hóa từ bàn sơn nghề nghiệp chúng ta là khu tờ năm lão đường người lăn lộn không tệ nha chủ võ còn chưa kịp trao hỏi khúc hùng bên cạnh hắn đã nhiệt tình tiến lên làm quen với đường tiểu quân đường tiểu quân mặt không đổi s ắ c lướt khúc hùng trước kia ở trong đội của chu võ thằng nhãi này không ít lần chèn ép không gian sinh tồn của hắn đều là bàn sơn cạnh tranh cực lớn nhưng bây giờ hắn đã không thèm tính toán với loại tiểu nhân vật này nói thêm một dấu chấm câu đều coi như hắn thua chu võ quản thúc người của ngươi qua bên kia tập hợp nghe theo an bài đường tiểu quân bình tĩnh nhìn chu võ đây là đối thủ cạnh tranh của hắn cũng là lão đại từng thu nhận hắn rồi lại lạnh nhạt với hắn nhưng hết thảy đã qua rồi tất cả mọi thứ hiện tại đều phải chuẩn bị cho quan thứ tám chủ võ cũng đang nhìn đường tiểu quân thời gian trôi qua thật nhanh dường như cả đời lại đi đến một vòng luân hồi hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi không cần thiết vung tay liền dẫn theo những người đi theo mình đi tập hợp nhận trang phục cùng mũ thống nhất trở thành một thành viên bình thường nhất của khu tờ năm không phân biệt thực lực không phân biệt thâm niên hay tân binh cứ mười người một đội dựa theo số thứ tự mà đi cầm cơ nhỏ cầm bộ đàm bắt đầu lấy khách sạn phố bắc làm trung tâm hướng bốn phía khoách tán để duy trì trật tự khai thông dòng người dọn dẹp đường phố đảm bảo thông suốt đường chính bọn họ khu tờ năm chỉ cần không có ý trèo cao lên p năm quân đoàn tờ mười quân đoàn như vậy tương đương với việc tự nhiên có một phần bảo đảm không phải sao thương ngô t h ả n h không có mất đây chính là lợi ích lớn nhất so sánh với những thí luyện giả khu khác ban đầu còn tưởng rằng cùng lắm thì lại đến một lần di chuyển như chim di trú sau khi phủ vân thành bị phá cho rằng có thể chuyển rời đến thiên nam quận để tái lập huy hoàng nhưng sau khi biết được độ chân thật sẽ tăng lên rất nhiều ai ai cũng hoảng sợ trên đời này ở đâu ra có nhiều tân thủ thôn như vậy chứ sau khi trở về ba ngày vào lúc chạng vạng ngụy viễn xuất quan toàn bộ khách sạn đều rất yên tĩnh không trên thực tế là trong phạm vi năm trăm m đều rất yên tĩnh thường ngày nơi này rất náo nhiệt dù sau đây cũng là một ngã tư đường kéo rèm cửa sổ ra nhìn thoáng qua ngụy viễn hầu như hoài nghi hai mắt của mình bên trái bên phải bên trái bên phải b à hướng giao lộ đều an an tĩnh tĩnh ngay cả một chiếc xe cũng không có ngược lại là có thể chứng kiến một ít người mặc đồng phục đang tuần tra ngay cả sân thượng tần g t r ệ t phụ cận đều có những người tương tự đang cảnh giới đây là tình huống gì chẳng lẽ nói là chuyện của hắn đã xảy ra cũng bị dẫn đầu trong lòng ngụy viễn hiện lên một ý niệm hoang đường như vậy cũng may hắn nhanh chóng phát hiện và tập trung người khởi s ư ớ n g từ săn có cần thiết hay không chúng ta đây cũng không phải là công ty u m b r e l l a làm như vậy nhiễu dân là không đạo đức đẩy cửa ra liền thấy một đống người khách khí đứng lưu toại bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mai nhân lý cùng với chủ võ còn có một chút người không quen biết đều đồng loạt mặc vào loại đồng phục kiểu mã giáp đeo lên mũ quả dưa thoạt nhìn lên rất chính quy chỉ là có chút kinh dị nói thật giờ khác này ngụy viễn đều đã nghĩ đến đ i ể n cố trần kiều binh biến cùng khoác hoàng b à o có cần thiết hay không còn tốt mọi người không có lập tức hô vạn tuế rốt cuộc đó là một tình huống gì các n g ư ờ i đây là nhiễu dân có hiểu hay không chúng ta tận lực cũng không cần quấy dày trật tự sinh hoạt bình thường của dân chúng ngụy viễn bất đắc dĩ nói nhưng bạch hàn cùng lưu tội đều là thở dài người trước nói thẳng chúng ta ất năm khu t h í luyện giả tổng cộng một vạn ba n g h n bốn trăm bảy mươi hai người đều tới người sau nói tiếp tờ một khu tờ hai k h o tờ ba k h o tờ bốn khu t h í luyện giả ngoại trừ một bộ phận đi địa phương khác còn lại phần lớn đều tới tính cả cụm server bính cấp cụm server đinh cấp trước sau trong cả ngày hôm nay khu vực phụ cận này tổng số người đã đột phá một trăm năm mươi n g h n đại quan đúng vậy lão đại chúng ta đều bị dọa sợ nhanh chóng xin giúp đỡ quan phủ trợ giúp nhưng quan phủ chỉ cho chúng ta phát một cái giấy phép cho hội nghị sau đó đem bốn con đường phụ cận phong tỏa tạm thời trên thực tế rất nhiều quan viên bộ khoái trong quan phủ vốn chính là thí luyện giả phu lượng cũng mở miệng nói một trăm năm mươi n g h n người lúc này đến phiên ngụy viễn sợ hết hồn đùa gì thế bọn họ muốn làm gì bọn họ muốn gia nhập tới năm khu chỉ bởi vì chúng ta giữ được thương ngô thành thương ngô thành trong cụm server của bọn họ đều bị công phá đây không phải là nói đùa sao bọn họ muốn gia nhập chúng ta cũng không có danh ngạch đăng nhập ngụy viễn vui vẻ thứ nhất hắn không có thu được vị trí thành chủ thương ngô thành thứ hai hắn chỉ lấy được khu vực cắt cứ đông thành tiêu bài của hắn ai thập trưởng yêu bài của hắn hình như còn trong tay tần ngoại long phía trước đã quên thu hồi lại nhưng sau một khắc lưu toại lại đem yêu bài của hắn đưa qua d bắt tay trong nháy mắt hắn liền phát hiện không thích hợp đây không phải là thập trưởng yêu bài của hắn mà là đô q uý yêu bài có thể đăng nhập ba n g h n danh thí luyện giả yêu bài của chúng ta đều biến thành giáo q uý yêu bài mỗi người có thể đăng nhập năm trăm cái danh ngạch trừ bỏ đường tiểu quân cùng trần sách chúng ta bây giờ tổng cộng có thể đăng nhập sáu n g h n người tính cả số người vốn có chúng ta tờ năm khu trước mắt tổng số t h í luyện giả có thể đạt được hai vạn người trần sách ngụy viễn sửng sốt đường tiểu quân hắn biết không có yêu bài trần sách xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thoáng qua vẻ mặt cười khổ của bạch hàn hắn liền hiểu ngụy ca ta bạch hàn muốn giải thích không cần nhiều lời tới tới đi đi phân phân hợp hợp đây là chuyện bình thường chỉ ít đoàn đội này của chúng ta còn chưa có tan nha đi một cái trần sách vẫn còn có thêm rất nhiều đồng bạn mới ai tới giới thiệu cho ta một cái ngụy viễn mỉm cười có chút t h ô n g d o n g có thể vào lúc này xuất hiện ở nơi này theo một ý nghĩa nào đó đều tính là người mình đương nhiên hắn càng tò mò hơn chu võ làm sao sẽ xuất hiện lúc này đường viễn sơn vội vã đứng ở phía trước ngụy lão đại ta tới hai vị này là bạn học của ta thái phi tô hân hân bọn họ phía trước ở p hai mươi tám quân đoàn coi như là thành viên trung tâm thế nhưng lần này bởi vì không thể thông quan thương ngô thành cho nên pờ hai mươi tám quân đoàn cao tầng rất quả quyết lựa chọn nhập vào t ờ mười quân đoàn cũng mang đi phần lớn hạch tâm thí luyện giả cùng với đại bộ phận tân nhân thí luyện giả phi thường có tiềm lực hai người bọn họ vốn có thể đi pờ mười quân đoàn nhưng lần này lại bị ta khuyên tới rất tốt hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi ngụy viễn gật đầu một nam một nữ này cùng đường viễn xưng quan hệ n ê n tính là rất khá nhưng thực lực sao lão đường nhất định là đang khoa trương hiện giai đoạn đối với cao cấp thí luyện giả là có một cái yêu cầu rất rõ ràng hai người này thoạt nhìn lên có điểm tâm thần bất định cũng có chút khẩn trương cùng câu thúc cũng không có từ bờ chữ nhức đầu trong nhà máy đi ra cái loại cảm giác về sự yêu việt cao cao tại thượng xem ra vẫn là minh bạch thực lực bản thân chỉnh thể mà nói chính là người thường trung kiên định chịu làm có nhất định năng lực không có gì lớn mau bệnh đảm bảo theo khuôn phép cũ sẽ không tùy tiện xúc phạm pháp luật pháp quy thậm chí công lý trật tự và thuần phong mỹ tục cái chủng loại kiên người tục s ư n g ngụy chúng sinh bọn họ ngay từ đầu là bị phân đến p hai mươi tám quân đoàn cái này là vận khí tốt bây giờ đi tới ngụy viễn nơi đây chỉ có thể nói vận khí tốt hơn còn như thái phi kiểu giáp bàn sơn thực lực tô hân hân kiểu giáp linh yến thực lực ngược lại cũng không thế nào trọng yếu đa tạ ngụy lão đại thu lưu chúng ta ở p hai mươi tám quân đoàn kỳ thực liền là kẻ đầu thừa đuôi thẹo cũng không có chiến tích gì đặc biệt nhưng chúng ta tuyệt đối nghe chỉ huy giảng nghĩa khí thái phi có điểm lắp báp nói trực tiếp đâm thủng ra châu đường viễn sơn nhưng như vậy ngược lại càng lộ vẻ chân thành không cần khách khí như vậy trước làm quen một chút lại nói ngụy viễn cười cười sau đó nhìn về phía người xa lạ thứ ba ngụy lão đại đây là c a t a đường đại quân phía trước là ở tờ ba khu hiện nay cũng là kiểu giáp bàn sơn hai lần học cấp tóc điều khiển tinh vi một lần phẩm chất điều khiển tinh vi kim trung cháo đại viên mãn bàn s ơ n quan tưởng đồ gia tăng tiến độ ba mươi phần trăm ở bên kia cũng coi là một hạch tâm chủ lực lần này bị ta kéo qua đường tiểu quân lúc này nhanh chóng giới thiệu theo một ý nghĩa nào đó đây chính là đi cửa sau ngụy lão đại xin nhiều chiếu cố đường đại quân có chút chất phác không giỏi ăn nói tuổi chừng bốn mươi hứa mặc dù trở thành thâm niên thí luyện giả cũng không có làm phai nhạt màu sắc vất vả trên mặt ngụy viễn gật đầu cùng đường đại quân nắm tay khuyến khích một cái lúc này mới nói lão bạch lưu toại ý kiến của các ngươi là cái gì một trăm năm mươi n g h n người kia sẽ không còn tụ ở bên ngoài đâu chuyện này xử lý không tốt chúng ta chỉ sợ s ứ t đầu mẻ chán kỳ thực quan phủ bên kia đã cho ra khỏi kiến nghị đó chính là không tiến nhập thí luyện cửa khẩu ở cửa thứ bảy thời điểm quan phủ phương diện hình như đã làm chắc thí chỉ cần bỏ qua khoảng thời gian sáu giờ đến bảy giờ tránh cho chính mình tới gần giường chiếu tránh cho đi vào giấc ngủ liền sẽ không tiến nhập thí luyện cửa khẩu lại cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào đương nhiên hậu quả này rất có thể chính là đời này kiếp này vĩnh viễn cũng không cách nào tiến nhập thí luyện lần này quan phủ đã công khai thanh minh tại thí luyện giả website, cũng kiến nghị tất cả những người không có lấy đến giáp một khu giáp hai khu giáp ba khu o fe thí luyện giả mời đến quan phủ an toàn bộ cửa nhậm chức cũng tổ kiến người thủ vệ quân đoàn phụ trách khi thí luyện giả tiến nhập thí luyện cửa khẩu sẽ không nhận dị ma tập kích đương nhiên thù lao ngoại trừ tiền tệ lam tinh cũng cần thí luyện giả được bảo hộ xuất ra phần thưởng tương ứng để bồi thương hiện tại p năm quân đoàn p à mười quân đoàn tổng chỉ huy quân đoàn trưởng đều đã ban bố công khai thanh minh nguyện ý mỗi lần trở về đều sẽ mang theo không dưới một vạn phần tu luyện vật tư đồng thời cũng nguyện ý cung cấp công pháp tu luyện phía sau hiện tại còn kém chúng ta được rồi chúng ta bây giờ đã bị quan phủ trực tiếp mệnh danh là giáp ba khu nghe được lưu t ọ a nói thế ngụy viễn cũng là thán phục quan phủ đến cùng vẫn là như bức cứ nhiên có thể nghĩ ra loại biện pháp này dĩ nhiên chủ ý này cũng là thí luyện cơ chế cho phép không phải vậy nếu như đổi thành những thứ kia mộng điểm vô hạn các loại chỉ là cơ chế nghiêm phạt liền sẽ để người điên cuồng vì sống sót quỷ đều không biết người sẽ làm ra sự tình không có hạn cuối gì cuối cùng người chết chết rất thảm người sống sống rất thảm người không ra người quỷ không ra quỷ hiện tại t r ừ n g mực này vừa vặn khó trách hắn còn cảm thấy đều như vậy xã hội pờ thành còn như vậy ổn định cảm tình tất cả mọi người có đường lui còn có tin tức còn lại gì tương đối trọng yếu không trọng yếu mà nói tỉnh lân cận giờ thành triệt để mất liên hệ cũng không biết là bọn họ ở cửa thứ bảy toàn quân bị diệt hay là bị thẩm thấu dị ma làm cho hiện tại quan phủ đã hạ đà tối cao lãnh động viên tại thí luyện giả w e b s i t e k ê u cầu quan phủ các nơi trên toàn quốc dân gian thí luyện giả hành động ở riêng phần mình khu trực thuộc bài tra t ù n g tích dị ma quy mô lớn cái gì ngụy viễn rất là kinh hãi hắn mới bế quan ba ngày cảm giác thế giới liền biến thành một dạng khác như thế ban ngày ban mặt cầm xuống một tòa thành phố cấp địa khu đây cũng là lần đầu trên toàn quốc chẳng lẽ theo thí luyện giả bắt đầu nhen lửa tinh thần chi hỏa ngưng tụ tinh thần hạt giống những thứ kia thẩm thấu dị ma cũng quả đoán hành động đây là muốn chính diện giao phong sao còn có chính là quan phủ yêu cầu mỗi cái thí luyện giả đoàn đội ra người tổ kiến tiểu đội phản ứng nhanh bất quá chuyện này còn không gấp quan phủ bên kia hình như cũng là thiên đầu vạn tự được rồi đã quên nói ba cái t ờ chữ đầu quân đoàn chủ lực còn lại đã toàn bộ giải tán hạch tâm chủ lực nhập vào giáp một khu giáp hai khu người còn lại đã tổ kiến thành ba c h i trung đội phản ứng nhanh sau đó hiện nay rốt cuộc có thể xác định thí luyện cơ chế là lấy thành phố cấp địa khu làm tiêu chuẩn một thành một cái server ta nghe quá một cái tin đồn t ờ năm quân đoàn thông quan không lâu sau trong tỉnh đã phái qua ba n g à n cái giai ngạch đăng nhập nhưng đều không thể thành công t ờ thành chỉ hạn t ờ thành a thành cũng chỉ giới hạn a thành e rằng tương lai sẽ có thành cùng thành hợp khu nhưng khẳng định không phải hiện tại chẳng qua có sao nói vậy quan phủ ở trong này phát huy tác dụng so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm lưu toại cực kỳ cảm khái trên thực tế bây giờ tờ thành server ba cái chủ lực khu giáp một khu cùng giáp hai khu đã rất rõ ràng chính là quan phủ và quân phương đang chủ đạo bóp tiên toàn thành hắn cùng từ san đều bị nhiều đồng học thân hữu luân phiên oanh tạc làm thuyết khách còn lại bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân ngay cả vu lượng m a i nhân lý kỳ thực đều bị lôi kéo qua chỉ bất quá duy nhất một cái dao động chính là trần sách mà thôi mà còn lại thí luyện giả tờ một khu tờ hai khu thậm chí tờ ba kho tờ bốn khu vì sao như vậy hoảng sợ còn không phải là bởi vì lão đại của bọn họ h ạ c h tâm của bọn họ đều bị đào đi cho nên đối với thứ tám quan kế tiếp một chút lòng tin cũng không có ngụy viễn đang suy tư cục diện biến hóa quả thật làm hắn trở tay không kịp nhất là ở độ khó cấp ất khu vực khác vậy mà trực tiếp sụp đổ không hề có chút chống cự đột nhiên bộc lộ hắn ra ngoài khá lắm giáp ba khu nhưng phỏng trường quan phủ đối mặt bọn hắn cũng không khá hơn chút nào nếu không sẽ không cứu viện bằng cách tập trung toàn thành tinh anh mặt khác chỉ có chu võ xuất hiện ở đây nhưng không thấy tần đậu tử triệu hùng liêu văn lý điều này cũng đủ để chứng minh vấn đề cửa ải thứ tám này không dễ chịu tinh anh đều bị rút đi những người ở lại không nói tất cả đều là rác rưởi nhưng cơ bản đều là những mầm non còn chưa phát triển kỳ thực vẫn là thực lực vi vương ngụy viễn lúc này bỗng nhiên đem ngọc phụ liệt diễm mà lưu toại bảo tồn tại chỗ hắn đưa tới cùng đưa tới còn có chín miếng kim long đồng tiền lớn lão ngụy cái này lưu toại sửng sốt người đây là làm gì bên ngoài còn có một trăm năm mươi n g h n thí luyện giả đang chờ chúng ta tiến hành tuyển chọn đi bế quan đi điều chỉnh lại bản thân cho tốt ngươi là trưởng môn h ỏ a linh tông không thể so với ta là trưởng môn phong linh tông kém hơn chúng ta đều đang ở cùng một vạch xuất phát ngụy viễn cười hà hà một tiếng cắt đứt lời lưu toại muốn nói thế sự rối ren đều như trong sương mù ngắm hoa mặc kệ phong vân biến ảo ta vẫn bất động như núi nếu nhìn không rõ hà tất tăng thêm phiền não không bằng đề thăng thực lực của chính mình ngươi sẽ không quên phương hướng mình muốn đi càng không nên quên tinh thần c h i hỏa mà ngươi đã từng nhóm lên chứ ta hiểu lão ngụy người thực sự là lương sư bạn tốt của ta lưu toại không nói gì thêm nhận lấy ngọc phủ liệt diễm cùng kim long đồng tiền lớn không nhìn mọi người quay đầu đi vào phòng thật sự giống như một t r í giả đã chặt đứt phàm trần thế tục ngụy viễn nhìn bóng lưng lưu toại t h ầ n sắc trên mặt cũng trở nên nghiêm nghị cửa ải tiếp theo sẽ rất khó vô cùng khó nhất là độ khó đã lên tới cấp giáp lại phải đối mặt với việc ra khỏi tân thủ thôn độ c h â n thật tăng lên trên diện rộng giờ khắc mấu chốt này chỉ còn lại mười hai ngày lão bạch lão đường tiểu đường v h u lượng lão mai còn có người chu võ ngươi đã xuất hiện ở nơi này có phải hay không đã chuẩn bị sẵn sàng nghe theo hiệu lệnh của ta trở thành một thành viên trong đội của ta vô luận như thế nào đều không do dự nữa n thay đổi lặp đi lặp lại quyết định chu võ trầm mặc đi tới nhìn về phía ngụy viễn phải sự thật chứng minh người ngụy viễn mới là người lãnh đạo đủ tư cách mới là người biết dẫn dắt chúng ta đi đến thắng lợi chỉ ít có thể sống sót nhưng ta không phải vì vậy mà tới ta không phải kẻ đầu cơ lão đại của p năm quân đoàn là cường giả xếp hạng hai trăm chín mươi bảy toàn cầu hắn mạnh hơn ngươi cũng càng có nhãn quan chiến lược đội ngũ do hắn xuất lĩnh thực lực tổng hợp ở toàn tỉnh đều có thể xếp vào ba vị trí đ ầ u ta là có cơ hội có danh ngạch có thể gia nhập p năm quân đoàn nhưng ta không muốn không phải bởi vì tùy hứng mà là ta chỉ muốn làm một bàn sơn chân chính thuần túy nếu đã là bàn sơn ta liền không thể càng sẽ không tháo chạy khi đối mặt c h ắ c trở ta phải vượt khó tiến lên tần đậu tử triệu hùng bọn họ không hiểu những bàn sơn cao cấp ở cụm s e v e r c ấ p ất kia cũng không hiểu bọn họ từ góc độ chiến lược lựa chọn con đường tối yêu nhưng xét trên phương diện là một bàn sơn bọn họ đã thua rất nhiều người đang hâm mộ ghen tị với ngươi ngụy đại ngốc nghĩ đến làm sao ngươi có thể lần lượt may mắn giành được thắng lợi nhưng ta cho rằng những người đi theo ngươi còn có ta lúc này đều hiểu rõ một đạo lý đơn giản nhất đó chính là ngươi có dũng khí vượt khó tiến lên mà còn có thể duy trì dũng khí vượt khó tiến lên đó ta nghĩ rằng những thí luyện giả không bảo vệ thương ngô thành kia kỳ thực khó có cơ hội để quay đầu lại đã từng chúng ta ở p h ụ vân thành cũng trắng tay như vậy ta còn có rất nhiều người rút lui sợ hãi kinh sợ khiến cho chúng ta không thể nhìn xa hơn vận may khiến chúng ta r u ộ t rè đố kỵ khiến chúng ta hoàn toàn thay đổi thế nhưng ngươi lại dùng sự thực nói cho mọi người dù hai bàn tay trắng vẫn có thể ngóc đầu trở lại vẫn có thể chen chân vào hàng ngũ cao cấp nhất chỉ bằng điểm này ta cam làm lính hầu ngụy lão đại mời ra lệnh chủ võ thực sự không giống trước lời nói tâm huyết lần này đối với nghề nghiệp bàn sơn thậm chí đối với lý giải về thực tập đã đủ chứng minh hắn đã là một bàn sơn cao cấp đủ tư cách ít nhất là trên phương diện ý chí niềm tin ngụy viễn nhẹ nhàng vỗ tay hắn cũng không keo kiệt sự ủng hộ của mình hắn cũng không chấp nhất ân oán giữa người với người đơn giản là những ai không theo kịp hắn mặc kệ là người một nhà hay là người đứng xem đều sẽ bị bỏ lại đến mức không còn tung tích sau đó sẽ bị đào thải rất nhiều việc khi đó thoạt nhìn vô cùng trọng yếu nhưng khi quay đầu lại thậm chí không quan trọng bằng một phần bình thản kiên trì đi bế quan đi còn có mười hai ngày ta hy vọng các ngươi tận khả năng đề cao tiến độ tế hóa tầng sâu của tâm pháp quan tưởng đồ bởi vì thời đại của tiên thiên võ giả đã kết thúc hiện tại đến phiên người tu chân lên sàn nói xong ngụy viễn cũng không giải thích tại sao là người tu chân mà không phải tu tiên giả chỉ là thuận tay lấy ra kim long đồng tiền lớn phát cho mỗi người ở đây một viên thứ này vẫn là chuyển biến thành sức chiến đấu thì có lợi hơn một chút cũng chính vào giờ khác này mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của ngụy viễn cũng đều tự mình quyết tuyệt cắt đứt với việc phàm tục mặc kệ bên ngoài phát sinh thêm chuyện gì đều không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ đợi đến khi từ san chạy chậm đến lầu ba đập vào mắt là hành lang chống c h ả y cùng với ngụy viễn sắc mặt bình tĩnh người đâu đều bế quan đều từ xa nhịn không được cất cao giọng sau đó vội vàng xin lỗi lão ngụy không có ý tứ ta không có trách ngươi ta chỉ là chúc mừng ngươi xuất quan ha ha thế nhưng có một vài chuyện quan trọng ta còn phải tìm lão bạch lão đường lão công giao tiếp một chút mặt khác tần dương đoạn giang hải t ề ra ba người bọn họ đâu bọn họ là thí luyện giả thâm niên không cần phải bế quan ngụy viễn không nói chuyện từ xa lại kêu lên một tiếng nhiều chuyện như vậy nhiều chuyện như vậy một mình ta làm sao có thể bận hết ta là phái bọn họ tới đây xử lý một chuyện vô cùng quan trọng ô ô ta khổ quá mà ngươi không biết ất năm khu của chúng ta có hơn một vạn người còn có gia quyến thân thuộc của bọn họ phải ăn phải ngủ còn có một trăm năm mươi ngàn người đang chờ gia nhập bên ngoài ta muốn nổ tung ngươi làm rất tốt nhưng từ bây giờ trở đi ba tầng lầu của bắc nhai tân quán đều phải chưng ơ dụng ta muốn chọn ra một số người tới bế quan kỳ thực ta hy vọng ngươi cũng bế quan không không không ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì lão ngụy thực sự bây giờ có thiên đầu vạn tự công việc nếu không có ta cam đoan không đến nửa giờ sẽ loạn thành một đoàn từ san vội vã xua tay kêu khổ thì kêu khổ nhưng có thể một hơi chủ tính chung phối hợp chỉ huy sắp xỉ hai trăm ngàn người thuộc hạ trực tiếp quản lý với hơn một trăm đội trưởng cảm giác này nàng đều không muốn đi thí luyện ở cửa khẩu t u tiên đều không vui bằng việc này đây là nói thật tốt ta cho ngươi năm ngày sau năm ngày người vô luận thế nào đều phải dừng lại hết thảy công việc trong tay đi bế quan được một lời đã định từ san thở phào nhẹ nhõm khó quá bà đây chỉ là muốn làm chút chuyện mà thôi đúng rồi lão ngụy hiện tại tờ năm khu của chúng ta có thể ghi vào danh sách sáu n g à n danh t h í luyện giả ngươi có yêu cầu cụ thể không chờ chút ta quên mất hình như chu võ là đông thành giáo úy tiêu bài trong tay hắn có thể ghi danh ngạch không ngụy viễn đột nhiên hỏi kết quả từ san rất dứt khoát lắc đầu không thể yêu bài của bọn họ tất cả đều p h ế đi quyền hạn không đủ vốn dĩ chỉ có yêu bài trong tay chúng ta mới có quyền hạn nếu không n g ư ơ i cho rằng tại sao tần đậu tử triệu hùng lưu văn lý ba kẻ sợ hãi kia đều dẫn hạch tâm thủ hạ chạy trốn ngụy viễn cùng từ san vừa đi vừa nói chuyện chờ đến phòng họp ở lầu một nàng mở ra hai dương giới lớn bên trong tràn đầy đều là đơn xin nói đến vẫn phải cảm tạ một ít thí luyện giả làm việc ở quan phủ hỗ trợ bọn họ vô cùng quen thuộc với quy trình này có thể nói thư mời của một trăm năm mươi n g h n người cùng số liệu thực lực cụ thể đều ở đây ngụy viễn vung tay lên một cơn gió thổi tới trong nháy mắt đơn xin trong d ư ơ n g giấy liền bay tán loạn xoay vòng như tuyết trắng trong phòng họp lập tức tinh thần lực của ngụy viễn triển khai đem đại lượng thông tin vượt qua khi tiếng gió nổi lên lần nữa phần lớn đơn xin rơi vào trong hộp giấy chỉ có trước mặt từ x a là một chồng lớn đơn xin tổng cộng năm n g h n người là do ta chọn ra còn lại một ngàn danh ngạch này người tự mình chi phối a từ san vô cùng kinh ngạc lão ngụy này quá biết làm việc phía trước nàng còn lo lắng không biết làm sao rất nhiều chuyện quan hệ xã giao không thể tránh được hiện tại có một ngàn danh ngạch này vậy thì quá thoải mái nhưng ngụy viễn lại đi ra ngoài ngồi ở lối vào khách sạn cầm điện thoại di động gọi từng cái chỉ chốc lát sau liền có một thí luyện giả vẻ mặt mộng b ư ớ c đi tới sau đó bị ngụy viễn ném cho một viên kim long đồng tiền lớn Ở trên trang giấy này chọn một số phòng đánh dấu chính là đã có người không nên đi quấy rối sau đó đi bế quan trong lúc này không được phép xuống lầu không được phép ra ngoài cho đến khi cửa ải thứ tám mở ra có thể làm được không có thể thế nhưng ngụy lão đại có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì không ta cảm thấy ta cũng không ưu tú cũng không phải thí luyện giả thâm niên người coi ta là một thiên sứ đầu tư hiểu không ta hiểu ngụy lão đại mời tiếp nhận thần phục của ta hiện tại ta lên lầu à vâng được được cứ như vậy từng thí luyện giả được ngụy viễn dùng điện thoại hẹn tới cho một miếng kim long đồng tiền lớn sau đó cho một gian phòng bế quan từ lầu một lầu hai đến lầu ba tổng cộng một trăm gian phòng rất nhanh đã đủ ngoại trừ những người trong đội của ngụy viễn thí luyện giả còn lại t h ầ n một s á t đều là tân nhân không phải nói thí luyện giả thâm niên kém hơn những tân nhân này mà là những người này đều bị hai đại quân đoàn rút hết tinh anh so với việc cùng những thí luyện giả thâm niên trung dung có chút nhỏ tính khí còn không nhìn rõ chính mình thật sự không bằng bồi dưỡng tân nhân có tính dẻo cao hơn kỷ luật hơn dĩ nhiên trong số những tân nhân này cũng có một chút tiểu bàn sơn tiểu tử hà tiểu linh yến mà ngụy viễn tự mình bồi dưỡng ở cửa ải trước cho dù bọn họ biểu hiện không tốt ở cửa ải trước ngụy viễn cũng nguyện ý cho bọn hắn thêm một cơ hội ngoài ra còn có một nguyên nhân rất trọng yếu đó là đại bộ phận thí luyện giả trong nhóm đầu tiên đều là những người có thói quen trước bảy giờ không rời rừng mà sở dĩ t h í luyện giả trong nhóm thứ hai không thể gia nhập vào đợt thứ nhất là bởi vì phần lớn bọn hắn có thói quen rời d ư ơ n g sớm hơn chỉ riêng trên phương diện ý chí đã tốt hơn ưu tiên không phải mời khách ăn cơm chỉ có niềm tin kiên định nhất ý chí mạnh mẽ nhất mới có thể đi ra một con đường thông thiên ngụy viễn không tiếp tục bế quan nữa mà ở lại nhìn từ s a n bận rộn việc xây dựng đội ngũ không thể thiếu các loại việc vặt vãnh phức tạp ai cũng trốn không thoát ai cũng muốn làm quân tử tránh xa nhà bếp nhưng dù sao cũng phải có người làm cho nên hắn cũng dự định giúp một tay kết quả là không cần thiết từ san ở phương diện này thực sự giống như là bật hách sau khi ngụy viễn chọn lọc danh sách cho nàng liên trực tiếp cáo mượn ngoài hùng lấy danh nghĩa của quan phủ p h á t thông báo đồng thời lấy những thí luyện giả ở khu tờ năm làm cơ sở cộng thêm những thí luyện giả mới g i a n h ậ p tổng cộng khoảng hai năm àn người hình thành đại quân khai thông dọn dẹp từng quảng trường từng khu phố khuyên những thí luyện giả bị loại bỏ còn thừa rời đi chỉ trong một ngày chu v ì khách sạn bắc nhai đã khôi phục bình thường mà khách sạn bắc nhai cũng trở thành nơi đóng quân chính thức của đoàn đội ngụy viễn những người gia nhập vào hoặc vốn là thí luyện giả ở khu tờ năm cũng đều tự mình phát huy năng lượng nho nhỏ một hơi đem hai khu chung quanh xây dựng theo kiểu cũ kỹ từ những năm chín mươi của thế kỷ trước mua lại toàn bộ dù sao vốn dĩ cũng không đắt huống chi rất nhiều thí luyện giả vốn là hộ gia đình trong khu này đêm đến từ san tìm ngụy viễn lão ngụy một phó quân đoàn trưởng của quân đoàn p năm muốn gặp ngươi xem ngươi có thời gian không có nhưng chỉ lần này thôi ngụy viễn sẽ không phải là người không hiểu tình lý đây cũng là đại biểu do quan phủ phái tới hắn không thể không để mặt vì vậy liền đi tới địa điểm đối phương chỉ định một quán cơm nhỏ cách khách sạn bắc nhai chỉ năm mươi mét sau đó liền thấy một người quen đội trưởng trương tập người đã từng phụ trách vụ án ở khu đông an không ngờ hắn lại trở thành phó quân đoàn trưởng của quân đoàn p năm nguyễn viễn thật là ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn chúc mừng n g ư ờ i thông quan thành thương ngô vừa gặp mặt trương tập liền cười ha ha rất quen thuộc ngụy viễn tự nhiên cũng cười to một cách vô cùng bất ngờ không dám nhận đều là chút chuyện nhỏ nhặt ta ngược lại không ngờ tới ngươi lại là quân đoàn trưởng của quân đoàn p năm sớm biết như vậy cửa trên ta liền nên hối lộ một chút sau đó đến quân đoàn p năm dựa vào đại thụ ngồi mắt ăn bát vàng xấu hổ xấu hổ là phó Ở、năm quân đoàn hiện tại chỉ riêng phó quân đoàn trưởng đã có hơn hai mươi người đương nhiên không đề cập tới việc này ta lần này tới có hai chuyện chuyện thứ nhất ta muốn xác nhận tiết ra tập chính là dị ma kia là do ngươi giết chết phải không là ta lúc này ngụy viễn thoải mái thừa nhận thảo nào cho nên nói người ở cửa trên cũng đã nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngưng tụ tinh thần hạt giống tốc độ này nói ngươi là đệ nhất của tỉnh cũng không hề khoa trương sớm biết như vậy lần trước ta nói gì cũng phải kéo ngươi đến quân đoàn t p năm bất quá ta cảm thấy hiện tại cũng không muộn nếu như ngươi nguyện ý tới vị trí của ta nhường cho ngươi trương tập phi thường cảm khái cũng thuận miệng lôi kéo một chút ôm cây đợi thỏ vạn nhất tiểu tử này đột nhiên thông minh nguyện ý tới thì sao ha ha h ả o ý tâm lĩnh ta bây giờ thân bất do kỳ hơn hai vạn thí luyện giả trông cậy vào ta hơn nữa ta cảm thấy ta đây cũng là đang vì quân đoàn t p năm quân đoàn t p mười chia sẻ áp lực lão trương có nghĩ tới hay không thí luyện tiên nhân vì sao phải lấy thành phố cấp địa khu l à m tiêu chuẩn thiết lập từng cái máy chủ mà không phải thống nhất một máy chủ toàn cầu hoặc là một máy chủ toàn quốc ngụy viễn chuyển chủ đề ngay cả xưng hô cũng thay đổi trương tập mỉm cười nhìn ngụy viễn một cái thầm kêu đáng tiếc sau đó mới nghiêm mặt nói kỳ thực tham mưu đoàn đội của chúng ta có phân tích qua có phải là vì chia sẻ áp lực hay không thực lực của chúng ta khi đối mặt với xích rượu hẳn là bị chia làm mấy trăm mấy ngàn phần toàn cầu có bao nhiêu máy chủ thành phố cấp địa khu thực lực của xích rượu hoặc là tổng độ khó của các cửa ải thí luyện cũng sẽ bị chia làm bấy nhiêu phần bởi vì thí luyện tiên nhân không thể nào ngay cả một máy chủ thí luyện thống nhất cũng không giải quyết được cho nên nguyên nhân chỉ có thể là vì chiếu cố chúng ta có thực lực quá yếu đạo lý tương tự trong một máy chủ độ khó cũng muốn phân ra rất nhiều phần cho nên mới có độ khó cấp giáp độ khó cấp ất độ khó cấp bính v v trên thực tế chắc là độ khó cấp giáp gánh bốn mươi phần trăm độ khó cấp ất gánh ba mươi phần trăm độ khó cấp bính gánh hai mươi phần trăm độ khó cấp đinh gánh mười phần trăm đáng tiếc thành phố bờ chúng ta cũng chỉ có ba khu hoàn thành thông quan cho nên trên lý thuyết ba khu chúng ta phải gánh chịu toàn bộ áp lực mỗi cái ba mươi ba phần trăm mà thành phố a của tỉnh ta lại có bảy khu hoàn thành thông quan trong đó không thiếu độ khó cấp ất độ khó cấp bính dựa theo cách phân chia độ khó này ở cửa này cũng máy chủ thông quan càng nhiều độ khó của cửa thứ tám tiếp theo cũng sẽ bị chia ra càng nhiều chúng ta suy đoán nhiều lắm đến cửa thứ chín hoặc là cửa thứ mười sẽ xuất hiện sự sáp nhập máy chủ cấp thành phố đến lúc đó sẽ hình thành máy chủ cấp tỉnh tương lai thậm chí sẽ còn biến thành máy chủ cấp quốc gia thậm chí máy chủ toàn cầu nếu như đến thời điểm đó người địa cầu chúng ta nếu như còn không có hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ cục diện sẽ lâm nguy nói đến đây trương tập dừng lại một chút ta tới tìm ngươi chuyện thứ hai là hy vọng ngươi có thể dẫn đội bắc thượng thành phố giờ tình huống bên kia có dấu hiệu khuếch tán chúng ta phải sơ tán quần chúng xung quanh đồng thời đem thế cục khống chế trong phạm vi có thể kiểm soát đương nhiên nếu như ngươi bận rộn nhiều việc cũng không sao chỉ cần phái ra ít nhất năm nghìn danh thí luyện giả hiệp đồng cùng quân đoàn p năm quân đoàn p mười ở huyện khánh dư bố phòng là được thời gian tổng tiến công là ngày nào ngụy viễn trực tiếp hỏi thời gian của hắn rất gấp làm gì có nhiều thời gian rảnh đi bố phòng nhưng hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua thời gian tổng tiến công vô luận đây có phải là yêu cầu của quan phủ hay không bởi vì hắn cũng cần một hoàn cảnh lớn ổn định ở thành phố pờ coi như hắn không cần chẳng lẽ cha mẹ hắn không cần khoảng năm ngày sau thời gian cụ thể ta không thể xác định dù sao lần này là do cấp quốc gia chủ tính c h u n g chỉ huy bất quá đến lúc đó ngươi nhớ kỹ tới tìm ta thuận tiện ghi vào hệ thống công huân cấp quốc gia ta không thể làm việc tốt mà không lưu danh đúng không trương tập cười ha ha một tiếng đứng dậy sau khi bắt tay với ngụy viễn lần nữa liền đi thẳng ngụy viễn quay trở lại khách sạn bắc nhai lão từ người a n bài năm nghìn danh thí luyện giả của chúng ta đi về phía bắc huyện khánh dư bố phòng có tình huống gì trực tiếp đi tìm trương tập của quân đoàn pơ năm là được vậy còn ngươi ta còn muốn bế quan một thời gian nữa trong lúc này ngươi còn phải a n bài tốt việc giữ gìn an ninh của quán mới ở bắc nhai nói chung là làm khổ ngươi rồi ngụy viễn lúc này cũng hiểu được hành vi rời đi của mình thật là quá đáng ngoại trừ từ san những thành viên trung tâm của đoàn đội đều đang bế quan còn lại rất nhiều việc đều phải do nàng ă n bài ai biết từ san lại thụ sủng nhược kinh không phải vất vả hay không bất quá có một người ta muốn giới thiệu cho ngươi có rảnh không lão ngụy không có thời gian thì thôi vậy phải xem là ai con gái của lão mai mai tiểu thân nàng và vu lượng đã đính hôn và đăng ký kết hôn một cách nhanh chóng vào mấy ngày trước vốn dĩ ta nể mặt lão mai liền điều nàng tới đây làm thư ký không ngờ nàng làm việc rất tốt gọi là lời này của ngươi tốt nhất không nên để lão mai nghe thấy có thể có chút quan tâm nhân văn hay không đợi nàng và vu lượng kết hôn rồi hãng nói ngụy viễn kinh dị xoay người cảm thấy thế giới này biến hóa quá nhanh hắn thực sự rất sợ dây tiếp theo vu lượng sẽ dẫn một tiểu nam hai bảy tám tuổi ra ngoài mua nước tương lão mai à lão mai hố người của mình từ trước đến nay đều không nương tay như vậy nhưng nghĩ lại cũng rất tốt lão mai cũng không dễ dàng vất vả nuôi khuê nữ bảo bối ba mươi năm năm ban đầu đem ra đẩy mạnh tiêu thụ cho hắn sau lại cầm bạch hàn ra đẩy mạnh tiêu thụ về sau nữa là t r ầ n sách thậm chí đường viễn sơn đường tiểu quân đều không tránh được ma chảo của hắn thiên thấy thương cảm hả đang vô cùng cảm khái ngụy viễn ngẩng đầu chỉ thấy một nữ tử dáng người cao gầy da thịt trắng nõn ngũ quan tinh xảo khí chất phóng khoáng dung mạo so với từ san còn đẹp hơn một chút đi tới thấy ngụy viễn nàng mỉm cười vuốt cảm nói ngụy lão đại ngài khỏe ta là mai tiểu thân mai tiểu đường là cha ta ạc sửng sốt một giây đồng hồ ngụy viễn mới phản ứng được được rồi hắn không hề nhìn thấy chút vết tích nào của mai nhân lý trên người nữ nhân trước mắt thực sự là ruột thịt sao hoan nghênh gia nhập ngụy viễn chỉ có thể nói như vậy mai nhân lý lão già này chỉ làm những chuyện ngu xuẩn ngụy lão đại ta còn có chút bất động sản có lẽ có thể tạm cấp cho đoàn đội dùng để làm nơi dừng chân đương nhiên tất cả đều do ngài quyết định mai tiểu thần hàm xúc hỏi khá lắm quả nhiên có tiền phu lượng tiểu tử này thực sự là ngốc nhân có ngốc phúc ngụy viễn ở trong lòng nhổ nước bọt một câu liền không chút do dự gật đầu mẹ kiếp hàm xúc cái gì tiện thể đem hết gia sản của lão mai vét sạch có thể lão tử ngươi phụ trách công việc cụ thể nhưng khách sạn bác nhai ở đây không thể di chuyển bên trong có người đang bế quan kiên tâm lão ngụy ta và tiểu thần sẽ làm tốt mọi việc từ san miệng đầy đồng ý thân mật với mai tiểu thần giống như tỉ muội rất có loại cảm giác cuồng nhiệt của f a n hâm mộ khi nhìn thấy thần tượng nhưng chuyện này có liên quan gì đến hắn ngụy viễn xoay người dọc theo thang lầu đi lên một bước hai bước ba bước hắn cũng đã xua tan hết tạp niệm tiến vào một loại trạng thái vi diệu khi đi lên một tầng thân ảnh của hắn bắt đầu có chút mơ hồ phẳn g phất bóng dáng trong gió khi đi đến tầng lầu thứ hai thân ảnh của hắn đã trở nên rất nhạt rất nhạt không nhìn kỹ thậm chí không cách nào chú ý tới đến tầng thứ ba hắn đã hóa thành một luồng gió mát vô ảnh vô tung sau đó theo lối vào mái nhà liền ra khỏi khách sạn bắc nhai đây chính là tàng phong tư thế cũng là công pháp ảnh phân thân tiến giai hắn có thể hóa thân trong gió duy trì hiệu quả ẩn thân liên tục trong một trăm giây trong lúc này hắn vẫn có thể thong d ò n g triển khai các loại công tích khác bao gồm cả việc phóng thích thê vân tri ấn đương nhiên bản thân tàng phong tư thế cũng có thể tự do bay lượn trong phạm vi độ cao trăm mét nhưng tốc độ và độ linh hoạt còn kém một mảng lớn phải phối hợp với thê vân tri ấn mới có thể thu được hiệu quả cao nhất ngụy viễn giờ khắc này ở trên không chung hơn năm mươi thước theo gió phiêu đãng thư thái tự do loại cảm giác này vô cùng tốt vừa có thể nhìn xuống đại địa lại không bị người khác phát hiện ân trịnh trọng thanh minh hắn không có sở thích nhìn trộm nhưng loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống thế gian người không biết ta ta lại có thể thấy rõ hết thảy thực sự rất tốt nhưng ngay khi hắn thổi qua phía trên một tòa tiểu khu cũ kỹ ai một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên gần như đồng thời kinh phong đánh tới đã thấy một thân ảnh có chút quen mắt mạnh mẽ như linh yến nhanh chóng như tia chớp liên tiếp ba đạo thê vân phủ ấn liền khóa được vị trí cụ thể của ngụy viễn một cái tát liền tóm lấy ngụy viễn tiếp đó một chiêu thiên địa phiên phúc liền ném hắn lên trên sân thượng đương nhiên trong nháy mắt này ngụy viễn cũng phát hiện ra người tới là ai với điều kiện tiên quyết là không muốn làm tổn thương đối phương hắn lựa chọn thúc thủ chịu trói ai lại quên mất muội tử của tề phụng sô là tề mi sẽ n g ụ ở tiểu khu này chim cánh cụt hoàng đế hạ xuống đài thiên tề mi cũng trong nháy mắt nhận ra ngụy viễn tiểu tê bên kia n g ư ờ i có tình huống gì sao ở một tòa nhà khác trên sân thượng có người thấp giọng hỏi không có việc gì một con lão miêu tề mi thuận miệng đuổi rồi mà ngụy viễn lúc này cũng chú ý tới tề mi c ư nhiên cũng mặc thống nhất phát chế phục của khu tờ năm khá lắm nàng khi nào thành thí luyện giả khu tờ năm rồi hả cái này cũng không khoa học cũng không tu tiên tề tê mi tuyệt đối là thiên phú đỉnh cấp linh yến chức nghiệp thành tựu tân nhân thí luyện giả nàng ở lần đầu tiên thí luyện liền đơn giản đột phá sáu giáp như vậy ở lần thứ hai thí luyện nàng tuyệt đối có thể phân phối đến đ ộ khó giáp cấp cũng chính là quân đoàn chủ lực pơ chữ đầu mà dưới tình huống bình thường như tề mi loại này phóng tới nơi nào cũng sẽ như vàng giống nhau chiếu l ớ p lánh xuất sắc thí luyện giả không có một cái quân đoàn lão đại nào sẽ cam lòng thả nàng đi tầm quan trọng của nàng thậm chí còn vượt lên trước những tư thâm cao cấp thí luyện giả kia không nói cái khác ngụy viễn mới vừa rồi là lấy thân phận một người thu chân thi triển tàng phong tư thế từ độ cao năm mươi m cách mặt đất tùy ý s ạ t qua đây chính là một đạo gió nhẹ mà thôi nhưng tề m i ở mái nhà cao không đến hai mươi m dĩ nhiên có thể phát giác đạo gió nhẹ này không bình thường sau đó quả đoán xuất thủ liên tiếp ba cái thê mây phủ ấn trực tiếp làm ngụy viễn ngã đây là khái niệm gì đây quả thực là cầm anh hùng bình thường nhất dùng đồ trắng bình thường nhất dùng bình a kỹ năng bình thường nhất thuần túy dùng kỹ xảo đánh ngã một con b o s s quan tận đáy tuy là cái này bên trong có việc ngụy viễn k h i n h thường không có thiểm lại tăng thêm hắn là mới vừa lĩnh ngộ tàng phong tư thế còn không có thành thạo nắm giữ cùng với hắn không muốn động thủ đủ loại nguyên nhân nhưng này như cũ đã đủ chứng minh tề mi đối với gió cảm giác là nhẵn nhụi nhạy cảm đến mức nào so với nàng sở hữu linh yến đều là chứng chim ê sẻ đại thúc ngươi mộng du đâu tề mi lúc này liền ngồi s ổ m xuống vẻ mặt tò mò hỏi ta đại khái là đang mộng du mộng du cũng không phải là đến bầu trời à nha lừa gạt quỷ đâu thành thật khai báo ngươi có phải hay không dị ma vì sao ta ở tiểu khu hai lần đều đụng tới ngươi ta đang luyện tập một loại tiên pháp ngụy viễn quyết định nói thật nếu cái tề mi này gia nhập đoàn đội của hắn vậy nói gì cũng không thể thả chạy hơn nữa tề mi hiện tại cứ nhiên đã nhen lửa tinh thần c h i hỏa hoàn thành hai lần phẩm chất điều khiển tinh vi t u vi đã đạt đến bát giáp tấm tắc đã gặp qua tân nhân nào nghịch thiên như thế chưa cho nên ngụy viễn thậm chí quyết định đây chính là khai sơn đại đệ tử của bọn họ phong linh tông hắn thậm chí nguyện ý đem khối phong linh ngọc phủ kia được rồi tạm thời n à n g c ò n dùng không được tiên pháp tề mi méo một chút đầu đích xác có điểm bất đồng nhưng tiến bộ của ngươi cũng quá lớn lần trước gặp mặt ngươi còn là chim cánh cụt hoàng đế lần này đều tiến bộ đến g i ã sơn kê tầng thứ không đúng ngươi mới vừa rồi là ở ẩn thân trạng thái cho nên ngươi nắm giữ ảnh phân thân thiên lão đại của các ngươi có phải là ngốc không cứ nhiên đem hạch tâm công pháp trọng yếu như vậy cho ngươi ta ngụy viễn cũng không biết nên nói cái gì cái gì mà g i ã sơn kê ta còn trần hạo nam đâu nhưng lúc này tề mi bỗng nhiên lại nói một câu lão đại các ngươi chẳng lẽ là ngụy đại ngốc trong truyền thuyết tại sao phải thêm cái trong truyền thuyết bởi vì hắn quật khởi tốc độ quá nhanh nha quân đoàn trưởng của chúng ta phía trước vẫn còn đang cảm khái cái này gặp vận may g i á n thiên đao bỉ ổi thiếu đạo đức đùa d ỡ l i ê u manh ngụy đại ngốc chờ đã ngươi đem cái này gọi là cảm khái quân đoàn trưởng của các ngươi tên gì quân đoàn nào ngụy viễn liền đặc biệt không nói ai vậy ai vậy lão tử có nhận thức ngươi sao là đoạt bảo bối nhà ngươi hay là trộm kim khố nhà ngươi rồi hả quân đoàn tờ chữ đầu nói ngươi cũng không nhận thức nhưng ta nói cho ngươi cái lão đại ngụy viễn này của các ngươi quá không giảng võ đức cứ n h n lén lén lút lút trực tiếp đem tên của ta cho trước giờ một bước đăng nhập ở yêu bài khu tờ năm các n g ư ờ i kết quả quân đoàn trưởng của chúng ta mang theo ta đi quân đoàn tờ năm đăng nhập thời điểm liền gợi ý ta đã gia nhập khu tờ năm các ngươi a a a n g ư ờ i không biết ta tức giận thế nào đâu quân đoàn trưởng của chúng ta tại chỗ liền cho tức khóc còn muốn tìm cái n g u y đại ngốc kia quyết đấu thật là nhiều người khuyên can mãi mới khuyên nhủ được bởi vì sợ nàng đánh không lại cái nguỵ đại ngốc kia vừa nghe chính là đại danh từ thô lỗ dã man tàn bạo vô sỉ hạ lưu xấu xa tàn nhẫn ai quân đoàn trưởng của chúng ta xinh đẹp như một đoá tiểu bạch hoa như vậy cũng không thể để hắn tàn phá tề mi nói đến chỗ này còn vẻ mặt phiền muộn mà ngụy viễn thì mặc danh kỳ diệu đồng thời cũng chột dạ vô cùng đúng vậy đúng vậy nếu như bỗng nhiên cửa ấy kế tiếp có con bê vương bát nào đó đột nhiên để trước một bước đem khai sơn đại đệ tử tề mi của hắn bắt cóc hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời giết đến tận cửa đi chó gà không tha thế nhưng không đúng thí luyện giả chủ lực quân đoàn tờ chữ đầu làm sao lại bị khu ất năm đăng nhập chứ ngụy viễn đột nhiên cảm giác được không thích hợp bởi vì người thất bại không có nhân quyền thôi ở một k h ắ c kia thông quan thất bại sở hữu quyền hạn yêu bà i liền xuống đến thấp nhất chúng ta hành động quá chậm bốn cái trận pháp chỉ khống chế được hai cái sau đó lại bị địch nhân thần bí tập kích tổn thất nặng nề quân đoàn trưởng của chúng ta không đành lòng thấy chúng ta không công chịu chết cho nên chỉ có thể lui về thương ngô thành kết quả vừa lui liền triệt để xong địch nhân thần bí cho nên giới độ khó giáp cấp hắc thủ sau màn phóng thích xích rượu đều đã xuất hiện sao ngụy viễn trong lòng dùng mình đồng thời thầm kêu may mắn may là hắn ở giới độ khó ất cấp hoàn thành thông quan cho nên hắc thủ sau màn kia chưa từng xuất hiện nếu không chỉ sợ bọn họ còn không bằng quân đoàn của t ế mi đâu ai đại thúc người nghĩ gì thế mày nhíu lại giống như cái lão đầu tử người cũng không phải là đoàn đội lão đại nói n g ư ờ i không sẽ là thân tín của ngụy đại n g u chứ môn công pháp ảnh phân thân này rất khó sơ được cần phải ba người đứng đầu mới có cơ hội quân đoàn trưởng của chúng ta tuy là rất xem trọng ta nhưng ta cũng không tới phiên ba người đứng đầu cái gì mà thân tín ta chính là ngụy viễn còn có ta chỗ nào choáng váng ngụy viễn nghiêm túc nói cũng không thể cùng cái tiểu nha đầu phiến tử này hô khản chính sự quan trọng hơn nhưng tề mi trực tiếp liền cho hắn một cái liếc mắt xem thường ngươi cho ta ngốc ngụy đại ngốc được công nhận bàn sơn trên rtpcr website thí luyện giả đều ghi danh hắn chính là bàn sơn hơn nữa ngay cả đại đoàn trưởng quân đoàn p năm đều nói hắn rất có thể là cường đại bàn sơn xếp hạng năm trăm trong vòng toàn cầu tên kia có phải hay không dáng r ấ t cùng đại hắc hùng giống nhau chứ thoạt nhìn n gốc đại hắc to hung thần ác sát đi trên đường đều là đất d u n g núi chuyển ngụy viễn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối sau đó hắn mới nhớ trên rtpcr website thí luyện giả là không có bức ảnh về phần chuyện hắn kiêm tu linh yến trừ mình ra những người khác cũng không biết coi như là t r ầ n sách cũng sẽ không như vậy không có phẩm vừa đến quân đoàn t p năm liền tuyên dương khắp trốn chuyện này được rồi coi như ta không phải ngụy viễn nhưng ta cũng muốn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi nói ngươi có hứng thú hay không bái ta vi sư ngụy viễn lại một lần nữa rất nghiêm túc nói đây không phải là đang nhạo báng hắn hiện tại chính là trưởng môn phong linh tông hắn có thể thu học cho thế nhưng tề mi cũng là cười đến mức bụng đều đau chim cánh cụt hoàng đế đại thúc đừng đùa ta chỉ với ba chân m è o kỹ năng kia của ngươi coi như ngươi đã là cửu giáp linh yến ta đánh bại ngươi vẫn không phí thổi bụi phía trước không phải ta giúp ngươi khai khiếu ngươi còn dưới đất nhảy nhót đâu thật là hết thuốc chữa được rồi ta hiện tại lấy danh nghĩa tâm phúc đáng tin của ngụy đại ngu ngồi đứng thứ hai khu tờ năm trịnh trọng hoan nghênh ngươi gia nhập thuận tiện cho ngươi cấp cho nhân tài rơi xuống đất trợ cấp ngươi có muốn không có hóa đơn muốn ta đang phát sầu kế tiếp bế quan phải làm gì đây không đi được quân đoàn t p năm vừa không có cao cấp thanh mục hộ tống ta đều không dám hoàn thành lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi tề m i thở dài rất lo lắng coi như nàng là linh yến thiên phú học bá cũng không dám ở lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi sơ s u ấ t bởi vì có sao nói vậy nàng đối với thanh mục kiên tu nghề nghiệp có điểm lạch khoa mà cái này nếu như ở quân đoàn t p năm đâu có cái lo lắng này người bây giờ không sợ ta là dị ma rồi hả nói đùa nơi này là địa bàn của ngụy đại ngu dị ma mới không có ngốc như vậy chạy đến t ì m không thoải mái còn lừa gạt bịp bợm giang hồ ngươi cảm thấy ngươi giống chứ dứt lời tề mi cười hì hì vươn tay đại thúc mặc kệ ngươi nói theo sách không đáng tin cậy nhưng cái này coi như ta mượn ngươi ta định dùng một quả kim long đồng tiền lớn này thuê mướn một cái thanh mộc cho ta hộ pháp ngụy viễn nghe đến lời này lại thuận tay lấy ra một viên kim long đồng tiền lớn để lên không cần thuê mướn ngươi bây giờ cũng có thể đi tìm từ sang kia nàng là bát giáp thanh mộc thủ hộ ngươi hoàn thành lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi không có chút áp lực nào mặt khác khu chúng ta cũng là giảng đạo lý đối với việc đào tạo nhân tài cùng coi trọng không thể so với quân đoàn bờ nam kém ân ngươi trước chờ nói đến chỗ này ngụy viễn quay đầu liền đối với khách sạn bắc nhai cách ngàn mét hôm ộ t tiếng lão từ tới đón cá nhân tiếng gầm cuồn cuộn ở nơi này trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng chỉ là động tĩnh như vậy lại làm t ê mi sợ hết hồn thật coi đây là thành địa bàn của ngươi à có thể ngụy viễn lại quay đầu mỉm cười ta còn có việc đi trước một bước chúc ngươi bế quan thuận lợi r ấ t lời không đợi tề mi nói cái gì trực tiếp kích hoạt tàng phong tư thế xoay người ba bước bước ra cả người liền biến mất ở trong màn đêm mà tề mi thì thấy như có điều suy nghĩ một lúc lâu sau trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ rất kinh ngạc giống như là nhìn ra cái gì lão ngụy người ở đâu đây dưới lầu lúc này đã vang lên thanh âm của từ săn lão ngụy tề mi do dự một chút l ư ớ t nhìn kim long đồng tiền lớn trong tay bỗng nhiên tỉnh ngộ lại a a a muốn điên rồi đây là cái kịch tình quỷ xúc gì nàng có phải là t h ọ t nhìn rất nhược trí thiên ngoại h i ể u thiên nhân ngoại h i ể u nhân ở nơi đó tề mi kinh ngạc ngụy viễn rất sợ lại bị biến thái linh yến nào khác phát hiện cho nên quả đoán phóng thích thê vân c h i ấn cấp tốc kéo lên một hơi kéo lên độ cao mấy ngàn thước lúc này mới vận chuyển phong linh pháp lực mượn cuồng phong bay lượn ở giữa vân hải loại cảm giác này là trước nay chưa từng có cuồng phong từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến cũng không tiếp tục là hư vô vô hình không thể nắm lấy mà là chân chân chính chính thật thật tại tại lực lượng có thể đụng tay đến loại lực lượng này có thể vì hắn sử dụng có thể dưới khống chế của hắn sở hữu càng nhiều càng biến hóa phức tạp không tự chủ ngụy viễn hai tay biến ảo hóa thành các loại ấn ký bất đồng ở nháy mắt ấn ký sinh thành giống như bị động lại giống nhau hóa thành một tầng quang ảnh lạc ấn trên cái thế giới này chỉ chốc lát trên dưới quanh người ngụy viễn bay đầy từng đạo bán trong suốt tản ra dấu vết thanh quang yếu ớt như hành vân vậy nương theo lại như hoa rơi vậy thoải mái cả người hắn phiêu phủ trên bầu trời trên đầu là điểm điểm tinh quang phía dưới đèn huy hoàng thành thị cảnh đêm hai một người tôn nhau lên không biết thật cùng giả không phân biệt mộng cùng tỉnh mà thân thể ngụy viễn lại hình như chỗ giao nhau giữa trời và nước một bên là hiện thực một bên là hư huyễn ở một khoảnh khắc nào đó hắn hình như có được đến một chỉ hạ xuống đầy trời phong ấn giống như là bị đạp vỡ thanh mộng lại phảng phất bị quấy động thần vụ mê loạn thời gian sau giờ ngọ toàn bộ ôn nhu không minh đều không còn chỉ còn hư vô bên trong phạm vi năm trăm m toàn t bộ cuồng phong đều bị thu nhiếp ở trong một đạo phong ấn ngay cả thời không đều yên tĩnh lại thế nhưng theo sát đó phảng phất cầm huyền đứt từng khúc lại như chống phá người sợ một đạo phong nhận to lớn dài chừng mười lăm mãnh địa hình、thần. ở trong phong ấn kia lại nhanh như tia chớp phá không mà đi biến mất ở hai ngoài ngàn m é t khoảng cách công kích tối đa khoảng hai n g h n hai trăm m nhưng điều kiện tốt nhất để công kích là trong vòng hai ngàn m vượt quá khoảng cách này mỗi khi tăng thêm một trăm m sát thương sẽ giảm đi một nửa tốc độ đánh của phong nhận có thể bỏ qua bởi vì khi hình thành tức là lúc năng lượng được phóng ra lớn nhất lại thêm việc phong ấn sẽ rút sạch không khí trong phạm vi năm trăm m cho nên có thể xem như phi hành trong trạng thái chân không độ chính xác của phong nhận cũng có thể bỏ qua bởi vì với điều kiện tiên quyết là tinh thần lực dẫn đạo ta thậm chí có thể thao túng phong nhận đánh bật viên đạn đang bay tới với tốc độ cao ngoài ra ngưng tự phong nhận cần tiêu hao pháp lực của tính phong với chữ lượng kiểu giáp hiện tại của ta cũng chỉ có thể liên tục phóng ra ba mươi sáu đạo phong nhận cỡ lớn có một điểm tối quan trọng đó là ngưng tự phong ấn cần thời gian với tinh thần lực hiện tại của ta khắc một phong ấn phức tạp như vậy cần năm giây thời gian này đủ để đối phương biến ta thành tổ ong nếu không phải là đột phá tao t ngộ chiến ta còn có thể ngưng tụ phong nhận tri ân trước nhưng một khi gặp phải đột phá tao t ngộ chiến vậy thì xong đời cho nên nhập môn rất đơn giản nhưng muốn tinh thông thì khó lại càng khó hơn ở ngoại ô thành t ơ trên sân thượng một tòa cao ốc ngụy viễn ngồi trong g ó c phân tích những được mất khi vừa lĩnh ngộ phong nhận tri ân thuận tiện thông qua kim long đại tiễn khôi phục pháp lực thuộc tính phong hiện tại theo tiên pháp được nắm giữ chức nghiệp linh yến cũng không còn là chức nghiệp bảo tồn năng lượng một đạo tàng phong tư thế có thể ẩn thân một trăm giây phải tiêu hao nửa giáp pháp lực thuộc tính phong một viên thê vân tri ấn có thể chạy không mười lăm giây cung cấp năng lượng bắn ra một ngàn mét cũng cần tiêu hao nửa giáp pháp lực thuộc tính phong đáng nhắc tới đây là khi ngụy viễn đeo nhẫn gió cộng ba mươi năm nếu không mức tiêu hao cao này có thể khiến hắn tan vỡ tuyệt vọng không có cách nào thiên phú không đủ phải nỗ lực bù đắp nguyễn viễn trong lòng hiểu rõ đây chính là trạng thái bình thường của nhất chuyển phong linh căn mà hắn lại thực sự không có cách nào cũng không có tinh lực đi làm nhị chuyển phong linh căn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian mười mấy ngày ở l a m tinh đem sức chiến đấu của nghề nghiệp linh yến nhanh chóng tạo thành hình sau khi quan thứ tám bắt đầu hắn sẽ đem toàn bộ tinh lực tiếp tục đặt lên trên nghề nghiệp chính bản sơn đây cũng là điều cần thiết nhị chuyển thổ linh căn mới là niềm hy vọng tương lai của hắn một lát sau nguyễn tiêu hao chín miếng kim long đại tiền khôi phục kiểu giáp pháp lực thuộc tính phong cái giá đắt đỏ này khiến hắn l i ế u lưỡi không nói hai lời mở ra tảng phong tư thế biến mất thân hình nhanh chóng lướt đi đồng bộ ngưng tụ thê vân tri ấn trong sát na liền bắn lên độ cao một ngàn mét sau đó quả thê vân tri ấn thứ hai đã nhanh chóng tiếp nối cứ như vậy không đến hai giây nguyễn đã ở độ cao hai ngàn mét chỉ có thể nói sự tranh lệch giữa người thu chân và tiên thiên võ giả quá lớn tiên thiên võ giả cũng có thể nhảy lên độ cao ngàn mờ tờ nhưng ít nhất cần mười miếng thê vân phù ấn thời gian hao tốn càng không cần phải nói tuy nhiên độ cao ngàn m é t vẫn chưa đủ an toàn bởi vì một khi phong nhận tri ấn hắn khắc họa ngưng tụ thành hình sẽ rút sạch toàn bộ không khí trong phạm vi năm trăm m điều này sẽ tạo ra một số phiền toái không cần thiết trên mặt đất mặt khác sau khi phong nhận biến mất cuồng phong tản mát dưới ảnh hưởng của địa hình phức tạp trên mặt đất có thể sinh ra long quyển phong kinh khủng cho nên cách mặt đất ba n g h n mét mới miễn cưỡng an toàn tinh thần lực như sóng nước lan ra vẫn có thể bao trùm phạm vi ba n g h n mét đảm bảo không có vị khách không mời nào xông vào khu vực này ngụy viễn mới thu hồi tinh thần lực đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn hình thành từng đạo ấn ký phức tạp thần bí sau đó làm liền một mặt phóng ra sau đó lại tiếp tục cứ như vậy lặp đi lặp lại trong chốc lát ngụy viễn đã hao hết chín mươi chín phần trăm pháp lực thuộc tính phong toàn bộ dựa vào nhẫn gió trong tay và chút pháp lực thuộc tính phong còn sót lại cuối cùng từ độ cao ba n g à n mét như một chiếc lá rụng từ từ bay xuống ba giây đồng hồ bay lên một giờ hạ xuống nhưng ngụy viễn lại vô cùng hưởng thụ quá trình này bởi vì rất thư thái không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực thuộc tính phong cứ như vậy tùy ý lười biếng mặc cho gió nâng mặc cho gió đưa một luồng pháp lực thuộc tính phong lưu chuyển toàn thân mơ hồ hiển hóa ra linh yến quan tưởng đồ nhàn nhạt quanh thân hắn giống như một đôi cánh khổng lồ gió thổi qua tựa như chấm đầy màu sắc của họa bút ở trên linh yến quan tưởng đồ tùy ý vẽ bậy p h á c họa ngụy viễn cũng không quan tâm càng không sốt ruột thậm chí hắn còn muốn uống một ngụm đại hoang liệt dương t i ể u đáng tiếc là không có một giờ linh mười tám phút sau hắn mới lảo đ à lảo đảo rơi xuống sân thượng một tòa cao ốc khác hắn không kích hoạt tàng phong tư thế ở trong đô thị đèn đúc huy hoàng này hắn như gió rất không có cảm giác tồn tại huống chi vào khoảnh khắc rơi xuống đất pháp lực thuộc tính phong của hắn vừa vặn bị tiêu hao sạch sẽ bắn lên một viên kim long đại tiền khôi phục pháp lực mấy giây sau ngụy viễn lại đáp lên độ cao ba ngàn mét không biết có phải ảo giác hay không hắn bắt đầu cảm thấy mặt đất có chút bực bội kết ấn phóng thích một lát sau ngụy viễn lại tiêu hao pháp lực thuộc tính phong đến chín mươi chín phần trăm giống như một điếu thuốc buông lỏng trong chốc lát thứ còn lại chính là chống trải nhưng hắn không hề chống trải bởi vì hắn lại bắt đầu quá trình hạ xuống đời thật sự là một quá trình làm cho người ta vui vẻ hắn thậm chí có thể không cần nghĩ gì không cần làm gì ngay cả quá trình vận chuyển pháp lực thuộc tính phong cũng không cần tận lực duy trì mở rộng thân thể giang hai tay ra gió lưu động chính là người bạn đồng hành tốt nhất pháp lực thuộc tính phong từ từ vận chuyển linh yến quan tưởng đồ cũng tùy ý biến ảo giống như thu thập các loại túi tiền của gió chờ đến khi ngụy viễn lại một lần nữa đáp xuống hắn mới kinh ngạc phát hiện trời đã gần sáng hắn đã phiêu diêu trên không trung năm giờ linh mười bốn phút quỷ tha ma bắt gì vậy hắn là muốn luyện tập khác ngưng tụ phong nhận tri ấn phủ ấn không phải tới chơi trò mạo hiểm tuy nhiên hắn dường như không phải là không có thu hoạch đứng ở trên cánh đồng buổi sớm ngụy viễn chưa bao giờ có được cảm giác có thể nhạy bén rõ ràng hoàn mỹ cảm nhận được biến hóa của thần phong như lúc này loại thần phong vi d i ệ u thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra này bỗng nhiên thoáng cái biến đến muôn màu muôn vẻ cả thế giới đều nhờ vậy mà thoáng cái trở nên đặc sắc cảm giác này thật sự quá thần kỳ cũng quá vĩ đại cũng chính vào giờ khắc này ngụy viễn bỗng nhiên minh bạch với những tồn tại như tề mi thế giới mà nàng cảm nhận được là như thế nào thảo nào nàng có thể cách xa hơn ba mươi mét mà nhận thấy được hắn trong trạng thái ẩn thân đây chính là cảm giác của gió sao trong ngày mắt này ngụy viễn không dám nói là đại triệt đại ngộ nhưng hắn thật sự cảm xúc rất nhiều đã không mảng quay về nhà trọ mới ở bắc nhai hắn trực tiếp tìm đến một căn nhà trệt bỏ hoang ở ngoại ô hoàn toàn không để bụng bụi bặm và mạng n h ệ n bên trong ở đây lẳng lặng thể ngộ thoáng một cái đã là ba ngày ba đêm ban ngày có những đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa xung quanh có cả những ông già bà lão n g ặ t phế liệu đến gần muốn xem có thứ gì giá trị hay không trong góc có chuột dán chạy sột soạt ngụy viễn ngồi ở chỗ kia như thể không tồn tại mãi cho đến dạng sáng ngày thứ tư hắn không một tiếng động tỉnh lại như một luồng thần phong lúc đến vô ảnh lúc đi vô tung ba ngày bế qua này chưa làm cho hắn lĩnh ngộ được luồng gió mới hay phong ấn mới nhưng làm cho cảm giác của hắn về gió càng thêm nhạy bén hoàn mỹ mà cảm giác về gió gần như là cơ sở ngộ tính không thể trực tiếp tăng thêm sức chiến đấu nhưng có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ lĩnh ngộ giờ này khác này ngụy viễn thậm chí có một nhận thức sâu sắc hơn về toàn bộ tâm pháp công pháp của nghề nghiệp linh yến bao gồm tảng phong tư thế thề vân tri ấn phong nhận tri ấn đều có thể được y ê u hóa lại tuy nhiên nguyễn viễn hiện tại không có thời gian cũng không thể trì hoãn ngày hôm nay là ngày thứ tám sau khi trở về cũng là ngày quan phủ phát động tổng tiến công vào thành e z e r nguyễn viễn không muốn bỏ lỡ khi hắn lại xuất hiện đã ở trên đường cao tốc đông hoàn thành pơ một chiếc xe tải lớn chở hắn hướng về phía tây bắc chạy như điên khoảng một giờ sau trên đường cao tốc xuất hiện đ i ể n báo huyện khánh dư xe tải lớn bắt đầu giảm tốc độ chuẩn bị thay đổi hướng đi bởi vì phía trước đã bị chặn đường trên bầu trời thậm chí có thể thấy vài chiếc trực thăng vũ trang đang tuần tra khu vực gần huyện khánh dư đã hoàn toàn bị cách ly số lượng lớn biển báo quảng cáo cảnh cáo nghiêm túc có ở khắp nơi thỉnh thoảng có từng chiếc xe thiết giáp gào thét chạy qua cùng với các loại trang bị hạng nặng mà ngụy viễn căn bản không nhận ra hóa ra là hắn đã đến chậm phỏng chừng quan phủ và quân đội cộng thêm rất nhiều quân đoàn thí luyện giả đã lấy thành giờ làm trung tâm tạo thành vòng vây bít kín lúc này thấy chiếc xe tải lớn sắp lái về một hướng khác nguyễn viễn chỉ có thể k í c h hòa tàng phong tư thế hóa thân thành một đạo gió nhẹ từ trên đường cao tốc không một tiếng động vô ảnh vô hình bay ra thẳng đến huyện khánh dư cách đó năm dặm hai mươi lăm giây sau hắn đã có mặt trong một tấm biển quảng cáo lớn ở ngoại ô thị trấn xuyên qua khe hở trên biển quảng cáo nguyễn viễn tỉ mỉ quan sát tòa thị trấn vốn dĩ rất phồn hoa này đây là huyện lớn nhất trực thuộc thành pờ chỉ cách huyện bách mộc trực thuộc thành giờ lân cận năm mươi dặm hiện tại nơi đây đã triệt để biến thành tiền tuyến của cuộc tấn công mà do tính đặc thù của d i ễ m ma cư dân bình thường ở đây đã sớm hoàn thành sơ tán rút lui hiện tại trong huyện thành chỉ còn lại một số ít thí luyện giả đang đi tuần cảnh giới cùng với các loại trận địa pháo hạng nặng tầm xa được bố trí bên ngoài thị trấn hoặc là xe đạn đạo các loại ngụy viễn do dự một chút vẫn từ bỏ việc tìm trương tập để báo tin kiếm chút công h u n gì đó bởi vì thời gian dường như không còn kịp ngay cả đường cao tốc cũng đã bị phong tỏa quân đoàn thí luyện giả đã sớm tiến lên khu vực xung quanh thành giờ chắc chắn cũng đã bước vào giai đoạn tổng tiến công cuối cùng hắn hiện tại đ ứ n g đạc đi tìm người nói nhỏ thì là không hiểu quy củ tự cho là đúng nói lớn ra chính là thiện xông vào khu vực cấm quân sự bị bắt có thể trực tiếp bắn chết hắn coi như hiện tại đau thương bất nhập cũng không cần thiết phải gây mâu thuẫn phải không người làm như vậy không phải ngu xuẩn thì là xấu ta ở nơi này quan chiến là được kỳ thực ngụy viễn rất lạc quan hoàn toàn không cho rằng trận chiến này thiếu hắn thì nhất định thất bại nhất định sẽ tổn thất nặng nề vân vân đừng đùa toàn tỉnh có tám thành phố cấp địa khu chính là tám cái server riêng thành cơ đã thông quan ba khu bình quân xuống cũng có hai mươi khu thông quan mà chỉ cần thông quan lấy được phong linh ngọc p h ù h ỏ a linh ngọc p h ù linh ngọc p h ù cơ bản đều có thể dễ dàng tiến ra i thành người tu chân lấy khu ất năm của bọn họ mà nói hiện tại có ngụy viễn và lưu tại hai người tu chân cho nên trên thực tế chỉ tính riêng trong phạm vi toàn tỉnh ít nhất phải có năm mươi người tu chân ngụy viễn hoài nghi sâu sắc quan phủ nhất định phải khởi xướng tổng tiến công vào ngày thứ tám chính là có liên quan đến việc này phải chờ những người tu chân này hoàn thành bế quan năm mươi đánh một ngụy viễn không cảm thấy hắn nhiêu đến mức nào sáu giờ sáng đây là thời điểm ngụy viễn vừa đến huyện khánh dư sau đó chưa đầy mười phút không hề có dấu hiệu báo trước quốc gia lớn phương đông nào đó từ nam trí bắc từ đông sang tây toàn bộ hơn mười ba triệu cây số vùng đất đai tất cả thành thị cấp huyện trở lên đều vang lên tiếng còi báo động phòng không thê lương sau đó từ các sân bay quân sự lượng lớn máy bay chiến đấu cấp tốc cất cánh cùng lúc đó các cường quốc quân đội còn lại cũng chấp hành hành động tương tự mọi người giống như đã hẹn trước muốn là một phe lớn mà những việc này đừng nói người bình thường cho dù là người trong quan phủ cũng chưa chắc hiểu rõ ngụy viễn càng không cần nói khi tiếng còi báo động phòng không thê lương vang lên trong thành khánh dư hắn thật sự bị dọa còn tưởng rằng bị phát hiện sau đó không thể không ở dưới sự truy thích của vô số súng cối chật vật chạy trốn không đúng chuyện này không đúng s a o cảm giác đám lão già tiền su trong quan phủ đang chấp hành mục đích chiến lược tâm đen tay đen ngụy viễn nhạy bén nhận ra điểm không thích hợp nếu nói giờ thành xuất hiện dị ma gây ra chuyện lớn rất nguy hiểm vậy cũng không cần phải bật còi báo động phòng không trừ phi ngụy viễn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi đó t u tiên giới chiến hỏa liên miên vẫn còn treo lơ lửng phảng phất có thể chạm tay đến nhưng trên thực tế khoảng cách giữa nó và lan tinh đã không thể dùng lý luận không gian thông thường để giải thích t a tháo không thể nào dị ma muốn tiến hành đợt nhảy dù thẩm thấu thứ hai thế nhưng quan phủ lại lấy được tình báo từ đâu ý niệm này vừa mới xuất hiện đã bị ngụy viễn cắt đứt hắn sao có thể có ý tưởng ngu xuẩn như vậy hắn chỉ là một người bình thường tầm mắt còn chưa nhìn ra toàn bộ pờ thanh mà quan phủ lại có thể đặt chân toàn cầu cho dù không có nguồn tình báo trực tiếp nhưng chẳng lẽ không thể phân tích suy diễn sao siêu máy tính của quan phủ có thể suy diễn cả công pháp việc nghiên cứu về dị ma phòng trừng đã sớm phát triển đến cấp độ sách giáo khoa như vậy dự đoán về hành vi của dị ma khẳng định cũng có thể bao trùm các mặt thậm chí lúc này ngụy viễn nhớ lại đoạn video mà hắn từng xem trên trang w e b chính thức của thí luyện giả đó là ở nước ngoài rất nhiều quốc gia nhỏ trên đảo hoặc là một số quốc gia nhỏ không lâu sau khi đợt dị ma thẩm thấu đầu tiên đổ bộ liền mất liên lạc toàn bộ quốc dân đều biến thành thân thuộc của dị ma sau đó đã bị một số cường quốc liên thủ trực tiếp dung hỏa lực dày đặc cày nát sau đó thì không còn sau đó điểm này đủ để chứng minh quan phủ lam tinh hiện nay vẫn chiếm lấy thiên thời địa lợi cùng người cùng ưu thế lam tinh vẫn là sân nhà của người địa cầu cho nên ta đã thấy một vở bi kịch đang diễn ra rốt cuộc là dị ma đang gạt quan phủ hay là quan phủ đang gạt dị ma kết quả chỉ trong nháy mắt cùng với tiếng l ầ m b ầ m của ngụy viễn ở hướng Giờ thành cách huyện khánh dư không sai biệt lắm hơn một trăm cây số hắn đã có thể cảm ứng được có một đại gia hỏa tã đang được thai n g é n đây giống như là một tín hiệu sau đó trời sáng khá lắm trực tiếp từ bốn phương tám hướng hơn ngàn đạo ánh sáng phóng lên cao tầm xa tầm trung tầm ngắn chính xác tập trung dày đặc trong phạm vi mấy trăm cây số này bạo phát càng xa hơn trên không trung bắt đầu có tiếng máy bay chiến đấu gầm rú một màn này càng làm cho ngụy viễn dùng mình hắn hiểu được toàn bộ minh bạch rồi lần trước dị ma thẩm thấu từ dị thế giới đến quan phủ lan tinh không kịp phản ứng đã bị đổ bộ lần này chẳng lẽ lại không rút kinh nghiệm ngụy viễn tuy rằng không thấy nhưng có thể ngờ tới vào giờ khác này không riêng gì b ổ n quốc sợ là không trung lực lượng của tất cả cường quốc trên toàn cầu thủ đoạn phòng không mặt đất tất cả đều mở ra tới đi tới đi cùng nhau vui vẻ nào ngụy viễn muốn cười cười chính mình cũng cười dị ma giai đoạn hiện nay làm tình vẫn là sân nhà của quan phủ hắn một kẻ dân đen mù quáng lo lắng cái gì hắn có thể nghĩ tới đám người trong quan phủ sớm đã nghĩ đến hiện tại hắn có thể làm nhiều nhất cũng chính là chặn lại mấy con cá lọt lưới hống tiếng gào to vang lên không căm lòng phẫn nộ còn có một chút sợ hãi và ủy khuất sau đó ở ngay trung tâm giờ thành một đạo ma ảnh chớ chú với uy lực gần bằng đợt ma ảnh chớ chú thứ ba bộc phát ra cái này nếu ở nơi phần lớn là người bình thường hầu như có thể t r o nháy g n mắt giết chết hơn mười triệu người nhưng là bây giờ sao phàm là nơi này có thí luyện giả nào run rẩy ngụy viễn đều cảm thấy là người địa cầu thất bại g â y tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn lại không ngoài dự đoán trên không trung nơi giao nhau với thu tiên giới từng đạo ánh sáng nhạt sáng lên dị ma lại đang đổ bộ chiếm cứ điểm cho nên sĩ ma ở giờ thành làm ra động tác lớn như vậy thậm chí không sợ bị cày nát cũng muốn gây chuyện là vì để dẫn đường cho đợt sĩ ma thẩm thấu thứ hai như vậy trên toàn cầu những nơi có tình huống tương tự như giờ thành e rằng cũng rất nhiều đi ngụy viễn triệt để minh bạch rồi mục đích của quan phủ thật không đơn giản ông cây đợi thỏ nắm chắc thời cơ rất chính xác việc chờ đợi suốt tám ngày trước đó căn bản cũng không phải là vì chờ đợi hơn năm mươi người tu chân kia xuất quan mà là ví dụ dỗ dị ma lần thứ hai cho ăn chuyện đã đến nước này còn có cái gì phải nói trận chiến này hắn liền là kẻ tống tiền t à n g phong tư thế triển khai cả người ngụy viễn trong nháy mắt dung nhập vào trong gió tiếp theo từng đạo thê vân tri ấ n đánh ra chỉ trong sáu giây hắn đã bắn ra đến độ cao năm nghìn m nhưng còn có kẻ nhanh hơn hắn cao hơn không sai biệt lắm có mấy trăm chiếc chiến đấu cơ tập kết ở khu vực này hơn nữa đều ở độ cao hơn mười nghìn m sau khi đám dị ma thẩm thấu điên cuồng xuyên qua bích lũy không gian từng đạo hỏa quang đã n h ă n đón cũng không biết các nhà khoa học lam tinh trong khoảng thời gian qua đã nghiên cứu ra thứ gì tóm lại những đạn đạo bắn ra này c h ú n g mục tiêu tương đối ổn định đào mắt đã có thể nổ tung một mảng lớn mà trên mặt đất càng là hàng trăm hàng ngàn vệt hỏa quang phóng lên cao điều này khiến cho ngụy viễn không thể không lần nữa tăng độ cao lên tám ngàn mét hắn không muốn bị hỏa lực phòng không mặt đất của mấy phe ngộ thương chẳng qua lúc này hắn không có thời gian thưởng thức cảnh tượng hoành tráng này bởi vì số lượng dị ma đổ bộ chiếm cứ điểm lần này quá nhiều hơn nữa không phải ngẫu nhiên mỗi thành phố trên toàn cầu đều có thể hưởng thụ một hai dị ma thẩm thấu những khu vực khác ngụy viễn không biết cũng nhìn không thấy thế nhưng ở đông tám khu không sai biệt lắm có một nửa dị ma thẩm thấu đều đang xông về phía giờ thành bọn họ biết rõ nơi này là bẫy vẫn còn muốn xông tới liền đủ để chứng minh dị ma đã dự đoán trước được dự phán của quan phủ bọn họ là tương kế tiệu kế có phải hay không còn muốn rụ rỗ quan phủ ném nấm trứng về phía giờ thành hoặc là căn bản không cần bởi vì dị ma có lựa chọn tốt hơn ngụy viễn không dám nghĩ tới hắn chỉ hy vọng quan phủ có đầy đủ kế hoạch dự phong đồng thời hắn cũng liều lĩnh hướng về phía giờ thành mà lướt đi không tiếc đại giới bởi vì t â m công kích lý tưởng của phong nhận tri ấn chỉ có hai ngàn mét nếu không thể chính diện chặn lại những dị ma thẩm thấu này vậy hắn bay ở trên trời cũng vô nghĩa may mắn là hắn vốn đã ở ngoại vi giờ thành may mắn là việc đổ bộ chiếm cứ điểm của đám dị ma thẩm t h ấ u kia cũng không chính xác đến vậy nếu không nếu tất cả nhắm ngay vào trung tâm giờ thành hắn liền dứt khoát kéo ghế xem trò vui là được trên thực tế những dị ma này hoàn toàn là tản ra như thiên nữ tán hoa lan tràn tới khu vực mấy trăm cây số lấy giờ thành làm trung tâm nhưng điều này đã rất đáng sợ tít nhất phía quan phủ lúc này p h ò n g chừng cũng đang sốt ruột có thể chặn lại bao nhiêu thì nhìn vận khí ngụy viễn vừa bay vút đi vừa bắn lên một đồng tiền lớn kim long cấp tốc bổ sung pháp lực giờ khác này hắn đã sớm ngưng tụ ra ba mươi sáu miếng phong nhận trị ấn bay lơ lửng quanh người hắn tốc độ ngưng tụ phong nhận trị ấn tại chỗ rất chậm hiện nay hắn chỉ có thể đạt được năm giây một cái nhưng một khi ngưng tụ thành công có thể tồn tại ba trăm sáu mươi giây đây cũng coi là thực lực của ngụy viễn lúc này khi những dị ma thẩm thấu kia đổ bộ đến độ cao mười lăm ngàn mét toàn bộ trận tuyến chặn lại trong nháy mắt trở nên hừng hực số lượng chiến đấu cơ các loại ở k h ô n g vực e z e r thành đã tăng lên đến hơn một n g à n chiếc những vụ nổ do chặn lại dị ma thẩm thấu tạo thành thậm chí còn lan khắp cả bầu trời thỉnh thoảng còn có mảnh vỡ của chiến cơ bị bán nổ rơi xuống lớp dị ma thẩm thấu lần này quả nhiên khác với lớp trước lại còn có thể phản kích giữa không trung trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên có dự cảm xấu quả nhiên ngay giây tiếp theo tinh thần lực của hắn liền bắt được mấy trăm dị ma thẩm thấu trong nháy mắt sắp bị chặn lại đột nhiên thả ra tử thể thứ đồ chơi này chỉ to bằng quả bóng đá nhưng số lượng lại lên tới mấy vạn trong nháy mắt cấp tốc hạ xuống trực tiếp làm cho phòng tuyến chặn lại đầu tiên trên độ cao mười ngàn thước mất đi hiệu lực trong cảm ứng của ngụy viễn giống như là đang mưa dưa hấu tháo giờ khác này ngụy viễn bị cả kinh tê cả ra đầu bởi vì một mảng lớn như vậy hắn cũng không chặn được tầm bắn hai ngàn mét của hắn dù có hết sức cũng chỉ có thể chặn lại một phần ngàn chẳng qua trong nháy mắt ngụy viễn liền bình tĩnh lại vẫn duy trì trạng thái ẩn thân cũng sẽ không mù quáng lướt gấp về hướng a dơ thành ngược lại trực tiếp tiến vào trạng thái phiêu đãng lần đ ầ u bộ chiếm cứ điểm này của dị ma bất kể có thành công hay không quan phủ chặn lại có thuận lợi hay không kỳ thực đều không nên ảnh hưởng đến tâm tính của hắn hắn chỉ cần làm tốt chuyện của mình là đủ nếu cứ đuổi theo biến hóa của thế cục ngược lại sẽ khiến bản thân tiến thoái mất phương hướng không thu hoạch được gì lúc này ngụy viễn thậm chí không quan tâm đến cuộc chiến chặn lại trên đầu cũng không quan tâm đến những dị ma tử thể gào thét lướt qua bên cạnh hắn nếu hắn ra tay toàn lực phối hợp với thê vân tri ấn kỳ thực cũng có thể chặn lại một phần trăm nhưng ngụy viễn lựa chọn tách bản thân ra khỏi chiến trường lấy thân phận người đứng xem sau đó hắn tự hỏi ba vấn đề mục đích của dị ma là gì quan phủ đã dùng hết con á c chủ bài chưa người muốn chặn lại số lượng lớn hơn hay là muốn kết quả chặn lại cuối cùng đáp án cho ba vấn đề này không cần nói cũng biết nếu quan phủ có thể chặn lại phần lớn dị ma do đó bộ đội mặt đất có thể ngay lập tức tập trung xử lý cá l ạ t lưới như vậy ngụy viễn sẽ không cần thiết phải ra tay trên thực tế khi quan phủ có sự chuẩn bị đầy đủ cho dù tỷ lệ chặn lại chỉ có năm mươi phần trăm thì sao chỉ cần khóa được vị trí liền căn bản không sợ dị ma có thể gây ra sóng gió gì cho nên ngụy viễn không muốn làm chúa cứu thế cũng không muốn làm anh hùng chặn lại giết chóc tứ phương trước mắt bao người hắn chỉ muốn làm một t i ế h khách chờ đợi chính là toàn bộ của hắn cho nên hắn quyết đoán bay về phía ngay trung tâm giờ t h a n h đồng thời tăng độ cao lên một vạn mờ tờ nếu như tiếp theo có cơ hội đáng giá để hắn ra tay vậy nhất định chính là ở đây đây là điều tất nhiên trừ phi không đáng để hắn ra tay hoặc là dị ma căn bản không hề giấu g i ế m đòn sát thủ nào nhưng cho dù vậy thì sao chơi ở chiến trường cả một ngày thu hoạch được ngoài dự kiến mượt mà h o à n mỹ cảm giác gió lướt đi khiến cho ngụy viễn lúc này giống như một con cá tự do bơi lội trong nước bầu trời mặt đất trên dưới trái phải đối với hắn mà nói có quan hệ gì hắn phiêu đãng ở độ cao một vạn mét nhìn lên đỉnh đầu tất cả những dị ma xâm nhập đều bị từng phát đạn đạo phá hủy diệt hoặc là trước khi bị phá hủy phóng thích ra tử dị ma xuyên qua tuyến phong tỏa nhanh chóng rơi xuống đất sau đó bị hỏa lực phòng không mặt đất càng thêm dày đặc trực tiếp đánh thành tương hồ uy lực này so với phong nhận của ngụy viễn còn lợi hại hơn quả thực là phát d ồ mấy trăm mấy ngàn đài pháo cao tốc tạo thành màn đạn tử vong hoàn mỹ mà cho dù có những kẻ may mắn vượt qua được màn đạn tử vong vừa mới chạm đất liền thấy hàng trăm hàng ngàn linh yến chức nghiệp vui vẻ nhào tới có máy bay trực thăng vũ trang chỉ dẫn trên không mặt đất có đơn vị chiến đấu đơn độc cường đại phối hợp với hệ thống chỉ huy hợp nhất mọi thời tiết những dị ma xâm nhập thành công kia thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đã bị khóa chết cho tới bây giờ vẫn chưa có một dị ma nào xâm nhập thành công ngụy viễn bình tĩnh quan sát trong lòng một mảnh đạm nhiên sau đó thuận tiện bồi thêm cho mình một đạo tàng phong tư thế đã một trăm giây tỷ lệ thành công của dị ma trong đợt đổ bộ cướp bãi lần này vẫn là con số không mà ở sâu trong thiên khung nơi tiếp giáp với t h u tiên giới số lượng dị ma đang phá vỡ vách ngăn không gian để xâm nhập cũng giảm bớt rõ rệt trận chiến này dường như sắp đến hồi kết dù sao lần trước tổng số dị ma xâm nhập ước chừng năm chục ngàn con lần này số lượng dị ma xâm nhập đã vượt qua mười vạn con trên bầu trời từng chiếc chiến đấu cơ dồn dập hạ cánh bởi vì tất cả đạn dược đã bán hết một sự thật không thể chối cãi khác là tất cả các chiến đấu cơ chuẩn bị chiến đấu đều đã tất cánh muốn tổ chức lại đợt không kích chặn quy mô lớn như vậy cần phải có một khoảng thời gian bao gồm cả hỏa lực phòng không mặt đất cũng cần thời gian để thay thế pháo và đạn dược nhưng vào giây phút này một lượng lớn dị ma xâm nhập quy mô lớn hơn đột nhiên từ sâu trong thiên khung của tu tiên giới đột phá phòng tuyến tổng số lượng thậm chí vượt qua hai trăm ngàn con hơn nữa lần này số lượng lớn dị ma này được phân chia phi thường chính xác thành ba nhóm một nhóm thẳng tiến giờ thành một nhóm thẳng tiến đến đại dương bỉ ngạn một nhóm thẳng tiến về phía tây nội địa quá nhanh quá nhiều cũng quá đột ngột mặc dù chiến đấu cơ ở các khu vực khác khẩn cấp bay tới tri viện nhanh nhất cũng phải mất mấy phút đến vài chục phút một chiêu này của dị ma trực tiếp đánh vào điểm yếu của các quan phủ lan tinh loại hành vi không giảng võ đức đùa d ỡ lưu manh dựa vào ưu thế tài nguyên bạo binh vô hạn định vị chính xác phương pháp thả quân thực sự là một dương mưu vô giải nhất giờ khác này phòng trường tất cả người địa cầu đều phải nảy sinh bóng mà tuyệt vọng trong lòng nhưng ngụy viễn vẫn tỉnh táo quan sát hắn đang cố gắng duy trì tâm tính của người quan sát nhìn lác đác hơn mười chiến thuyền mấy chục chiến đấu cơ anh dũng không sợ lao vào đợt sóng sung phong của dị ma nhìn hỏa lực phòng không mặt đất nỗ lực gào thét c h ú t giận mặc dù mỗi một giây đều có thể xé nát một lượng lớn dị ma xâm nhập nhưng số lượng dị ma thực sự quá nhiều căn bản không thể tiêu diệt hết hoàn toàn không thể tiêu diệt hết vô số t ử dị ma bị bắn ra xuyên qua màn đạn không kiên đ ể gì lao xuống mặt đất sau đó cùng quân đoàn mấy trăm ngàn thí luyện giả triển khai trận chiến sinh t ử kịch liệt tình hình chiến đấu thoáng chốc trở nên cực độ tàn khốc cực độ kịch liệt mỗi một khắc đều có tiếng bản sơn giống giận vang lên mỗi một khắc đều có chiêu thức t ử hà phô trương thanh thế mỗi một khắc đều có linh yến xuyên qua trong gió biến ảo trong ánh sáng và bóng tối tung ra một thích trí mạng nhưng rung động hơn cả vẫn là hơn một trăm người tu chân đang tiến hành tàn sát giống như hơn một trăm ngụy viễn đã đánh giá thấp chẳng qua cũng có thể là các tỉnh lân cận đến tri viện nơi này đột nhiên trở thành tiền tuyến giao tranh giữa người địa cầu và dị ma đột nhiên xuất hiện trở tay không kịp rất nhiều thí luyện giả một k h ắ c trước còn đang do dự có nên đến chiến trường thí luyện ở cửa ải tiếp theo hay không một k h ắ c sau đã bị những dị ma hung ác cùng cực căn bản không m à n g chết hoàn toàn là đấu pháp đồng quy vu tận đánh chết tại chỗ ngay cả một lời c h ă n trối cũng không kịp để lại mà còn có một số dị ma rơi xuống bên ngoài vòng vây ngay cả thí luyện giả tiêu diệt cũng không có bọn chúng lập tức bắt đầu điên cuồng không kiêng nể gì ăn mòn ma hóa sinh sôi nảy nở dị ma thân thuộc thường thường chỉ cần một phút đồng hồ một thôn xóm một thị trấn liền hoàn toàn rơi vào tay giặc thậm chí ngay cả bờ thành cách đó hai trăm dặm cùng với mấy thành phố xung quanh đều có một số dị ma xâm nhập xuyên qua màn đạn phòng không xâm nhập vào khu dân cư giờ khác này cũng không cần thí luyện tiên nhân ra tay che giấu ký ức của người thường nữa một cuộc xâm lấn quy mô lớn như vậy làm sao có thể không xảy ra chuyện gì điều may mắn duy nhất là ở mỗi thành phố tỷ lệ thí luyện giả đều đủ nhiều cho dù có một bộ phận lớn bị điều đến giờ thành số t h í luyện giả còn lại cũng có thể phát động phản công ngay lập tức t ù y thương vong là không thể tránh khỏi tất cả những điều này ngụy viễn đều bàng quan ngay cả chiến hỏa bùng lên ở bờ thành đều không thể ảnh hưởng đến tâm thần của hắn bởi vì từ góc độ của một người ngoài cuộc mà nhìn nhận tất cả những gì trước mắt tuy là thê thảm tuy là bi tráng mặc dù sẽ có rất nhiều người chết đi nhưng vẫn có thể chấp nhận được vẫn có thể khống chế trên thực tế giờ khác này quân đoàn thí luyện giả của các tỉnh xung quanh đã bắt đầu tập trung lên máy bay vận tải lên tàu cao tốc từ trên không từ mặt đất từ sông ngòi bắt đầu tiến vào từ vòng ngoài quy mô lớn nhiều nhất nửa giờ sẽ có mấy triệu đại quân thí luyện giả tiến vào chiến trường khống chế được cục diện nhiều nhất thêm một k h ắ c nữa mấy trăm máy bay ném bom hạng nặng cũng sẽ đến chiến trường đây là điều không thể nghi ngờ quan phủ cao tầng hiểu rõ dị ma cũng hiểu rõ thời gian không có sự tìm chân cho dị ma xâm nhập thực tế chỉ có mấy phút đồng hồ này không phải chính là một phút đồng hồ tiếp theo lấy giờ t h à n h làm trung tâm trong phạm vi ba trăm dặm không còn một chiến đấu cơ đánh chặn không còn tên lửa phòng không uy lực mạnh mẽ tuy trên thực tế ở ngoài khu vực này đã có mấy trăm chiếc chiến đấu cơ gào t h é t bay tới nhưng vẫn chậm một bước ngay tại thời khắc này ở sâu trong thiên khung ở vách ngăn không gian thực sự giữa t u tiên giới và lan tinh một khối u huyết hồng khổng lồ nhô ra thậm chí nó vừa xuất hiện đã mang theo một trận mưa máu khí tức quỷ dị tà ác tràn ngập khoách tán lên men tìm kiếm giống như chó săn quái vật nhìn chằm chằm con mồi giống như kền kền nhìn chằm chằm người sắp chết nó đang nỗ lực liều mạng muốn chen vào cái thế giới mới mẻ ngon miệng có hương vị ngọt ngào này mà ở phía bên kia tu tiên giới ngụy viễn mơ hồ có thể chứng kiến có mấy trăm tên tu tiên giả cường đại đang chém giết với một con dị ma khổng lồ không thể hình dung to lớn hơn cả núi cao sâu thẳm hơn cả đáy biển bọn họ đang nỗ lực ngăn cản dù cho mỗi một khác đều có người tử trận nhưng vẫn không cách nào ngăn cản dị ma khổng lồ này sinh sản ra khối u kia đây thực ra là một quả trứng hơn nữa chỉ cần thêm hơn mười giây nữa nó có thể hoàn thành việc sinh sản đưa quả trứng này vào thế giới này cho dù phải trả giá gấp trăm lần nghìn lần vạn lần dù sao phương thức này quá mạo hiểm nhưng nếu không làm như vậy những con kiến hôi trong thế giới mới mẻ ngon miệng này sẽ lớn lên thành những con kiến hôi đáng ghét cho nên phải hoàn thành việc này trước khi những con kiến hôi này lớn lên mà may mắn chính là dị ma xâm nhập sơ kỳ đã truyền về tin tức cận kẽ hiện tại vẫn chưa có thí luyện giả nào có thể uy hiếp được quả trứng này nhất là trên chiến trường vừa rồi mặc dù chiến đấu kịch liệt như vậy nhưng chưa từng thấy một con kiến hôi nào biết bay bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ nhảy nhót trên mặt đất điều này cho quả trứng vĩ đại có dòng máu cao quý này cơ hội lớn có thể ấp nở thực sự là một kế hoạch hoàn mỹ thí luyện giả trên mặt đất bao gồm cả quan phủ đều không kịp cũng không thể ngăn cản được sự giáng sinh của khối u quỷ dị này ngoại trừ ngụy viễn hắn từ khi khai chiến đến thời khắc này đã chờ đợi ước chừng ba trăm hai mươi tám giây thêm ba mươi hai giây nữa ba mươi sáu đạo phong nhận mà hắn ngưng tụ sẽ mất đi hiệu lực sự chờ đợi này là sự dày vào nội tâm là cuộc chém g i ế t ý chí càng là thử thách đối với tín niệm của bản thân mà ngụy viễn hiển nhiên đã thắng trong trận chiến này trong nháy mắt hắn nhanh chóng kết ấn trong tay từng đạo vân ấn t h ê lương sinh ra đẩy hắn từ độ cao một vạn m é t lên đến độ cao hai vạn m é t mười g ờ i ghi đồng hồ không thừa không thiếu mà điều này cũng gần như lập tức tiêu hao hết ngũ giáp pháp lực phong thuộc của hắn nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng khối u quỷ dị kia ở ngay phía trên cách hắn khoảng chừng một ngàn m é t công bằng tất cả đều giống như nằm trong tính toán của ngụy viễn nhưng trên thực tế đây bất quá là hắn lấy góc độ của người ngoài cuộc lấy tâm tính của một thích khách tìm được địa điểm mai phục duy nhất có thể s ị ma không ra chiêu lớn thì thôi một khi đã ra chiêu làm sao có thể không nhắm vào giờ thành c h ứ không hề do dự ngụy viễn trực tiếp ra tay nhưng không phải dốc toàn lực mà là kích hoạt ba đạo phong nhận trị ấn trước không nhắm vào khối u kia ngược lại bổ vào khu vực xung quanh mấy trăm mét đây cũng là ưu điểm của việc nhận thức về gió đạt đến trình độ mượt mà h o à n mỹ trong phạm vi mấy ngàn mét mỗi một luồng gió lốc mỗi một sự thay đổi của hướng gió đều rõ ràng chính xác như giọt nước nhỏ xuống b à n ngọc trắng cho nên ba đạo phong nhận này bổ ra mặc dù không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với khối u kia nhưng lại dùng một góc độ và tần suất cực kỳ xả d i ệ u cưỡng chế loại bỏ năm đến sáu thành gió lốc và không khí trong khu vực này tuy chưa đạt đến trạng thái chân không nhưng đã giảm thiểu sức cản của gió xuống mức thấp nhất trong nháy mắt tiếp theo ước chừng ba mươi ba đạo phong nhận đồng thời bùng nổ phong nhận khổng lồ lại sắc bén gần như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào nhanh như tia chớp bổ ra ngoài và gần như đồng thời khối u kia quỷ dị con rụt lại về phía trước năm trăm m quá mẹ nó giảo hoạt nếu như ngụy viễn không đi trước một bước chém khu vực xung quanh thành trạng thái nửa chân không như vậy ba mươi ba đạo phong nhận này của hắn chỉ sợ sẽ cắt vào khoảng không thêm năm trăm m khoảng cách công kích tính chất hoàn toàn khác nhau nhưng bây giờ lại không có chút ý nghĩa nào thêm năm trăm m này sẽ không làm suy giảm uy lực của phong nhận cũng sẽ không làm suy giảm tốc độ của phong nhận trên thực tế trong nháy mắt phong nhận bùng nổ với uy lực lớn nhất lập tức hung hăng không chạch hướng chút nào chém vào khối u kia căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào chỉ có thể thấy khối u này trong nháy mắt bị phân cách thành mấy trăm mấy ngàn khối ân bởi vì ngụy viễn đã dùng phép cắt hình chữ thập một tiếng gầm giận dữ rung trời từ đối diện tu tiên giới chuyển đến tiếng hô này tràn đầy sự tức giận thế cho nên ngụy viễn đều có cảm giác dị ma khổng lồ kia biết đâu sẽ một quyền đánh xuyên qua bích lũy thời không qua đây rồi một cước dẫm hắn dưới chân trực tiếp nghiền hắn thành bùn nhão nhưng nó không làm thế ngụy viễn chỉ thấy một tu tiên giả nở nụ cười với hắn một giây sau liền bị nổ tung không còn cho bụi bởi vì dị ma khổng lồ kia đã đứng lên không còn cái dáng vẻ ngồi s ổ m một chỗ sinh hạ b ư u thịt không cách nào ra tay toàn lực như vừa rồi phía bên kia nhấc lên một mảnh đào ngầu sau đó thì cái gì cũng không nhìn thấy bích lũy thời không đóng lại dường như tuyên bố trận mưu đồ đã lâu trả giá cực lớn này đã kết thúc quá trình thẩm thấu xâm lấn có lẽ là vậy nhưng đám bướu thịt bị ngụy viễn chém thành mấy trăm mấy ngàn khối kia đột nhiên nổ thành huyết vụ đầy trời một g i â y kế tiếp một thanh huyết sắc trường mâu đã nhanh như tia chớp đánh tới một kích xuyên thấu lồng ngực hắn quá nhanh ngụy viễn có một cái chớp mắt có cảm giác như bản thân đã bị đưa tới máu tanh tế đàn trở thành tế phẩm gào khóc đợi làm thịt đây là quà tặng của vận mạnh là lựa chọn của vận mạnh hắn không cách nào chống lại a a a ngụy viễn điên cuồng la hét điên cuồng thiêu đốt tinh thần lực mạnh mẽ kích phát tinh thần bích lũy giống như qua vạn năm thời gian cuối cùng cũng vén được một khe hở trên cự luân số mạng gần như đồng thời tinh thần bích lũy ẩm ẩm kích hoạt nhờ tinh thần lực cường đại được miễn cự luân vận mạnh đè trên người hắn cũng ẩm ẩm vỡ nát hắn khôi phục bình thường mà trên ngực đâu còn huyết sắc trường mâu gì đây là tinh thần tập kích nhưng hắn vẫn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất bởi vì từ trong vô số huyết vụ đối diện một quái vật bướu thịt dị dạng đã hình thành nó nhìn như một quái vật sảy thai quanh thân tràn ngập huyết vụ mấy ngàn cuống rốn quấn quanh bay múa có một loại tiên khí phiêu phiêu khác lạ nó không biết là thứ gì thân thể rất mềm mại phía sau mọc bốn cánh bằng thịt khổng lồ mỗi lần vung lên đều sẽ tan rã hóa thành huyết vụ nhưng lập tức liền ngưng tụ thành cánh bằng thịt trên dưới trái phải mỗi bên mọc một cái đầu lâu cực kỳ quỷ dị nhất là cái đầu phía trên còn không n g ừ n g q u a q u a khóc cái đầu bên trái n h ả ra nước bọt niêm trù cái đầu bên dưới thì kéo cuối cùng cái đầu bên phải lại tiếp lấy tựa như một vòng tuần hoàn thiếu chút nữa đã làm đạo tâm của ngụy viễn phề đi đây là thứ quỷ quái gì vậy nhưng trên thực tế đã không cho phép ngụy viễn cảm khái hay kinh hãi bởi vì trong nháy mắt mấy trăm đầu cuống rốn huyết tinh hôi thối đã cất tốc quấn tới thứ này có chiều dài mấy ngàn mét hơn nữa rõ ràng có thể dài hơn tốc độ nhanh và linh hoạt đúng là đại địch số mạnh của nghề linh yến hơn nữa đạo huyết sát trường mâu vừa rồi đã trực tiếp p h ế bỏ tư thế tàng phong ép ngụy viễn ra khỏi trạng thái ẩn thân ngụy viễn liên tiếp ba miếng thê vân c h i ấn cấp tốc l ù i về phía sau trực tiếp bắn hắn ra xa ba ngàn mét cú né tránh này thật quá trâu bò nhưng một giây kế tiếp bốn đầu anh quái kia lại quỷ mị xuất hiện phía sau hắn vô số cuống rốn huyết tinh ôm hắn vào ngực vừa quay đầu thiếu chút nữa đã miệng đối miệng với g i a hỏa này thứ này vậy mà lại có thể thuấn di hơn nữa khoảng cách thuấn di rõ ràng lớn hơn ba ngàn mét đây là sinh ra để đối phó với linh yến nhưng vào giờ k h ắ c này ngụy viễn cũng lộ ra một tia cười nhạt tàn khốc lão tử khi nào là linh yến chứ? hắn cấp tốc kết ấn phía trước bắn ra xa ba ngàn mét chính là để tiếp cận ngươi đ ồ ngu trong chớp mắt hắn đã cắt đổi bàn sơn tâm pháp trực tiếp hóa thân liệt diễm cự nhân đến đây ôm ấp khoái hoạt vui vẻ kinh hỉ bất ngờ đi vô cùng liệt diễm trong nháy mắt tạo thành một hỏa cầu khổng lồ trên không trung cao hai vạn mét từng đạo liệt diễm phụ ấn sinh thành không cần tiền trong thời gian ngắn nhất nhiệt độ của ngọn lửa đã tăng lên một tầng thứ cực cao mấy nghìn cuống rốn của bốn đầu anh quái kia đều bị đốt thành cho bụi a a a a thứ này phát ra tiếng thét chói tai thê lương thống khổ tuyệt vọng âm thanh này sát nhọn sấm nhân ngụy viễn sơ ý một chút liền trúng chiêu cả người đột nhiên mất khống chế thân thể mà tinh thần bích lũy của hắn vẫn còn đang trong quá trình khôi phục làm lạnh cho nên trong chớp mắt hắn tựa như một viên lưu tinh mang theo ngọn lửa cháy mạnh cấp tốc lao xuống phía mặt đất ước chừng ba giây khôi phục bình thường trong nháy mắt ngụy viễn cấp tốc cắt đổi linh yến đồng thời lấy hồ lô thuốc ra n ư ớ t toàn bộ an thần hoàn vào tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn phải nắm chặt bổ sung mà lúc này bốn đầu anh quái kia lại nhân cơ hội thoát ra khỏi phạm vi liệt diễm vẫn tiếp tục thét lên thê lương tiếng kêu của nó duy trì liên tục mỗi một giây tinh thần lực của ngụy viễn phải chấn động theo một giây tựa như một vạc nước bị thủng lỗ lớn tinh thần lực bên trong không ngừng tiết ra ngoài đáng sợ hơn là bốn đầu anh quái này lại quỷ d ị biến hóa từ trạng thái cuống rốn lung lay lại chuyển hóa sang một hình thái khác đây là dùng để đối phó với bản sơn c h ứ c nghiệp của hắn sao những dị ma này có năng lực thích ứng thật quá mạnh mẽ ngụy viễn giờ khác này có cảm giác vướng chân vướng tay l ú ố n cuống thời gian hắn trở thành người tu chân vẫn còn quá ngắn đoàn bản của linh yến c h ứ c nghiệp vẫn quá rõ ràng cần nmg ờ ờ i y mới có thể ngưng tụ phong nhận tri ấn đủ để làm gì chứ năm giây đủ để đối diện giết hắn năm mươi lần trong nháy mắt ngụy viễn quả quyết từ bỏ ngưng tụ phong nhận trị ấn vô dụng thời gian ngâm sướng quá dài soi bình hắn lựa chọn kích hoạt tư thế tàng phong lần nữa tiến vào ẩn thân không đánh lại được ta liền chạy ngược lại lão tử đã phá giải ngươi ngươi không còn là hoàn toàn thể âm mưu của bọn mày đã thất bại ngươi đã tứ cố vô thân mà lão tử bên này có rất nhiều viện quân cùng lắm thì lão tử không cần chỗ tốt nữa xem ngươi làm sao bây giờ ngụy viễn thật sự đang chạy chạy về phía xa không cần thiết phải ở chỗ này cùng đồ chơi này đồng quy v u tận người có bản lĩnh thì cho ta ẩn thân một cái bốn đầu anh quái này hiển nhiên sẽ không ẩn thân có thể ý nghĩ này của ngụy viễn vừa mới nảy lên đã bị vào mặt bởi vì bốn đầu anh quái kia đột nhiên biến mất giữa không trung một giây sau hắn đã lại trở lại trong lồng ngực của anh quái này cuống rốn n i ê m trù khét lẹt lần nữa bao bọc hắn thành ngụy xác ướp thứ này không những biết ẩn thân mà còn có thể nhanh chóng cắt đổi hình thái như hắn chỉ cần ngụy viễn cắt đổi linh yến bốn đầu anh quái này sẽ cùng bước cắt đổi hình thức cuống rốn hắn căn bản không có lựa chọn đành phải cắt đổi bàn sơn tâm pháp lần nữa hóa thành liệt diễm cự nhân nhưng tốc độ của bốn đầu anh quái kia còn nhanh hơn trực tiếp chuyển hóa thành một đoàn dịch thể niêm trù màu đỏ thẫm phảng phất một ngụm dính đàm với lượng cực lớn ngụy viễn hóa thân liệt diễm cự nhân bất kể thiêu đốt thế nào cũng không thể đốt ra thậm chí mỗi một giây đều có một lượng lớn liệt diễm bị dập tắt vì vậy hắn quả quyết khôi phục bản sắc bàn sơn bàn sơn quan tưởng đồ hiện lên bàn sơn nội lực cuồn cuộn mà đến lòng ngầm hổ tiếu hội tụ giống to một tiếng thổi ra một khí cầu thật lớn sợ là có đường kính mấy ngàn mét thế nhưng vô dụng không biết dính đàm hình thức của bốn đầu anh quái này là la liệt gì căn bản không phá nổi hơn nữa theo tiếng hô hạ xuống đại khí cầu này bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại tháo giờ khác này ngụy viễn hối hận muốn chết linh yến chức nghiệp của hắn không đem phong nhận tri ân lĩnh hội đến mức thuần thục không cách nào t h u ầ n phát đây thật là sai lầm lớn nhất dầm dầm d ầ m ngụy viễn quả quyết bắt đầu trồng chất bất động kim trung cho mình hắn chuẩn bị nằm yên hắn thả rằng không cần chỗ tốt từ bốn đầu anh quái này rơi xuống hắn sẽ kéo dài thời gian một phút đồng hồ c h i ế n cơ của quân bạn hẳn là phải tới rồi nhưng hắn vạn lần không ngờ theo quả cầu lớn kia thu nhỏ lần nữa hóa thành loại dịch thể n i ê m chủ kia bất động kim trung mà hắn phóng ra cũng bắt đầu bị hòa tan hòa tan loại năng lực ăn mò này so với da tím yêu ma còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần ngụy viễn toàn lực ném ra bất động kim trung thậm chí còn không theo kịp tốc độ bị hòa tan đây quả thực là khắc tinh của bàn sơn cảm giác này thật buồn nôn muốn chết đại chiêu thiết lao luật đã ngưng tụ thành công nhưng ngụy viễn cuối cùng vẫn không phóng thích mà là một lần nữa hóa thân liệt diễm cự nhân cùng nhau thương tổn đi từng viên kim long đồng tiền lớn bị hắn bắn lên kim quang bao phủ xuống bàn sơn nội lực của hắn c ấ p tốc khôi phục đồng bộ chuyển hóa thành liệt diễm năng lượng từng đạo liệt diễm phù ấn sinh thành duy trì trạng thái liệt diễm cự nhân bởi vì không làm thế chỉ cần hai ba giây liệt diễm cự nhân của hắn sẽ bị tắt ngấm thế nhưng làm vậy vẫn có lợi hơn so với phóng thích bất động kim trung rồi bị hòa tan không thể miêu tả chính xác bất động kim trung bị hòa tan bị hòa tan là hành vi hóa học mà liệt diễm cự nhân bị dập tắt bị cắn nuốt lại là hành vi vật lý nguyễn giai đoạn hiện tại cũng chỉ có thủ đoạn này trong thời gian ngắn ước chừng ba mươi miếng kim long đồng tiền lớn đã bị hắn b á n lên hóa thành kim quang c h i hải quá nồng đậm thế nhưng bàn sơn quan tưởng đồ của nguyễn viễn lại như bọt biển không sai một chút không có chút nào tiết lộ đem toàn bộ hút vào điều này đối với những người tu luyện bàn sơn chức nghiệp khác là căn bản không thể nào khó mà làm được nhưng đây hoàn toàn là bởi vì nguyễn đã đánh nền móng bản sơn quan tưởng đồ quá tốt đồng thời hắn còn nắm giữ hỏa chi biến, cuồn cuộn bàn sơn nội lực có thể trong thời gian ngắn hoàn thành chuyển hóa một lượng lớn bàn sơn nội lực mà liệt diễm năng lượng chuyển hóa ra lại bị niêm dịch hình thái của bốn đầu anh quái kia cấp tốc dập tắt thôn phệ trạng thái như vậy duy trì trọn vẹn mười giây sau đó ngụy viễn rõ ràng cảm ứng được tốc độ dịch thể cầu kia dập tắt ngọn lửa đang giảm dù chỉ là giảm xuống một chút xíu chính là lúc này ngụy viễn không chút do dự khôi phục bản thể bàn sơn cuồn cuộn bàn sơn nội lực như thương long như mãnh hổ hội tụ ở ngực phá trong tiếng hét điên cuồng dịch n h â n cầu của bốn đầu anh quái kia chịu lực cấp tốc bành trướng so với lần trước còn phình to thêm mấy trăm mét đường kính thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng rắc rất nhỏ đáng tiếc tiếng hô của ngụy viễn cũng kết thúc vào lúc này cuối cùng vẫn là thực lực không đủ cuối cùng vẫn là kém một chút thế nhưng ngụy viễn đã phát hiện ra cực hạn của đối phương một giây sau hắn trực tiếp cắt đổi nham thạch cự nhân cao trăm mét đây không giống liệt diễm cự nhân là một loại hiện thực cụ hiện của bàn sơn quan tưởng đồ của hắn trên bản chất vẫn là bàn sơn quan tưởng đồ nhưng lại có thể thông qua nham thạch cự nhân này tham gia hiện thực mặt khác nham thạch cự nhân này không có đại chiêu gì càng không thể công kích tác dụng duy nhất của nó chính là phòng ngự cực kỳ cương đại cùng với vô cùng trầm trọng phi thường phi thường vô cùng trầm trọng hình thái cuối cùng bất động kim trung có thể mang theo trọng lượng nghìn vạn cân mà nham thạch cự nhân do ngụy viễn biến thành lúc này cũng có thể đạt được ba chục ngàn tấn thậm chí vẫn không có hạn mức chỉ cần hắn điên cuồng rót vào bàn sơn nội lực trên căn bản là gia tăng gấp đôi mỗi giây đây mới là mục đích thực sự của hắn thông qua liệt diễm cự nhân làm cho năng lực lôi kéo cực hạn của niêm dịch đoàn này suy yếu sau đó thông qua nham thạch cự nhân đột ngột gia tăng trọng lượng mọi lực hút của lam tinh điên cuồng lao xuống trên thực tế khoảnh khắc ngụy viễn hóa thân nham thạch cự nhân bốn đầu anh quái liền luống cuống nó muốn cắt đổi hình thái khác nhưng căn bản không kịp chủ yếu là ngụy viễn cắt đổi tam bản phủ quá thuần thục liệt diễm cộng tiếng hô cộng thạch nhân trực tiếp khiến cho hình thái dệt nhờn cầu của nó cứng đơ nhất là nham thạch cự nhân cuối cùng ba chục ngàn tấn trọng lượng căn bản không kịp giảm s ó c lôi kéo quả cầu lớn kia rơi xuống căn bản không thu về được cũng không thể cắt đổi hình thái tàn nhẫn hơn nữa là ngụy viễn vẫn còn đang điên cuồng rót vào bàn sơn nội lực ba giây ngắn ngủi trọng lượng nham thạch cự nhân đã đột phá một trăm tám mươi ngàn tấn đây là nhịp điệu muốn đồng quy vô tận ngụy viễn đương nhiên không muốn chết càng không muốn cùng bốn đầu anh quái này đồng quy vô tận nhưng hắn nhất định phải làm ra vẻ điên cuồng muốn đồng quy vô tận hắn đang đánh cược cược bốn đầu anh quái này có chỉ số y quy cược nó sẽ không bị kiều hận thiêu đốt hết thảy vì đỗi chết hắn mà không tiếc bất cứ giá nào hoặc là cược giá trị của việc giết chết ngụy viễn có thể lớn hơn giá trị chiến lược của việc dị ma đoạt bãi đổ bộ lần thứ ba trong tương lai hay không bởi vì bún đầu anh quái này biết ẩn thân biết thoát ẩn thoát hiện nó hoàn toàn có khả năng ẩn núp xuống tiếp tục thu thập tình báo lam tinh sau đó phát huy tác dụng trọng yếu hơn vào thời điểm dị ma đoạt bãi đổ bộ lần thứ ba lúc này ngụy viễn thậm chí còn có một liên tưởng to gan ai dám khẳng định khi dị ma đoạt bãi đổ bộ lần đầu tiên không có một bướu thịt tương tự nào đó đổ bộ thành công nếu không vì sao lần thứ hai lại có quy mô lớn như vậy nhiều biến số như vậy cho nên hắn nguyện ý đánh t h ự c một lần quả nhiên ở giây thứ tư khi ngụy viễn đem trọng lượng của nham thạch cự nhân trồng lên đến ba mươi sáu vạn tấn bốn đầu anh quái kia rốt cuộc không chịu nổi nó lựa chọn ve sở thoát xác bỏ qua hình thái dịch nhờn hình cầu thậm chí bỏ qua hình thái cuống rốn nó bắn ra một hạt trâu màu đỏ như máu to bằng quả bóng rổ có thể ngụy viễn đợi chính là khoảnh khắc này mặc dù lúc này hắn hóa thân nham thạch cự nhân đã không cách nào nhanh chóng cắt trở về bàn sơn bản thể hắn trước tiên cần phải giải quyết ba mươi sáu vạn tấn trọng lượng này giải quyết dịch nhơn vẫn còn ở đó sau đó mới có thể cắt hình thái còn lại đây cũng là nguyên nhân bốn đầu anh quái kia dám bắn ra hạt tâm hạt trơ màu đỏ nhưng nó không biết ngụy viễn đã sớm chuẩn bị cho nó một kinh hỉ thực sự bất minh hóa thân nham thạch cự nhân ngụy viễn bỗng nhiên g i ố n lên một tiếng hàm hồ gần như trong nháy mắt này từ trong miệng hắn một chiếc chén uống rượu hình bất động kim trung bay ra đây chính là pháp khí của hắn cũng là pháp khí hắn bởi vị thí luyện tiên nhân kia đặt tên là bất động kim trung tuy lão già rất xấu xa cho hắn hai lựa chọn nhưng bất minh kim trung này vẫn có hiệu quả đặc biệt nào đó chỉ có thể có hiệu lực trong tình huống đặc thù bởi vì vị thí luyện tiên nhân này tuyệt đối là đại nhiêu trong tu tiên giới thật giống như nếu thí luyện tiên nhân là lý bạch vậy ngụy viễn chính là ung luân nếu thí luyện tiên nhân là thôi hạo như vậy ngụy viễn chính là hoàng hạc lâu đều c h o bảo mạnh ý tứ là giống nhau thậm chí bởi vì thí luyện tiên nhân thực lực cường đại bởi vì tu tiên giới thần bí nên chưa chắc cái tên này không được giao phó một tia thần bí lực lượng trước đây ngụy viễn chạy theo điểm này chính hầu như duy danh cùng khí không thể co nhẹ giờ này n g a y này hắn cũng muốn thử một lần xem có hiệu quả hay không đáp án tất nhiên là có mắt thường có thể thấy h u y ế t s ắ c ma châu bắn ra giữa không trung trì trệ một chút ngay sau đó đã bị bất minh kim trung đuổi theo chụp xuống khóa lại bên trong có thể chỉ qua hai giây bất minh kim trung đã bị huyết sắc ma châu làm cho bệnh đậu mùa trực tiếp bị đập ra một cái lỗ lớn thật đáng tiếc pháp khí này tuy bị ngụy viễn chữa trị phẩm chất bên ngoài không xứng với cái tên càng không cách nào ngăn chặn triệt để huyết sắc ma châu này cho nên trực tiếp bị tổn hại nghiêm trọng nhưng không sao bởi vì nó còn có thể chữa trị lại chẳng qua điều này đã đặt đến ý đồ chân chính của ngụy viễn hắn chỉ lợi dụng bất minh kim trung này để trì trệ huyết sắc ma châu không hơn đòn sát thủ lợi hạ chân chính của hắn chỉ có thiết lao luật trong hai giây này trong mắt nham thạch cự nhân của ngụy viễn lóe lên từng đạo quang mang thiết lao luật phù ấn sinh ra trong nháy mắt nham thạch cự nhân chuyển hóa thành ba mươi sáu vạn tấn bắt đầu nhanh chóng hút bàn sơn nội lực tất cả bàn sơn nội lực rót vào thiết lao luật phù ấn cắt phải thành thạo như vậy hoàn mỹ như vậy thông thuận như vậy bàn sơn cơ sở mà hắn đánh vào giờ khác này không kém bất luận học bá nào dù hắn không nắm giữ bất kỳ tiên pháp hệ bàn sơn nào lại có thể thông qua cực hạn cắt cực hạn thao tác đánh ra hiệu quả hoàn n g ĩ nhất giống như là tề mi thảo luận ở khoảnh khắc kia là chân chính có thể biến tầm thường thành thần kỳ oanh bàng sơn quan tưởng đồ hạo hạo đãng đãng mở rộng thậm chí lần đầu tiên mở rộng đến phạm vi mười ngàn thước trên bầu trời mười ngàn thước này giống như tạo thành một mảnh hải thị thận lâu khi huyết sắc mai châu và bất minh kim trung bệnh đậu mùa lao ra ngành đón chính là ảo giác cửu trọng quần sơn phạm vi mười ngàn thước đông pháp lệnh to lớn uy nghiêm hạ xuống cửu trọng quần sơn đột nhiên biến hóa tham gia hiện thực thật sự là bàn sơn đảo hải thiên địa biến sắc trong phạm vi mười ngàn thước cửu trọng quần sơn hóa thành phong tuyệt thiết lao trực tiếp phong ấn huyết sắc ma châu trong đó đã từng trong hỏa linh trận thiết lao luật của ngụy viễn chỉ có thể phong ấn hỏa ma ba giây nhưng vào thời khắc này huyết sắc ma châu này có lẽ càng thêm biến hóa kỳ lạ nhưng năng lượng toàn thân xa không bằng hỏa ma kia cho nên chỉ nghe một tiếng gào thét huyết sắc ma châu đã bị đặt thật chắc dưới kiểu trọng quần sơn sau đó theo bàn sơn quan tưởng đồ quét ngược bị ngụy viễn nắm trong tay giây tiếp theo ngụy viễn quả đoán hóa thân liệt diễm cự nhân lần nữa phóng thích liệt diễm vô tận trong vòng mười giây ngắn ngủi đốt cháy dịch nhờn cầu mất đi khống chế đến không còn sau đó cắt linh yến tâm pháp một đạo tàng phong tư thế đánh ra biến mất ở chân trời ẩn sâu công và danh mà chỉ qua hơn mười giây trên trăm chiếc máy bay chiến đấu ẩm ẩm xuất hiện ở chân trời nhưng không tới muộn dù sao chiến trường đang hừng hực khí thế sau mười mấy phút càng nhiều máy bay ném bom tham gia cùng với số lượng lớn máy bay không người lái xuất hiện dị ma thẩm thấu trên mặt đất bắt đầu bị loại bỏ phạm vi lớn khi nhóm thí luyện giả đầu tiên không vận bằng máy bay vận tải tới dị ma thẩm thấu tản ra xung quanh khu vực đã biến lượng lớn nông thôn c h ấ n nhỏ thành địa ngục cũng bắt đầu bị bao vây tiêu diệt nửa giờ sau chọn mười vạn thí luyện giả cưỡi tàu hỏa cao tốc đến bốn mươi phút sau thí luyện giả quân đoàn của mấy tỉnh thành phố gần đó thông qua đường cao tốc lần lượt đến sau một tiếng tổng số thí luyện giả trong khu vực đã vượt qua trăm vạn mỗi một đầu dị ma đều thành chuột chạy qua đường ngay cả cơ hội ẩn núp cũng không có sau một tiếng rưỡi khi đầu dị ma cuối cùng bị diệt trận chiến này cũng thắng lợi cuối cùng thương vong rất lớn nhưng thu hoạch cũng phong phú trước sau hai đợt ba mươi vạn đầu dị ma thẩm thấu ít nhất thả ra trên nghìn vạn đầu lĩnh dị ma mà mỗi đầu lĩnh dị ma bị thích sát đều có thể thu được tinh thể năng lượng cao thấp khác nhau dưới sự ngầm đồng ý của quan phủ tất cả thí luyện giả tham chiến chỉ cần có thể sống sót đều thu được lợi ích không nhỏ thậm chí vận khí tốt chỉ cần nhặt thi thể dưới đất cũng có thể nhặt được hơn mười khối tinh thể năng lượng nhưng một trận chiến này mang đến ảnh hưởng lớn không chỉ như thế mà là khiến nhiều thí luyện giả vốn không muốn đi thí luyện cửa khẩu lại một lần nữa suy nghĩ nghiêm túc ở lại lan tinh không đi thí luyện thật là một đường nằm yên an giật theo thời gian trôi qua số lần lam tinh bị dị ma đoạt bãi đổ bộ càng ngày càng nhiều dị ma thẩm thấu cũng càng ngày càng mạnh mẽ chỉ dựa vào tinh thể năng lượng có thể một lần vất vả cả đời an nhàn sao tối thiểu sau khi tiến vào thí luyện cửa khẩu nguy hiểm là nguy hiểm nhưng còn có tiên duyên còn có thần quang thạch bia trở thành một người thu chân chẳng lẽ không thơm tương tự thí luyện giả trong quan phủ cũng đang suy tư được mất của trận chiến này lam tinh vẫn là sân nhà của nhân loại điểm này không thể nghi ngờ có thể y ê u thế sân nhà như vậy còn có thể duy trì bao lâu mặt khác mánh khóe của dị ma càng ngày càng nhiều chiến thuật thủ đoạn chiến lược cũng khó lòng phòng bị bị động phòng ngự ở lam tinh như vậy thật sự có tương lai còn huyết vũ búa thịt quỷ dị kia lần này xuất hiện ở thành phố giờ bờ bên kia đại dương và tim gan châu âu đều là hư hoảng nhưng nếu nở hoa toàn diện thì phải làm sao vẫn không tìm được người kích sát búa thịt lúc này đại đoàn trưởng p năm quân đoàn đang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tờ năm quân đoàn là chủ lực tuyệt đối trong trận chiến hôm nay hai vạn thí luyện giả toàn bộ trình diện bao gồm ba người tu chân mới lên cấp bọn họ cũng là trưởng môn phong linh tông hỏa linh tông địa linh tông là thê đội thứ nhất trong số thí luyện giả của địa cầu trong phạm vi toàn cầu đều có thể điểm danh vào không có hơn nữa phỏng chừng cũng không tìm được bởi vì chúng ta đã tìm tất cả người tu chân hệ linh yến bọn họ đều cho rằng việc này rất khó không phải họ không thể lên độ cao hai vạn mét mà là coi như lên cũng là đưa đồ ăn từ khi bứa thịt kia xuất hiện đến khi bị giết chết toàn bộ hành trình chỉ có hai mươi sáu giây trong đó có mười tám giây ở trạng thái đại hòa cầu còn có bốn giây xuất hiện hải thị thận lâu hư hư thực thực là bàn sơn quan tưởng đồ cho nên hiện tại có hai loại quan điểm một đây là một đoàn đội cao cấp linh yến từ hà bàn sơn gồm nhiều mặt thứ hai đây là tu tiên giả trong tu tiên giới ra tay dù sao dị ma có thể đến tu tiên giả cũng có thể đến nhưng bất luận thế nào đây đều là một bài học tiếp theo chúng ta phải đem chiến trường đặt ở thiên thượng nghe phân tích đại đoàn trưởng tờ năm quân đoàn rơi vào trầm tư thực ra cho tới nay quan phủ đều tìm kiếm toàn cầu top năm trăm thí luyện giả mà trước mắt trong hồ sơ của quan phủ đã khóa được hơn ba trăm người là người b ổ n quốc những người còn lại rất có thể là người của quốc gia khác trong này không thiếu người xếp hạng trước mười top năm mươi top một trăm có thể nói mỗi danh sách xếp hạng đều có qua đối lập không x a biệt lắm có thể biết tranh lệch giữa mọi người không lớn giống như xếp hạng trước mười chưa chắc có thể hình thành ưu thế áp đảo đối với t h í luyện giả xếp hạng trước một trăm điều này giống như xếp hạng điểm thi đại học hầu hết thời gian là tranh lệch vài phần hay không p h ả i mấy phần cho nên nếu mấy phe linh yến người thu chân tử hà người thu chân bàn sơn người thu chân đều nói không làm được vậy có nghĩa là toàn cầu không ai làm được cho nên rất có thể là tu tiên giả đang ra tay c ô ngoài ngoại ô trong một khu biệt thự chưa hoàn thiện ngụy viễn đang khoanh chân ngồi trong một căn phòng vẻ mặt nghiêm trọng nhưng khó hiểu bởi vì huyết ma châu bị hắn dùng thiết lao luật phong ấn không thấy thay vào đó là ảo giác của thần quang thạch bia cao t r ư ờ n g ba ngàn mét nó hoàn toàn không thể bị người địa cầu cảm giác cũng không ở lan tinh nhưng ngụy viễn chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến mà ở phía trên có tin tức giao dịch thạch bia chỉ xuất hiện trong điều kiện hà khắc gợi ý tư tiên giả trong tu tiên giới đang thông qua thí luyện cửa khẩu liên lạc với ngươi bọn họ hy vọng mua huyết ma bảo trâu trong tay ngươi ngươi có thể lựa chọn một bảo lưu nhưng cần xử lý cẩn thận không thể dùng trực tiếp với vật phẩm cương hóa tránh vật phẩm ma hóa phát sinh biến số hai phá hủy có thể được một n g h n khối linh thạch bởi vì có t u tiên giả cho rằng ngươi không thể khống chế vật ấy vì an toàn nên phá hủy đã khấu trừ tổn hao do thời không bích lũy ba, giao dịch có tu tiên giảng u y ệ n ý dùng vật tư trao đổi cực phẩm huyền băng một khối cực phẩm hỏa linh thạch một khối cực phẩm linh thạch một khối cực phẩm phong linh thạch một khối cực phẩm huyền thiết một khối cực phẩm thủy linh thạch một khối bốn giao dịch có tu tiên giảng u y ệ n ý dùng một phần tu tiên công pháp không c h ọ n v ạ n trao đổi năm giao dịch có tu tiên giảng nguyện ý lấy một kiện cực phẩm pháp khí trao đổi thật không ngờ tu tiên giới còn có thể thông qua cửa ải thí luyện mà liên hệ với lan tinh mụy viễn vẻ mặt không đổi nhìn tấm bia đá giao dịch trước mắt trong lòng cũng có rất nhiều ý niệm liên tiếp lướt qua hắn không vội vàng lựa chọn mà suy t ự ý nghĩa phía sau chuyện này bởi vì điều này rất quan trọng dù sao trước người địa cầu không biết có bao nhiêu thế giới n h â n tộc đã gia nhập thí luyện trở thành một phần đối kháng giữa tu tiên giới và dị ma từ cách tu tiên giả đối đãi bọn hắn có thể suy ra đại khái i đ ạ ngộ của những thí luyện giả nhân tộc thế giới khác vị thí luyện tiên nhân kia từng nói kẻ thất bại không có tiếng nói nghe thì không sai dù sao ai cũng sẽ không thừa nhận mình là kẻ thất bại không phải căn bản không hề tâm lý may mắn ẩn sâu bên trong nội tâm sẽ khiến mọi người đều cho rằng mình là độc nhất vô nhị vận khí tốt nhất nhất định sẽ cười đến cuối cùng thất bại ai lại không có chuyện gì nghĩ rằng mình sẽ thất bại chứ chỉ khi bại cục chân chính dáng xuống đầu mình thống khổ chân chính ập đến mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng kỳ thật còn có tác dụng gì vì sao người địa cầu không thể là kẻ thất bại tiếp theo đương nhiên chuyện này không có lựa chọn nào khác một lúc lâu ngụy viễn thu hồi ánh mắt nhìn lại bia đá giao dịch lựa chọn thứ nhất chắc chắn lợi ích lớn nhất nhưng hắn thiếu năng lực giải quyết hoàn mỹ huyết ma bảo châu mà hắn cũng đích xác không ưa nổi thứ đồ chơi này như vậy xét về khống chế nguy hiểm hắn sẽ không chọn lựa chọn giao dịch thứ hai là một n g à n khối linh thạch cái này giống như phủ khố thương ngô thành t ư tiên giả đối diện không muốn huyết ma bảo châu cơ hở hy vọng hắn phá hủy vật ấy nhìn qua là một tu tiên giả lạch v ớ i chính nghĩa nhưng hành động lại khác thường cẩn thận truy cầu hoàn mỹ vì né tránh khả năng phát sinh nguy hiểm dù cho tổn thất lợi ích của mình cũng muốn giảm khả năng nguy hiểm xuống thấp nhất lựa chọn giao dịch thứ ba là tài nguyên thứ tư là tàn thiên tu tiên công pháp thứ năm là cực phẩm pháp khí bình tĩnh suy xét ngụy viễn hy vọng giao dịch với người thứ tư kể từ khi biết người tu chân tu luyện công pháp không thể tu trường sinh hắn rất thất vọng nói ai không muốn trường sinh đâu cho dù tản thiên tu tiên công pháp này khiến hắn sống lâu mấy trăm năm hẳn không có vấn đề chứ huống hổ tu tiên công pháp không đúng còn có thể mang đến tăng lên trên thực lực trong lúc nhất thời ngụy viễn thật sự giống như là m u ố n lựa chọn phương án này nhưng vài giây sau đó hắn lại lựa chọn hạng thứ hai phá hủy thu được bồi thường một n g à n khối linh thạch các lựa chọn còn lại hắn không nhìn thêm nguyên nhân ngụy viễn lựa chọn hạng này kỳ thực cũng rất đơn giản đó chính là truy cầu lợi ích ngắn hạn lớn nhất hắn ngay cả việc ba trăm năm sau có thể sống sót dưới sự xâm lấn ồ ạt của dị ma hay không còn chưa biết còn mưu cầu trường sinh bất lão phi thăng tiên đạo gì nữa cho nên lựa chọn giao d i ệ t thứ t ư kia nhìn thì mê người kỳ thật tu tiên giả giao d i ệ t tuyệt đối không phải thứ tốt gì dùng một thứ hiện tại không cách nào sản sinh lợi ích tương lai tuyệt đối phải túi chữ nhật lừa hắn huyết ma bảo châu hơn nữa lại còn là một tàn thiên kỳ tâm khả chu mà hạng thứ ba cùng hạng thứ năm mặc dù coi như cũng là không tệ nhưng vẫn không phù hợp mong muốn của ngụy viễn bởi vì chuyện quan trọng nhất ở quan thứ tám tiếp theo của hắn chính là bảo vệ thương ngô thành hơn nữa mục đích quan trọng nhất trong tương lai vẫn là bảo vệ thương ngô thành dựa vào một mình hắn chấn giữ sao cho nên một n g à n khối linh thạch này không phù hợp lợi ích cá nhân lớn nhất của hắn lại phù hợp lợi ích lớn nhất của toàn bộ đoàn thể lúc này theo ngụy viễn làm ra lựa chọn bên trong tấm bia đá r à o dịch kia bắt đầu hiện lên viên huyết ma bảo châu thiết lao luật phong ấn mà hắn thiết lập phía trên kia đã sớm không còn thay vào đó là một loại khác cao cấp hơn thiết lao luật phong ấn nhưng ngụy viễn chỉ kịp liếc mắt nhìn phong ấn này ngay trước mặt hắn nghiền ép phá hủy huyết ma bảo châu không chút lưu lại theo sát đó bia đá giao dịch dần dần phai nhạt mà một túi c ả n khôn xinh xắn thêm một viên ấn ký lan hoa rơi vào trong tay hắn bên trong không nhiều không ít vừa đúng một n g à n khối linh thạch nhưng hành vi biếu tặng n g o à i định mức một kiện túi c ả n khôn này thật sự làm cho ngụy viễn cảm thấy rất kinh hỉ hắn không kịp chờ đợi lấy ra một khối linh thạch thứ này hắn nghe đại danh đã lâu linh thạch không lớn cũng chỉ bằng bụng tay ngoại hình không quy tắc có rất nhiều hoa văn thiên nhiên phẩm chất không đồng nhất cao thấp t r ằ n g t r ị t ngoài ra linh thạch này rất nặng một khối nho nhỏ thì có nặng một cân dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve liền sẽ có một màn hào quang màu vàng óng nhàn nhạt hiện lên mà bên trong quang mang này có thổ linh năng lượng cực kỳ nồng nặc chỉ một điểm này không sai biệt lắm là có thể pha loãng ra nội lực nhất giáp bàn sơn cũng giống như là một viên kim long đồng tiền lớn nhưng trọng điểm là khí tức đại địa vừa dày vừa nặng trầm ổn kia là có thể xứng đôi cực tốt với bàn sơn tâm pháp đồng thời cũng là có thể ôn nhuận bàn sơn quan tưởng đồ cực tốt lúc này mới là đồ tốt ngụy viễn nhanh chóng kiểm kê linh thạch còn lại trong túi cản khôn rất tốt tu tiên giả giao dịch kia rất c h i kỷ cho hắn bốn loại linh thạch mang theo hoa văn màu vàng nhạt là thổ linh thạch mang theo hoa văn màu thiên thanh là phong linh thạch mang theo hoa văn màu xích hà là hỏa linh thạch cuối cùng hoa văn màu đen là thủy linh thạch mặc dù không cách nào ngang tương đối nhưng ngụy viễn lại có thể cảm nhận được một loại tràn đầy t h a n h ý t ừ đó nhìn nước mắt ấn ký lan hoa đặc biệt kia ngụy viễn liền thận trọng treo túi càn khôn này ở bên hông một g i â y kế tiếp vật ấy cấp tóc hòa làm một thể với quần áo của hắn lại cũng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì một lát sau ngụy viễn lấy tảng phong tư thế biến mất thân hình quay lại khách sạn bắc nhai nơi đây vẫn rất an tĩnh dị ma thẩm thấu tập kích vừa rồi cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là lưu toại đã thành công l ĩ n h ngộ h o a linh ngọc phù tiến giai thành người thu chân ngăn cách hơn mười dặm đều có thể cảm ứng được khí tức nguy hiểm t à n mát ra trên dưới quanh người hắn lão ngụy người đã trở về khi ngụy viễn đi lên mái nhà nhìn thấy chính là quanh thân mơ hồ có thể thấy được vân hà tử sắc chảy xuôi lưu toại đây là hắn vừa mới tiến ra liền đại khai s á giới chưa kịp lắng đ ộ n g đưa đến chúc mừng ngụy viễn mỉm cười lưu toại tiến giai tương đương hoàn mỹ, khí chẳng cường liệt sau này dùng để kéo k i ề u hận lại không thể thích hợp hơn lưu toại cũng n h e răng cười cũng không có hỏi ngụy viễn đi nơi nào sau đó kích động nói xem tử h à cảm giác h ỏ a linh chân giải ta đã lĩnh ngộ ra được ta không biết những người khác bắt được tử hà tâm pháp đệ tam trọng là hình dáng gì nhưng ta cảm thấy á t hẳn càng tốt hơn không phải càng tốt hơn mà là khác nhau một trời một vực tờ a đối lập qua phía trước có tranh lệch mười phần trăm người lĩnh ngộ bao nhiêu tiên pháp hỏa chi kiểu thế cùng hỏa chi kiểu ấn ta liền lĩnh ngộ một thế một ấn thế là lấy du long kiếm quyết tiến ra diễn biến mà thành gọi du long kiếm thế ấn là lấy du long trưởng pháp tiến ra diễn biến mà thành gọi du long ấn nghe rất có lệ ha ha ta cũng cảm thấy như vậy thế nhưng đâu nếu như lão ngụy ngươi thật sự hiểu rõ ấn ký h ỏ a l i n h này ngươi liền sẽ rõ ràng cái h ỏ a này cùng với h ỏ a của ngươi lại cùng hỏa mà chúng ta quen thuộc là không cùng một dạng giống như là tại sao công pháp cơ bản của hỏa linh tông muốn gọi tử hà tâm pháp nó đã bao hàm hỏa ở trên vật lý hóa học cũng bao hàm hỏa tinh thần có một chữ ta cảm thấy rất thỏa đáng xâm lược xâm lược như hỏa đúng đây là một loại thế hăng hái tiến lên hỏa là biểu tượng tầng thứ nhất tử hà là biểu tượng tầng thứ hai du lâm là tầng thứ ba mà loại thế không sợ hãi toàn lực phóng thích đốt cháy hết thảy này mới là chân đế lão ngụy ngươi có thể ngẫm lại hỏa của ngươi ngươi biến thành liệt diễm cự nhân nhìn như liệt diễm như biển nhìn như sóng lửa ngập trời nhưng trong xương vẫn như cũ lộ ra bàn sơn vững chắc bàn sơn kiên quyết bàn sơn thâm hậu tuyệt đối không phải một đường lối với hỏa này của ta cho nên căn cứ vào điểm này ta không biết ngươi là có hay không có ý tưởng kiêm tu tử hà nhưng ta muốn kiến nghị ngươi không nên làm như vậy kim ê dung tịnh xúc đương nhiên nghe rất tốt nhưng lại mất đi cực hạn bàn sơn liền muốn làm bản sơn vững vàng nhất tử hà liền muốn làm tử hà huyễn diệu nhất thiêu đốt nhất nghe được lưu toại nói ra lời nói này ngụy viễn có chút hưởng thụ gật đầu lời nói của ngươi đã có một phần phong phạm tôn g sư lưu toại thì cười nói nhưng chỉ có tôn g sư mới có thể đánh giá một tôn g sư khác thổi phồng lẫn nhau trắng trợn như vậy làm cho ngụy viễn cùng lưu toại nhìn nhau cười to e rằng bọn họ bây giờ còn chưa tính là tôn g sư chỉ có thể coi là người tu chân mới nhập môn nhưng đối với tương lai còn có quan thứ tám gần đến bọn họ cũng có vô cùng lòng tin bởi vì đây là thuộc về tự tin của một người tu chân thời đại tiên thiên võ giả đã hạm màn kế tiếp n g ư ờ i phải tiếp tục bế quan sao ngụy viễn hỏi hắn cùng lưu toại lúc này đã là duy hai người tu chân trong đội chắc chắn phát huy tác dụng trọng yếu trong quan thứ tám kế tiếp hai người bọn họ là có thể bù đắp được thiên quân vạn mã cho nên tốt nhất không nên bị tục sự quấy rối nhưng lưu toại lại lắc đầu cười khổ nói ta cũng rất muốn nhưng là có lẽ là duyên cớ tinh thần lực của ta chưa đủ lần này tìm hiểu có chút cố hết sức lần này xuất quan thật sự như bị ép khô giống nhau cho nên vô luận như thế nào coi như người lão ngụy cầm đau buộc ta đi tu luyện ta cũng phải từ từ đã nghe được lưu toại nói thế ngụy viễn cũng không nhịn được cười hắc hắc hắn hóa ra là bỏ quên điểm này hắn là cấp mười một tinh thần lực cho nên l ĩ n h ngộ đứng lên ngược lại là cảm thấy thành thạo mà lưu toại mặc dù là chín cấp tinh thần lực có thể kém đến thật không phải là một điểm nửa điểm xem ra nếu muốn tìm hiểu tiên pháp cơ sở không chặt chẽ là không được người vẫn là hoàn thành ba lần phẩm chất điều khiển tinh vi còn như vậy đã cố hết sức những thí luyện giả kia chỉ hoàn thành một lần phẩm chất điều khiển tinh vi nếu muốn lĩnh ngộ chân giải ít nhất phải một tháng trở lên ngụy viễn có chút cảm khái đồng thời cũng ý thức được sau này tất cả thí luyện giả sẽ không còn cách nào như trước đây trưởng thành cấp tốc lưu t ọ a hiển nhiên cũng ý thức được điểm này giống như lão ngụy cho nên từ giờ trở đi chúng ta nhất định phải bắt tay vào bồi dưỡng người mới tiềm lực những thâm niên thí luyện giả kia bởi điều khiển tinh vi lựa chọn phương hướng tương lai nhất định sẽ lạc hậu cho nên trong mấy ngày kế tiếp ta muốn từ trong tân nhân thí luyện giả t h ủ hạ chúng ta chọn lựa ra một nhóm tiềm lực tân nhân không yêu cầu nhiều lắm mười người là đủ bởi vì phương thức truyền thừa trưởng môn ngọc p h ù này cần phải lĩnh ngộ nhất đối nhất đây không thể nghi ngờ là hạn chế nhân số có thể bất quá ta có mấy danh sách đề cử ngụy viễn gật đầu lưu t ọ ạ i cười ha ha một tiếng ngươi không cần phải nói ta cũng biết ngươi nói tới ai trận chiến cuối cùng phía trước có thể từ trong b à n sơn quan tường đô của ngươi cảm ứng được chiến ý của ngươi sau đó còn có thể r ấ t khoát khuyết nhiên theo ngươi nhảy xuống vách đá vạn trượng đây chính là nhân tuyển có sẵn ngộ tính thiên phú từ trọng yếu nhưng tín niệm cùng dũng khí trung thành cùng ăn ý đồng dạng là chúng ta xem trọng thậm chí là coi trọng nhất dứt lời lưu t o ạ lấy hoả linh ngọc phù kia ra giao cho ngụy viễn bảo quản lần nữa không có biện pháp chỉ có ngụy viễn có túi cản khôn cũng chỉ có đồ chơi này mới có thể che đ ợ i loại xâm lược như hỏa s a n g nhân vật cận phong mang khí thế của hỏa linh ngọc phu chỉ trong chớp mắt ba ngày nữa lại trôi qua khách sạn bắc nhai trên dưới ba tầng lầu rất yên tĩnh những người không muốn làm thí luyện giả cũng không muốn làm công việc đã sớm dọn ra ngoài từ lâu mấy ông lão bờ lão kia đối với những chuyện mạt nhật luận yêu ma luận đều cười nhạt không thèm để ý tới bọn họ hoàn toàn quên mất trước kia a là người từng cầm gậy cán bột d a bầu cột l a o nhà canh giữ trước cửa phòng con gái mình kỳ thực đối với họ mà nói thế giới vẫn như vậy mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ mấy đứa con cháu không bớt l a o trong nhà cũng chỉ cách mười lăm ngày lại đi nằm ngủ vài chục phút cùng lắm là một tiếng đồng hồ việc thành phố sát vách bị hủy diệt dường như đã phát sinh từ rất lâu rồi sau khi thảo luận vài ngày mọi người cũng dần quên đi chuyện này rất bình thường lẽ nào còn cần phải làm ở mỹ lên ở trên mạng ngoài đời làm dùm b a n g lên hay sao thế giới của chúng ta đang bị cắt đứt có một vài người nhất định bị loại bỏ hoặc là không tính là bị loại bỏ mà là bị đẩy ra rìa cũng không biết đây có phải là do thí luyện cửa khẩu mang tới hay không lão gia tử nhà ta chưa từng tiến vào thí luyện cửa khẩu ông ấy cũng biết chuyện thí luyện giả mấy tuần trước ông ấy còn rất kịch liệt phê bình nhưng bây giờ người có biểu diễn phi thân đánh võ trước mặt ông ấy ông ấy cũng sẽ không thèm để ý trên sân thượng ngụy viễn bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng m a i nhân lý mấy người đang vừa phơi nắng vừa nói chuyện phiếm đây là một sự trùng hợp bọn họ đã liên tục bế quan bảy ngày hôm nay xuất quan vừa lúc đụng mặt ngụy viễn tâm trạng của mấy người lúc này đều rất tốt không sai ta cũng có cảm giác này chính là ngoại trừ thiếu niên từ mười bảy tuổi trở xuống những người lớn tuổi hoặc tuổi không lớn lắm nhưng không muốn làm thí luyện giả bọn họ sẽ bị một loại lực lượng nào đó làm suy yếu dần sự kích thích đối với chuyện này ta dám đánh cuộc khi loại nhận thức này bị suy yếu đến một trình độ nhất định bọn họ coi như có trùng hợp nằm ngủ trên giường vào sáng sớm ngày hôm đó cũng tuyệt đối sẽ không tiến vào thí luyện cửa khẩu nói cách khác tân nhân thí luyện giả sẽ không ngày càng nhiều lên mà chỉ có thể giảm dần từ từ trở nên tinh anh hóa dù cho mỗi lần mở ra thí luyện đều sẽ có một số người trẻ tuổi tiến vào nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều vận mạnh của thế giới chúng ta toàn bộ ít nhất là phần lớn đều đặt ở trên vai những thí luyện giả đợt thứ nhất đợt thứ hai như chúng ta h ắ c không chỉ thế giới của chúng ta ngay cả vận mạnh tu tiên giới đều ở trên vai chúng ta nếu chúng ta nát mọi người sẽ cùng nhau nát mấy người nói chuyện phía một hồi ngụy viễn lúc này mới nói có một chuyện ta muốn nói riêng với các ngươi là thế này bởi vì các ngươi đều chỉ mới hoàn thành một lần phẩm chất điều khiển vi mô như vậy sau khi các ngươi nhận được nhất truyền thổ liên cân tiềm năng trưởng thành của các ngươi sẽ bị hạn chế lại thậm chí có khả năng không đạt được tiêu chuẩn trung bình các ngươi được xem là những lão huynh đệ cùng ta khởi nghiệp ta không thể vào lúc này đi tìm những tân nhân có tiềm năng trưởng thành cao hơn tính dẻo tốt hơn một bên từ từ đem các ngươi đào thải nếu các ngươi tự mình buông tha ta không có cách nào khác nhưng chỉ cần các ngươi không buông tha ta sẽ không buông tha cho nên ta hy vọng các ngươi không nên lo lắng cửa ải thứ tám sẽ khó khăn như thế nào mà từ giờ trở đi phải chịu khó tàn nhẫn với chính mình một chút dành thời gian hoàn thành tế hóa tầng sơ bàn sơn quan tưởng đồ nhận được nhất truyền thổ linh căn sau đó ta sẽ cho các n g ư ờ i hai con đường một là trực tiếp trở thành người tu chân còn một con đường khác kỳ thực cũng là trở thành người tu chân nhưng phải đi tới nhị truyền thổ linh căn ta sẽ đem tất cả kinh nghiệm của ta không giữ lại chút nào nói cho các ngươi biết ta cũng sẽ tận hết khả năng giúp đỡ các ngươi có thành công hay không nhìn chính các ngươi xem ý thiên nói xong ngụy viễn lại lấy ra mười khối thổ linh thạch đưa cho năm người bảo bạch hãn năm người tiếp tục bế quan con đường tương lai vô cùng gian nan hắn không hề coi thường ai cũng không hề cố ý bỏ rơi ai chỉ là nếu có ai không theo kịp bước chân của hắn hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng gặp lại trước có t r ì n h an bây giờ có trần sách việc bọn họ rời đi chưa bao giờ là tổn thất của ngụy viễn mà chỉ có thể là tổn thất của chính bọn họ quân bất mật tác thất thần thần bất mật tác thất thân cơ sự bất mật tác thành hại lão ngụy người đây là đang khảo nghiệm ta sao trong nhà khách bắc nhai lưu toại vẻ mặt cười khổ nói bởi vì vừa rồi ngụy viễn đã đem chuyện hắn kích sát bướu thịt thu được một n g à n khối linh thạch nói ra thật sự đã làm hắn sợ hết hồn nhưng đồng thời cũng có chút kích động càng cảm thấy thụ sủng nhược kinh sau khi tỉnh táo lại hắn lập tức chỉ ra chuyện này không thích hợp n g ư ờ i không giải thích rõ nguồn gốc chỗ linh thạch này là được rồi cứ để cho chúng ta tự suy đoán là xong ngụy viễn lại lắc đầu ta không muốn cao điệu là bởi vì dị ma đã thẩm thấu đến trên địa cầu để tránh bị dị ma để ý mà diệt trừ có chút bất đắc dĩ nhưng cái đoàn đội này của chúng ta cũng coi như đã trải qua mưa gió cùng nhau đi tới bây giờ chúng ta cuối cùng cũng sơ bộ trưởng thành đồng thời thành công ở thương ngô thành đứng vững gót chân lúc này chỉ dựa vào một mình ta đã rất khó làm nên chuyện cho nên ta cần mọi người cùng ta chung sức vượt qua khó khăn do đó chảm sát cái bướu thịt kia cũng được bắt được một n g à n khối linh thạch kia cũng vậy so với đại sự chúng ta sắp làm căn bản không đáng để nhắc tới nói đến đây ngụy viễn l i ề n lấy từ bên hông ra một cái túi cản khôn mà trước đây đã mua từ chỗ các thương nhân đưa cho lưu toại luận thực lực luận cống hiến luận nhân phẩm luận tính cách ngươi có thể coi là người đứng thứ hai hoàn toàn xứng đáng trong đoàn đội hơn nữa sau khi ngươi trở thành hỏa linh tông trưởng môn cho nên cái túi chữ vật này ta giao cho ngươi khối liệt diễm ngọc phù kia cũng không thể để ta bảo quản thay cho ngươi mãi được ngoài ra trong này ta chia cho ngươi năm mươi khối h ỏ a linh thạch ba trăm miếng kim long đồng tiền lớn những tư nguyên này một là giúp ngươi thu hành hai là sau này những người xuất sắc có tiềm năng tu luyện tử hà trong đội của chúng ta đều do ngươi phụ trách quản lý ngươi không cần chối từ khi cần gánh vác trách nhiệm không được trốn tránh cửa ải thứ tám này chúng ta phải đánh một trận ác liệt chúng ta không giống khu giáp một và khu giáp hai bọn họ là toàn thành bóp chặt còn cơ sở của chúng ta thì quá mỏng manh nghe những lời này của ngụy viễn lưu toại ban đầu rất khiếp sợ nhưng cuối cùng cũng không có chối tư chỉ trịnh trọng nói cổ nhân nói kẻ sĩ chết vì người c h i kỷ lão m ụ y nhận được sự coi trọng của ngươi ta lưu toại có thể không vì ngươi mà chết nhưng ta nhất định sẽ thủ thành thương ngô mà chết trận ha ha vậy mới đúng ta không cần ngươi vì ta mà chết ta cũng sẽ không vì ai mà chết nhưng chúng ta có thể vì cùng chung mục tiêu mà chết trận cửa ải thứ tám này ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng t ử chiến không l ù i bởi vì chúng ta đã không còn đường lui lưu t ọ a gật đầu thật mạnh rồi nói liên quan tới cửa ải thứ tám này lão ngụy người có kế hoạch gì không ngụy viễn suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói kỳ thực vấn đề này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi hiện nay ngược lại là có mấy ý tưởng chưa được chín chắn cho lắm thứ nhất chính là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết được chúng ta không có sức mạnh của khu giáp một khu giáp hai cho nên chúng ta không thể khu trục thành chủ thương ngô thành mà là hy vọng hắn có thể chia sẻ một phần áp lực thủ thành với chúng ta ít nhất trước khi chúng ta trưởng thành nhất định phải lung lạc hắn cho dù phải cúi đầu xưng thần với hắn cũng phải mượn được thế lực của hắn thứ hai chúng ta cần trọng điểm giúp đỡ đoàn đội của chúng ta phải chế tạo ra một đội hạch tâm toàn là người tu chân bằng một số tiền lớn để ứng phó với những trận chiến ác liệt có thể xảy ra những trận chiến khó khăn ta có kế hoạch là cần hai người tu chân tử hà hai người tu chân linh yến cùng với ít nhất ba người tu chân bàn sơn cuối cùng còn cần một người tu chân thanh mộc thứ ba ta cảm thấy cần phải tiếp xúc với những thí luyện giả ở thế giới khác đã thua cuộc xem có thể kết minh với bọn chúng hay không đương nhiên điểm này nhất định phải cẩn thận phòng ngừa dị ma thẩm thấu vào trong số chúng ta từ thí luyện cửa khẩu còn như điểm thứ tư chính là tăng cường phong ấn xích rượu đáng tiếc trước mắt chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế được phong linh trận hỏa linh trận và địa linh trận thủy linh trận còn thiếu hụt chức nghiệp tương quan cũng không biết cơ chế thí luyện bao giờ mới mở ra chức nghiệp mới hay là chúng ta phải tự mình tìm tòi còn một điểm cuối cùng chúng ta cần phải thu thập tình báo liên quan tới địch nhân thần bí nếu đối phương muốn giải phóng xích rượu thì chắc chắn là những kẻ thẩm thấu dị ma ta cảm thấy đây sẽ là thử thách lớn nhất chúng ta gặp phải ở cửa ải thứ tám một sơ suất nhỏ chỉ sợ sẽ lật thuyền lão lưu ngươi còn có gì bổ sung không ý nghĩ của ta cũng cơ bản giống như ngươi thậm chí ta ngược lại cảm thấy việc chúng ta không khu trục thành chủ thương ngô thành là một nước cờ hay mà tờ năm quân đoàn tờ mười quân đoàn làm như vậy không phải là sẽ phải chịu thiệt thòi một chút hay sao đương nhiên việc này chúng ta cũng chỉ nói đủ mà thôi nếu như để ta bổ sung ta cho rằng chúng ta cần phải trọng điểm giúp đỡ các chức nghiệp hậu cần sinh hoạt lần này dĩ ma đổ b ỗ lên khu vực của chúng ta có hơn năm trăm người chết trận chống ra những danh ngạch này ta nghĩ không bằng toàn thành chiêu mộ những người làm chức nghiệp sinh hoạt hoặc là những t h í luyện giả có chí hướng với nghề nghiệp sinh hoạt chúng ta có thể hứa hẹn không cần bọn họ tham gia chiến đấu đảm bảo an toàn cho họ phụ trách kinh phí luyện cấp của họ nói đến đây ta cảm thấy chúng ta còn cần phải tạo ra một hệ thống kinh tế do chúng ta khống chế ở trung tâm thương ngô thành thậm chí do chúng ta phát hành tiền tệ thậm chí lão ngụy người có biết không chúng ta đang có sẵn một nhân tài đây lưu t ọ a càng nói càng hưng phấn ngụy viễn cũng có chút tán thưởng những điều này quả thật là hắn chưa từng nghĩ tới ai mai tiểu thân con gái của lão mai đó nói đến đây lão mai thật sự là thâm tàng bất lộ lưu toại vẻ mặt cảm thán nghe ý của ngươi lão mai vẫn là tờ thành thủ phủ của chúng ta không phải thủ phủ nhưng có thể đứng vào top mười tài sản hơn một tỷ hơn nữa mười năm gần đây lão mai đều đã lui về tuyến hai tất cả đều là con gái ông ấy xử lý cho nên lão ngụy ngươi hiểu ý của ta rồi chứ ngụy viễn lần này thật sự là tâm phục khẩu phục được chuyện chuyên nghiệp cứ giao cho người chuyên nghiệp làm nhưng ngoài ra Ta cảm thấy, chúng ả m t ấ y c h ta cũng có thể chiêu mộ một số người nguyện ý chuyển chức sang làn thanh mộc thí luyện giả tối thiểu trong đội một trăm người thế nào cũng phải có một người hắc hắc lão ngụy điểm này ngươi lại suy nghĩ quá muộn rồi từ san vẫn luôn phụ trách chuyện này chỉ là không tìm được ngươi không thể báo cáo hiện tại trong quân đoàn thí luyện giả hai vạn người của chúng ta đã có sắp xỉ ba trăm người có chức nghiệp thanh mộc rồi nhiều như vậy ngụy viễn quả thật rất kinh ngạc nhưng một câu nói tiếp theo của lưu toại hắn liền hoàn toàn hiểu rõ đều là nữ tính thí luyện giả lão ngụy từ san đột nhiên gõ cửa đi vào vẻ mặt nghiêm túc cầm trong tay một phần hồ sơ đây là tình báo về nhóm người thần bí mà p năm quân đoàn vừa chia sẻ cho chúng ta các ngươi xem đi có chút r á c rối rồi cộc cộc cộc ngụy viễn gõ cánh cửa chống trộm cũ kỹ trước mặt âm thanh trống rỗng vang vọng trong hành lang yên tĩnh giống như tiếng vọng của thời gian trôi qua rất nhanh cửa mở một người phụ nữ trung niên dáng dấp rất thanh tú không tôn son điểm phấn mặc đồ ở nhà mang tạp dê nghi hoặc mở cửa phòng xin hỏi n g ư ờ i tìm ai ngụy viễn hơi xấu hổ không nghĩ tới lại gặp mẹ của tề mi nhìn người phụ nữ này có lẽ chỉ lớn hơn hắn mười mấy tuổi hắn không biết nên gọi là a di hay là đại tỷ mẹ đây là bạn của con có chút chuyện quan trọng con sẽ không ăn cơm ở nhà tề mi chui ra ngoài cúi đầu đạp dép lê mặc áo cộc tay quần x ó c vốn mặt hướng lên trời tóc rối bù xu giờ khác này nàng giống như là tên trộm nhỏ bị bắt thất kinh hiển nhiên nàng không ngờ ngụy viễn sẽ trực tiếp tìm tới cửa ai cái này hay là ăn cơm ở nhà đi mẹ tề m i đã có chút nói năng lộn xộn tư duy đều theo không kịp chủ yếu là tình cảnh này quá kỳ lạ ngụy viễn cảm thấy nếu hôm nay hắn đi vị đại t ỷ này không chừng thật sự dám cầm dao bầu đuổi theo ra ngoài làm cho hắn máu phun ra năm bước giữa đường thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ không cần đi ra ngoài chỉ có một chuyện ta muốn hỏi thăm một chút người có cách nhìn gì về thần bí nhân kia thần bí nhân tê mi không ngẩng đầu ánh mắt không tự nhiên nhìn loạn xung quanh dường như rất khẩn trương mẹ kiếp người khẩn trương cái con khỉ gì lão tử cũng không phải là đến cửa cầu hôn vậy ta nói một chút nhé nói đi vào trong nhà nói mẹ tê mi lúc này rốt cuộc phản ứng kịp ánh mắt kia như dao nhỏ ngữ khí lạnh như băng cứ phải gọi là thấu xương ngụy viễn thậm chí có chút hối hận vì đã trực tiếp tìm tới cửa liên quan tới địch nhân thần bí kia hắn rất coi trọng tuy pờ nam quân đoàn cũng cho hắn cung cấp tình báo vô cùng c ạ n kẽ nhưng hắn vẫn cảm thấy muốn nghe một chút quan điểm của tề m i người có phong cảm giác tuyệt hảo này thần bí nhân cứ như vậy thôi đột nhiên xuất hiện đột nhiên ra tay đả thương người chuyên môn chọn bàn sơn để giết một hơi giết nhiều người sau đó không cho chúng ta cơ hội phản kích trực tiếp bỏ chạy nhiều lần đều như vậy chúng ta không chịu nổi tổn thất cũng chỉ đành phải rút lui tề m i nhanh chóng nói xong lời nàng nói không khác biệt gì so với tình báo do b ờ năm quân đoàn cung cấp sau đó thì sao không có người có cảm giác gì về thần bí nhân kia ngụy viễn kiên trì bất chấp ánh mắt cực kỳ không thiện t r í của mẹ t ê my tiếp tục hỏi bởi vì điều này rất trọng yếu cảm giác cảm giác hắn có chút chưa tức không biết có tính không giờ khác này t ê my cảm giác mình sắp lúng túng đến chết ngụy đại ngốc này quá không hiểu chuyện rồi a a a nàng sắp xã hội tính tử vong rồi nhưng sau khi ngụy viễn nhận được đáp án này ánh mắt khẽ động sau đó liền nói với mẹ tề m i một câu quấy dày rồi không nói hai lời quay đầu rời đi hắn thực sự đã có được thứ mình cần cũng chỉ có tề m i với phong cảm giác tuyệt hảo mới có thể nhận thấy được một chút tính chất đặc biệt mà thần bí nhân kia vô tình tán phát ra triều tức có phải hay không còn muốn thêm một cái trên cao nhìn xuống thần bí nhân này hơn phân nửa là một tên nội gián dù sao có thể bất động thanh s á c phá hư phong ấn trận pháp mà không bị ngô thành thành chủ bị thương phát hiện thứ nhất là loại bỏ người từ bên ngoài thứ hai rõ ràng có thể đại khai sát giới lại chỉ giết bàn sơn là không đành lòng hay là cố ý làm ra hay hoặc là chức nghiệp bàn sơn có đặc điểm gì đó làm cho hắn không thể chịu đựng trở lại khách sạn bắc nhai ngụy viễn trực tiếp bảo từ san đưa tin tình báo này cho p năm quân đoàn tin hay không là chuyện của bọn họ sau đó hắn quyết đoán lấy ra mười tám khối thổ linh thạch phân biệt đưa cho bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân v ũ lượng mai nhân lý tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy hắn muốn trong ba ngày cuối cùng này cho bọn hắn lâm trận mài đao phòng ngừa bất chắc đồng thời hắn cũng dốc toàn lực ra tốc luyện chế pháp khí bất động kim trung tranh thủ làm cho tám bản sơn kia mỗi người có năm cái mà chính hắn thì ít nhất phải chuẩn bị hai mươi món sáng sớm ngày thứ mười lăm sau khi trở về cũng là thời gian mở lại cửa khẩu thí luyện ba ngày trước quan phủ đã chính thức trao cho đoàn đội của ngụy viễn danh hiệu cờ mười một quân đoàn đây là chứng nhận chính thức đồng thời cũng sẽ nhận được sự bảo hộ của quan phủ đó là chỉ trong khoảng thời gian tiến vào cửa khẩu thí luyện đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn ví dụ lần này quan phủ đã phái một trung đội quân chính quy cộng thêm năm trăm danh không muốn đi tham gia thực tập thí luyện giả phụ trách phong tỏa bốn quảng trường xung quanh khách sạn bắc nhai đương nhiên những người sau hiện tại đã đổi tên là thủ hộ giả đáng nhắc tới chính là lần này pờ thành có hơn mười vạn người lựa chọn từ bỏ thí luyện quan phủ sẽ lập thành mười quân đoàn thủ hộ dùng để giữ gìn an toàn cho pờ thành và các huyện thành xung quanh trừ cái đó ra vẫn có một bộ phận thí luyện giả không thể gia nhập vào ba đại quân đoàn lựa chọn tiến nhập cửa khẩu thí luyện bọn họ sẽ vì chính mình mà liều ra một tương lai vì thế quan phủ còn khẩn cấp hóa duyên từ ba đại quân đoàn cung cấp một phần tài nguyên lưu lạc cho những thí luyện giả đã không còn thương ngô thành này ngụy viễn cũng quyên góp một trăm đồng tiền lớn kim long chỉ có thể nói chúc bọn họ may mắn lưu lạc trốn chết tuy rất khổ rất nguy hiểm nhưng nhất định cũng có cơ duyên ở đó lão ngụy hai vạn danh thí luyện giả của pờ mười một quân đoàn chúng ta đã toàn bộ vào vị trí mười đại đội một trăm trung đội hai ngàn tiểu đội cấp dưới đều đã chỉnh biên xong xuôi mười đại đội trưởng một trăm trung đội trưởng hai ngàn tiểu đội trưởng đều đã hoàn thành ủy nhiệm vào ba ngày trước cũng đảm bảo bọn họ đều có thể quản lý và khống chế chính xác không sai sót các thí luyện giả cấp dưới đồng thời bọn họ cũng đảm bảo nếu chúng ta không cách nào phản hồi thương ngô thành trước tiên sẽ không để xảy ra rối loạn mà mười đại đội trưởng do chu võ mai tiểu thân cầm đầu sẽ phụ trách an phòng của thương ngô thành cùng với trật tự bản đồ giã ngoại như vậy không cần chờ chúng ta trở về bọn họ có thể triển khai kế hoạch dự định của chúng ta một cách có trật tự từ sang tinh thần phấn chấn báo cáo mười lăm ngày này nàng căn bản không hề tu luyện toàn bộ bận rộn sắp xếp lại biên chế hơn nữa sau khi nhận được danh hiệu quân đoàn do quan phủ cấp trở thành phó quân đoàn trưởng càng phải như vậy ngụy viễn cũng không cách nào nói nàng bởi vì nàng là thanh mục có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ cờ mười một quân đoàn hiện nay mà đích thật là nhờ t ứ san với năng lực quản lý xông sáo đã chỉnh biên được hai vạn danh thí luyện giả hỗn loạn chuẩn bị tiến nhập cửa khẩu thí luyện thôi ngụy viễn thở dài một tiếng trong lòng xoay người đi vào phòng mà sau lưng hắn bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mà nhân lý chu võ khúc hùng đường đại quân tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy tề gia một trăm danh nòng cốt của đoàn đội được chọn bồi dưỡng trọng điểm cũng theo vào trong phòng trong số đó năm người bạch hãn nhờ sử dụng thổ linh thạch tu luyện hiệu quả ôn luận bảo dưỡng đối với bản sơn quan tưởng đồ vô cùng tốt đều đã hoàn thành nhất chuyển thổ linh căn chỉ cần chiếm được thổ linh trận có thể tu luyện thổ linh công pháp tiến giai người tu chân nhưng nơi đây không có tề mi nàng ở nhà của mình trước đó sau khi nàng thành công hoàn thành lần điều khiển vi mô phẩm chất thứ ba ngụy viễn cũng đã bảo từ san đưa đến cho nàng một khối phong linh thạch hiện tại chỉ đợi quan tưởng đồ của nàng hoàn thành tế hóa sâu tầng thứ trăm phần trăm hoàn thành nhất chuyển phong linh căn có thể tu luyện phong linh ngọc phù công pháp lúc này theo thời gian thí luyện đến ngụy viễn nằm trên giường bỗng nhiên có một cảm giác kỳ dị không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng rõ ràng liên hệ với cửa khẩu thí luyện với thương ngô thành đây là một loại ràng buộc trước nay chưa từng có dưới loại ràng buộc này hắn đột nhiên cảm giác được coi như không có giường làm môi giới hắn kỳ thực cũng có thể tiến nhập cửa khẩu thí luyện kín i ệ m lóe lên không gian trước mắt bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng sụp đổ rồi lại xây dựng trong n g á y mắt toàn bộ đã bất đồng chờ đã hắn c ư nhiên không có đi vào giấc ngủ nhưng ngụy viễn không biết là vào giờ khác này tất cả thí luyện giả trên địa cầu tiến vào quan thí luyện thứ tám đều biến mất trong phòng riêng của mình mà không phải như mấy cửa ải trước chỉ là chìm vào giấc ngủ thân thể vẫn còn ở cơ chế thí luyện lần nữa phát sinh biến hóa lớn ít nhất rốt cuộc không cần lo lắng bị dị ma nhân thừa cơ đánh lén hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ vẫn là dưới đất ma quật ngụy viễn một trăm năm người đứng ở nơi đó có một loại quan cảm kỳ dị như vẫn chưa rời đi ngược lại vẫn luôn ở chỗ này mà ảnh chớ chú đã không còn từ s a n g kinh ngạc kêu lên nàng đối với cái này quá nhạy cảm mọi người đều ngạc nhiên vui mừng nhìn xung quanh không s a i mà ảnh chớ chú không thấy điều này làm cho bọn họ lúc này nhìn về phía vùng đất hoang vu này đều cảm thấy độ nét tăng mạnh cả người thư thái cảm giác thật tốt hơn nữa chứng kiến tòa truyền tống trận đã được chữa trị ở phía xa trong lòng mọi người cũng không nhịn được sinh ra cảm giác an toàn to lớn huynh huynh nhưng lúc này một trận tiếng quanh minh vang lên chỉ thấy xung quanh thông đạo dưới lòng đất nơi mọi người đi ra mười hai vị thủ hộ thạch nhân chui lên từ dưới đất cũng trong lúc đó trên bầu trời cũng bay xuống hai t ò a truyền công thạch bia mỗi cái cao ba mươi trượng một cái tản r a ánh sáng màu xanh có gió thuộc linh khí lượn lờ một cái tản r a vân hạ tử t sắc có hỏa trúc linh khí bao phủ đây cũng là phần thưởng của cửa trên chờ đã tại sao lại cấp phần thưởng này ở chỗ này chúng ta phải k h i ê n chúng nó trở về không vu lượng kinh ngạc nói nhưng ngụy viễn và lưu toại lại riêng phần mình lấy r a trưởng môn ngọc phù ấn một cái lên truyền công thạch bia thạch bia liền thu nhỏ lại bằng bàn tay lại tiện tay thu vào túi cản khôn thuận tiện vô cùng chờ ngụy viễn lại lấy phong linh ngọc phủ thao túng mười hai vị thủ hộ thạch nhân như vậy hóa ra cũng thuận lợi không gì sánh được như vậy liền dễ dàng hơn có thể điều chỉnh vị trí bảy thủ hộ thạch nhân căn cứ vào tình huống biến hóa đến đây bốn loại phần thưởng thực vật của cửa trên đã cấp cho hoàn tất lão ngụy hay là ta mang theo những tân nhân này trở về thành trước tự s a lúc này khẩn cấp hỏi lại nàng làm phó quân đoàn trưởng không được tọa chấn thương ngô thành thực sự là một loại tiếc nuối không vội thương ngô thành không thể xảy ra rối loạn gì trước tiên chiếm địa linh trận rồi nói ngụy viễn khoát tay ánh mắt hóa ra ngoài ý muốn nghiêm túc lúc này khởi đầu nhìn rất an toàn này không chừng chính là khởi đầu nguy hiểm nhất đừng quên bọn họ đang ở độ khó giáp hơn nữa dưới tình huống độ chân thật tăng lên trên diện rộng lão lưu ngươi c h ấ n ở nơi này lão đường v h u lượng lão mai các ngươi ba người phụ trợ lão bạch tiểu đường tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy các ngươi theo ta chúng ta đi chiếm quyền khống chế địa linh trận dứt lời hắn lại phóng thích mười hai vị thủ hộ thạch nhân bảo vệ cửa vào này lão ngụy bên truyền tống trận thì sao lưu toại hỏi tình hình nơi này lúc này hơi quỷ dị an toàn đến quá đáng hắn có chút lo lắng không rõ không cần chiếm địa linh trận quan trọng hơn không cần quan tâm đến truyền tống trận kia ngụy viễn ngữ khí kiên quyết lại không được phép nghi ngờ hắn rất chắc chắn nếu bọn họ lựa chọn rời đi từ truyền tống trận liền vĩnh viễn mất đi cơ hội cướp đoạt quyền khống chế địa linh trận mà sau khi hắn nói xong phía xa gần truyền tống trận bỗng nhiên có một đạo nhân ảnh xuất hiện chính là phụ tá thành chủ trước đó đã giúp bọn hắn chữa trị truyền tống trận hắn rõ ràng đã rời đi qua truyền tống trận không ngờ lại sử dụng thủ đoạn giấu ở bên cạnh kết trận ở thời điểm phụ tá của thành chủ kia xuất hiện ngụy viễn liền hô to một tiếng đồng thời liên tiếp năm tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng hạ xuống bảo vệ mọi người còn đám người bạch hãn thuộc bàn sơn nhất mạch cũng cấp tốc điên cuồng ném bất động kim trung ra ngoài trực tiếp tạo thành một bức tường khiên thật dày ở nơi này nhìn thấy một mà này n phụ tá của thành chủ kia khẽ nhướng mày s ầ m mặt lại ngụy đô q uý người đây là có ý gì bản thân phụng mạnh thành chủ đại nhân đến đây tiếp ứng các ngươi trở về thành đánh giá thành tích nhưng bây giờ ngay cả bản thân cũng không thể tin nổi sao nói rất dễ nghe nhưng ngụy viễn chẳng thèm để ý hắn chỉ là hô to lão lưu lão bạch các ngươi ở chỗ này ngăn chở hắn ta đi cướp đoạt quyền khống chế địa linh trận tốt lưu t ọ a cùng bạch hãn lớn tiếng đáp ứng giờ khác này bọn họ cũng nhìn ra phụ tá của thành chủ này có gì đó không được bình thường làm c a n phụ tá của thành chủ kia r ú t cuộc nhịn không được nữa giận dữ thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất thế nhưng một giây kế tiếp ngụy viễn cũng không có vội vàng đi cướp đoạt quyền khống chế địa linh trận mà là cùng bạch hãn đường viễn sơn chín người cùng nhau đồng thời hướng lên trời điên cuồng hét lên nhờ vào việc phía trước ngụy viễn không t i ế c trả giá thật lớn c ắ n g gượng dùng thổ linh thạch trọng điểm bồi dưỡng bây giờ bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân v h u lượng mà nhân lý năm người đều đã hoàn thành bàn sơn quan tưởng đồ tế hóa sâu trăm phần trăm thành công thu được nhất chuyển thổ linh căn cái này cơ bản cũng là chuẩn tu tiên giả mà tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy bốn tiểu bàn sơn này cũng đã trải qua mười hai ngày bế quan tu luyện nhất là ba ngày cuối cùng dùng thổ linh thạch tu luyện tiến cảnh thần tốc hiện nay bốn người bọn họ đều đã đột phá cửu giáp hoàn thành ba lần phẩm chất điều khiển tinh vi tiến độ tế hóa sâu bàn sơn quan tưởng đồ đều đạt tới tám mươi phần trăm coi như còn chưa đốt tinh thần c h i hỏa nhưng vẫn được coi là cao cấp bàn sơn chính người bọn họ cộng thêm ngụy viễn thật sự là một tiểu đội bàn sơn cường đại lúc này theo bọn họ cùng kêu lên giống to trong nháy mắt chính là phong vân lôi động thiên địa biến sắc giống như nghìn vạn đạo lôi đình cuồn cuộn bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh trong phạm vi ngàn mét tuyệt không góc chết một giây kế tiếp kèm theo tiếng kêu đau thân ảnh phụ tá của thành chủ kia c ư nhiên xuất hiện ở phía sau bọn hắn thật sự là quá giảo hoạt hơn nữa năng lực ẩn thân thoáng hiện của hắn lại tiếp cận n a m dặm thật mạnh x o á t x o á t x o á t theo việc phụ tá thành chủ kia bị tiếng hô làm cho hư thân lập tức liền có một trăm bốn mươi bốn đạo phong nhận cực lớn cấp xả qua đây cũng là mười hai vị thủ hộ thạch nhân kia phát động công kích quả thực hoàn mỹ nhưng không chỉ như vậy trong nháy mắt trước khi phong nhận bạo phát ngụy viễn đã sớm cấp tốc p h á t họa hình thành một đạo thiết lao luật phủ ấn vừa đúng giống như biết trước trực tiếp khóa trên người phụ tá thành chủ kia trong lúc nhất thời phụ tá thành chủ kia mặt đều đen chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ như vậy trong nháy mắt trên người hắn có kim quang lóe lên dễ dàng phá đi thiết lao luật của ngụy viễn nhưng cũng vì vậy mà bỏ lỡ thời gian né tránh tốt nhất chỉ có thể gắng gượng bị một trăm bốn mươi bốn đạo phong nhận cực lớn kia chém t r ú n g chính là ngụy viễn đều không chịu nổi chưa từng nghĩ bên hồng phụ tá thành chủ kia đột nhiên bạo phát một đạo thanh quang giống như một loại thủy ba chặn tất cả phong nhận tiêu tan thành vô hình đây dĩ nhiên là pháp khí phòng ngự cấp bậc rất cao nhưng không quan trọng bởi vì lưu toại đã không có khe hở hai tay cấp tốc kết ấn đầy trời tử sắc vân hà hóa thành du long ấn ký trùng điệp hạ xuống thật sự là như núi lở như địa nứt như lôi đ ỉ n h vạn quân không thể ngăn cản phá nhưng một dây kế tiếp vẫn bị chặn thành quang kia đảo qua hàng ngàn hàng vạn du l o n g ấn khí trực tiếp tiêu thất chẳng qua việc này cũng không phải không có tác dụng ít nhất loại trùng kích liên tục này làm cho phụ tá thành chủ kia muốn rút người ra cũng không kịp trừ phi hắn nguyện ý tráng sĩ chặt tay bỏ món pháp khí phòng ngự a kia nhưng làm sao có khả năng trước mắt phòng ngự a của pháp khí của hắn không có chút áp lực nào nhưng hắn lại không biết đây mới chỉ là bắt đầu bởi vì ngụy viễn tính toán thời gian lại quang một đạo thiết lao luật qua đường bộ bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân chín tên bản sơn đã ném từng viên gạch của riêng mình không đúng là từng pháp khí bất động kim trung của mình một vòng chính là chín khối giống như không tốn tiền điện tới trực tiếp đập thanh quang kia ra từng mảnh liên y rất có mỹ cảm nhưng không ngoài dự liệu thanh quang kia bỗng nhiên tăng vọt đem chín khối cục gạch này bắn bay ra ngoài nhưng gần như cùng lúc đó l i ề u toại bất động thanh sắc bóc du lòng kiếm ấn trong n g à y mắt trên trời dưới đất phong vân biến sắc liên tiếp ba đạo kiếm ấn cực lớn c ấ p t ố c hình thành còn quấn trước đoàn kiếm kia giống như là gia trì lực lượng khó lường ngao một tiếng rồng ngâm kiếm phá trời cao phụ tá thành chủ kia hơi biến sắc mặt đang muốn hành động đạo thiết lao luật thứ ba của ngụy viễn đã lần nữa nện xuống hắn chỉ có thể hận hận dung lên kim quang tán đi thiết lao luật nhưng đồng thời du long kiếm ấn của lưu toại đã trùng điệp oanh k í c h lên đây khác hẳn với tất cả các công kích trước đó bởi vì đây là hình thái công kích mạnh nhất của lưu t o ạ hắn sở dĩ không có ngay từ đầu liền phóng đại chiêu này thuần túy chính là sợ hù dọa phụ tá thành chủ kia bỏ chạy cho tới giờ k h ắ c này đoán chừng thanh quang kia đã tiêu hao không sai biệt lắm lúc này mới quả đoán tung một vách vâng tiếng nổ thật lớn vang vọng không gian dưới đất này thanh quang kia đột nhiên tăng vọt mười mấy lần sau đó c n g du long kiếm ấn của lưu toại đồng quy vô tận thanh quang tán đi chiếc đoàn kiếm pháp khí kia của lưu toại cũng hóa thành bột mịn đủ rồi các ngươi một đám kiến hôi phụ tá thành chủ kia tức giận đến mức mặt xanh mét hắn nhất thời sơ xuất dĩ nhiên tổn thất một kiện pháp khí cực phẩm một bầy kiến cỏ nhưng không đợi hắn nảy sinh ác độc đạo thiết lao luật thứ tư của ngụy viễn đã lần nữa tính toán chuẩn xác nện xuống tay hắn cầm một lượng lớn linh thạch căn bản không cần lo lắng tiêu hao sở dĩ thiết lao luật đại chiêu là muốn phóng liền phóng thành t ự u duy nhất có thể tạm thời làm phụ tá thành chủ kia mất đi năng lực phản kích đại chiêu quả thực giống như con ruồi ác tâm hắn muốn chết kim quang rung lên p h o n g ấn thiết lao luật bị tán đi nhưng bạch hãn đường viễn sơn đám người đã ném ra đợt v ạ c h thứ hai những pháp khí bất động kim trung này tuy không đánh tan được thanh quang kia nhưng trực tiếp đập vào người phụ tá thành chủ kia cũng đủ uy lực hắn căn bản không có thời gian né tránh trong nháy mắt đã bị đập đến nửa người đều sụp máu thịt be bét dường như sắp không sống nổi nhưng liền ở giây tiếp theo một trận kiệt kiệt kiệt quái dị tiếng cười bỗng nhiên văng lên từ trong thân thể máu thịt be bét của phụ tá thành chủ kia chui ra một bàn tay khổng lồ không sai biệt lắm dài mấy mét đen ngòm mang lông theo sát là một con đại viên vương màu đen nhảy ra ngoài thứ đồ chơi này cực kỳ quỷ dị thoạt nhìn là đại hắc viên nhìn kỹ liền thấy dưới lớp lông màu đen nồng đậm của nó hóa ra là ẩn giấu không biết bao nhiêu đôi mắt màu đỏ như máu ngoài ra nó còn mọc ra sáu cánh tay trên lưng có bướu thịt cực lớn đang nhúc nhích dường như tùy thời có thể vỡ tan mà lúc này kèm theo việc phụ tá thành chủ kia hiện ra nguyên hình bốn phía cũng tinh phong tràn ngập mặt đất chấn động một con cự xà dài hơn một ngàn mét từ dưới đất chui ra ở gần truyền tống trận nếu như phía trước ngụy viễn bọn họ không có phòng bị trực tiếp chạy đến truyền tống trận mà đi sợ là lập tức toàn diệt nhưng con cự xà này lại không có công kích bọn họ mà là lần nữa chui vào lòng đất khí tức trên người nó dĩ nhiên cùng loại với bản sơn hiu hiu hiu tiếng x é gió sao động cũng đã trải qua thời gian ba giây mười hai vị thủ hộ thạch nhân lần nữa bắn ra một trăm bốn mươi bốn đạo phong nhận cực lớn trực tiếp chém lên người đại h á c viên vương chỉ là thứ đồ chơi này năng lực phòng ngự nhục thân cũng không tầm thường mặc dù bị chém đến da chóc thịt bong nhưng không bị thương nặng dù cho lưu t ọ a đánh ra du lòng ấn ký rơi trên thân nó cũng không lay động mảy may một giây kế tiếp đại h á c viên vương này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng mấy trăm con mắt đỏ ngom trên người nó mãnh liệt mở ra phóng sức từng đạo huyết quang chứng kiến huyết quang này ngụy viễn liền cảm thấy trong lòng nặng nề còn không đợi hắn làm gì đột nhiên cảm thấy tay chân đều trở nên nặng nề một cỗ ủ r ũ cực kỳ mãnh liệt xông lên đầu tỉnh lại ngụy viễn trong lòng điên cuồng hét lên tinh thần bích lũy mãnh liệt kích hoạt lúc này mới xua tan được loại ủ r ũ kia nhưng thân thể hắn như cũ nặng nề đến việc kết quyết phác họa ấn ký đều làm không được không chỉ như vậy dưới lòng đất càng có từng đạo thổ khí màu vàng sinh thành hóa thành từng con rắn trói hắn chặt chẽ ngoài ra bạch hãn đường viễn sơn tất cả những người có chức nghiệp bàn sơn đều giống nhau như đúc ngược lại lưu toại từ san đám người không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngụy viễn thoáng cái cũng nhớ tới tình báo phía trước thần bí nhân kia chỉ đánh lén người có chức nghiệp bàn sơn chẳng lẽ có liên quan đến việc này một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng phiên thiên thanh âm của phụ tá thành chủ kia đột nhiên vang lên lần nữa thân ảnh của hắn từ trong truyền tống trận xuất hiện hóa ra là có hai người hống đại h á c viên vương kia nổi giận gầm lên một tiếng nhào về phía đám người dù cho lưu toại liên tục đánh ra du long ấn ký nhưng cũng không cách nào lay động nó mà không có chiếc đoàn kiếm pháp khí kia hắn không cách nào phóng thích du long kiếm ấn mạnh nhất mắt thấy thế cục sắp không khống chế được ngụy viễn quả đoán cắt linh yến tâm pháp không ngoài dự liệu sau khi hắn cáp xong thổ khí màu vàng kia nhất thời không cách nào trói buộc hắn nữa một giây kế tiếp hắn kích hoạt tàng phong tư thế tại chỗ biến mất xuống lần nữa một giây hắn đã xuất hiện ở ngay phía trên đại h á c viên vương lần nữa hoàn thành c á c tâm pháp hóa thân liệt diễm cự nhân một cái tấn công liền đem đại h á c viên vương kia đè xuống mặt đất lửa nóng hừng hực điên cuồng thiêu đốt mà ngụy viễn càng là nhìn chằm chằm vào b ư ớ thịt sau lưng đại h á c viên vương một trận mãnh liệt trọng kích gáng gượng đánh nát a a a. trong miệng đại h á c viên vương kia lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của phụ tá thành chủ theo sát thân thể đại h á c viên vương không bị khống chế co quắp trong khoảnh khắc hóa thành một lượng lớn dịch thể hôi thối bên trong càng là có vô số côn trùng nhỏ đang liều mạng nhúc nhích thậm chí là nhảy lên nhưng ngụy viễn lúc này chính là trạng thái liệt diễm cự nhân loại nhảy lên này thật sự giống như nhũ yến lao vào ngực thiêu thân lao đầu vào lửa trong nháy mắt đã bị ngụy viễn dùng liệt diễm đốt sạch cùng lúc đó phụ tá thành chủ đi ra từ trong truyền tống trận lại chẳng biết tại sao cứng ngắc ngay tại chỗ lập tức hóa thành một người giấy phiêu phiêu hạ xuống thiêu đốt thành cho còn con rắn lớn kia cũng không có xuất hiện nữa tựa hồ có hơi kỳ quặc đó chính là trận linh của địa linh trận cũng nhanh chóng bị ăn mòn ma hóa khó trách ra hỏa này mỗi lần đều ưu tiên công kích người có chức nghiệp bàn sơn đây là muốn sớm diệt trừ đối thủ cạnh tranh ngụy viễn bừng tỉnh đại ngộ mọi người không sao chứ ngụy viễn cố ý quan sát trạng thái mọi người sau đó mới quay đầu nhìn về phía thi hài cháy đen không còn một mảnh của tên phụ tá thành chủ kia thật bất ngờ không có thần quang thạch bia hạ xuống không có gì cả đây chính là ảnh hưởng của v i ệ c độ chân thật tăng lên rất nhiều nếu như nói bảy quan thí luyện trước chúng ta còn có ảo giác đang chơi game đánh b o s s thì từ giờ trở đi chúng ta phải đối mặt với hiện thực tàn khốc bạch hãn lúc này cảm khái nói trước kia sau khi đánh xong một trận á c chiến là có thể lập tức có truyền công thạch bia hạ xuống chẳng những có thể thu được công pháp mới mà còn có thể nhanh chóng khôi phục nội lực để thăng tinh thần cường độ hiện tại phải tự mình tiêu hao tài nguyên khôi phục cứ tiếp tục như vậy có nhiều tiền của đến mấy cũng không chịu nổi mấy trận ác chiến lão ngụy chúng ta ở chỗ này trông coi người mau đi cướp đoạt quyền khống chế địa linh trận đi lưu toại lúc này lên tiếng không nắm được quyền khống chế thật sự lo lắng dù sao một khi thả xích rượu ra ngay cả thành chủ thương ngô thành cũng là mười chiêu bị giết chết huống hồ là bọn họ hiện tại mạch suy nghĩ của mọi người đều rõ r à n g chỉ cần phong ấn xích rượu trận pháp không có việc gì như vậy thương ngô thành trên lý thuyết là không có sao ngụy viễn gật đầu đang định hành động đột nhiên nhìn thấy xa xa trong tòa truyền tống trận kia quang mang l é lên bên trong lần lượt xuất hiện chu võ khúc hùng mai tiểu t h â n tề mi đám người hơn nữa lục tục hóa ra là chui qua tới hơn năm trăm người khá lắm chậm đã đều đứng ở nơi đó để ta đánh một châm rồi nói từ san hô to đám người cũng như lâm đại địch cái truyền tống trận này là do tên phụ tá thành chủ kia bố trí ai biết những người này có phải là bị yêu pháp biến ảo r a hay không kế tiếp từ san nhanh chóng ném ra thanh mộc châm dài có một cái tính một cái thẳng đến xác định đám người thật chính là mình mới dừng ngụy lão đại phủ t h à n h chủ vừa rồi tuyên bố bố cáo công bố một phụ tá của phủ t h à n h chủ làm phản lẩn trốn chúng ta nghe nói lo lắng lúc này mới tổ chức nhân thủ chạy tới trợ giúp bất quá bây giờ xem ra chúng ta là đã tới chậm chủ võ lúc này giải thích đúng rồi thương ngô thành bên kia toàn bộ bình thường bao quát cả tòa đông thành truyền tống trận này chỉ có một điểm phía trên này hiện lên tòa truyền tống trận này chúng ta còn có thể sử dụng mười tám ngày mặt khác cho tới bây giờ chúng ta cũng không có thu được gợi ý của thí luyện cơ chế dường như chúng ta thật sự bị thả nuôi chủ võ có chút lo lắng dù sao cùng nhau đi tới cái thí luyện cơ chế kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ra một ít gợi ý để bọn họ biết mục tiêu kế tiếp là gì mọi người cũng có thể vì thế mà nỗ lực nhưng bây giờ thật sự rất tâm thần bất định trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người lần nữa theo thói quen đều rơi xuống t r ê n người ngụy viễn trong đám người tê mi sau khi tìm được thân ảnh của anh mình ác chừng mắt liếc hắn một cái cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngụy viễn thực sự là một màn cầu huyết kịch ai có thể nghĩ tới chim cánh cụt hoàng đế thành đại quái thú nàng mới là tiểu đáng thương d ê rơi hổ khẩu là hắn thật có thể mang theo hai vạn thí luyện giả còn lại đi hướng thắng lợi sao nàng thực sự lo lắng cái quan thứ tám này hơn phân nửa là phát dục quan ngụy viễn lúc này trầm ngâm t r ư c lát bỗng nhiên nói ra một câu kinh người nội gian trong phủ thành chủ bị diệt trừ nhưng cũng không thể thực sự một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bởi vì phía sau nội gian này tất nhiên còn có thế lực lớn hơn mà xích rượu một ngày còn ở chẳng khác nào thương ngô thành một ngày không thể an ổn đừng quên phong ấn xích rượu chính là bốn t ò a trận pháp hiện nay chúng ta chỉ có thể cướp đoạt quyền khống chế ba t ò a trận pháp t ò a trận pháp thứ tư cũng chính là thủy linh trận còn không có đối ứng trước nghiệp tương lai nếu có xảy ra chuyện lớn cái thủy linh trận này chính là lỗ hổng lớn nhất của chúng ta cho nên nếu như thí luyện cơ chế không cho chúng ta gợi ý vậy chúng ta ở nơi này trùng kiến phủ vân thành là tốt rồi không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ ba tòa phong ấn trận pháp tuyệt đối không thể để xích rượu đánh vỡ phong ấn nhảy ra bởi vì điều đó cơ bản tuyên bố thí luyện c h i lộ của chúng ta đi tới hồi kết có chút cơ duyên bỏ lỡ liền không có cơ hội quay đầu lại từ san người và mai tiểu thần đi qua truyền tống trận trở về lại mang ba trăm bản sơn ba trăm tử hà ba trăm linh yến một trăm thanh mộc chức nghiệp qua đây chủ võ n g ư ờ i dẫn người bảo vệ truyền tống trận chúng ta muốn dựa vào t ò a truyền tống trận này trước tiên thành lập một t ò a đội quân tiền tiêu căn cứ lão lưu n g ư ờ i dẫn người trông coi nơi đây các ngươi chín người đi theo ta ngụy viễn nhanh chóng ra lạnh sau đó mang theo bạch hãn chín cái bản sơn tiến nhập phong linh trận chín người bọn họ đã định trước chính là những bản sơn cốt lõi nhất cướp đoạt quyền khống chế địa linh trận bản thân liền là c ự đại cơ duyên người có thể tham dự trong đó đều sẽ được lợi ích không nhỏ điểm này đám người đều hiểu rõ lão ngụy lưu toại bỗng nhiên gọi lại ngụy viễn do dự một chút bỗng nhiên nói nơi đây hẳn là không có vấn đề gì hay là ngươi mang theo chu võ đi mắt ngụy viễn sáng lên hắn hiểu ý của lưu toại đúng là vẫn còn bạn học cũ không đành lòng chứng kiến chu võ lạc phách như vậy trước kia chu võ đem tài nguyên đoàn đội n h ư ờ n g cho từ quốc lương cùng sở hoài vương kết quả rơi vào kết cục này hiện tại đây là cơ hội duy nhất để hắn quật khởi lần nữa cũng tốt ngụy viễn trầm ngâm một chút liền gật đầu chu võ đường đại quân hai người các ngươi đến đây đi còn có tề mi ngươi cũng qua đây chu võ cùng đường đại quân nghe nói tự nhiên mừng không kể xiết mà tề mi ở trong đám người thần du vật ngoại không biết đang suy nghĩ gì lại s ừ n g sốt tình huống gì ngụy to con ngươi đủ rồi cái kia ngụy tiên sinh ta là linh yến quá khứ hiện tại còn có tương lai cũng sẽ không kiêm t u bản sân tuyệt không tề mi vẻ mặt kiên quyết phong linh trận người có nên đi vào cảm thụ một chút không muốn tề mi chạy tới phong linh trận ô ô, thật sự rất thơm kế tiếp ngụy viễn không cần phải nhiều lời nữa trước lấy phong linh ngọc phù mở ra phong linh trận không đợi tề mi giảng giải một hai nàng đã một đầu chui vào như một hơi g i ó mát cùng phong linh trận biến hóa cùng múa bộ dạng ung dung thoải mái kia thật giống như đến nhà của chính mình ngụy viễn yên lặng buông phong linh tông truyền công thạch bia ai cái gì cũng không cần ngay cả phong linh ngọc phù cũng không cần đây mới thật là người hữu duyên với gió hắn tự nhận cảm giác gió của mình phía trước đã tương đối hoàn mỹ hiện tại so sánh phỏng chừng cũng chỉ có thể đạt được tám phần mười tề mi may mắn cái này đã thành người một nhà đi ngụy viễn mang theo đám người xuyên qua phong linh trận có phong linh ngọc phù thủ hộ bọn họ sẽ không nhận công kích nhưng là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cảm ứng ngụy ca ta hiện tại kiêm tu linh yến còn kịp không bạch hãn có điểm trong mà thèm bởi vì kiêm tu linh yến thực sự quá dễ dàng còn không dễ dàng bị địch nhân khắc chế có thể nhưng điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i chủ chức nghiệp bàn sơn nhất định phải như ta không phải vậy cẩn thận ngươi gà bay trứng vỡ rối tinh rối mù ngụy viễn cười cảnh cáo toàn cầu sắp xỉ một tỷ thí luyện giả khẳng định có người muốn nếm thử kiêm tu nhưng đây không phải là nhập môn liền có thể ngụy viễn có thể kiêm tu là bởi vì tinh thần lực của hắn cường độ vẫn vượt lên đầu cấp mười một tinh thần lực thật sự không có áp lực chút nào nhưng làm cho những người khác thử xem lưu toại chín cấp tinh thần lực ở l ĩ n h ngộ h ỏ a linh ngọc phù thời điểm đều tương đương vất vả đâu mà sau này theo độ chân thật đề thăng thần quang bia đá rơi xuống suốt đều biến thấp nghĩ lại như trước kia không kiêng n ể gì cả đề thăng tinh thần lực thật sự là muốn nhiều lắm trong lúc nói chuyện đám người bọn họ đã xuyên qua phong linh trận đạt đến vách đá lớn phía dưới chính là hoả linh trận ngụy lão đại chúng ta làm sao đi có phải là được lão lưu qua đến cho chúng ta không đường viễn sơn tò mò hỏi không cần địa linh trận ở ngay dưới chân chúng ta ngụy viễn trầm giọng nói ta kỳ thực cũng một mực suy nghĩ trận pháp là cái gì bốn tòa linh trận phong ấn xích d i ệ u lại là lấy phương thức thế nào tạo thành nhưng ta vẫn không bắt được trọng điểm nói đến vẫn là phải cảm tạ vị phụ tá phủ thành chủ kia hắn cũng một mực nếm thử khống chế linh trận lại suýt nữa thành công còn đại s à kia chính là trận linh không hoàn chỉnh của địa linh trận phía trước chúng ta ở dưới sự kiềm chế của trận linh này động đậy một cái đều làm không được toàn thân bàn sơn nội lực chẳng những không thể trợ giúp chúng ta tránh thoát ngược lại trở thành giang buộc cả người giống như là bị đại địa vững vàng trói buộc cho nên ta cũng đang suy nghĩ có phải địa linh trận chính là trận pháp tối trọng yếu phong ấn xích d i ệ u hay không bởi vì địa linh trận có mặt khắp nơi nghe được ngụy viễn nói thế mọi người đều lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa có thể được chúng cử vào hàng ngũ mười hai người này cơ bản đều là người có kiến giải tốt về bàn sơn tâm pháp nhưng dựa theo ngụy viễn nói bọn họ vận chuyển bàn sơn nội lực nên cảm ứng được địa linh trận mới đúng nhưng bây giờ cũng là cái gì đều không cảm ứng được mà không cảm ứng được lại nói thế nào đến việc cướp đoạt quyền khống chế địa linh trận ngụy ca chúng ta cướp đoạt quyền khống chế địa linh trận có thể hay không vô hình chung suy yếu năng lực phòng ngự của địa linh trận bạch hãn lúc này lại hỏi sẽ không ở năm quân đoàn còn có ở mười quân đoàn đều đã khống chế địa linh trận đồng thời đã có bản sơn tiến giai thành người tu chân đây là sự thực bất quá bọn họ dường như cũng không có tiết lộ nên làm như thế nào đường viễn sơn phản bác không cần cãi vã hai đại quân đoàn kia sở dĩ không chia sẻ kinh nghiệm này kỳ thực cũng đơn giản đây là một hồi cơ duyên mọi người r i ê n g phần mình đả tọa điều chỉnh tâm tính không có đạo lý bọn họ cũng có thể làm được chúng ta lại làm không được ngụy viễn nói xong liền dẫn đầu khoanh chân ngồi xuống hắn kỳ thực đã có thu hoạch lại đã tìm được phương hướng mơ hồ thế nhưng đáp án người khác cho ra vẫn là đáp án của người khác cho nên có thể hay không đạt được trận cơ duyên này phải xem chính bọn hắn nhắm hai mắt lại nội tâm ngụy viễn trống rỗng cũng không có vận chuyển bàn sơn nội lực càng không có kích hoạt bàn sơn quang tưởng đồ trong lòng hắn chỉ còn một chữ thế trận thế thế đồng thời cũng là địa thế, thế. cái thế này chính là thu hoạch của hắn coi như là giá trị thặng dư hắn tìm hiểu gió thổi gió phía trước gió có ngoại cảm hỏa có kỳ thân địa phải có kỳ thế không phải vậy tứ đại trưởng lão của tử hà tiên tông trước kia tại sao phải tuyển trạch chấn áp xích d i ệ u ở chỗ này sau đó lại xây dựng phủ vân thành ở phía trên đây nhất định có liên quan tới thế của nơi này hoặc là cái thế này chưa chắc là thế theo ý nghĩa thông thường mà là thế ở tầng thứ cao hơn n ú i bất tận bên ngoài cao bất tận bên ngoài rộng rãi kỳ thế không dứt chính là vô cùng to lớn bởi vì vô cùng lớn cho nên vô cùng vĩ lực l ờ i hữu hạn thân của xích d i ệ u đối kháng vô cùng vĩ lực này tự nhiên là bị chấn áp đạp đạp thật thật cho nên việc này xác thực cần thông tin về bàn sơn tâm pháp nhưng không phải tùy tiện một người tu luyện bàn sơn tâm pháp là có thể trưởng khống bởi vì nếu núi có cửu biến vậy cũng phải có cửu thế mới đúng nếu không dựa vào cái gì mà địa linh trận này có thể h ỗ ứng cùng bàn sơn chức nghiệp dù sao là có địa linh trận trước sau đó mới có bàn sơn tâm pháp này nghĩ đến đây ngụy viễn trong lòng đã hiểu rõ mở hai mắt ra đứng lên ngắm nhìn bốn phía nhưng thấy bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân chu võ bốn người đã dẫn đầu có thu hoạch bên ngoài bàn sơn quan tưởng đồ mơ hồ hiện lên tương liên cùng đại địa rõ ràng thu được lợi ích không nhỏ mà v u lượng mà nhân lý đường đại quân ba người thì kém hơn một chút nhưng phỏng trường rất nhanh cũng có thể làm được còn như tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy bốn tiểu bàn sơn lại ngồi ở chỗ kia đầy mặt u sâu chỉ bởi vì bọn họ hoàn toàn không tìm được cơ hội cảm ứng chẳng lẽ là bởi vì bọn họ thiên phú quá kém tính tâm không nên để ý người khác như thế nào cũng không cần suy nghĩ làm thế nào để thu hoạch cơ hội trước hết phải có tĩnh k h í ngụy viễn quát lớn một tiếng kỳ thực hắn ngược lại rất xem trọng tần dương bốn người này bất luận tư chất chỉ là bọn họ hoàn thành ba lần phẩm chất điều khiển tinh vi có thể nhìn xa hơn không sai trước hết nhập định trước hết có cảm ứng chưa chắc là mạnh nhất cũng có lẽ là bởi vì đứng không đủ cao cho nên chỉ có thể nhìn thấy một gò núi nhỏ liền cho rằng đây chính là địa linh trận tuy rằng đây chính là một phần của địa linh trận không sai bạch hãn đường viễn sơn trụ võ đám người chính là đứng không đủ cao tần dương đoạn giang hải bốn người lại thuộc về đứng cao hơn một chút chẳng những có thể thấy toàn cảnh đồi nhỏ còn có thể thấy một mặt của một toàn núi non trùng điệp cao hơn bởi vì càng thấy nhiều cảm giác càng nhiều tự nhiên càng khó cảm ứng thật giống như học sinh tiểu học viết văn đề mục cùng học sinh trung học viết văn đề mục giống nhau người trước nhắm mắt lại viết người sau phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm nhưng như vậy thì có thể thực hiện được sao như p năm quân đoàn như p mười quân đoàn những đỉnh cấp b à n sơn kia bọn họ đứng càng cao không chỉ thấy một tòa đại sơn còn có núi non trùng điệp bọn họ cảm ứng hẳn là có thể chiếm hết một thế cho nên mới có thể thu được linh ngọc phù xem như là hợp cách nhưng ngụy viễn cảm thấy còn thiếu rất nhiều nếu như địa linh trận là trận pháp hạch tâm trấn áp phong ấn xích d i ệ u như vậy phong linh trận hỏa linh trận thủy linh trận chính là then chốt cung cấp vô cùng tư thế cho địa linh trận giống như quân thần sử dụng tá được chủ thứ rõ ràng như vậy tối thiểu nếu muốn hoàn mỹ trưởng khống địa linh trận tối thiểu phải trưởng khống cơ bản bàn sơn thế cùng với hỏa thế phong thế thủy thế bên ngoài bàn thậm chí nhiều thế hơn ngụy viễn thậm chí còn lớn gan suy đoán năm đó tứ đại trưởng lão của từ hà tiên tông sở dĩ chỉ có thể chấn áp phong ấn xích d i ệ u mà không thể giết chết nó sợ cũng là bởi vì thiếu còn lại mấy thế dù sao trước đây tử hà tiên tông đã bộc lộ trạng thái suy sụp không phải ban đầu là có cửu đại trưởng lão sao thiên có chín ngày cờ cửu đức núi có cửu biến nếu như đem đức đổi lại là thế có phải hay không liền thuận mắt hơn nhiều ngụy viễn n ở nụ cười đây đương nhiên là hắn m ị a chuyện nhưng điều này thực sự đại biểu cho toàn bộ tu tiên giới chưa chắc đã là hàng số vũ trụ chưa chắc đã là vĩnh viễn cố định hắn có thể tham khảo có thể học tập nhưng có thể sửa chữa là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài lưu lưu chẳng phải sẽ biết phỏng chừng tu tiên giả nhóm cũng sẽ không bài xích việc thực tiễn để hiểu rõ chính xác đạo lý vừa nghĩ tới đây ngụy viễn xoay người đi hướng phong linh trận hắn ngược lại không vội trưởng khống địa linh trận kế tiếp hắn muốn nếm thử kiểu biến đệ nhị biến của núi phong chi biến nhưng trước đó hắn vẫn còn muốn làm một chuyện hoàn thiện hỏa chi biến nhưng không phải là kiêm tu tử hà mà là thu được hỏa chi tinh thần giống như lưu toại nói xâm lược như hỏa di chỉ là ngụy viễn mới vừa tiến vào phong linh trận liền khẽ động trong lòng đã thấy một đoàn gió xoáy màu xanh tùy tâm s ở dụng rêu ra bên trong gió linh trận giống như uống rượu say nhưng thần kỳ chính là phong linh trận cư nhiên cũng có thể tùy tâm biến hóa theo gió xoáy màu xanh này chẳng những sẽ không xuất hiện lỗi ngược lại c ò n vì vậy mà tăng lên ít nhất gấp đôi sức sống nói cách khác phong linh trận giang buộc trấn áp xích rượu có thể tăng hiệu quả lên gấp đôi x o á t một đạo phong nhận khổng lồ không có dấu hiệu nào bắn nhanh tới ngụy viễn nhìn phong nhận này trong lòng không hề có sóng lớn trực tiếp cắt linh yến tâm pháp một giây kế tiếp phong nhận này dượt qua hắn không hề bị thương di trong cơn lớp màu xanh tề mi kinh ngạc lộ ra đầu khó có thể tin nói chỉ bằng một tay này ta thừa nhận ngươi có tám thành công lực của ta cho nên ngươi là tân trưởng môn của phong linh tông ngụy viễn hỏi ngược lại may mắn may mắn n g ư ờ i sẽ không tức giận chứ tề mi nhe răng cười mà trong tay nàng rõ ràng là một khối phong linh ngọc phù chờ ngụy viễn lấy ra khối phong linh ngọc phù kia nhất thời cũng cảm giác gặp moderator cho nên đây chính là chân tướng ngụy viễn gật đầu phong linh tông chỉ có một nhưng trước mắt mới chỉ chỉ là thành phố c ờ đã có ba trưởng môn phong linh tông càng không nói đến toàn quốc thậm chí toàn cầu giải như tương lai hợp khu hạ trưởng môn trong lúc đó muốn p h ầ n cao thấp như thế nào hiển nhiên cơ chế thí luyện đã sớm quyết định tất cả đó chính là thực lực tề mi có thiên phú cao hơn so với ngụy viễn cho nên khi nàng tiến vào phong linh trận lĩnh ngộ được phong trị ân ký phía sau dĩ nhiên là có thể thu được phong linh ngọc p h ù có quyền hạn cao hơn đạo lý giống vậy tương lai nếu có linh yến lợi hại hơn lấy được phong linh ngọc p h ù có quyền hạn tối cao vậy hắn chính là trưởng môn chân chính của phong linh tông ngược lại cũng giống như vậy ngụy viễn cũng không quấn quýt ai lấy trước được chức trưởng môn của địa linh tông bởi vì chỉ cần hắn ra tay hắn tất nhiên chính là bản sơn tối cường sở hữu quyền hạn tối cao ngươi có thể thuấn phát phong nhận ngụy viễn đột nhiên hỏi đúng vậy cái này kỳ thực không khó tề my tại chỗ biểu diễn một lần ngươi thử xem tề my rất chờ mong tiểu nha đầu thích lên mặt dạy đời ngụy viễn không có thử không phải không có mặt mũi mà là hắn biết nếu thử hắn vẫn cần hai giây không làm được thuấn phát từ giờ trở đi ngươi chính là đệ nhất linh yến của thành phố pờ đâu có ít nhất ta biết pờ năm quân đoàn pê mười quân đoàn có mấy linh yến rất lợi hại tề mi c ư nhiên thật sự xin lỗi ta nói ngươi là ngươi chính là vì sao chỉ bằng ngụy viễn thành khổ người đại tề mi vốn muốn nói ngụy đại ngốc nhưng cuối cùng cảm thấy quá không lễ phép bất kể nói thế nào đây cũng là lão đại hiện tại của năng cơ bản tôn kính vẫn là phải có chỉ bằng một phút đồng hồ phía trước ta là đệ nhất linh yến của p thành đừng có kiêu ngạo nhớ kỹ tương lai vĩnh vô chỉ cảnh ngụy viễn nói hết lời xoay người nhanh chân đi ra phong linh trận không dễ dàng sau khi trần sát đi vị trí dưới trướng của hắn rốt cuộc cũng có người bổ sung mà tê mi thì là mặt quỷ sau lưng hắn bởi vì nàng cũng thật vui vẻ ha ha ha cô nãi nãi hiện tại chính là trưởng môn của phong linh tông vẫn là đệ nhất linh yến của b ờ t h à n h ngụy chim cánh cụt cho ngươi mượn chúc lành sảng khoái lão ngụy ngươi làm xong rồi lưu toại ở bên ngoài kinh ngạc nhìn ngụy viễn đi tới lúc này mới không đầy nửa canh giờ quả nhiên là ngụy như bức trong truyền thuyết không có ta cần mượn hỏa linh ngọc phù của ngươi dùng một lát tốt lưu toại không nói hai lời liền đồng ý chỉ là có chút hiếu kỳ chẳng lẽ ngụy viễn còn muốn kiêm tu tử hà quả nhiên như bức ngược lại hắn là không dám kiêm tu bởi vì thực sự không đủ tinh lực ngụy viễn cũng không giải thích tiếp nhận vật ấy gật đầu liền tìm một vị trí trống trải bảo những người khác giữ một khoảng cách bởi vì hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì đem liệt diễm ngọc phù kia đặt ở trong tay vật ấy có l i n h quan g yếu ớt lóng lánh nằm ở trạng thái ngủ đông cho dù người thường chạm đến cũng chỉ cảm thấy đặc biệt ôn nhuận mà thôi không có dị thường quá lớn mà ở hai mặt của ngọc phù này riêng phần mình minh khắc một nửa hỏa chi ấn ký đóng lại chính là ấn ký hoàn chỉnh có thể trưởng khống hỏa linh trận không hề nghi ngờ đây chính là hỏa linh trận thậm chí là căn cơ ấn ký của hỏa linh tông nhưng không biết quyền hạn bao nhiêu hơi suy nghĩ một chút ngụy viễn liền phóng xuất tinh thần lực bao trùm lên lập tức liền phát hiện hỏa c h i ấn ký này so với liệt diễm phủ ấn mà hắn nắm giữ trước đây cao minh hơn rất nhiều cũng phức tạp hơn rất nhiều càng là mang theo một loại thiên địa quy tắc pháp lệnh uy nghiêm ở nơi này cùng phong linh ngọc phù là cảm giác hoàn toàn khác biệt cho nên gió cần cảm giác hỏa cần tinh thần lưu toại l ĩ n h ngộ vẫn là rất chính xác chẳng qua ta sợ là s ắ p phải chịu chút khổ sở ngụy viễn mỉm cười trên ấn ký này kèm theo loại thiên địa quy tắc pháp lạnh pháp tắc mơ hồ kia đây là cánh cửa cũng là thủ đoạn phòng ngự đồng thời còn là xử phạt đối với những kẻ vọng tưởng t ự p h ò n g đoán lĩnh ngộ là siêu phàm lực lượng cảnh cáo đối với những kẻ không biết tự lượng sức mình hắn hiện tại chính là một kẻ xâm lăng mười phần lập tức hắn lợi dụng tinh thần lực mạnh mẽ vì nhớ hỏa trị ấn ký cái này cũng không khó chỉ là khi hắn mới ghi lại tổ ấn ký thứ nhất trên người hắn đột nhiên liền bốc cháy hỏa hoạn đây là đệ nhất trọng trừng phạt đốt là bị thương ngoài ra nhưng trừng phạt như vậy đối với ngụy viễn mà nói còn chưa đủ gãi ngứa chút hỏa diễm kia theo bàn sơn nội lực vận chuyển l i ề n trực tiếp thu biên làm quân lương mà khi hắn ghi lại tổ ấn ký thứ hai một cỗ khô nóng khó có thể nhẫn nại đột nhiên từ trong lòng dâng lên dùng câu tục ngữ chính là dục hỏa đốt người hỏa này là thật sự có thể thiêu đốt từ trong ra ngoài cho nên thứ đồ chơi này thật sự không phải người phàm có thể l ĩ n h ngộ coi như có thể mượn siêu cấp máy tính phá giải cũng vô pháp trực tiếp lĩnh ngộ chỉ biết sản sinh các loại quỷ dị thần bí hiện tượng siêu nhiên vô giải ngụy viễn không nhìn thẳng tâm hỏa này tinh thần lực cấp mười một của hắn là để đùa dẫn sao chút lửa nhỏ này đến chợ hứng cũng không đủ nửa giờ sau khi hắn thuận lợi ghi lại tổ ấn ký thứ ba xung quanh thân thể hắn bắt đầu tự động có hữu ảnh hỏa c h i ấn ký hiện lên điểm này rất thú vị lại có thể chiết xạ ý niệm của hắn ra sau đó cụ thể hóa thành năng lượng hiện thực Băng. một đạo hư ảnh hỏa c h ị ấn ký chính là một đám lửa lớn trực tiếp bốc cháy trên không trung uy lực có thể so với đại hòa cầu của sừng h ư yêu ma một viên đánh chết một tiểu bàn sơn không có áp lực chút nào giờ này k h ắ c này cơ chế bảo vệ của ngọc phù này dĩ nhiên có thể chiết xạ ra ước t r ư ờ n g hai mươi bốn k h ỏ a đại hòa cầu từ trong ý niệm của ngụy viễn loại thủ đoạn thần kỳ này thật sự làm cho hắn xem mà than thở chẳng qua cái này cũng nhắc nhở hắn trong tu tên i giới chân chính không chừng thực sự có loại thủ đoạn này trực tiếp từ trong ký ức linh hồn tinh thần lực của đối phương đem đại c h i ê u bảo mạnh đại c h i ê u ẩn dấu của đối phương trộm ra lấy đạo của người trả lại cho người những bằng hữu tinh thần lực không đủ mạnh không đủ cẩn thận nhất định sẽ xui xẻo một bên cảm khái ngụy viễn một bên vận chuyển bàn sơn nội lực chỉ thấy hỏa quang lóe lên những h ỏ a cầu này đều thành quân lương của hắn lại qua một giờ hắn thuận lợi ghi nhớ tổ ấn ký thứ tư đây đã là một nửa của hỏa tri ấn ký không hề có điểm báo trước một tòa mang theo hình thái lửa cháy hừng hực bất động kim trung liền đập xuống cả kinh n g u y ễ n viễn thiếu chút nữa quên mất mình đang làm gì miệng quạ đen nhanh như vậy liền trình diễn màn kinh điển l ấ y đạo của người trả lại cho người dám trộm đại chiêu của ta n g u y ễ n viễn không dám lơ là mở ra b à n sơn quan tưởng đ ồ một chiêu không tranh chi đạo hóa giải hình thái cuối cùng bất động kim trung này nhưng sự kinh hãi trong lòng hắn đã khó có thể diễn tả ai có thể ngờ những tu tiên giả này bảo vệ ý thức bảo vệ thủ đoạn hóa ra lại tiên tiến như vậy ngụy viễn tự cho mình nắm giữ hỏa chi biến có thể tính là nửa cái tử hà kết quả lại căn bản không được hỏa linh ngọc phù này tán thành có thể tưởng tượng được nếu trước đó hắn không kiêm tu linh yến, thì cái phong linh thì cái ấn kia cũng tuyệt đối không tán thành hắn không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn cưỡng chế bảo vệ chờ hắn giờ khác này ngụy viễn thậm chí còn nghĩ dứt khoát quay về tìm lưu toại học lại từ đầu tử hà tâm pháp cho xong bởi vì hỏa chi biến thực sự là không thể dung hợp với hỏa linh p h ụ ấn này đương nhiên tuy nói vậy hắn vẫn muốn thử lại lần nữa trong lúc nghỉ ngơi tại chỗ sau khi khôi phục toàn bộ trạng thái hắn lại bắt đầu lần này hắn tốn t r ư ờ n g hơn hai canh giờ thành công ghi lại được năm tổ ấn ký nhưng khiển trách cũng theo đó mà tới từng đạo hỏa chi ấn ký đột nhiên xuất hiện trên da hắn giống như có một người trong suốt cầm dao nhỏ g á n g gượng khác cho hắn mà dòng máu chảy ra trực tiếp hóa thành liệt diễm xung quanh ngụy viễn t r ì n h thành một cái hỏa diễm lao lung cực lớn hỏa diễm còn lại càng hóa thành x i ê n xích liệt diễm trong nháy mắt trói hắn thành một cái bánh trưng hỏa diễm thậm chí còn có một luồng hỏa diễm hóa thành một con hỏa diễm hạt nhỏ nhắn linh lung cấp tốc bay đi thẳng hướng lưu t ọ ạ i đây là báo tin sao người mất cảm giác ngụy viễn cảm giác như viết chữ cẩu thả nhìn sang một bên lưu t ọ ạ i vô cùng kinh ngạc hắn cũng không biết giải thích thế nào thôi vậy không đ ù a nữa hắn thực sự sợ đến cuối cùng cái ngọc phù này sẽ cùng hắn đến cái ngọc đá cùng cháy không cần thiết không cần thiết ngụy viễn nhanh chóng phá giải x i ê n g xích liệt diễm lại đập vỡ lao lung liệt diễm ném h ỏ a linh ngọc phù cho lưu toại thất bại là chuyện nhỏ mất mặt mới là chuyện lớn mẹ nó không chơi không chơi nữa lão ngụy hay là để ta phụ trợ lưu toại thăm dò hỏi hắn thực sự là không đoán ra ngụy viễn đang làm gì đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới khối h ỏ a linh ngọc phù này lại có nhiều trò như vậy thủ đoạn bảo vệ này quá trâu bò có thể khiến lão ngụy đây sợ hãi hắc hắc hắc tờ a thực sự không phải là đang cười đắc ý không cần đã gần đủ rồi ngụy viễn quay đầu nhìn thoáng qua lưu t ọ a đang cố nhịn cười không ngờ tới xưa nay tự xưng là lý trí t một đầu vương tử lưu t ọ a cũng có lúc nhìn lầm không ngờ tới sao hỏa chi biến của ca đã đạt đại thành chỉ dựa vào năm tổ ấn ký vừa trộm được hắn đã có thể khiến cho liệt diễm phụ ấn trước kia của mình thăng liền ba cấp tiếp theo ngụy viễn không nói nữa khoanh chân ngồi tại chỗ bắt đầu hấp thu và dung hợp năm tổ ấn ký vừa trộm được trong đó tờ thứ nhất và tổ thứ hai dung hợp dễ nhất một cái thân c h i hỏa một cái tâm c h i hỏa ngụy viễn đem chúng dung hợp với liệt diễm phủ ấn vốn có liền thu được một cái liệt diễm phủ ấn mới hiệu quả là độ dung thiêu đốt càng mãnh liệt đồng thời có thể ảnh hưởng đến tâm tính của mục tiêu khiến cho tâm hỏa thiêu đốt hoặc là ái tình bùng cháy d u gì đó thực ra có chút gân gà bởi vì trừ khi là mục tiêu hình người thả trên người yêu ma khác đại khái sẽ không có hiệu quả gì nói chung ngụy viễn đều thấy xấu hổ khi đặt tên cho phủ ấn này cứ gọi là tâm hỏa phủ ấn vậy tiếp theo ngụy viễn lại đem tổ thứ hai tổ thứ ba tổ thứ tư ấn ký dung hợp với trụ cột liệt diễm phủ ấn phủ ấn mới sinh ra này có chút thú vị tương đương với việc lấy đạo của người trả lại cho người phiên bản nhái trước mắt do thiếu tâm linh chiếu rọi nên chưa thể trộm được đại chiêu của người khác nhưng lại có thể trong nháy mắt đỡ đòn tấn công của địch nhân phản hồi lại gấp bội đương nhiên cũng không phải đối mặt với mọi đoàn tấn công đều hữu hiệu ví dụ như không t r a n h chi đạo có thể trực tiếp hóa giải nhưng nếu như đổi thành du long ấn ký của nghề nghiệp tử hà hoặc là phong nhận của linh yến hoặc là đại hòa cầu của xưng hư yêu ma thì không có áp lực nào gấp đôi phản hồi vui sướng gấp bội từ đó cũng có nghĩa là ngụy viễn ngoại trừ bất động kim trung lại có thêm một loại thủ đoạn phòng ngự cương đại vì thế hắn cố ý đặt tên cho phù ấn này là ngươi nhìn cái gì được rồi nói đùa thôi gọi là khiên phản đi tính chất của phụ ấn này hầu như tương đồng với khiên phản cuối cùng ngụy viễn tốn nhiều thời gian nhất đem tổ thứ hai và tổ thứ năm ấn k ý dung hợp với cơ sở liệt diễm phụ ấn thu được phụ ấn có đầy đủ hiệu quả giam cầm hơn nữa còn là hình thức kinh cúc ngọn lửa cháy mạnh đồng thời kèm theo hiệu quả tâm hỏa thiêu đốt nói thế nào đây ngụy viễn cảm thấy nó có phần tà ác cuối cùng hắn đặt tên nó là kinh cúc phụ ấn khi ngụy viễn hoàn thành việc dung hợp ba loại phụ ấn này thì phát hiện thời gian đã trôi qua hai ngày từ san và mai tiểu thân đã sớm mang tới một ngàn danh t h í luyện giả hiện tại đang thông qua truyền tống trận vận chuyển các loại vật tư lão ngụy người xuất quan rồi chúc mừng chúc mừng ta bây giờ có phải nên gọi ngươi là địa linh tông trưởng môn không từ san vẻ mặt vui mừng ý chí chiến đấu sụp sôi ta còn chưa phải nhưng lão từ a ngươi cần phải bớt chút thời gian tu luyện đi ta biết nhưng thời cơ cấp bách bất rồi sẽ không trở lại lão ngụy người biết không cũng không biết là bởi vì chúng ta bắt được nội gián hay là nguyên nhân khác con chó thành chủ kia nghe nói chúng ta muốn xây lại phù vân thành dĩ nhiên lại hào phóng cung cấp cho chúng ta một n g à n kim long đồng tiền lớn cộng thêm một trăm khối linh thạch thậm chí còn tặng chúng ta một tòa trận pháp phòng thủ thành đã loại bỏ thậm chí còn hứa hẹn ngày phù vân thành được xây dựng lại ngụy viễn ngươi chính là thành chủ phù vân thành ta cứ cảm thấy hắn không có lòng tốt nhưng đưa đến tận cửa chỗ tốt không nhận thì phí cho nên ta đã thay ngươi nhận lời trước còn nữa tòa truyền tống trận này chỉ còn lại có mười sáu ngày sử dụng chúng ta phải tăng thêm tốc độ làm việc trước từ săn nói cực nhanh rồi quay đầu chạy đi dùng lý do liên tiếp đều là lẽ thẳng khí hùng như vậy ngụy viễn còn có thể nói gì nữa may mắn bây giờ pờ mười một quân đoàn của bọn họ đã có ba trăm nữ thanh mộc chỉ cần cho các nàng hơn mười ngày phát dục cơ bản đều có thể đạt được tu vi ngũ giáp miễn cưỡng đủ dùng chỉ là việc xây dựng lại phủ vân thành này hắn thực sự không giúp được gì tuy nói vậy ngụy viễn vẫn kiên nhẫn xem xét một chút hiện nay nơi đây đang xây dựng căn cứ tiền tiêu của đội quân lấy chuyển tống trận và lối vào của gió nhẹ linh trận làm trung tâm một cái thành nhỏ có đường kính khoảng một km vật liệu xây thành là đá lớn được cắt do những người thí luyện sử dụng đao dù sao có hai vạn người tìm ra mấy người làm thổ một công trình sư vẫn là chuyện nhỏ trên thực tế tử san đã sớm thành lập một đội ngũ công trình sư hơn năm mươi người tất cả phương án từ thiết kế đến quyết định đều do bọn họ phụ trách từ san chỉ phụ trách nghiệm thu và phát quân lương có một n g à n kim long đồng tiền lớn mà thành chủ thương ngô thành cung cấp các loại quân lương phẩm chất cao đều không thành vấn đề xây thành phân ra bốn cấp bậc tu luyện không được có thể bị hạ xuống ngụy viễn đi một vòng rất hài lòng nếu để hắn làm cũng không thể làm tốt hơn chỉ là hắn không thấy lưu toại ngược lại là nhìn thấy tề mi đang nhàn rỗi ngắm phong cảnh trên đầu một pho tượng thạch nhân thủ hộ lão ngụy ta đang trông coi bãi cho người đó có tiền lương không cách rất xa tề m y đã lớn tiếng gọi tiểu nha đầu này càng ngày càng buông thả bãi của ta cái gì đây là bãi của chúng ta ngụy viễn thuận miệng nói nhưng không ngờ tề m y sau khi nghe xong bỗng nhiên che mặt dường như rất xấu hổ lão ngụy người nghiêm túc s a o cẩn thận mẹ ta biết sẽ cầm dao bầu truy sát người khắp thế giới còn có ca ta đó chính là một sủng m ụ i cuồng ma lão ngụy người sẽ không thực sự nghiêm túc chứ cái quỷ gì thế này mặt ngụy viễn đều đen lại kết quả một giây sau tề mi cười hi hi nhảy xuống không còn chút xấu hổ nào nữa được rồi ta còn tưởng rằng lão ngụy ngươi thực sự có ý với ta chứ chán thật muốn yêu đương quá ơ lão ngụy sao ngươi lại đen mặt đừng nói nhảm ta phải quay về thương ngô thành một chuyến ngươi có thể chấn giữ ở đây không hoặc là ngươi gọi lưu t ọ a ra đi ngụy viễn nhanh chóng chuyển đề tài kiểu nha đầu này rất có thể kéo thù hận tuy rằng ai mà không thích cô em xinh đẹp trẻ trung tràn đầy sức sống như vậy chứ nhưng dị ma chưa diệt lấy gì mà thành ra hay là ngươi thử xem hai chúng ta ở đây sáp kỳ đánh một trận đụng là d ừ n g tê mi bỗng nhiên hưng phấn trong đôi mắt to tràn đầy khiêu khích và đắc ý ngụy v ĩ ễ n trầm mặc bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện ngươi không phải là đã sáp kỳ tỉ thí với lưu t ọ a rồi chứ hắc người hiểu ta vẫn là lão ngụy không sai trong tình huống hai bên không nương tay ta đã thắng hắn ba lần đương nhiên ta đều thừa dịp từ tỉ không có ở đây nếu không ta làm sao dám trêu vào cái tên hộ phu cuồng ma đó ngụy viễn gật đầu việc tề mi có thể đánh thắng lưu toại là rất bình thường bởi vì chỉ một chiêu thả diều lưu toại cũng không hóa giải được huống chi tề mi còn có thể ẩn thân còn có thể thuấn phát phong nhận cộng thêm phong cản đáng sợ như vậy t ô thành đệ nhất linh yến cũng không phải hư danh có đánh hay không lão ngụy ta có thể nhờ ngươi ba chiêu tề mi thậm chí còn bắt đầu làm nũng n g ư ơ i thua rồi ngụy viễn bỗng nhiên nói cái gì tế m y rất ngơ ngác lão ngụy này từ đâu chui ra cái kiểu ý thức lưu này chúng ta còn chưa bắt đầu mà chính bởi vì chưa bắt đầu cho nên n g ư ờ i mới thua ngụy viễn lần này lại nói rất nghiêm túc giả thân giả quỷ lão ngụy chiêu này để theo đuổi con gái không hiệu quả đâu nhưng ngụy viễn bỗng nhiên nhìn tế mi một cái chỉ một cái nhìn này cả người tế mi như bị đả kích mạnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch như tờ giấy suốt chút nữa đứng không vững lảo đảo lùi lại bảy tám bước sau đó mới như hít thở không thông hồi lâu rốt cuộc có thể hít thở lại ngươi ngươi nàng thậm chí không nói nên lời bởi vì chúng ta chưa bắt đầu cho nên ngươi mới có cơ hội thua nếu thật sự bắt đầu ngươi sẽ chỉ biến thành một cỗ thi thể tiểu nha đầu đ ừ n g lãng phí thiên phú của ngươi ngươi còn có quá nhiều thứ phải học ngụy viễn bình tĩnh nói xong loại khí tức đáng sợ như hung thú kia cũng không còn sót lại chút gì giống như người bình thường trên đường nhưng tế mi e rằng cả đời này cũng sẽ ghi nhớ cái nháy mắt vừa rồi nàng quá kiêu ngạo quá tự tin đây là con đường tự chuốc lấy họa chỉ khi nào nàng học được cách tôn trọng chiến trường nàng mới có thể xóa đi bóng ma này mới có thể thực sự trưởng thành nhưng người không phải nói ta là b ờ thành đệ nhất linh yến sao người đang lừa ta à tê mi bỗng nhiên khóc giống lên nàng tuyệt đối không thừa nhận là bị dọa khóc không sai người là b ờ thành đệ nhất linh yến nhưng ta là toàn tỉnh đệ nhất bàn sơn không phải là toàn cầu toàn chức nghiệp đệ nhất người đang đùa t ề m i thực sự sợ ngây người nước mũi cũng quên lao ngụy viễn cười một cách cao thâm khó lường không nói gì nữa xoay người rời đi hắn phải về thương ngô thành một chuyến có một số việc có một vài người phải giải quyết r ấ t điểm nơi ranh giới giữa phong linh trận và hỏa linh trận bạch hãn vẻ mặt kích động nhìn linh ngọc phù trong tay hận không thể ngửa mặt lên trời cười to hắn dùng hơn hai ngày rốt cuộc là người đầu tiên hoàn thành lĩnh ngộ thành công xây dựng liên hệ với địa linh trận thu được một viên linh ngọc phù theo lý mà nói hắn có thể trở thành trưởng môn địa linh tông đợi lát nữa nếu không tìm được ngụy ca a i như vậy mới bình thường ngụy ca châu bò như vậy phỏng chừng chỉ cần mấy giờ là thu được linh ngọc phu nhưng mà ta đây tính là gì, phó trưởng môn thôi vậy nghĩ cái này làm gì dù sao có ngụy ca ngọc châu phía trước trưởng môn này chỉ có thể do hắn đảm nhiệm đang nghĩ ngợi bạch hãn chợt thấy đường viễn sơn ở bên kia đang nhìn hắn một cách sâu xa ngươi nhìn cái gì nhìn bộ dạng ngươi thế nào còn không mau qua đây bái kiến trưởng môn đường viễn sơn đột nhiên lấy ra linh ngọc phù trong tay hắn thật sự là quá đắc ý bạch hãn nhìn chỉ có thể thở dài sau đó lấy ra linh ngọc phù của mình hai người vừa so sánh ngọc phù của đường viễn sơn cư nhiên thua tuy rằng chỉ kém một chút xíu chuyện gì xảy ra lẽ nào cơ chế thí luyện này rốt cuộc đã xuất hiện lỗi rồi sao đường viễn sơn rất thất vọng tình huống gì đây ta đoán chắc hẳn là chúng ta đã bị lừa gạt điều gì đó giọng đường tiểu quân đột nhiên v à lúc này vang lên một cách ô ám trong tay hắn cũng có một viên linh ngọc phù nhưng quyền hạn của hắn còn kém hơn đường viễn sơn quả nhiên thứ đồ chơi này còn phân biệt đường lớn đường nhỏ nếu chỉ có một cái đương nhiên chính là trưởng môn nếu có rất nhiều tự nhiên là người có quyền hạn cao nhất làm trưởng môn tình huống ở cửa trước không giống với hiện tại khi đó chỉ có thể phái ra một người có tiềm lực nhất đi lĩnh n g ộ những người khác còn phải hộ pháp cảnh giới cho nên mới có hiểu lầm này nói cách khác Thứ đồ chơi này chỉ có thể chứng minh chúng ta là tam đại trưởng lão của địa linh tông bạch hãn trầm giọng nói bây giờ là bốn người giọng chu võ đột nhiên vang lên ngay sau đó giọng vu lượng cũng trầm trầm t ă n g thương vang lên ngũ đại trưởng lão phải có ta lão vu một chỗ đứng chân coi như ta một cái lục đại trưởng lão đường đại quân cũng góp vui thất đại trưởng lão thật may mắn lão mai cười hắc hắc đứng lên từ hôm nay trở đi ta mai bất lý rốt cục cũng trở thành người thu chân bảy người nhìn nhau đúng là vẫn chưa thể cười ha ha một phen bốn tiểu gia hỏa này thoạt nhìn có chút đáng gờm đường viễn sơn lại mở miệng tần dương đoạn giang hải bốn người vẫn còn trong trạng thái l ĩ n h ngộ bàn sơn quan tưởng đồ trên người bọn họ chập t r ơ n nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn họ không có khả năng thu được linh ngọc phu không những là bọn họ không thể hoàn thành nhất chuyển thổ linh căn mà còn bởi vì không có đốt tinh thần chi hỏa bọn họ thuần túy là đến rèn luyện nhưng tiến bộ của bọn hắn lại có chút đáng sợ đặc biệt là cơ sở của bọn họ vô cùng hùng hậu bảy người đột nhiên trầm mặc không cần nghĩ cũng biết tần dương bốn người một khi thu được linh ngọc phù như vậy quyền hạn nhất định cao hơn bọn họ điều này cũng thôi đi chủ yếu nhất là điều này cũng có nghĩa là rất có thể đánh không lại bọn hắn vậy rốt cuộc là thất đại trưởng lão hay là tứ đại trưởng lão đây là một vấn đề đáng giá suy tính tiếp tục tu luyện đi ít nhất chúng ta lúc này có linh ngọc phù này ở trong địa linh trận này tu luyện có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên chư vị chúng ta bây giờ đều đã hoàn thành chuyển đổi bàn sơn nội lực thành thổ c h ú c pháp lực như vậy ít nhất còn phải nắm giữ bất động kim trung ấn cùng thiết lao pháp ấn hai loại tiên pháp chu võ trầm giọng mở miệng kỳ thực bọn họ còn rất nhiều tiên pháp có thể l ĩ n h ngộ nhưng tinh lực không đủ tinh thần lực cũng không kham nổi chẳng qua đây cũng là một ưu thế bình quân tinh thần lực của bọn họ là tám năm cấp cao hơn tần dương bốn người một cấp bọn họ hoàn toàn có thể là người chậm cần phải bắt đầu sớm ánh sáng c h u y ể n tống t r ậ n chợt lóe lên thân ảnh ngụy viễn xuất hiện lần nữa tới thương ngô đông thành liếc nhìn bốn phía hoàn cảnh quen thuộc trong lòng hắn cũng không khỏi có vài phần cảm khái rõ ràng chỉ rời đi không đến hai mươi ngày nhưng lại thực sự là cảnh còn người mất thăm lại t r ố n xưa tứ đại quân đoàn đã từng nay đã không còn tồn tại mà pờ mười một quân đoàn của hắn có thể tiếp tục tồn tại được hay không ngụy lão đại ngụy lão đại tốt trên đường phố vẫn rất náo nhiệt thỉnh thoảng có thí luyện giả trao hỏi ngụy viễn ngay cả một số thổ dân thấy hắn phía sau đều sẽ hơi tiến cẩn hành lễ dù sao hắn đã là ngụy đô uý chiếm giữ đông thành toàn bộ cửa hàng xưởng còn có thương đội ra vào từ cửa đông đều phải nộp thuế cho hắn mỗi tháng không sai biệt lắm hơn mười kim long ngoài ra t ư dân đông thành hàng năm cũng phải nộp thuế một lần nhưng có thể dùng thực vật để thay thế ngụy viễn bước chậm trên đường ngẫu nhiên bắt một thí luyện giả hỏi vài câu tình huống trong thành đã được làm rõ đại khái đầu tiên là bản đ ồ hỏa trùng yêu cùng bản đồ yêu trong sương mù vẫn có thể tiếp tục đánh quái và sản xuất đây là nguồn gốc trưởng thành và tu luyện quân lương của đại bộ phận thí luyện giả phe ta hiện nay thứ hai tất cả thí luyện giả phe ta đều đã tập kết ở đông thành bởi vì từ sau cửa này phủ thành chủ không biết từ đâu thuê hơn một n g à n danh tiên thiên võ giả hơn mười người tu chân làm nha dịch tuần phố bọn họ chiếm cứ quảng trường chủ yếu ở bắc thành tây thành nam thành lấy danh nghĩa phủ thành chủ tuần tra thu thuế ngược lại cũng sẽ không làm khó bọn họ những thí luyện giả này nhưng chỉ cần là làm thợ ở ba khu vực này hoặc là phải đi qua ba cửa thành hoặc là có bất động sản ở khu vực này đều phải nộp thuế cho người ta một loại cảm giác vị thành chủ này rốt cuộc đã lo việc nước quyết tâm tự cường tình huống trước mắt coi như có thể chấp nhận được dù sao chúng ta chế tác ở bên kia đều đã lên tới sinh hoạt chức nghiệp cấp ba đến cấp bốn sao có thể dễ dàng buông tha huống chỉ còn có tiên duyên không thể bỏ qua chúng ta bên này không phải đã tuyên bố ba loại nghề nghiệp tầng thứ ba công pháp cũng sắp phóng xuất s a o chúng ta cũng có tu tiên tông môn vì sao còn phải chấp nhất với những tiên duyên kia ngụy viễn hỏi việc này hắn là từ lúc mới bắt đầu ở lam tinh đã yêu cầu từ san bọn họ tuyên truyền hắn cũng không hy vọng những thí luyện giả vất vả sống sót ở phe mình kết quả lại gia nhập vào các tông môn khác làm sao biết tương lai là cục diện thế nào cho nên không thể không phòng nhưng người thí luyện giả kia chỉ cười áy náy ngụy lão đại ta rất kính phục ngươi nhưng tiên duyên dù sao cũng liên quan đến vận mạnh tương lai ai có thể qua loa sơ xuất ta cảm thấy những tu tiên tông môn kia dù sao cũng là thổ dân tồn tại lâu đời nội tình thâm hậu hơn nữa có thể quen biết một số thổ dân sư huynh đệ sư tỷ sư muội cùng nhau trường kiếm giang hồ chẳng yêu trường ma chẳng phải rất tốt sao ngụy viễn bị đối phương làm cho không nói nên lời hắn cũng không thể nói lựa chọn của đối phương là sai lầm càng không thể nói ngoại lai đạo sĩ càng tấn tú nếu hắn đoán không sai bây giờ tiên duyên trong thương ngô thành đã nhiều đến mức đầy đường trong này thật sự có một số là tiên duyên chân chính giống như phủ vân thiết hành sau lưng phủ vân tông hoặc như là lý anh ở thiên cực tông nhưng những thứ còn lại cái gì vạn trọng sơn vạn n h ậ n sơn vạn liên sơn gì đó thật sự không phải là đang đùa dẫn sao việc này không thể nóng vội những tiên duyên kia giống như bán hàng đa cấp ẩn nấp một tuyến liên hệ tín vật lại phổ thông lại thêm không cách nào phân biệt không cẩn thận ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết vừa nghĩ ngụy viễn vừa bước chậm trên đường bất chi bất giác hơi thở của hắn dần dần trở nên nhạt càng thêm không khiến người khác chú ý đây là hắn cắt linh yến tâm pháp linh yến chức nghiệp bẩm sinh là có thể giảm bớt cảm giác tồn tại hắn đi qua đông thành đi qua bắc thành tây thành cuối cùng từ nam thành đi tới gần phủ t h à n h chủ nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều náo nhiệt đã từng đều là bởi vì nơi đây có thể chắc ra bảng xếp hạng thực lực toàn cầu nhưng việc c h ắ c thí này vài lần liền không còn hứng thú trừ phi người này mỗi lần c h ắ c thí thứ tự đều sẽ có biến hóa ngụy viễn không đi c h ắ c thí bởi vì không cần thiết thực lực của hắn thế nào bản thân hắn có nhận thức vô cùng rõ ràng ngắm nhìn phủ t h n h chủ uy nghiêm ánh mắt ngụy viễn khẽ động hắn vẫn nhìn có chút không ra vị thổ dân thành chủ thần bí này hành vi của hắn thực sự cổ quái giả sử không ở khu khắc phục vị thành chủ này vào thời khắc yêu ma đại quân công thành cuối cùng thực sự nhảy ra dám cùng xích rượu đánh nhau tuy rằng không đến mười hiệp đã bị kích sát nhưng đủ để chứng minh hắn thật sự không phải cùng một phe với xích rượu lại xem xét kỹ hơn ta chỉ muốn một nơi ổn định có thể cung cấp đại lượng tương nguyên ngụy viễn xoay người rời đi giai đoạn hiện tại không thích hợp gây hấn với thành chủ này tiếp theo hắn đi thẳng đến hiệu cầm đồ phú quý đây là mục đích chủ yếu nhất của hắn trong chuyến đi này hắn cần phải trao đổi với những thí luyện giả trước kia tìm điểm chung gác lại bất đồng hắn nguyện ý cố gắng hết sức thể hiện thành ý để mưu cầu đoàn kết hiệu cầm đồ phú quý vẫn như cũ trước cửa vắng vẻ nhưng cửa lớn mở rộng cả ngày lẫn đêm không đóng còn bên cạnh vật các thì bất luận ngày đêm đều đóng chặt cửa dê quý khách lâm môn không có từ xa tiếp đón ngụy đô uý quang lâm bản địa thực sự vinh hạnh ngụy viễn mới bước lên bậc thang trưởng quỹ mập m ạ p liền tươi cười nhanh đón vô cùng nhiệt tình ngụy viễn bình tĩnh nhìn hắn một cái chậm rãi đi vào hiệu cầm đồ phú quý trưởng quỹ hiệu cầm đồ theo sát phía sau không biết ngụy đô uý là muốn cầm cố hay là trao đổi kim long tiền cái này có thể đổi bao nhiêu kim long tiền ngụy viễn đột nhiên lấy ra một khối h ỏ a linh thạch lác lư trước mặt trưởng quỹ mập mạp rồi lại cất đi trong chớp mắt hắn liền từ sâu trong đáy mắt trưởng quỹ mập mạp nhìn thấy một tia khát vọng xẹt qua cực nhanh nhưng lập tức bị hắn áp chế ngụy đô uý quả nhiên ra tay hào phóng khối h ỏ a linh thạch này dường như không phải là sản phẩm của phủ thanh chủ theo giá thị trường một khối linh thạch có thể trao đổi một trăm kim long tiền nhưng khối hỏa linh thạch của ngụy đô q uý thực sự hợp ý ta cho nên ta nguyện ý trả hai trăm kim long tiền hơn nữa có bao nhiêu lấy bấy nhiêu một ngàn ngụy viễn phun ra hai chữ ngụy đô q uý nói đùa tuyệt đối không thể vậy tạm biệt hoặc là đưa ra một điều kiện tốt hơn ví dụ như nói cho ta biết lai lịch của các ngươi các ngươi khẳng định không phải thổ dân đúng không các ngươi xuất hiện ở thương ngô thành lại có mục đích gì đây là địa bàn của chúng ta các n g ư ờ i muốn làm gì dù sao cũng phải thông qua sự đồng ý của chủ nhân ngụy viễn nói thẳng trong chớp mắt trong cặp mắt hẹp của trưởng quỹ mập mập đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng nguy hiểm lập tức hắn mới ngoài cười nhưng trong không cười nói ngụy đô q uý ta căn bản không hiểu ngươi đang nói gì vậy làm phiên ngụy viễn gật đầu xoay người rời đi hiệu quả đánh rắn động cỏ đã đạt được hòa h a i chiến do bọn họ lựa chọn khi ngụy viễn bước ra khỏi hiệu cầm đồ phú quý hắn phát hiện chẳng biết từ lúc nào cánh cửa lớn đóng chặt của đồ vật các sát vách đã lặng lẽ mở ra để lộ gian phòng đen kịt bên trong không thấy chủ cửa hàng nhưng ngụy viễn lại có thể cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt lạnh lùng đang dán chặt lên người hắn tựa như đang nhìn một kẻ đã chết tài bất lộ bạch đây là đạo lý ai cũng hiểu nhưng bây giờ ngụy viễn lại trực tiếp lấy ra hỏa linh thạch trong tay đây là gì khiêu khích đó thật sự cho rằng ngươi đã làm đông thành đô q uý thật sự cho rằng ngươi may mắn phong ấn được xích rượu là có thể không sợ hãi sao xin lỗi nhé bọn ta không quen thói đó của ngươi ngụy viễn lại làm như không hề cảm nhận được gì cứ thế ung dung bước đi không sai đây chính là khiêu khích có một số việc nếu không thể hợp tác cũng không có dù chỉ một chút cơ hội hợp tác vậy thì còn gì để nói đánh nhanh thắng nhanh tránh cho đêm dài lắm mộng đương nhiên đây cũng là một mưu tính nho nhỏ của hắn hắn không xác định được những thí luyện giả đến từ thế giới khác này do bao nhiêu thế lực hợp thành cũng không xác định được bọn họ có đoàn kết nhất trí hay không nhưng có một điều hắn tuyệt đối có thể khẳng định đó chính là bất kể thế giới nào người chết vì tiền c h i m chết vì ăn phương thức mở ra đều giống nhau ngụy viễn không thể cho đối phương có cơ hội ung dung mưu tính ung dung gây sự càng không thể cho đối phương cơ hội để hô bằng gọi hữu kéo bẻ tiết phái bởi vậy hắn lấy ra hỏa linh thạch chỉ cần những kẻ ở hiệu cầm đồ phú quý đồ vật các kia còn có chút lòng tham thì tuyệt đối sẽ không thông báo cho những kẻ khác đương nhiên không có gì là tuyệt đối vạn nhất những kẻ này toan tính quá lớn thì ngụy viễn chính là đang đùa với lửa nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy việc này đáng để mạo hiểm thử một lần nếu không cục diện vốn có vẻ rất tốt ở thương ngô thành này không biết lúc nào sẽ lật thuyền hơn một ngàn danh thí luyện giả tư thâm hơn mười người tu chân cộng thêm việc thành chủ thương ngô thành và bọn chúng có quan hệ mập mờ và còn có cả những thế lực nhất định sẽ ẩn nấp trong bóng tối căn bản là không thể k h i n h thường ngoài ra nếu những thí l u y ệ n giả đến từ thế giới khác này có dù chỉ một chút ý tưởng hợp tác thì tuyệt đối sẽ không vì chút lợi nhỏ này mà trở mặt ngược lại nếu chúng đã nguyện ý vì chút lợi nhỏ này mà hung hãn ra tay vậy thì cũng dập tắt luôn ý niệm hợp tác với chúng đi cần quyết thì phải quyết không quyết á c sẽ gặp họa ngụy viễn cứ thế thong thả đi cũng không đi về địa bàn đông thành của mình mà là xuyên qua nam thành môn đi ra ngoài thành và lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn kia đột nhiên biến mất dường như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng ngụy viễn vẫn d ừ n g dưng tiếp tục đi ra ngoài thành tiện thể con ngắm nhìn phong cảnh nơi đó hiện tại khu vực phía đông thương ngô thành đều đã bị phá hủy nhưng ba hướng còn lại coi như không đến nỗi nào có thể thấy được rất nhiều r ụ n g đồng hoa màu bên trong sinh trưởng tốt tươi điều này khiến hắn không nhịn được nghĩ đến việc hắn kiêm tu thanh mộc tâm pháp hiện giờ vẫn đang d ư n g ở nhất giáp không phải hắn không nỗ lực mà là tu luyện quá chậm thêm nữa lại có từ san với thanh mộc bát giáp nên hắn cũng chẳng còn động lực tu luyện nữa xuyên qua r ộ n đồng vòng qua canh mương càng đi càng xa nhưng đối phương dường như thật sự không định ra tay hay là nơi đây vẫn còn cách thương ngô thành rất g ầ n hửng trong lúc đang suy nghĩ ngụy viễn bỗng nhiên nhìn thấy trong một mảnh ruộng nhỏ trồng mấy chục gốc thực vật quen mắt được lắm đây chẳng phải là loại thực vật mà hắn phát hiện trong tiểu viện có thể thông qua ngọc thiền pháp khí hấp thu chuyển hóa thành thanh mộc nội lực sao hình như được gọi là hoàng kim thảo thì ra có thể trồng trọt quy mô lớn h a ngụy viễn vô thức tiến lên một bước kết quả ngay giây tiếp theo bốn phía khu ruộng có vẻ rất bình thường kia hóa ra lại dâng lên một lớp bảo hộ trong suốt bên trên có các phủ ấn lưu chuyển biến hóa đủ để chứng minh vấn đề bằng hữu xin dừng bước đây là dược điền của bách thảo tiên tông ta ta mặc kệ ngươi và tiền tài tông có mâu thuẫn gì xin đừng động thủ ở chỗ này nể mặt ta một chút một gã nam tử lùn chỉ cao hơn một thước dâu tóc và lông trên người vô cùng rậm rạp không biết từ đâu xuất hiện trong tay cầm một cái cuốc ánh mắt cảnh giác nghe đến lời này trong lòng ngụy viễn khẽ động thì ra là thế bách thảo tiên tông tiền tài tông những thí luyện giả thế giới khác này đều đã chuyển biến thành mô thức tông môn sao người có định ra tay đánh lén ta không ngụy viễn hỏi thẳng hắn không giỏi đánh đố chữ cũng không giỏi nói những lời xã giao hắn cảm thấy cứ trực tiếp đơn giản là tốt nhất không bách thảo tiên tông chúng ta giữ trung lập trừ khi tương lai tình thế có biến hóa lớn vậy thì tốt xin hỏi xưng hô thế nào tốt nhất là không nên biết còn nữa nếu ta là ngươi thì hãy lập tức trở về thành mãi mãi không rời đi có thành chủ ở đó tiền tài tông sẽ không dám quá đáng đối phương trong lời nói đã để lộ ra rất nhiều tin tình báo sao lại có cảm giác thành chủ vẫn đang che chở cho đám người địa cầu bọn họ vậy nhỉ đa tạ ta có thể mua một ít hoàng kim thảo không có thể nhưng với điều kiện là ngươi phải sống sót trở về nói xong tên lùn kia chui vào trong khu ruộng xanh mướt rồi biến mất đầy đích thị là một kẻ tu chân tu luyện thanh mộc tâm pháp ngụy viễn đứng tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ rồi tiếp tục đi ra ngoài thành khi ruộng đồng bốn phía bắt đầu ít dần trở nên thưa thớt ánh mắt lạnh lùng kia quả nhiên lại xuất hiện nhưng lại thêm một ánh mắt cực kỳ xâm lược nữa tử hà sao ngụy viễn thầm cảnh giác trong lòng những t h í luyện giả thế giới khác này còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng một chút nhưng dù vậy bọn chúng vẫn chỉ là những kẻ thất bại bọn chúng đã không bảo vệ được thương ngô thành ngụy viễn bỗng nhiên nhận ra không giữ được thương ngô thành hậu quả chị e là vô cùng nghiêm trọng có lẽ liên quan đến cửa ải thí luyện phía sau thậm chí có thể trực tiếp bị phán định là thí luyện thất bại cho nên bọn chúng bị gom vào đây hoặc là bọn chúng từ thí luyện giả biến thành thổ dân trong đầu ngụy viễn vừa hiện lên mấy ý nghĩ này thì bốn bóng người cũng từ phía sau chậm giãi tiến đến gần trực tiếp chặn đứt đường lui về thành của hắn trong bốn người này có trưởng quỹ béo của hiệu cầm đồ phú quý có đại hán b à n sơn của đồ vật c á c có một nữ tử hô mị còn có một thanh niên có cảm giác tồn tại rất t h ấ p tử hà bàn sơn thanh mộc linh yến tứ đại chức nghiệp đều đã tề tựu không có chức nghiệp hệ thủy sao ngụy đô quý, dùng cách nói của các ngươi chính là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại xông vào hiện tại giao túi cản khôn ra đây chúng ta vẫn là bạn tốt trưởng quỹ béo kia cười quái dị nhưng trong tay một đạo thiên la địa võng ấn lại khóa chặt ngụy viễn từ xa cùng lúc đó tên linh yến có cảm giác tồn tại rất thấp thia không nói hai lời triển khai tư thế tàng phong biến mất trong không khí nhưng ngụy viễn lúc này lại cười lạnh một tiếng quay người rời đi một giây sau hắn đột một hét lớn về một hướng khác tiếng hét như sấm dần phá không lao đi với góc ba mươi độ gần như ngay lập tức hắn cũng phát lực hai chân đột tiến với tốc độ cao nhất một giây sau từ nơi ban đầu tưởng như không có vật gì một người rơi xuống vô cùng t r ậ t vật chính là tên linh yến kia hắn lại cả gan to bằng trời dám nhập trạng thái ẩn thân ngay trước mặt ngụy viễn nhìn qua là biết ngay là chim sẻ ẩn thân không có nghĩa là không có dao động của phong cảm với ngụy viễn bây giờ cơ bản có thể coi là phong cảm đại thành đây chẳng khác gì dâng tận miệng khóa chặt vị trí của hắn một tiếng thét đánh hắn rơi xuống đó là chuyện đương nhiên thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu cơn ác mộng của tên linh yến này khi hắn mất kiểm soát trong nháy mắt hắn còn ảo tưởng nhanh chóng kéo dài khoảng cách liên tiếp ba đạo thê vân ấn được phô ra nếu bình thường tuyệt đối có thể nhảy ra ngoài ngàn mét trong thời gian cực ngắn nhưng ngụy viễn chỉ cần một đạo thiết lao luật đã chặt đứt tất cả ảo tưởng của hắn còn bồi thêm trọn vẹn chín đạo tâm hỏa phù ấn tất cả đều là thuần phát trong chớp mắt tên linh yến xui xẻo này không những rơi xuống đất mất khống chế mà còn cảm thấy một ngọn lửa bốc lên từ trong lòng thiêu đốt dục vọng vì hắn lập tức dùng tinh thần bích lũy xua tan nhưng vẫn muộn một bước bởi vì ngụy viễn trở tay lại bồi thêm chín đạo tâm hỏa phù ấn loại phù ấn cấp thấp đơn giản này hắn có thể đánh xỉ À, giờ k h ắ c này tên linh yến phát ra âm thanh quỷ dị mà ngay cả bản thân hắn cũng muốn tự sát dưới sự thiêu đốt của tâm hỏa đủ loại ý nghĩ méo mó xấu xa o ọa kéo đến hắn hoàn toàn không thể khống chế được chính mình may mắn hắn còn có ba đồng bạn trên thực tế trước khi ngụy viễn ra tay bọn chúng cũng đã ra tay rồi đại hán kia trực tiếp một đạo thiết lao luật trưởng quỹ béo kia trực tiếp một đạo du long ấn đều là đại chiêu đều muốn tóm gọn ngụy viễn nhưng phương thức ứng phó của ngụy viễn lại vô cùng đơn giản mà hiệu quả kéo dài khoảng cách gáng gượng chống đỡ ban đầu bọn chúng vốn đã giữ khoảng cách vượt quá năm trăm mét thiết lao luật nếu muốn duy trì hiệu quả mạnh mẽ nhất định phải bỏ thêm gấp mấy lần bàn sơn nội lực hoặc tổ h chức pháp lực tên đại hán kia có bằng lòng dốc hết tứ giáp thổ c h ú c pháp lực của hắn chỉ để tăng phạm vi phong ấn hữu hiệu, hiệu của thiết lao luật lên trên một n g à n mét không hắn đương nhiên không muốn mà cũng không dám bởi vì ngụy viễn cũng là bàn sơn cho dù vẫn chưa phải là người tu chân hệ bàn sơn nhưng vẫn thiên phú có kháng tính rất lớn với thiết lao luật huống hổ ai cũng biết chỉ cần kích hoạt tinh thần bích lũy thì chắc chắn có thể xua tan đợt thiết lao luật đầu tiên cho nên hắn đặt hy vọng vào đồng đội linh yến có thể mở ra cục diện kiềm chế một chút kết quả một giây sau khi đồng đội linh yến của hắn bị lật nhào thì tất cả đều đã muộn hắn đã mất đi tên i cơ đạo lý này cũng áp dụng tương tự cho tên trưởng quỹ béo kia thành thật mà nói khoảng cách công kích của du long ấn thậm chí có thể đạt tới một n g h n năm trăm mét đuổi theo ngụy viễn hoàn toàn không có áp lực nhưng hắn là bàn sơn mà cho dù vô số vân hạ ấn ký màu tử sắc hóa thành một thần long giáng xuống đuổi theo đánh ngụy viễn thì cũng phải đánh vỡ bất động kim trung mà ngụy viễn tiện tay tung ra trước đã chỉ một giây đồng hồ một trăm sáu tòa bất động kim trung đã hoàn mỹ phòng ngự đạo du lăng ấn này lại không hề dây dưa lấy tiếng hét đánh rơi tên linh yến đối diện đồng thời khống chế được hắn không ai có thể cứu được hắn kể cả tên thanh mộc đối diện bởi vì khoảng cách quá xa một tòa bất động kim trung pháp khí không tiếng động bay ra âm âm triển khai trên đỉnh đầu tên linh yến đang ý loạn tình mê kia kèm theo xoay tròn tốc độ cao lực đạo cấp nghìn vạn cân lập tức hình thành r ắ c một tiếng liền đem tên k i a ép thành thịt nát xương tan mà từ lúc khai chiến đến giờ cũng chỉ mới có ba giây mà thôi nhưng ngụy viễn mang đến cho đối phương lại là nỗi đau thấu tận xương tủy giây tiếp theo ngụy viễn toàn bộ khai hỏa k h í thế bàn sơn quan tưởng đồ biến thành chín tổ quần sơn sừng sững phạm vi bao phủ thậm chí đột phá mười lăm ngàn mét vuông khủng bố tuyệt vọng ngạt thở một luồng khí tức nặng nề ập vào mặt hắn đích xác không phải là người thu chân bàn sơn cũng không có nắm giữ bàn sơn tâm pháp tầng thứ ba nhưng hắn vẫn đã hoàn thành hỏa c h i biến nhị chuyển thổ l ê n căn muốn đối kháng với hắn đầu tiên là phải thắng nổi hắn trên phương diện k h í thế rồi hãng nói nếu không người tu chân cũng chỉ là chim nhỏ mà thôi a a a đối diện thanh mộc t r ư ớ c nghiệp kia tan vỡ trước tiên thất khiếu đổ máu lung lay như sắp đổ nàng ta cách ngụy viễn bất quá chừng tám trăm thước làm sao có thể chịu nổi chín tổ quần sơn trấn áp huống h ồ bàn sân quan tưởng đồ này của ngụy viễn càng được ma ạch đợt thứ sáu chơ chú hữu hảo gia chi phía trên kia dấu vết lưu lại khí tức lưu lại trở thành chiến lợi phẩm của ngụy viễn đồng thời cũng có thể phát huy tác dụng đối với địch nhân chỉ là trước kia ngụy viễn đều lo lắng quân đội bạn coi như toàn lực bộc phát cũng sẽ áp chế khí tức phương diện này nhưng bây giờ cờ hờ ô hắn một lý do cần phải nương tay trước đã mà trên thực tế vào giờ khác này không chỉ có thanh mộc này ngay cả trưởng quỹ béo kia đầu đầy mồ hôi thoáng cái đi lại tập t ạ n đứng lên ngược lại hắn muốn toàn lực bộc phát hận không thể nghiền nát ngụy viễn cho chó ăn nhưng dưới loại áp lực t i n h khủng to lớn kia mặc dù hắn là cấp mười tinh thần lực mặc dù hắn đã là một người tu chân mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn nhưng cũng khó mà phát huy bởi vì tiên cơ đã bị đoạt không tới phiên hắn ra tay giờ khác này nhất định phải có mấy phe bàn sơn vượt qua loại áp lực này không thịt toàn bộ đều xong đây chính là thống trị lực của bàn sơn chiến trường cũng là sự tồn tại phi thường quy ý nghĩa của bàn sơn cao cấp chân chính bất động kim trung thiết lao luật ha ha đại địa tư thế ở chỗ này n g ư ờ i bật đát cái gì chứ chỉ một giây thanh mộc ở ngoài tám trăm mét kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được toàn thân tuôn ra từng đoàn huyết vụ huyết nhục xương cốt nội phủ liên tiếp vỡ mất mà bàn sơn phe mình chỉ cách nàng ta hơn hai trăm thước cũng không có năng lực cứu nàng ta a a a a đại hán đối diện kia cực kỳ thống khổ hét lên điên cuồng đau đớn thấu tận xương tủy bởi vì linh yến kia là cháu trai của hắn thanh mộc là người thân mật của hắn cùng nhau đi tới khó khăn cỡ nào chưa từng nghĩ hôm nay không để ý đã bị tên tiểu ma c à bông tân nhân thí luyện giả tiêu diệt đây không những là thâm kiểu đại hận càng là nỗi nhục nhã vô cùng hơn nữa còn có sợ hãi đây là nhị chuyển thổ linh căn các ngươi không ra tay còn chờ đến khi nào lời còn chưa dứt đại hán này đã dốc hết toàn lực tế ra một ngụm bất động kim trung để phóng thích bất động kim trung này hắn phải trả giá gấp đôi so với ngày xưa cũng bởi vì bàn sơn quan tưởng đồ của ngụy viễn h uy thế như thiên địa chín tổ quần sơn trùng trùng điệp điệp đại giang g i a n g kín áp lực mạnh nổ tất cả mục tiêu trong phạm vi này bất luận địch ta đều phải chịu ảnh hưởng to lớn dù cho đều là bàn sơn cũng giống nhau dầm dầm dầm tòa bất động kim trung kia cấp tốc lẩn quẩn dưới áp lực của chín tổ quần sơn từng tất từng tất kéo lên cao mỗi qua một giây phía trên liền hiện một đạo vết rác đáng sợ đây là đại giới cũng là cái giá nhất định phải trả rốt cuộc áp lực chín tổ quần sơn của ngụy viễn bị nâng lên mà pháp khí bất động kim trung kia cũng đã đẩy vết rách một kiện thượng phẩm pháp khí cứ như vậy đại hán kia cũng thất khiếu đổ máu thậm chí toàn thân cao thấp đều máu chảy như rót hắn đang liều mạng thậm chí khi bàn sơn quan tưởng đồ của hắn hiện lên đều mang theo cuồn cuộn huyết vụ thực lực của hắn chưa chắc đã kém ngụy viễn nhiều mà làm ấ t tiên cơ không ra tay toàn lực ngay từ đâu hoàn toàn là do cuộc sống an nhàn đã quen hành vi trốn trốn tránh tránh thành thói hắn đã sớm mất đi dũng khí vượt khó tiến lên chẳng qua nghĩ cũng đúng một đám người ngay cả thương ngô thành của mình bảo hiểm cũng không nổi triệt để thất bại bị người hợp khu thất bại bọn họ tính là gì ngao tiếng rồng ngâm rốt cuộc cũng đến muộn trưởng quỹ béo kia cuối cùng cũng có thể ra tay toàn lực một n g ụ m pháp khí đoản kiếm màu xanh thẳm bị hắn tế xuất từng đạo t h â n long hình bóng quấn quanh trên đó hóa ra có tới chín cái k i ế m chưa ra ngụy viễn cũng đã cảm nhận được sát khí chí mạng tràn ngập tử hà như máu trong sát na một kiếm kinh thiên động địa mà đến đây là người tu chân tử hà như bức hơn lưu tại rất nhiều hơn nữa pháp khí đoàn kiếm này độ sắc bén càng phải vượt xa gấp mười mấy lần tốt ngụy viễn ủng hộ một tiếng trong lòng lập tức buông tha pháp khí bất động kim trung của đại hán kia bàn sơn quan tưởng đồ cấp tốc biến ảo từ lồng lộng quần sơn làm chủ thể trong khoảnh khắc chuyển thành lấy đại giang nước làm chủ thể không tranh chi đạo đây là thủ đoạn duy nhất ngụy viễn có thể phòng thủ hóa giải một kiếm này lúc này dù cho hình thái cuối cùng của bất động kim trung cũng không được coi như ném ra mười tòa cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt du long kiếm ấn giành bất hư truyền còn như khiên phản phủ ấn thì kém xa trong sát na kiếm ấn thông thiên triệt địa mang theo ảo giác vân hà vô tận phảng phất chín cái thần long tư thái khác nhau đập xuống từng tiếng long ngâm từng đạo kiếm d í t trên trời dưới đất chỉ có một kiếm này trưởng quỹ béo thô bỉ kia đều tại đây khác bởi vì kiếm ấn thông thiên này mà biến thành tiên khí phiêu phiêu ra vẻ đạo mạo đứng lên mà cùng lúc đó không tranh c h i đạo của ngụy viễn cũng toàn diện triển khai đại giang nước từng trọng từng trọng dâng lên hạ xuống tuôn trào không ngừng nhìn như không có thanh thế hơn nữa khi du long kiếm ấn kia chém tới toàn bộ đại giang đều rung chuyển nước sông phóng lên cao bọt sóng bị chém ra du long kiếm ấn kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi một kiếm đến cùng mắt thấy liền muốn phá hủy đại giang này chức nghĩ quanh co đại giang chuyển hướng sau một tòa quần sơn phía trước lại là đại giang manh mông cuồn cuộn cuồn cuộn, cuộn nước sông đổ tới mặc cho kiếm ấn thông thiên kia nhưng cũng thủy t r u n g không thoát được không vén nổi sự ràng buộc của nước sông mà mỗi khi kiếm ấn này lập tức phải phá vỡ phần cuối của đại giang kết quả lại là một vòng quanh co phía trước trời cao nước rộng liền nhìn du long kiếm ấn này phảng phất hòn đá ném xuống sông xuống biển bắn lên hạ xuống bắn lên lại hạ xuống dù cho nước lên sóng lớn hơn nữa nhưng cũng không được việc đợi đến lần quanh co thứ ba du long trên kiếm ấn này đều bị mài c h ắ p ra mơ hồ mệt mỏi mãn thiên kiếm ấn cũng mất tinh thần k h í giống như đại nê thu trong nước bị ngụy viễn bắt gọn trưởng quỹ béo đối diện kia đã triệt để t r ợ n tròn mắt đây cũng có thể tàn được đây là pháp k h í c ự c phẩm hắn hao tốn cái giá cực lớn mới mua được từ trong tay một tên tu tiên giả bản địa phối hợp với du long kiếm ấn của hắn từ khi x u ấ đạo tới nay đó là gặp người giết người thấy m a sát ma chưa bao giờ thất thủ càng làm cho hắn kiếm được bộn tiền tài thế nhưng sao lại có thể bị không tranh chi đạo tay không đoạt dao găm cơ chứ xong toàn bộ xong trưởng quỹ béo kia kêu rên một tiếng trong lòng quay đầu bỏ chạy hắn phải vào thành chỉ cần vào thương ngô thành sẽ không có ai dám giết hắn chỉ là hắn vừa mới xoay người thì có mấy đạo nhân ảnh lướt đi từ một bên cũng là một bàn sơn một tử hà một linh yến một linh yến phối trí cũng là nhắm vào pháp khí thực phẩm trong tay ngụy viễn mà đến bọn họ thấy rất chuẩn ngụy viễn phóng thích không tranh chi đạo nhìn như hóa giải du long kiếm ấn vô cùng đơn giản nhưng trên thực tế hắn lại không thể không tiêu hao ước chừng hai mươi giáp bản sơn nội lực cũng hoàn toàn dựa vào việc hắn có thể cấp tốc chuyển hóa đại lượng liệt diễm năng lượng không thì có thể chịu nổi hay không thật khó mà nói cho nên bốn người này vừa ra tay đó là nắm chắc phần thắng nhưng ngay khi bản sơn kia đánh ra thiết lao pháp ấn trong nháy mắt gần chế trụ ngụy viễn hắn bỗng nhiên đánh ra một đạo thê mây p h ủ ấn trong khoảnh khắc nhảy đánh lùi hơn một ngàn mét lập tức triển khai một đạo tàng phong tư thế cả người trực tiếp biến mất tại chỗ không tốt hắn kiêm tu linh yến mau lui bốn người kia biến sắc quay đầu liền bỏ mạng chạy như điên về phía thương ngô thành bọn họ sợ linh yến sao không phải mà là một bàn sơn cường đại nếu đồng thời còn là một linh yến cường đại vậy có nghĩa là căn bản không tìm được nhược điểm của hắn giờ khác này ngay cả đại hán kia cũng chạy trốn nhị chuyển thổ linh căn bản đã khiến người ta tuyệt vọng nếu còn có thể kiêm tu linh yến ai còn chọc nổi ngụy viễn ngược lại không có đuổi tận giết tuyệt bởi vì không làm được ngay khi hắn cắt linh yến tâm pháp phô khai t à n g phong tử thế hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kinh dị khi trở thành con mồi bị tập trung bị đánh lén xung quanh đây cất giấu một linh yến người tu chân đáng sợ nếu như bản sơn nội lực của hắn vẫn còn nếu như không tranh c h i đạo của hắn hoàn thành làm lạnh hắn không sợ nhưng bây giờ bàn sơn của hắn gần như là nửa tàn phế hắn thậm chí không dám hiện thân lấy một khối thổ linh thạch ra khôi phục vô dụng ngụy viễn rất xác định trong nháy mắt hắn làm như vậy hắn sẽ bị trọng thương thậm chí là tử vong đối phương là cao thủ chân chính phi thường rõ ràng bạch linh yến chính là tích h khách thích khách chính là linh yến cho nên từ đầu đã nằm vùng ở phụ cận kiên nhẫn chở cơ hội trừ phi vừa rồi ngụy viễn quả đoán cắt linh yến lại nhảy đánh rút khỏi hơn một ngàn mét lại quả quyết tiến nhập trạng thái ẩn thân một loạt động tác liền mạch lưu loát không có nửa điểm kéo dài như vậy đối phương cũng đã triển khai lôi đình nhất kích nhưng dù xuất phát từ trạng thái ẩn thân ngụy viễn cũng không dám có nửa điểm thư giãn mà là mở toàn bộ gió cảm giác để bản thân tiến nhập trạng thái trôi nổi hết sức giảm bớt sự khác biệt giữa tàng phong tư thế của mình và gió tự nhiên xung quanh không thì hắn thực sự sẽ chết cứ như vậy qua ba giây đột nhiên có một người đàn ông đi ra hắn ta nhặt pháp khí bất động kim trung đại hán kia ném trước sau đó bắt đầu tùy ý hét lên điên cuồng không ngớt về phía bốn phương tám hướng không sai hắn ta là bàn sơn người thu chân tiếng gầm lớn n h ấ t lên cuồng phong đầy trời tàn phá lan lộn biến hóa trong phạm vi mấy ngàn mét nhấc lên bùn đất rút ra đại thụ cát bay đá chạy khắp nơi trên đất b ờ bãi quá hèn hạ nhưng đây chính là thủ đoạn tốt nhất để tìm ra ngụy viễn bởi vì hắn thực sự giấu trong khu vực này một khi có một tiếng hô đúng lúc bắn trúng hắn hắn sẽ giống như linh yến phía trước hắn làm cỏ lật đối phương thế nào hiện tại hắn cũng sẽ chịu kết cục như thế giả như hắn thật chỉ là một linh yến cho nên vào thời khắc nguy cấp này ngụy viễn ngược lại triệt để không đếm xỉa không thấy tiếng h ô kia không thấy thích khách cực kỳ trí mạng núp trong bóng tối kia quên mất hết thảy hắn coi mình là không khí gió cảm giác toàn bộ khai hỏa tùy tâm sử dụng trực tiếp thừa dịp một đạo tiếng hô nổ lên một mảnh bùn đất tung bay dày đặc ngăn trở tầm mắt vật lý đồng thời quả đoán cát bàn sơn tâm pháp vật rơi tự do cũng trong lúc đó linh ra thủ khiếu cha đệ chu vi ba mét thong dong rơi xuống đất khi đại lượng bùn đất hạ xuống ngụy viễn đã nhân cơ hội chui xuống dưới đất n ă m thước cấp tốc lấy ra một khối thổ linh thạch khôi phục sau đó xuất khiếu chi linh của hắn bay lên không trung lạnh lùng nhìn đối phương biểu diễn chúng ta căn bản không cùng một đường đua gọi thêm mấy người bàn sơn đến đây nam tử kia vẫn còn đang la hét chỉ trong chốc lát quả thực có ba người từ thương ngô thành chạy tới sau đó lần lượt có thêm bảy tám danh bàn sơn cao cấp xuất hiện mỗi người bọn họ đều đứng ở vị trí không có bất kỳ góc chết nào nhắm về phía bầu trời và mặt đất liên tục q u a n h tạc trọn vẹn mười phút cũng không thể ép ngụy viễn h i ệ n thân thôi hẳn là hắn may mắn bay thoát rồi một nam tử gầy gò đột nhiên từ trong không khí chậm rã hiện lên m à xung quanh hắn hóa ra lại treo đầy s ấ p xỉ một trăm đạo phong nhận tri ấn điều này làm cho ngụy viễn đang chuẩn bị động thủ cũng phải ngây người đây quả thật là một linh yến tu chân giả vô cùng như bức không thể t r e o vào không thể t r e o vào lúc này chỉ thấy nam tử kia khẽ thở dài dáng vẻ cực kỳ tiếc nuối hắn làm việc trước giờ đều là mưu định kỹ càng rồi mới hành động một kích tất sát tên ngụy viễn mới tới kia thật không đơn giản sợ rằng không giết được hắn cho nên mới chuẩn bị nhiều phong nhận như vậy đáng tiếc vẫn là người tính không bằng trời tính ai có thể ngờ ngụy viễn này cứ nhiên có thể kiêm tu linh yến chỉ kém một bước bỏ lỡ cơ hội tốt từ nay về sau muốn giết chết ngụy viễn này lại càng khó lão đại hay là chúng ta mở rộng phạm vi một chút một bàn sơn tu chân giả cung kính hỏi ở đại đa số đội ngũ đều lấy bàn sơn làm chức nghiệp trung tâm phần lớn thủ lĩnh cũng đều là bàn sơn nhưng ở chỗ bọn họ lại lấy linh yến làm thủ lĩnh đội ngũ đủ thấy được sự cường đại của người này không cần thiết đi thôi ta đoán từ hôm nay trở đi ngụy viễn này không dám bước ra khỏi thương ngô thành nửa bước như vậy cũng tốt thông báo xuống dưới bảo các tông môn nhanh chóng cung cấp tiên duyên chỉ cần chúng ta có đủ ba ngàn thí luyện giả thế hệ mới chúng ta có thể trà trộn vào trong đó lừa gạt cơ chế thí luyện trở thành cụm s e v e r mới làm lại từ đầu mà lần này chúng ta sẽ không thất bại nữa một đám người cấp tóc rời đi nơi đây yên tĩnh trở lại phảng phất như chưa có chuyện gì phát sinh mà ngụy viễn dường như cũng thực sự đã rời đi chọn một giờ đồng hồ sau nam tử gầy gò kia bỗng nhiên lần nữa xuất hiện hắn cười to nói hay hay hay c ư nhiên dùng cách này cũng không lừa được ngươi ra như vậy đi ngụy viễn ngươi đến hiệu cầm đồ phú quý ban đầu không phải là muốn tìm đối tác sao ngươi ra đây ta cam đoan không giết ngươi chúng ta cùng nhau hợp tác thế nào ngươi có hai vạn người ta chỉ cần một trăm x u ấ t xâm nhập chúng ta không muốn tiếp tục làm kẻ thất bại chúng ta nguyện ý cùng các người nỗ lực thất bại là không còn cơ hội làm lại ngụy viễn ta thật sự rất có thành ý nam tử kia nói rất lâu bốn phía vẫn yên tĩnh dường như ngụy viễn đã thực sự biến mất nhưng ngụy viễn đã sớm linh thuộc về cửu khiếu ngươi cứ tùy ý diễn trò lão tử chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu ngươi cái lão giả tiền xu nếu không phải kiên kỵ hơn một trăm đạo phong nhận trị ấn kia hắn đã không khách khí rồi thôi được xem ra đúng là ta nghĩ nhiều nói xong nam tử kia vẻ mặt thất vọng lần nữa rời đi thẳng về thương ngô thành dường như cũng tin ngụy viễn thực sự không ở đây một phút hai phút mãi đến khi thời gian trôi qua khoảng năm giờ trời đã tối rồi nam tử gầy gò kia bỗng nhiên toàn thân t r e o đầy phong nhận tri ấn lại một lần nữa từ trong không khí xuất hiện nhưng lần này sát mặt hắn rất âm trầm không nói một lời đột nhiên hắn hướng về bốn phương tám hướng ném ra từng đạo phong nhận tri ấn giống như là đang chút giận nhìn gió lớn thổi loạn xung quanh lửa giận trên mặt hắn dần dần tan đi chỉ còn lại sự lãnh t í n h chỉ chốc lát lại có một nữ tử trẻ tuổi từ trong không khí hiện ra lại mang theo ý cười thì ra vẫn còn có một linh yến tu chân giả đình cấp ẩn nấp thật là một đám giả hoạt đế lần này ngươi gặp đối thủ rồi ngươi bị người ta đùa giỡn không sao cả dùng lời của bọn hắn mà nói chạy trời không khỏi nắng có bản lĩnh tên gia hỏa này vĩnh viễn đừng ra khỏi thương ngô thành sau đó hai người này thật sự rời đi nhưng ngụy viễn dường như cũng đã thực sự biến mất chẳng qua khi sáng sớm hôm sau nam tử gầy gò được gọi là đế a kia lại một lần nữa từ trong không khí xuất hiện hắn dám đâm ngụy viễn bốn lần hồi mã thương nhưng lần nào cũng đâm hụt sao có thể chứ ta là dựa vào pháp khí mới có thể chống đỡ đến bây giờ ngươi lại dựa vào cái gì mà vẫn có thể trụ được hắn vô cùng nghi hoặc tàng phong tư thế có thể ẩn thân nhưng sẽ tiêu hao pháp lực tựa như người phàm có thể lặn xuống nước nhưng một lát sau phải ngoi lên lấy hơi mà chỉ cần ngụy viễn dám dùng tàng phong chi thế đều sẽ lộ ra sơ hở hai linh yến tu chân giả bọn họ thay phiên nhau canh giữ một khác cũng không hề sơ sẩy giam khống toàn bộ phương viên mấy ngàn mét theo dõi biến hóa của gió nhưng mà lần này là sao chứ chẳng lẽ ngay từ đầu ngụy viễn đã dùng biện pháp khác bỏ chạy chẳng lẽ trong khoảnh khắc đó hai đại linh yến bọn họ đều sơ xuất mẹ kiếp chẳng lẽ chúng ta thành thiểu năng trí tuệ để a mắng một câu mới học được hắn hiện tại dùng danh nghĩa trưởng môn phong vũ tông đã thu nhận mười hai đệ tử là người địa cầu mỗi ngày đều càng giống người địa cầu hơn một chút bọn họ chỉ có cơ hội này nhưng có một điều kiện tiên quyết chính là thương ngô thành nhất định phải bị công phá sau đó dẫn đến hình thức hợp khu cơ chế thí luyện sẽ trong quá trình hợp khu có tỷ lệ đem một bộ phận những thí luyện giả thất bại ở tân thế giới cho hợp vào đây là cơ hội tốt nhất đã biết để thoát khỏi thân phận kẻ thất bại sau đó ở thiên nam quận cửa khẩu trọng yếu này ngăn cơn sóng giữ một lần nữa đi đến con đường đúng đắn nhất có thể nói đây tương đương với một lần trọng sinh nhưng mấu chốt nhất của quá trình này là nhất định phải kích sát hoặc trọng thương ngụy viễn lãnh tụ này bởi vì hai bên căn bản không thể cùng tồn tại mục đích cũng khác nhau bọn họ mong muốn là hợp khu mà ngụy viễn lại muốn thủ vững thương ngô thành đây không chỉ là c h ố n g đánh xuôi kèn thổi ngược mà thôi đế a lại đắc ý vì mình đã vận dụng một câu thành ngữ thuần thục và hoàn nỉ đi thôi đề a vẫy tay cùng một linh yến tu chân giả khác thực sự rút lui bọn họ không thể cứ như vậy dây dưa mãi việc này sẽ làm cho bọn họ càng giống như những kẻ nhược trí hay cái từ này của người địa cầu thật có mị lực nhưng lần này bọn họ mới đi được ba phút ngụy viễn liền từ dưới đất chui lên bởi vì lần này bọn họ thực sự đã rời đi mẹ kiếp quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta phần lớn tiên duyên căn bản không phải thứ tốt đẹp gì quá t r ả lan quả thực nhan nhản khắp nơi cứ như vậy mà vẫn có người bị lừa ta hiểu rồi vì sao đã đến năm hai n b m à vẫn có người bị lừa gạt chỉ số y q thực sự là di truyền ngẫm nghĩ một lát ngụy viễn vẫn bỏ qua ý định ám sát đế tuy rằng hắn rất chờ mong nhưng tên gia hỏa này quá cảnh giác sơ sẩy một chút không chừng sẽ bị phản kích cho nên cần phải điều động viện quân gọi tề mi lưu toại bạch hán tới nghĩ lại hắn lại đau đầu thái độ của thành chủ thương ngô thành mập mờ lại thêm những thí luyện giả thế giới khác quấy rối trong thời gian ngắn e là khó mà phân định thắng bại ngược lại lãng phí thời gian vô ích chi bằng dồn toàn bộ tinh lực vào việc trùng kiến phù vân thành chỉ cần xây dựng lại phù vân thành áp chế xích rượu vậy thì đây chính là một cứ điểm cực tốt hoàn toàn do mình khống chế ý nghĩa chiến lược chưa chắc đã thua kém thương ngô thành chẳng qua chuyện tiên duyên phải giải quyết rồi nghĩ đến đây ngụy viễn ngắt linh yến tâm pháp vận dụng tàng phong tư thế lặng lẽ quay về đông thành của thương ngô nơi đây hiện nay vẫn là đại bản doanh của quân đoàn p mười một những t h í luyện giả thế giới khác tạm thời vẫn chưa thể thẩm thấu vào đây nhưng tiên duyên thứ vũ khí sát thương này thực sự có uy lực quá lớn lão ngụy vừa mới về đến chỗ truyền tống trận liền thấy tử san và mai tiểu thần đã trở về tình hình bên kia thế nào ngụy viễn hỏi cũng không tệ lắm hôm nay tề mi chọn lựa mười hai linh yến tiến nhập phong linh trận để lĩnh hội lão lưu nhà ta cũng chọn năm mươi tử hà qua đó cũng còn giúp ngươi chọn năm mươi bàn sơn lão ngụy dùng biện pháp này có lẽ chúng ta có thể chống lại được sự quấy nhiễu của tiên duyên các ngươi cũng phát hiện rồi ư ngụy viễn rất bất ngờ là tiểu thần phát hiện cũng là nàng nhắc nhở ta bởi vì nàng nói tiên duyên này nghe thì tốt nhưng ngẫm lại thì thấy không phù hợp với quy luật thị trường thuộc về cạnh tranh ác tính cho nên ta ngay trong đêm tìm lão lưu lão bạch lão đường bàn bạc hiện tại càng muốn mở rộng quy mô trùng kiến phủ vân thành chúng ta nhất định phải đem những thành viên trung tâm thành viên tiềm năng đều kéo qua đó bên kia ít nhất sẽ không bị thổ dân quấy nhiễu đương nhiên hiện tại rất nhiều người đều ý thức được tiên duyên quá nhiều có vẻ giống như kim bản vị nhưng chúng ta không dám chắc chắn một số người đơn thuần sẽ không bị mắc lừa nghe nói chỗ nào cũng có tiên duyên cứ như hàng bán xỉ vậy từ san g không nhị n được mà nhổ nước bọt ngụy viễn mỉm cười hạ giọng cấp tóc giải thích một lần cho nên các ngươi phải tìm những người đáng tin cậy lập đội tuần tra bảo vệ nghiêm ngặt các quảng trường ở đông thành coi chừng những tên kia đừng để bọn họ thẩm thấu vào đây đương nhiên chưa chắc đã có hiệu quả tạm thời mà nói chỉ cần bọn họ không bộc lộ thoạt nhìn cũng không khác gì thổ dân cho nên hành động đừng quá kích động cơ bản bàn chân chính của chúng ta ở bên kia nghe ngụy viễn nói như vậy từ san và mai tiểu thần lập tức hiểu ra trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là yêu nhất tuy nhiên từ san vẫn cảm thấy có chút mất mát chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha thương ngô thành sao không phải buông tha thứ gì thuộc về chúng ta vĩnh viễn là của chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể bị địch nhân rắt mũi thoát khỏi vòng tròn thoải mái của địch tìm được vòng tròn thoải mái của chúng ta đây mới là con đường đúng đắn chiến lược của ngụy viễn rất kiên định nếu xích rượu là nguồn gốc của mọi hỗn loạn vậy thì hắn sẽ bám lấy xích rượu chờ đợi tình thế phát triển không thể nào ở địa giới thương ngô thành này lại có yêu thú viễn cổ bị phong ấn thứ hai ngụy lão đại từ tỷ tiểu thần tỷ chào mọi người một người trẻ tuổi chạy tới là một trong mười đại đội trưởng tên là kiều nhiên hắn vốn là bát giáp tử hà ở khu ất ba cũng coi như là có chút địa vị hắn tìm đến nương nhờ sau đó được từ san chọn chúng bởi vì năng lực tổ chức lừa dối phiến động của người này không hề thu a kém tần đậu tử bây giờ kiều nhiên đang phụ trách các hạng mục công việc ở đông thành ngụy lão đại có một việc sáng sớm hôm nay người đứng đầu phù vân thiết hành đông chủ bỗng nhiên tìm đến ta nói là nguyện ý giúp đỡ chúng ta trùng kiến phủ vân thành ngụy viễn đối với việc này thật sự là ký ức k h ắ c sâu bởi vì đã từng lão trưởng quỹ phủ vân thiết hành cho hắn một phần tiên duyên đáng tiếc hắn không có nhận lấy vứt bỏ mặt khác cái tiên duyên này chắc là thật sự lại có thể ngược dòng đến tử hà tiên tông lại thêm vào p h ủ vân thiết hành nhiều tiền lắm của không giống như là những thí luyện giả thế giới khác là, thật thổ dân không thể nghi ngờ, là như thế nào giúp đỡ pháp cái này ngụy lão đại lão trưởng quỹ hy vọng cùng ngài gặp mặt nói chuyện hành ngụy viễn đồng ý g i ậ n dò một chút liên thẳng đến phủ vân thiết hành mà đi khi hắn chạy đến chỉ thấy thiết hành rộng lớn hóa ra lại là ngoài ý muốn quạnh quẽ ngay cả trước cửa cái kia theo liền thành phố tấm ván gỗ cũng không nhìn thấy ngụy viễn thuận tay bắt một cái thí luyện giả tới hỏi thế mới biết hỏa trùng yêu bản đồ đã có hai ba ngày không có đổi mới tiểu yêu ma ngay cả liệt diễm thạch mạch khoáng đều bị thu thập không còn hiện tại tất cả mọi người ở trong sương mù yêu bản đồ đánh quái tiền lời cũng không lớn bằng lúc trước được nghe việc này ngụy viễn như có điều suy nghĩ việc này chẳng lẽ không phải là cùng lưu toại có quan hệ hỏa trùng yêu bản đồ sở dĩ hình thành là bởi vì xích d i ệ u lực lượng thông qua h ỏ a linh trận tiết ra ngoài cô nhiễm trước một ít thương cảm lại xui xảo tiểu yêu quái tỉ như sừng hư yêu chưa yêu hầu yêu các loại đồng thời còn có thể đem một bộ phận nham thạch đặc thù cho diễn biến thành liệt diễm thạch ở trên điểm này đây cũng không phải là bí mật gì b à o quát x ư ơ n g mù yêu bản đồ cũng là như vậy hiện tại hỏa trùng yêu bản đồ không thể lại đánh quái cũng không có liệt diễm thạch sản xuất nguyên nhân duy nhất chính là lưu toại ở hỏa linh trận ngộ đạo có nhảy vọt tiến triển do đó làm cho hỏa linh trận có thể càng hoàn thiện hiểu rõ điểm này lại tới xem phù vân thiết hành hống hống hống tìm tới cửa cũng biết nguyên nhân ở đâu nói đến hắn vẫn còn có chút thiếu kiên nhẫn dĩ nhiên chủ động tới cửa mà thôi không cần tính toán điểm ấy tỉ mỉ đoàn kết toàn bộ đáng giá đoàn kết người đây là tôn chỉ của hắn quả nhiên còn không đợi ngụy viễn đi tới phủ vân thiết hành mấy cái tuổi trẻ quen mặt tiểu nhị cũng đã chạy vội đi ra mở rộng cửa giữa l ễ đ ộ cung kính sau đó cái k i a quá khứ mắt mờ tuổi già sức yêu lão trưởng quỹ dĩ nhiên cũng tự mình đi tới cửa tinh thần sáng láng mặt nở nụ cười ngang tiếp thiếu niên anh hùng lão hổ đã từng trí nhớ tôi hóa ra là trước mặt không nhận biết quả thật hoa mắt ù tai gọi tiểu lão đệ c h ơ i cười vừa thấy mặt p h ủ vân thiết hành lão trưởng quỹ liền tự xuống giá mình đem ngụy viễn đều cho trở thành tiểu lão đệ thật sự là cô được giãn được không dám nhận xấu hổ xấu hổ đều là đồng hương không cần như vậy không biết lão trưởng quỹ có gì chỉ giáo ngụy viễn r ấ t khoát hỏi hắn bận bịu nhiều việc cũng không có thời gian ở chỗ này r ô n g dài trước hết mời ta phù vân thiết hành có một cái bảo bối muốn mời đô q uý đại nhân thưởng thức lão đầu tử trực tiếp tặng q u a cái này tốt ngụy viễn lúc này mới tiến nhập thiết hành nhập tọa không bao lâu liền có hai cái tiểu nhị mang một khối đen thùi đại thạch đầu đi tới nhưng vật ấy ngụy viễn nhìn không ra có cái gì đặc biệt cũng không giống như huyền thiết thạch nhưng là cùng những tảng đá khác không quá giống nhau vật ấy chính là huyền thiết linh thạch là một loại rất hiếm thấy chỉ biết bạn sinh với huyền thiết mỏ mạch thần kỳ khoáng vật nó vốn có vô cùng tốt linh tính cao hơn pháp lực cộng minh đặc tính sử dụng vật ấy tất nhiên có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí lão đầu từ câu nói sau cùng nhất thời hấp dẫn ngụy viễn cái kia tọa bất minh kim trung đã lần nữa được chữa trị có thể vô luận như thế nào đều không đạt được c ự c phẩm pháp khí phẩm chất lãng phí một cách vô ích bất minh tên này thế nhưng lão đầu tử đang nói nhất chuyển bởi thiếu khuyết rất nhiều liệt diễm thạch chúng ta đã không cách nào đem cái này huyền thiết linh thạch cho dung luyện luyện ra bây giờ lão hủ nguyện đem vật ấy biếu tặng cho đ ồ quý đại nhân chỉ cầu đại nhân khai ân có thể để cho chúng ta tham dự t r ù n g kiến phủ vân thành vì thế lão hủ nguyện đại biểu phù vân thiết、hành. lại quyên tặng năm mươi khối linh thạch một n g h n miến g kim long đồng tiền lớn một n g h n khối huyền thiết khá lắm cái này keo kiệt lão đầu từ hôm nay hóa ra là như vậy h u n g hồn ngụy viễn trong lòng cười lạnh một tiếng chỉ là tham dự trùng kiến lão trưởng quỹ người tiện đem nhất lời nói rõ ràng chút nói thật ta còn không kém điểm ấy lương tiền đô q uý đại nhân minh giám lão hủ là nghĩ có thể hay không từ ta phù vân thiết hành thay quản khống h ỏ a linh trận quả thế phù vân thiết hành sở hữu buôn bán giao dịch đều là xây dựng ở liệt diễm thạch bên trên mà liệt diễm thạch lại khởi nguồn với hỏa trùng xích d i ệ u trên người không có liệt diễm thạch bọn họ liền không cách nào dung luyện huyền thiết thạch liền thực sự đóng cửa trong lúc nhất thời ngụy viễn nhìn lão trưởng quỹ kiên định lắc đầu tuyệt đối không có khả năng chỉ là lão trưởng quỹ dường như cũng không ngoài ý muốn ngụy viễn t ự tuyệt mà là nói tiếp hỏa trùng xích d i ệ u chính là thiên ngoại vật có thể vô căn cứ sinh thành vô tận liệt diễm vì vậy thường xuyên rút ra nó sinh thành liệt diễm mới là ổn định phương pháp an toàn nhất nếu không cách mỗi mười năm hỏa trùng xích rượu sẽ bởi vì sinh thành liệt diễm quá nhiều mà rơi vào nóng nảy trạng thái mặc dù có tứ đại trận pháp phong ấn nhưng loại này nóng nảy biết tiêu ma bốn tòa trận pháp c a n cơ lâu ngày bốn tòa trận pháp tất phá không thể nghi ngờ mà ta phù vân tiên tông phụ trách trông coi xích rượu đã ba ngàn năm chưa bao giờ phạm sai lầm dựa vào chính là định kỳ tiêu hao hỏa trùng xích rượu liệt diễm chỉ bất quá một năm trước cũng không biết bị cái gì ta mang ngoại đạo biết hóa ra là âm thầm phá hủy vài tòa phong ấn trận pháp lúc này mới đưa tới sau lại này trùng trùng kiếp nạn lúc đầu phù vân thành đánh một trận ta phù vân tông tám trăm đệ tử tất cả đều chết trận chỉ còn thương ngô thành phù vân phân bộ lác đác hơn mười ngoại môn đệ tử lão hổ mỗi khi nghĩ đến việc này đều là đau thấu tim gan đêm không thể chợp mắt hối hận đan sen ta những sư huynh đệ kia sư tỷ muội bị chết thật thê thảm nói đến chỗ này cái này lão đầu tử thật sự là đầy mặt bi thương lão l ệ tung hoành ngụy viễn mặt không đổi sắc nhìn phân tích trước tiên phù vân thành đánh một trận là trong tu tiên giới chân thực xảy ra sự kiện như vậy phù vân tông tám trăm đệ tử cùng thành công mất khả năng tính rất lớn mà thí luyện cửa chung bọn họ những người thí luyện này thì thay thế phù vân tông tám trăm đệ tử thứ nhì chân thật trong tu tiên giới thương ngô thành chắc cũng là sau đó đình trệ sau đó yêu ma đại quân tịch quyển thiên hạ đã xảy ra là không thể ngăn cản nhưng ở thí luyện cửa chung thí luyện giả nhưng có thể thông qua trước giờ cầm x u ố n g bờ nờ tòa trận pháp quyền khống chế bảo trụ thương ngô thành mà lúc này cơ bản có thể bà i trừ phù vân thiết hành là những thí luyện giả thế giới khác khả năng này như vậy là hay không tiếp nhận bọn họ đâu nghĩ đến đây ngụy viễn dựng thẳng lên hai ngón tay một hỏa l i n h trận không có khả năng giao cho các n g ư ờ i trưởng khống nhưng ta có thể chuyên môn an bài nhân thủ hiệp trợ các n g ư ờ i thu thập liệt diễm kỳ nhị từ nay về sau phù vân thiết hành phải đóng thuế nặng mỗi tháng một trăm miếng kim long đồng tiền lớn hoặc là đồng giá pháp khí bọn mày có thể tự lựa chọn người bây giờ còn có một lần cơ hội trả giá cái này điều thứ nhất thượng khả nhưng điều thứ hai thật không có lớn như vậy lợi nhuận đô uý đại nhân minh giám vậy mỗi tháng chín mươi chín miếng đừng nói ta khi dễ ngươi không đồng ý liền tính cái này lão hổ cùng phù vân thiết hành trên dưới nguyện ý nghe theo đô uý đại nhân điều khiển an bài lão đầu tử thở dài một tiếng ai bảo bọn họ vô lực thu phục phủ vân thành đâu vậy thì đúng rồi nha ngụy viễn cười to không nghĩ tới hôm nay hắn cũng có thể thể nghiệm một chút cái gì gọi là người đắc đạo giúp đỡ nhiều không biết phủ vân thiết hành khi nào bắt đầu vào ở sau khi xác định ý định hợp tác của hai bên ngụy viễn thuận thế hỏi việc xây dựng lại phủ vân thành nói đến vẫn còn thiếu nhân lực việc này một tháng sau thì thế nào lão đầu tử bỗng nhiên đưa ra một câu trả lời khiến ngụy viễn rất kinh ngạc qua cuộc nói chuyện vừa rồi hắn còn tưởng rằng đối phương vô cùng khẩn cấp muốn gia nhập vào công cuộc xây dựng lại phủ vân thành kết quả một tháng sau mới có thể nhập chú là cái quỷ gì mời đô q uý đại nhân yên tâm phủ vân thiết hành ta nói lời giữ lời dứt lời lão đầu tử liền lấy ra một túi càn khôn ào ào đổ ra năm mươi miếng linh thạch cùng với một ngàn miếng kim long đồng tiền lớn đúng là keo kiệt ngay cả một túi càn khôn cũng không muốn tặng miễn phí sao ngụy viễn trong lòng nhổ nước bọt nhưng không nói hai lời liền thu hết lại kỳ thực ngược lại hắn lờ mờ hiểu rõ nguyên nhân phủ vân thiết hành làm như vậy điển hình là vừa muốn ăn lại vừa muốn có được muốn lợi ích nhưng lại không muốn gánh chịu mạo hiểm bởi vì việc xây dựng lại phủ vân thành chắc chắn sẽ chọc g i ậ n thế lực nào đó cũng chính là hắc thủ sau màn nội gian lão đỗ cho nên trước khi phủ vân thành xây xong tất nhiên phải có một khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng vượt qua mới tính là xây dựng thành công nếu không thì tất cả đều không cần bàn mọi chuyện lại trở lại điểm bắt đầu là phong ấn trận pháp dao động uy hiếp thương ngô thành ở trên con đường cũ này từ một điểm này mà nói phủ vân thiết hành ngược lại thực sự hy vọng có thể xây dựng thành công đổi lại thổ dân khác ai dám hạ tiền đặt cược lớn như vậy khi một chuyện còn chưa ngã ngũ suy nghĩ cẩn thận điểm này ngụy viễn cũng không cưỡng cầu nữa tiện tay đem khối huyền thiết linh thạch nặng đến ba mươi ngàn cân kia cũng bỏ vào túi cản khôn đây là cho hắn vậy không cần phải khách khí mà lão trưởng quỹ phủ vân thiết hành ở bên cạnh nhìn hóa ra là nghẹn họng nhìn chân chối muốn nói lại thôi sao tiết ra vậy thì muộn rồi ngụy viễn cười đắc ý vào túi của hắn thì tuyệt đối không có khả năng lấy ra không phải vậy lão hủ chỉ là cảm khái tiểu huynh đệ thật là anh hùng tuổi con nhỏ đã có thể có một cái túi càn khôn chân chính lão trưởng quỹ bỗng nhiên trở nên có chút khiêm cung thậm chí là có chút lấy lòng có ý tứ tiểu huynh đệ vừa rồi có thể thấy khối thép linh thạch này phải bốn tên ngoại môn đệ tử mới có thể vận chuyển qua đây vậy ngươi có biết vì sao chúng ta không cách nào dùng túi càn khôn để chứa nó không thật ra là túi càn khôn trong tay chúng ta không chứa nổi ai lão hổ đây đúng là gậy ông lập lưng ông vốn định coi vật này như tặng cho tiểu huynh đệ nhưng ngươi không mang được bảo vật này cuối cùng vẫn phải ủy thác cho chúng ta bảo quản không ngờ ai chẳng lẽ đây chính là thiên ý đây đã là khối huyền thiết linh thạch cuối cùng của phù vân thiết hành chúng ta rồi trong lúc nhất thời lão trưởng quỹ thở dài thở ngắn dường như thực sự chịu nhiều thiệt thòi mà ngụy viễn cũng mới hiểu rõ thực sự là một lão hộ ly lại tìm cách đào hố cho hắn túi cản khôn thông thường nếu như không mang được khối thép linh thạch này vậy hắn chỉ có thể tạm thời bảo quản ở đây vậy ngươi có biết túi cản khôn này của ta đáng giá bao nhiêu không ngụy viễn bỗng nhiên lại hỏi chủ yếu hắn cũng tò mò càng khó có thể tưởng tượng người mua ở phía đối diện thạch bia kia rốt cuộc là tùy hứng đến mức nào loại túi cản khôn chân chính này không nói giá trị liên thành cũng là không sai biệt lắm trước kia phủ vân tiên tông ta cũng có một cái do trưởng mô sư huynh mang theo người chỉ tiếc trận chiến phủ vân thành bảo vật này cũng theo đó mất đi một n g à n khối linh thạch có mua được không tiểu huynh đệ là muốn bán sao gần quan được ban lộc không bằng bán cho lão hủ nói lại mấy trăm năm trước thứ này còn đáng giá gấp đôi nằm mơ đi ngụy viễn xoay người rời đi không thèm để ý tới lão đầu từ đầu óc có vấn đề này nữa nói lại vẫn là tu tiên giả ở tầng thứ càng cao càng dễ tiếp xúc ngụy viễn ngưỡng mộ cực kỳ tiếp theo hắn cũng không khách khí vùng kim long đồng tiền lớn đi mua sắm khắp thành tuy kim long đồng tiền lớn bản thân cũng có thể hóa thành năng lượng màu vàng óng khôi phục nội lực và pháp lực hơn nữa tỷ lệ hiệu quả rất cao nhưng vấn đề chính là kim long đồng tiền lớn chỉ cần kích hoạt đó chính là toàn bộ không tồn tại khả năng chia nhỏ đối với thí luyện giả cao cấp điều này không có vấn đề nhưng đối với thí luyện giả bát giáp trở xuống thì thực sự quá xa xỉ đổi thành đại hoang liệt dương tiểu không thơm sao một viên kim long đồng tiền lớn là có thể mua một trăm vò nguỵ v i ễ n ước chừng mua sắm một vạn vò đem kho dự trữ của thương ngô thành bán sạch mới thôi những vỏ đại hoang liệt dương tiểu này không những có thể tự dùng mà sau khi trở lại lan tinh còn có thể cho những người bảo vệ kia dùng để bọn họ có thể không cần tham dự thí luyện nhưng cuối cùng cũng có thể trở thành người tu chân đồng thời điều này cũng có lợi cho việc tạo quan hệ tốt với quan phủ ngoài đại hoang liệt dương tiểu nguyễn còn mua vào khoảng mười vạn vào quế hoa tiểu nhiều đến mức túi càn khôn của hắn đều không chứa nổi nhưng đây căn bản không thành vấn đề gọi một đám thí luyện giả làm lao động qua truyền tống trận một hơi chuyển hết đến công trường phù vân thành thí luyện giả bát giáp trở xuống chỉ cần không phải chiến đấu hàng ngày đều có thể dùng thứ này để khôi phục nội lực chờ lúc nào trở về lan tinh mỗi người nhét vào ba lô chữ vật vài vò cũng đủ giải quyết vấn đề nguyễn mua sắm lớn như vậy trong thành tự nhiên sớm đã gây nên sự chú ý của những thí luyện giả thế giới khác bất kể hắn đi nơi nào từng đạo ánh mắt hoặc mơ ước hoặc thù hận hoặc phức tạp đều dõi theo sau khi gom đủ k i ề u hận ngụy viễn cũng nhận được tin tức tề mi đã đến vì vậy hắn lập tức nhanh ngang ra khỏi nam thành có bản lĩnh thì các ngươi cứ đến đây không phải muốn xử tử ta sao tốt cho các ngươi cơ hội kết quả lần này t h ư ơ n g ngô thành lại yên tĩnh một cách kỳ cục hóa ra không có bất kỳ dũng sĩ nào dám xuất chiến chờ ngụy viễn lại đến chỗ trồng vàng bạc thảo chỉ thấy tiểu chú lùn kia đã cung kính chờ đợi từ lâu lúc này hắn không nói nửa câu vô nghĩa rất r ấ t khoát nói ngụy lão đại vàng bạc thảo của ta không dễ trồng ta cũng chỉ có thể cho ngươi một cái giá vốn một viên kim long đồng tiền lớn một gốc ta muốn hết ngụy viễn ném ra túi tiền một hơi mua hết năm trăm gốc hắn muốn k i ê m tu thanh mộc liền hoàn toàn dựa vào thứ này ngụy lão đại thực sự là hào sản tuy chúng ta đã định trước không làm được bằng hữu nhưng ta nguyện ý đưa lên vài lời hay các n g ư ờ i muốn xây dựng lại p h ủ vân thành ý tưởng rất tốt nhưng giờ này khác này không biết sẽ có bao nhiêu người đang chờ xem các n g ư ờ i thất bại bởi vì các n g ư ờ i đã chọn con đường khó khăn nhất ngay cả thương ô thành thành chủ cũng không có nắm chắc làm được chẳng lẽ hắn không biết xây dựng lại p h ủ vân thành là phương pháp giải quyết vấn đề một lần cho xong sao chỉ hy vọng các n g ư ờ i có thể thuận lợi xây xong chờ đã vì sao chúng ta không làm được bằng hữu ngụy viễn rất tò mò hỏi bởi vì chúng ta là người thất bại đơn giản như vậy tộc quân của chúng ta trước kia cũng là thí luyện giả toàn bộ những gì các n g ư ờ i đang trải qua chúng ta cũng đều trải qua nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thất bại rất nhiều người đều chết hết tản mạn khắp nơi thí luyện cơ chế ngược lại sẽ không đối với người thất bại mà đuổi tận giết tuyệt cũng sẽ căn cứ vào thực lực mà ném người thất bại vào khu vực thích hợp nhưng sẽ không còn thần quang thạch bia cũng không có công pháp tiếp theo thật giống như thực sự biến thành thổ dân của thế giới này vậy nói đến đây tiểu chú lùn kia rất là cô đơn suy nghĩ một chút liền lại nói ta tương đối am hiểu làm ruộng bao gồm bồi dưỡng các loại dược thảo cho nên trong quá trình ta lưu lạc chạy trốn rất dễ dàng tìm được việc làm cũng sẽ không bị những người thất bại khác nhằm vào bởi vì bọn họ đều cần ta trước khi các ngươi người địa cầu trở thành thí luyện giả ta đã trải qua bảy tập quân bọn họ đều không ngoại lệ đều thất bại khác biệt chỉ ở chỗ có thể đi được bao xa vậy ngươi bây giờ chẳng phải là rất mạnh nguyễn nghĩ đến đế a kia trước đó đích xác rất cương đại không được sau khi thất bại chúng ta liền không còn cách nào trở về quê nhà của mình chúng ta ở chỗ này phải đối mặt nguy hiểm lớn nhất không phải yêu ma không phải thí luyện giả mới mà là thọ mạnh sắp hết nói đến chỗ này tiểu chú luồn này do dự một chút ta nói nhiều như vậy kỳ thực cũng là muốn ngươi thả lỏng cảnh giác bởi vì ta muốn cùng ngươi giao dịch giao dịch gì nguyễn viễn gật đầu không lợi lộc không dậy sớm điều này rất bình thường còn như kéo dài thời gian gì gì đó hắn cũng không sợ tế mi còn ở đây tuy hắn căn bản cũng không biết t i ể u nha đầu này rốt cuộc ở đâu ngươi có thuộc tính linh thạch không có một ít linh thảo chân quý nhất định phải dựa vào thuộc tính linh thạch để bồi dưỡng thuộc tính linh thạch có ý tứ ngụy viễn sửng sốt đột nhiên cảm giác được mình dường như lại rơi vào hố thuộc tính linh thạch chính là địa hỏa thủy phong bốn loại ngược lại là phổ thông linh thạch thành chủ không phải cho ngươi năm mươi khối linh thạch sao đó đều là phổ thông linh thạch tuy phổ thông linh thạch cũng có thể phân biệt ra được địa hỏa thủy phong bốn loại thuộc tính nhưng hiệu quả kém xa tranh lệch phải gấp đôi cho nên nếu như ngươi có thổ linh thạch ta nguyện ý dùng hai trăm miếng kim long đồng tiền lớn để mua tiểu chú luồn nói rất chân thành ngụy viễn lại nhức nhối hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao bạch hãn đường viễn sơn mấy người này tiến cảnh lại nhanh như vậy ngay cả chu võ đường đại quân thậm chí là tần dương đoạn giang hải chờ tiểu bàn sơn cũng vậy bao gồm cả tề mi bởi vì bọn họ sử dụng tất cả đều là thuộc tính linh thạch chuyện bếp bát hơn là hắn đã liên tục tặng đi hơn năm trăm khối hiện tại thổ linh thạch chỉ còn hai mươi khối hỏa linh thạch chỉ còn năm mươi khối phong linh thạch còn lại một trăm hai mươi khối chỉ có thủy linh thạch là không nhúc nhích vẫn là hai trăm năm mươi khối đương nhiên chỗ tốt cũng có hơn năm trăm khối thuộc tính linh thạch này ít nhất đã bồi dưỡng được hơn hai trăm danh hạch tâm thí luyện giả trong này bao gồm chín người tu chân bảy bàn sơn một tử hà một linh yến nếu không có đầu nhập xa xỉ như vậy đoàn đội của hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn sở hữu mười người tu chân ta còn thừa lại ba khối thổ linh thạch nể tình ngươi nói nhiều như vậy bán cho ngươi một khối vậy ngụy viễn do dự mãi cảm thấy vẫn là nên giữ quan hệ tốt với tiểu chú lùn giỏi làm ruộng này biết đâu sau này có lúc cần đến đa tạ ngụy lão đại chỉ là có thể hay không bán hết cho ta tờ a nguyện ý trả chín trăm miếng kim long đồng tiền lớn tiểu chú l u ồ n kia kích động vạn phần nói thân là người thất bại một tệ đoan lớn nhất chính là không có cách nào thu được linh thạch còn kim long đồng tiền lớn loại này vẫn là thứ tiên thiên võ giả cần ngược lại có rất nhiều nếu không thì bọn họ lấy đâu ra tiền mà mở hiệu cầm đồ cái này ngụy viễn do dự chủ yếu hắn chính là bàn sơn hắn cũng cần thổ linh thạch để tu luyện ta lại thêm một trăm gốc mộc tâm thảo ngụy lão đại ngươi còn không phải là người thất bại sau này còn có rất nhiều cơ hội có thể thu được thuộc tính linh thạch còn chúng ta thì thực sự không có bất cứ cơ hội nào tiểu chú luồn đau khổ cầu khẩn nói tốt thành g i a o ngụy viễn đồng ý ba khối thổ linh thạch đổi chín trăm miếng kim l a m đồng tiền lớn cộng thêm một trăm gốc mộc tâm thảo xem thế nào cũng rất đáng giá chỉ là chờ ngụy viễn trở lại thương ngô thành lại qua hồi lâu sau tiểu chú luồn này mới bỗng nhiên lầm bầm với không khí ta đã hết khả năng giúp ngươi lừa hết thổ linh thạch trong tay hắn ra muốn động thủ thì mau sớm đi nếu không thì chờ phù vân thành thực sự xây xong các ngươi muốn khóc cũng không kịp đâm thanh bên trong tiểu viện đã từng của chu võ ngụy viễn vừa đóng cửa viện thân ảnh tề mi liền lặng lẽ xuất hiện dưới mái hiên vẻ mặt cười hì hì đưa tay giao dịch thành công một khối phong linh thạch đây là phí bảo hộ ngụy viễn không để ý tới nàng chỉ trầm ngâm ngồi trên bậc thang hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi tiểu t ử lùn kia không phải người tốt ta có thể cảm giác được tề mi lại nói năng lực cảm nhận gió của nàng lại tiến bộ ta biết ngụy viễn gật đầu biết ngươi còn cùng hắn giao tiếp còn bán thổ linh thạch cho hắn thứ này đủ để ngươi bồi dưỡng ba bàn sơn đỉnh cấp t ề mi rất không hiểu bởi vì nàng đã thật sự đích thân cảm nhận được trước đó ngụy viễn cho nàng năm khối phong linh thạch sau khi dùng để tu luyện nàng trưởng thành lý giải của nàng đối với gió đều được đề thăng cực lớn không phải vậy làm sao nàng có thể dễ dàng trở thành linh yến tu chân giả bởi vì ta cần cho bọn hắn một ấn tượng tốt cũng chính là giảng đạo lý nói quy tắc có tình người người hiểu ta đang nói gì chứ chúng ta cần một khoảng thời gian để chuẩn bị để trưởng thành lát nữa ngươi trở về phù vân thành đi bên kia cần ngươi tọa c h ấ n mà ta sẽ ở lại thương ngô thành như vậy có thể kiềm chế bọn họ ở mức độ lớn nhất ngụy viễn thản nhiên nói ta ta không hiểu ngươi đang nói gì điều này có liên quan gì đến việc ngươi bán thổ linh thạch có chính là ta tạo cho bọn họ một ảo giác có thể giết chết ta bọn họ muốn một lần vất vả cả đời giải quyết ta mà ta cũng nghĩ như vậy hiểu không không cần ta giúp ngươi sao trước kia cần hiện tại không cần nói xong ngụy viễn thuận tay lấy ra thanh đ o ạ n kiếm pháp khí c ự c phẩm kia cùng với một khối phong linh thạch đều ném cho tề mi đây là cho lưu toại sau khi trở về bảo bọn họ nắm chặt thời gian ta đoán chừng những ngày bình an chẳng còn được bao lâu đến cả lão trưởng quỹ của phù vân thiết hành đều cho rằng chúng ta không chống đỡ nổi ba mươi ngày điều này rất đáng báo động không chừng thật sự có thứ gì đó đáng sợ hơn yêu ma đại quân đến giải cứu xích d i ệ u cho nên ta phải đảm bảo khi chúng ta khai hỏa trận chiến cuối cùng phía sau chúng ta phải yên tĩnh tường h ò a đoàn kết ngụy viễn nói rất chân thành nhưng tế mi lại không nhịn được d ù n g mình nàng không kìm được lại nghĩ tới nỗi sợ hãi khi bị ngụy viễn chi phối đây chính là một đại ma vương đáng sợ hơn đuổi tế mi đi ngụy viễn liền bày ra trong sân một tòa bất động kim trung lấy ra pháp khí ngọc t h i ề n lại lấy ra một cây hoàng kim thảo rồi bắt đầu phụ trợ tu luyện trước kia hơn hai mươi cây hoàng kim thảo cùng m ộ t tâm thảo là có thể đề thăng một giáp thanh mộc nội lực ngụy viễn hiện tại cũng không yêu cầu quá cao có thể đạt được năm giáp thanh mộc nội lực là đã rất vui vẻ dù sao đây là thứ khó khăn nhất để kiêm tu trên thực tế đúng như thế hắn sử dụng pháp khí ngọc t h i ề n hấp thu năm mươi cây hoàng kim thảo mười cây mộc tâm thảo mới có thể thuận lợi đột phá hai giáp tử thanh mộc đến khi lên giáp thứ ba hắn đã dùng tới một trăm hai mươi cây hoàng kim thảo ba mươi cây mộc tâm thảo đến giáp thứ tư hoàng kim thảo toàn bộ đã dùng hết mộc tâm thảo chỉ còn ba cây toàn bộ số linh thảo chân quý trị giá sáu trăm kim long vậy mà chỉ làm hắn thăng lên ba cấp thật quá đáng ngụy viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười chẳng qua bốn giáp thanh m ộ c hoàn toàn chính xác đã rất khác mặc dù khi dùng để cứu người khác vẫn rất gân gà nhưng khi dùng cho bản thân lại là trợ lực lớn lao trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là ở trên bàn sơn kiểu biến lúc này hắn lại mở bàn sơn quan tưởng đồ ra sẽ phát hiện ở nhóm núi thứ hai vô số cây cỏ sinh trưởng vô cùng tươi tốt đỉnh núi có rừng thông rậm rạp s ơ n cốc có cự mộc un tùm trên vách đá dây leo chẳng chịt hai bờ sông lớn hoa cỏ khoe sắt thêm vào vô số sinh cơ mà cuối cùng của những sinh cơ cây cỏ này vẫn là cái cây đại thụ khổng lồ mà cô độc kia hai loại tâm pháp đan sen vào nhau giao hòa lẫn nhau giống như hoàng hôn và bình minh d á n g chiều và ánh sáng rất dễ dàng dung hợp là một hoặc là vốn chính là một chỉ là trước kia thanh mục nội lực của ngụy viễn quá yếu cho nên không thể phát hiện đủ rõ ràng trên bàn sơn quan tưởng đô cho đến khi hắn tăng thanh mục nội lực lên bốn giáp lần này loại dung hợp này cảm giác dung hợp quán thông mới thoáng cái trở nên cực kỳ rõ ràng ngụy viễn thử vận chuyển thanh mục tâm pháp cơ thể cảm ứng rõ ràng được bàn sơn tâm pháp cũng đồng bộ vận chuyển hắn chỉ cần một ý niệm thanh mộc tâm pháp lập tức có thể đổi thành bàn sơn tâm pháp tương tự khi vận chuyển bàn sơn tâm pháp thanh mộc nội lực cũng đang chậm rãi tự hành vận chuyển sinh cơ giạt rào không chỉ tụ vào cây đại thụ kia mà còn đồng bộ tụ vào bàn sơn quan tưởng đồ vậy mà có thể làm được đồng bộ cắt mà khi ngụy viễn lập tức cắt đến linh yến tâm pháp lúc này hắn liền kinh ngạc phát hiện hắn cũng có thể cảm ứng được thanh mộc tâm pháp vận chuyển tuy độ d u n g hợp kém hơn một chút nhưng cắt lên vẫn cực nhanh không sai biệt lắm không p h ả i một giây là có thể hoàn thành cắt điều này làm ngụy viễn không nhịn được có một ý tưởng lớn mật đầu tiên hắn từ linh yến tâm pháp đổi thành thanh mộc sau đó nhanh chóng cắt sang bàn sơn tâm pháp thành công toàn bộ quá trình mượt mà trơn c h u nhẵn nhụi ung dung hơn nữa thời gian sử dụng vẻn vẹn cần không p h ả i một giây so với trước kia hắn từ bàn sơn cắt sang linh yến hoặc từ linh yến cắt sang bàn sơn c ầ n một giây trực tiếp tăng lên gấp mười lần điều này ở trên chiến trường càng phát ra cao cấp trong tương lai phát huy tác dụng quả thực quá lớn trong nháy mắt thiên biến vạn hóa một g i â y đều đủ hắn chết mấy hiệp nhưng hiện tại áp lực lại đến trên người địch nhân trong nháy mắt cắt liền hỏi ngươi sợ hay không sợ có một khoảnh khắc ngụy viễn cũng nghĩ có muốn hay không kiêm tu tử hà thật sự là quá thơm từ trạng thái kích động tỉnh táo lại ngụy viễn tiếp tục cảm nhận biến hóa mà bốn giáp thanh mộc mang tới núi có chín biến mộc là biến thứ hai điều này thật khiến ta vạn vạn không ngờ tới ngụy viễn cười đắc ý ban đầu hắn hy vọng hoàn thành thủy biến không ngờ lúc này theo tâm niệm của hắn vừa động trên nhóm núi thứ hai trong bản sơn quan g tưởng đ ồ vô số cây cỏ trong nháy mắt nhanh chóng sinh trưởng rồi lại héo rũ sau đó một hỏa tuyến từ nhóm núi thứ nhất vào tới trực tiếp đốt cháy nhóm núi thứ hai lửa cháy ngập trời chiếu rọi quần sơn không biết còn tưởng rằng hắn tẩu hỏa nhập ma nhưng trên thực tế đây chính là một loại diễn biến của m ộ t biến vạn mộc sinh hỏa một luân hồi là có thể cung cấp cho ngụy viễn năm mươi giáp liệt diễm năng lượng cũng chính là năm mươi giáp bàn sơn nội lực được năm mươi giáp bàn sơn nội lực không uổng rất kiếm phiền phức duy nhất là một luân hồi này hơi lâu phải một ngày một đêm mới có thể khôi phục nhưng ngụy viễn vẫn rất vui vẻ hiện tại bản thể bàn sơn của hắn là chín giáp bàn sơn nội lực hỏa biến có thể cung cấp năm mươi giáp bàn sơn nội lực dự chữ m ộ t biến có thể cung cấp năm mươi giáp bàn sơn nội lực dự trữ tính ra hắn tổng cộng có thể di động dùng bàn sơn nội lực là một trăm lẻ chín giáp mà hắn mặc dù không tu luyện bàn sơn tâm pháp tầng thứ ba không phải bàn sơn tu chân giả nhưng dựa vào phẩm chất nội lực của hắn lý giải lĩnh ngộ đối với địa thế tổng thể mà nói vẫn có thể đạt được ba giáp bàn sơn nội lực có thể ngang với một giáp thổ trúc pháp lực cho nên cũng đừng trách hắn có thể treo lên đánh những bàn sơn tu chân giả khác dù sao nhất truyền thổ linh can tối cao bất quá chín giáp thổ trúc pháp lực đây mới thật sự rất rõ ràng cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng tranh lệch lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng mà hiện nay mộc biến của ngụy viễn vẫn chưa đạt đến đỉnh phong mới chỉ là bốn giáp mà thôi hắn cảm thấy núi có chín biến chắc là có điểm đặc sắc của nó hỏa biến chủ công kích khống chế nhưng có thể bổ sung bàn sơn nội lực mộc biến chủ khu trừ trị liệu nhưng tương tự cũng có thể bổ sung bàn sơn nội lực tiếp theo hắn có thể lựa chọn phong biến hoặc thủy biến chỉ là độ khó loại đó không cần nghĩ cũng biết ít nhất vào thời khắc này hắn đã là linh yến tu chân giả lại không cách nào có được manh mối gì về phong biến thôi được việc này cứ để qua một bên trước tiên đem huyền thiết linh thạch kia luyện chế xong đã ngụy viễn cân nhắc một chút liền đưa ra lựa chọn bất minh kim trung một khi có thể dung nhập huyền thiết linh thạch này tất nhiên có thể trở thành đại sát k h í lớn nhất trong tay hắn chỉ là vật này luyện chế không dễ cần rất nhiều liệt diễm thạch mới được mà mấy chữ này rất có thể là một con số thiên văn lão giả rất k h ê tặc vậy mà không nói cho ta biết phương pháp luyện chế nhưng việc này thật đúng là không làm khó được ta ngụy viễn cười lạnh một tiếng trước tiên đem huyền thiết linh thạch nặng mười lăm tấn kia ra tiếp đó một hơi thở khắc họa lên cường hóa bản liệt diễm phủ ấn một đạo trồng lên một đạo đủ ba trăm sáu mươi đạo sau đó trong nháy mắt toàn bộ kích hoạt d â y tiếp theo ngụy viễn cũng đồng bộ hóa thân liệt diễm cự nhân một ngụm nút huyền thiết linh thạch này vào liệt diễm mãnh liệt vào giờ k h ắ c này bị kiềm chế ở một chỗ không để nửa phần tiết ra ngoài thậm chí coi như đã đến trình độ này ngụy viễn vẫn đang không ngừng khắc bề ngoài liệt diễm p h ủ ấn để cho liệt diễm bên trong không ngừng tăng áp tăng nhiệt thậm chí không sợ phiền phức lớn ném vào trong hai khối h ỏ a linh thạch cho đến khi chính hắn biến thành liệt diễm cự nhân sắp sửa vỡ tan cờ hờ nờ hắn ờ h đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn vào giờ k h ắ c này khối huyền thiết linh thạch mà ngay cả phù vân thiết hành cũng tạm thời không có biện pháp giải quyết c k hờ ng ờ cách nào hòa tan kia rốt cuộc bắt đầu tan ra mà nguy cơ ngụy viễn suýt chút nữa bạo thể mà chết cũng dần dần hạ xuống bắt đầu ngụy viễn mơ hồ quát một tiếng bất minh kim trung tự động bay lên rơi vào trong miệng liệt diễm cự nhân hòa cùng một chỗ với huyền thiết linh thạch bị hòa tan đây là một phương thức tương đối thô giáp thô bạo thô lỗ nhưng ngụy viễn lại tương đối có lòng tin thứ nhất hắn không yêu cầu độ chính xác độ chuẩn xác thứ hai hắn không muốn phí sinh hoạt thứ ba hắn tin phụng lực lớn g ạ t bay nói đùa bản thân hắn dự trữ một trăm lẻ chín giáp bàn sơn nội lực tương đương với ba mươi sáu giáp thổ trúc pháp lực hắn vì sao không thể tùy hứng bất minh theo tâm niệm ngụy viễn vừa động liệt diễm cự nhân do hắn biến thành cũng nhanh chóng tan theo gió để lại một hình cầu chất lỏng vẫn đang bốc cháy lửa nóng hừng hực đây là hình thái cơ bản thuộc về phôi thai từ lúc này đến khi ngụy lạnh ngừng kết bên ngoài chỉ có ba giây nhưng đối với ngụy viễn mà nói đã đủ bước đầu tiên bàn sơn quan tưởng đồ mở ra đem toàn bộ khí thế khí tức khắc ấn lên tiếp theo bước thứ hai điệp ra năm tòa hình thái cuối cùng của bất động kim trung cũng trong nháy mắt này kim trung phôi thai hóa thành năm mặt kim trung bước thứ ba ngụy viễn như thiểm điện tiến lên cuồn cuộn bàn sơn nội lực rót vào không bao giờ khô cạn bởi vì tay trái tay phải hắn có một khối thổ linh thạch đợi đến khi hai khối thổ linh thạch này hao hết thành c h o trên bất minh kim trung mới bộc phát ra một g i ả i như mây lửa trong khoảnh khắc đã thu nhỏ lại đến đường kính năm mươi cờ mờ bởi vì thực sự không thể nhỏ hơn được nữa đậu phụ khô đậu phụ não bã đậu váng sữa đậu nành năm văn tiền một bát ăn không ngon không lấy tiền trong con hẻm nhỏ tịch mịch một người bán hàng rong gánh hàng đi qua vừa g i a o vừa đưa mắt nhìn đông nhìn tây rất là lấm lét nhưng hai bên trái phải các nhà đều đóng chặt cửa viện không ai để ý tới ước chừng hơn nửa canh giờ sau lại có một người bán hàng rong khác ban ngày ban mặt đi qua trên mặt hầu như chỉ thiếu viết mấy chữ ta là tới dò hỏi tình báo nhưng trong tiểu viện ngụy viễn ở vẫn không có động tĩnh gì chỉ có một tòa bất động kim trung lóng lánh ánh vàng vô số phủ văn lưu chuyển khiến người ta căn bản không thể thấy rõ chuyện bên trong g i a hỏa này có phải là cố ý hay không đã năm ngày ngay cả một động tĩnh đều không có trên tường thành bắc thành trưởng quỹ béo của hiệu cầm đồ phú quý mặt đầy oán hận món c ự c phẩm đoàn kiếm pháp khí của hắn còn trong tay ngụy viễn nếu không đoạt lại hắn thật sự chết không nhắm mắt đáng tiếc thành chủ không cho phép động võ trong thành nếu không lúc này trực tiếp x â m vào xong hết mọi chuyện bình tĩnh chớ nóng đừng có làm hỏng kế hoạch của đế la lão đại ngụy viễn kia thế nào cũng có ngày phải ra không sai cái truyền tống trận thông hướng ma quật dưới đất của bọn họ bây giờ chỉ còn thời hạn bảy ngày p h ò n g trường ngụy viễn kia cũng đang giàu dĩ nhưng mà chư vị nếu như ngụy viễn kia không tính ra khỏi thành mà là trực tiếp tiến vào truyền tống trận thì sao vậy cho dù vận khí của hắn để cho hắn sống lâu thêm hai ngày thế nhưng những thí luyện giả xây dựng phủ vân thành kia lại phải chôn cùng hắn có người âm lãnh nói hiển nhiên là biết chút ít nội tình những người thất bại này sao có thể không có một thủ đoạn nào để được tuyển chọn không nói khác dẫn dụ quái vật là sở trường cái tu tiên giới này không có gì nhiều chỉ có các loại viễn cổ đại yêu viễn cổ lão ma bị chấn áp bị phong ấn là nhan nhản khắp nơi dựa theo kịch tình thương ngô thành lúc này đã bị đại quân xích diệu yêu ma công hãm sau đó sáu tháng sau lại dẫn bạo đầu viễn cổ lão ma mạnh hơn bị chấn áp phong ấn ở thiên nam quân tên là gió quý một năm sau lại làm nổ tung viễn cổ lão thái ma địa lão đến lúc đó tình huống triệt để mất khống chế ba năm sau thiên sở tiên quốc diệt vong đây chính là những gì bọn họ đã trải qua không ai có thể thành công tất cả thí luyện giả của các tộc quân đều như vậy một mạch đến cùng chợt có người ngăn cơn sóng dữ cũng bất quá chỉ phong quang một thời gian sau đó lại lần nữa thất bại quá khó khăn chờ chút các người mau đến xem ngụy viễn kia ra cửa không có chạy đến chuyển tống trận hắn c ư n h i ê n đi tây thành hắn c ư n nhiên ra khỏi thành hắn lại dám ra khỏi thành vậy còn chờ gì nữa săn hắn quá cuồng vọng căn bản không coi chúng ta ra gì vô số người thất bại cổ võ mặc dù giữa bọn họ tồn tại rất nhiều tộc quân khác nhau rất nhiều đội nhóm khác nhau thậm chí rất nhiều độc lang nhưng trong chuyện này lợi ích của bọn họ lại là nhất trí lịch sử lại tái diễn buồn cười là đã từng chúng ta là người bị hại hiện tại chúng ta lại thành kẻ làm hại chúng ta không cách nào hướng những kẻ đã từng làm hại chúng ta báo thù lại một lần nữa d ơ đồ đau nhắm ngay những người bị hại vô tội nam thành có người cảm khái như thế biểu tình phức tạp lão đại chúng ta không ra tay sao đồng bạn của hắn cẩn thận hỏi ra tay không ra tay có gì khác nhau chứ có thể thay đổi kết quả gì sao ta đã trầm luân không còn là người tùy tiện đi giờ khác này ngụy viễn ung dung chậm rãi đi qua cửa tây cửa thành lập tức â m â m hạ xuống trên đầu thành nhất thời có hơn năm mươi tên cao cấp bàn sơn dưới sự dẫn dắt của năm tên bàn sơn tu chân giả triển khai c ử a nỏ bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngụy viễn lần nữa trở lại thương ngô thành mà ngụy viễn thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ tùy ý đi về phía trước mà sau lưng hắn ngoài ngàn mét từng bóng người hiện lên từ hơn mười người rất nhanh tăng thêm đến hơn ba trăm sát khí đằng đằng tình thế bắt buộc xa xa còn có càng nhiều ánh mắt truy tìm trần trờ quan sát đây là một hồi ác chiến quỷ dị song phương đều không có đường lui ngụy viễn không muốn trở thành người thất bại mà đám người thất bại kia lại chỉ muốn thoát khỏi thân phận người thất bại ra tây thành ba mươi dặm nơi đây đã đủ xa xa tới mức thành chủ thương ngô thành cũng sẽ không can thiệp ngụy viễn và thời khắc này dừng bước lại một giây sau chọn mười hai đạo thiết lao luật đập tới đồng thời mấy trăm đạo phong nhận cũng từ hai bên trái phải chém tới ngoài ra càng có hơn ngàn tòa bất động kim trung bay lên có hơn mấy chục tên cao cấp tử hà phóng ra đại chiêu của bọn họ cái này giống như là đánh boss tập hòa long trời lở đất ngụy viễn vô luận thế nào cũng không gánh nổi nhưng hắn cần gì phải gánh ngay trong nháy mắt này hắn đã đem bàn sơn tâm pháp cắt thành thanh mộc tâm pháp lập tức cắt thành linh yến tâm pháp đồng thời tàng phong tư thế mở ra thế vân chỉ ấn cấp tóc điệp ra chưa đến một giây hắn đã s ô n g lên mây cao ba ngàn mét cái gì thiết lao luật cái gì phong nhận c h i ấn cái gì bất động kim trung cái gì du lòng ấn du lòng kiếm ấn đồng loạt thất bại quá nhanh đây cũng là sức mạnh và tự tin lớn nhất của ngụy viễn hắn có thể cấp tốc các tâm pháp nếu đối mặt với quần ẩu mà không làm được việc này xác định vững chắc bị khóa chặt vậy thì còn chơi làm gì không tốt mọi người mau tản ra trên bầu trời đ ế l a lo lắng hô to hắn với từ các đỉnh cấp linh yến thoáng cái liền hiểu rõ mục đích của ngụy viễn hắn ở đây tất cả linh yến mau chặn hắn lại cho ta tiếng quát tháo tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía mấy chục gã cao cấp linh yến liều mạng bay lên cao muốn tiến hành chặn lại bọn họ còn không ngốc phía trước còn một bộ phận phong nhận tri ấn giữ lại đủ để đem ngụy viễn kia băm nát cho c h ó ăn thế nhưng ngụy viễn trong nháy mắt đạt đến độ cao ba ngàn mét đã lần nữa cấp tốc khác lên hai đạo thê vân tri ấn lao thẳng xuống mặt đất loại lao xuống này một viên thê vân tri ấn không sai biệt lắm là có thể phụ thêm 1,5 lần vận tốc âm thanh hai viên chính là gấp ba vận tốc âm thanh nhưng thế thì cũng thôi trọng điểm ở chỗ sau khi hoàn thành cú lao xuống ngụy viễn lập tức cắt thanh mộc tâm pháp rồi trong nháy mắt cắt bàn sơn tâm pháp sau đó khí thế toàn bộ khai hỏa khí tức bùng nổ bàn sơn quan tưởng đ ồ hình thái mạnh nhất giống như mây đen đầy trời ép xuống mấy chục tên linh yến muốn ngăn cản hắn bất kể là tiên thiên võ giả hay là tu chân giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tất cả đều tâm thần chấn động tâm pháp vỡ loạn như bị trọng thương mấy linh yến tu chân giả cường đại thì còn tốt tỉ như đế la kia cơ bản không bị ảnh hưởng thế nhưng những linh yến còn lại nhất là linh yến còn chưa trở thành tu chân giả lại từng người mất đi khống chế kêu thảm rơi xuống từ trên cao muốn chết hiu hiu hiu liên tiếp hơn mười đạo phong nhận khổng lồ chém tới đế la kia thật đúng là lợi hại thế nhưng ngụy viễn chẳng thèm để ý chỉ là tiện tay ném ra hơn trăm đạo bất động kim trung liền toàn bộ đỡ được sau một khắc chọn một trăm đạo tâm hỏa phù ấn rơi vào trên người đế la sau đó hắn phóng ra bất minh kim trung về phía mấy trăm người trên mặt đất oanh tiếng chuông vô hình đột nhiên nổ vang trong đầu mỗi người cũng không có gì đặc biệt thương tổn vẻn vẹn chỉ rằng co một giây mà thôi sau đó trong một giây này bọn chúng không làm được gì ngơ ngơ n g á t n g á t trong đầu chỉ còn lại tiếng chuông đang vang vọng đợi đến khi bọn hắn phản ứng kịp chỉ nghe thấy một người tuyệt vọng hô to trên đỉnh đầu q u ẩ n sơn giống như mây đen ép xuống cùng đè xuống còn có một t o ạ hắc ám kim trung đường kính vượt qua năm trăm mét đang xoay tròn với tốc độ cao p h ả n phất đem toàn bộ không gian đè bẹp đập vụn đây có lẽ là bức tranh cuối cùng mà rất nhiều người còn sống được thấy oanh tiếng chuông vang vọng phạm vi ba trăm dặm mặt đất nứt toác mười mấy dặm thậm chí ngay cả thương ngô thành đều tự động triển khai phòng hộ đại trận mà trên mặt đất bao quát cả trên không trung hơn ba trăm người thất bại kia đã chẳng còn lại bao nhiêu đại bộ phận còn lại đều đã tan thành cho bụi thực phẩm pháp khí há lại chỉ là hư danh không lên tiếng thì thôi một khi đã lên tiếng nhất định kinh người